hứa xuyên nguyên cớ như vậy vội vã tới phòng hậu cần đổi tài nguyên là vì cho chính mình giải hoặc nếu như nơi này tài nguyên thật sự có thể đổi đi ra vậy liền chứng minh cái này l ư ợ n g giới quan là chân thật tồn tại mà không huyễn cảnh xuất hiện lại cho nên mới có khả năng vận chuyển bình thường nguyên cớ có như vậy một cái nghi hoặc là bởi vì lúc trước ở ngoài thành nô g minh cùng bọn hắn giới thiệu cái này l ư ợ n g giới quan thời điểm hứa xuyên cũng cảm giác ra khác biệt trên l ư ợ n g giới quan này có một c â u nô g minh trên người bọn hắn không có khí thức nô minh những người này tuy mạnh nhưng cuối cùng chỉ là huyễn cảnh xuất hiện lại đi ra hứa xuyên có khả năng cảm giác được bọn hắn tựa như bẹo trôi không dễ không chân thực cái chủng loại kia cảm giác mà cái này lưỡng d i ớ i quan cũng là cho hắn loại kia không hiểu chân thực cảm giác nguyên cớ hứa xuyên mới có loại này suy đoán tới cái này phòng hậu cần hắn liền làm muốn chứng thực loại này suy đoán vị đại nhân này không biết rõ ngài muốn đổi chút gì hứa xuyên ba người mới đi đến phòng hậu cần ngoài cửa liền có một người tiến lên đón ý cười đẩy mặt chào hỏi hứa xuyên hắn là cái này phòng hậu cần bên trong hỏa kế một t r ò n g phụ trách tiếp đãi tới chức đội tài nguyên chiến sĩ tu vi không cao chỉ có luân hồi cảnh ngũ trọng tuy là hắn không biết hứa xuyên nhưng mà có thể cảm nhận được hứa xuyên trên mình cái kia khí tức cường đại cho nên đối với hứa xuyên ba người mười điểm cung k í n h chiến công có thể đổi những thứ gì hứa xuyên hướng hắn dò hỏi v ị đại nhân này chiến công có thể đổi đồ vật quá nhiều chỉ cần là bảng hối đoái bên trên có đại nhân đều có thể đủ dựa vào chiến công đổi mới đầu nghe hứa xuyên lời nói hắn cũng là s ư n g sở tại trong lưỡng giới quan này người nào không biết chiến công có thể đổi những thứ nào hắn thậm chí đều cho là hứa xuyên là tới đổi hắn bất quá theo sau nhìn thấy hứa xuyên ba người trên mình v h ụ c sức lại là hiểu rõ theo ba người hóa trang bên trên không khó coi ra bọn hắn là theo địa phương khác tới cho nên mới không biết những vật này hắn đã tự động làm hứa xuyên ba người não bổ ra lai lịch ngược lại tỉnh hứa xuyên giải thích nữa bất quá hắn lại có chút n g h i hoặc lượng giới quan đã thời gian rất lâu không có người ngoài tới thế nào gần nhất có như vậy ngoại nhân tới ngay tại vừa mới hắn mới tiếp đ ạ i hai người cũng là từ bên ngoài tới đối lượng giới quan bên trong hết thẻ cũng không thế nào quen thuộc hiện tại hứa xuyên ba người bọn hắn cũng là như thế bảng hối đoái lại tại đâu hứa xuyên lên tiếng lần nữa hỏi đại nhân đi theo ta hắn dẫn hứa xuyên ba người tiến vào tòa này kiến trúc hùng vĩ bên trong không bao lâu bọn hắn liền đi tới một chỗ tương tự cột công cáo địa phương đại nhân lại nhìn đây cũng là bảng hối đoái đại nhân muốn đổi cái gì đều có thể tại nơi này đổi chỉ cần đại nhân đều đối ứng chiến công hắn chỉ vào cột công cáo giải thích nói minh bạch đa t ạ hứa xuyên ôm quyền nói c ả m t ạ phen này động tác ngược lại để hắn có vẻ hơi sợ hãi liền vội vàng khoát tay nói đại nhân không cần như vậy đây đều là ta phải làm đại nhân nếu là không có sự t ì n h khác ta liền cáo lui nếu là có sự tình có thể tùy thời gọi ta hắn nói xong quay người liền rời đi chiến công đổi tài nguyên đó là cái bí mật sự tình hắn không tiện lưu tại cái này tuy là lưỡng giới quan trung đô là dân tộc cũng đều là lấy chém giết ngoại tộc làm mục tiêu nhưng khó tránh có tâm tư làm loạn người tồn tại nếu là bọn hắn những cái này hòa kế biết đến đồ vật quá nhiều rất có thể gặp phải thay bay vạ gió lưỡng giới quan bên trong tuy là cấm chỉ đấu dung đấu h u n g ác lẫn nhau thương tổn nhưng đối với phương diện k h á c quản cũng là không nghiêm khắc như vậy nguyên cớ lại không có thực lực tuyệt đối phía trước biết đến càng ít càng tốt đặc biệt là bọn hắn những cái này làm hòa kế chuyện mới của đại thần phản phái xuyên việt thành huyền huyện thế g i i quý công tử thức tỉnh rồi phản phái hệ thống thậm chí còn có dành riêng thiên phu cây căn cốt tăng lên thần thông u y năng tăng lên chịu đến trí mạng phản đẹp bắt đầu từ d ụ d ỗ tiền triều công chúa sa đ o ạ bắt đầu mời đọc ư những g giết ngoại săn kiếm tộc, c lấy i ế n công. n h thứ kia đều là thật các ngươi muốn cái gì có thể chính mình nhìn một chút xác nhận trong lòng suy đoán phía sau hứa xuyên hướng hai người nói nơi này đại đa số đồ vật đối với hắn tới nói đều không có gì tác dụng lớn nhưng mà đối n i n h h i ể u từ cùng thôi giang tới nói vẫn tương đối không tệ cũng tính được là làm ộ t đỉnh một cơ duyên tại có năng lực dưới tình huống hứa xuyên đề nghị có thể đổi bao nhiêu liền đổi bao nhiêu có lông dê không độ sau này nhưng không có loại cơ hội tốt này điện hạ n g ư ơ i nhìn đây đ là cái gì? ộ thấy n i ê hàng ô i i g một tiếng i chữ, chữ này máy mắt đầu hứa xuyên đều là ông ông phía trước hắn chỉ là qua loa lật xem một lượt bảng hối đoái căn bản không có nhìn kỹ nguyên cớ đã bỏ sót một chuyến này bây giờ nhìn thấy cả người đều bị chấn kinh lưỡng giới quan trưởng k h ô n g quyền dĩ nhiên cũng có thể đổi căn cứ hứa xuyên quan sát cái này lưỡng giới quan chính là một kiện không kém gì hoàng kim cổ điện đế binh có thể nói là vô cùng chân quý nguyên bản hứa xuyên còn tưởng rằng đây là vị nào đại năng để ở chỗ này trấn áp đại quân dị tộc có chủ đồ vật nhưng hôm nay nhìn tới cái này lưỡng giới quan, quan trưởng khống quyền chiến công nhưng lại để hứa xuyên có chút hết ý kiến một trăm triệu chiến công cái kia đến giết bao nhiêu ngoại tộc đem trong viễn cảnh chiến trường này tất cả ngoại tộc đều giết một lần không biết rõ có thể hay không tập hợp như vậy nhìn tới cái đồ chơi này chỉ là cho người nhìn đem hàng ngũ đi ra người căn bản không trông chờ có thể có người đem thành công đ ộ i có lẽ đem ngoại tộc trong miệng vị tôn giả kia đại nhân cho c h é m giết có thể có cơ hội tập hợp cái này một trăm triệu chiến công hứa xuyên dưới đáy lòng suy đoán nói bất quá loại ý nghĩ này mới xuất hiện liền bị hắn trò quăng ra ngoài có khả năng thống lĩnh toàn bộ chiến trường ngoại tộc còn bị tôn xưng là tôn giả khống chế tất cả ngoại tộc sinh tử loại này tồn tại tuyệt đối là đế tôn cảnh tồn tại đồng thời tu vi tại đế tôn cảnh bên trong cũng không tính quá thấp thậm chí rất có thể là nhị giai chính là tam giai đế tôn tồn tại hứa xuyên còn không có tự đại đến hắn có khả năng chém giết ngoại tộc đế tôn cảnh mức độ thật làm như vậy cũng không phải là đối t ự thân thực lực tự tin đây tuyệt đối là tinh khiết đồ đ ầ n a người bình thường có thể làm được loại việc này hẳn là không thể nào tất nhiên tất cả những thứ này đều chỉ là hứa xuyên suy đoán không tận mắt nhìn đến ngoại tộc tôn giả phía trước hứa xuyên cũng không dám ngông cùng kết luận mà cái này giá trị một trăm triệu chiến công l ư ợ n g giới quan trường không quyền cũng chỉ có thể là nhìn một chút dưới đáy lỏng có cái suy nghĩ thôi đừng xem cái này còn không phải chúng ta có khả năng xa cầu hứa xuyên tiếc mới vỗ vỗ bả vai của thôi giang nói thôi giang vậy mới từ c h ấ n kinh cùng trong sự kích động lấy lại tinh thần trên mặt cũng đầy l á t i ê n mới hắn hiểu được hứa xuyên nói đều là thật mới trải qua một tràng cùng ngoại tộc sau khi chiến đấu hắn cũng mới thu được mấy trăm chiến công thôi chiến công nhiều nhất hứa xuyên cũng mới hơn một vạn điểm muốn tập hợp đổi thứ này một trăm triệu chiến công không biết do muốn đến ngày tháng năm nào đi bọn hắn nhưng không có nhiều thời gian như vậy hư vô tiên cảnh chỉ mở ra một tháng sau một tháng nếu là không đi ra bọn hắn có lẽ liền đến v ĩ n h viễn lưu tại cái này bất quá thôi giang cùng ninh hữu từ đều không lựa chọn đổi tài nguyên bọn hắn chiến công cũng không quá nhiều có thể đổi đổi bọn hắn không dùng đối bọn hắn hữu dụng chiến công lại không đủ có thể nói hết sức xấu hổ chỉ có thể chờ chiến công nhiều phía sau lại đến nổi cái kia đi thôi lần sau lại đến hứa xuyên thấy thế cũng không nói cái gì trước mắt hắn cần phải làm là lại gần đủ chiến công đem mai kia thiên giai phá cảnh đàn cho nắm bắt tới tay quyết không thể rơi vào trong tay khúc vô thương mà muốn chiến công nhanh chóng gia tăng không thể nghi ngờ chỉ có một cái biện pháp đó chính là đi săn ngoại tộc hứa xuyên đã không kịp chờ đợi muốn thu hoạch ngoại tộc sinh mệnh tất cả ngoại tộc đều nên giết đông đông đông ngay tại hứa xuyên ba người sau khi rời đi chuyên cần máy mắt trong thành đại doanh phương hướng chuyển đến từng đoạn tiếng c h ố n g trận nháy mắt vang vọng toàn bộ lượng giới quan tại tiếng c h ố n g trận đến máy mắt trong thành vô số chiến sĩ đều b u ô n g xuống công việc trong tay kế hướng về đại doanh phương hướng tiến đến mà còn lại những cái k i a g i ả yếu phụ nữ cũng nhộn nhịp đứng dậy nhìn về phía những cái này rời đi chiến sĩ trong mắt lộ ra không bỏ cùng dứt khoát giống như là đang vì bọn hắn đưa lên cuối cùng đoạn đường bộ dáng đây là tiếng trống là chuyện gì xảy ra phát sinh cái gì hứa xuyên kéo ra một vị chính giữa vội vã chạy hướng đại doanh chiến sĩ hỏi tên này chiến sĩ vừa định quát lớn hứa xuyên đột nhiên nhìn thấy hắn đúng là phía trước trên chiến trường đại s á t tứ phương cái vị tia tuyệt thế thiên tiêu lập tức đổi sắc mặt mười điểm cung kính nói gặp qua điện hạ cái này tiếng chống là đại quân dị tộc xâm l ấ n y tứ tiếng chống vừa vang nói rõ đại chiến sắp bắt đầu trong thành chiến sĩ đều phải tiến về đại doanh chuẩn bị tham chiến đồng thời lần này tiếng chống vang lên lâu như vậy khẳng định là đại quân dị tộc quy mô xâm lấn tình huống mười điểm nguy cấp nguyên cớ mọi người mới sẽ gấp gáp như vậy tên này chiến sĩ giải thích nói thì ra là thế hứa xuyên nghe xong bừng tìm hiểu ra chẳng trách đại quân dị tộc quy mô sầm l ớ n lại không biết muốn chết bấy nhiêu người chẳng trách trong thành những cái này người già trẻ em đều là dạng này một bộ biểu tình điện hạ còn có sự tình khắc ư nếu như không có ta liền cáo tử chiến sĩ lộ ra m ộ ư ơ i điểm xuất ruột chống t r ậ n vang nhất định phải lập tức chạy tới nếu là ai dám đến chết hoặc là không đến vậy liền sẽ bị xem như đào binh xử lý đào binh hạ tràng cũng không tốt chịu không thể so trên chiến trường chém giết ngoại tộc tốt hơn thậm chí còn có phần hơn đi a đa tạ giải hoặc hứa xuyên không tiếp tục truy vấn hắn nhìn ra được tên này chiến sĩ là thật xuất ruột đồng thời hắn cũng đã đạt được mình muốn đáp án nguyên cớ mặc kệ đối phương rời đi đạt được hứa xuyên cho phép tên này chiến sĩ tăng thêm tốc độ hướng đại doanh tiền đến không chút nào dám trì hoãn có thể thấy được quân pháp xâm nghiêm không người dám làm trái bất quá cái này cũng rất bình thường đây chính là cùng ngoại tộc chiến trường nếu là không có nghiêm khắc quân pháp tán loạn thành một đoàn lời nói còn nói gì chống cự ngoại tộc chỉ có thể trơ mắt nhìn ngoại tộc xâm lấn cho nên nói càng là thiết huyết thủ đoạn càng là có hiệu quả đi thôi chúng ta cũng đi nhìn một chút hứa xuyên hướng hai người nói hắn vừa vặn muốn đi săn giết ngoại tộc thu hoạch chiến công kết quả một t r à n g đại chiến liền muốn bắt đầu đây không phải cho hắn đưa chiến công tới sao thật tốt tốt. hai người cũng là không chút do dự gật gật đầu theo sau ba người hướng về tiếng chống truyền đến đại doanh tiền đến không tốn bao nhiêu thời gian đã đến nơi này lúc này trên giáo trường đã đứng đầy lít nha lít nhít nhân tộc chiến sĩ hứa xuyên thậm chí tại trong đó nhìn thấy khúc vô thương cùng ngũ lăng phong thân ảnh nhìn tới hai người dự định cùng hắn cũng giống như nhau chuyện mới của đại thần phản p h i xuyên việt thành huyền huyện thế giới quý công tử thức tỉnh rồi phản phái hệ thống thậm chí còn có dành riêng thiên phú cây căn cốt tăng lên thần thông uy năng tăng lên chịu đến trí mạng phản đệm bắt đầu từ rụ rỗ tiền triều công chúa x a đ o ạ bắt đầu mời đọc chương ba trăm sáu mươi b ố trân vũ đại đế ngoại tộc tôn giả hứa xuyên không có quá nhiều để ý tới hai người trong mắt hắn hai người bất quá là người chết thôi chờ hắn nổ xong tất cả cơ duyên liền là hai người tự k ỳ không chờ quá lâu to như vậy trên giáo trường liền đứng đầy người lưỡng giới quan bên trong hễ có sức chiến đấu chiến sĩ giờ phút này đều đến nơi này số lượng khổng lồ, phóng tầm mắt nhìn tới p h mấy trăm ngàn chiến sĩ thấp nhất đều có niết bản cảnh trở lên luân hội cảnh thông thiên cảnh thiên vương cảnh càng là nhiều vô số kể hắn một cái thông thiên cảnh bắt trọng vó giả đặt ở bên ngoài có lẽ sẽ chịu đến người khác tôn trọng đạt được coi trọng nhưng mà tại nơi này cùng một con kiến không có nhiều khác biệt không muốn quá mức chấn động đây chỉ là nhân tộc cùng ngoại tộc rất nhiều bên trong chiến trường cực kỳ không đáng chú ý một cái thôi hứa xuyên l ắ c đầu nói h ắ n theo nam thương ngự trong truyền thừa thấy qua so đây càng khủng bố cường giả càng nhiều tàn khốc hơn chiến trường những chiến trường kia đều là trực tiếp ở trong hỗn độn bày ra có thể tham gia thấp nhất đều là bán đế cảnh võ giả như lưỡng giới quan loại này tại không gian hỗn độn bên trong bày ra chiến trường chỉ là một chút b ẽ nhỏ không đáng kể chiến trường thôi những chiến trường này cùng nói là vì chống cự ngoại tộc không bằng nói là vì lợi binh để có thiên phú có tiềm lực võ giả tại cùng ngoại tộc trong chiến đấu nhanh chóng trưởng thành đột phá cao hơn tu vi dấn thân vào tầng thứ cao hơn bên trong chiến trường tất nhiên không chỉ nhân tộc phương diện đánh cái này tính toán ngoại tộc một phương đồng dạng là như vậy dự định cho nên mới sẽ sinh sôi ra như lưỡng giới quan dạng này chiến trường tới hai phương thống xoáy đều là đế tôn cảnh cường giả thủ hạ thì là mỗi cái cấp độ người đều có bất quá ngày trước chiến đấu đều là tiểu quy mô chiến đấu tựa như hứa xuyên phía trước bọn hắn gặp phải dạng kia mà bây giờ như vậy đại động c a n qua chiến đấu cũng là không như thế thường thấy không biết rõ phát sinh cái gì hết thạy đều muốn chờ lưỡng giới quan bên này cường giả xuất hiện mới có thể biết được、Ấm、ẩm ẩm cũng may hứa xuyên bọn hắn cũng không có đợi bao lâu đột nhiên một cố khí tức kinh khủng phóng lên tận trời tất cả mọi người tại lúc này đều bị cố khí tức này hấp dẫn đem ánh mắt tập trung tới đâu hứa xuyên từ những thứ này người trong mắt nhìn ra tôn kính cùng tâm tình kích động tới hứa xuyên ánh mắt ngưng lại cố khí tức kia phía dưới một vị thân mang màu đen chiến khải thanh niên xuất hiện tại ánh mắt mọi người phía dưới hắn một thân khí tức cường đại vô cùng mọi cử động tản ra khủng bố u y áp xuất hiện trong n h y mắt liền không khí tựa hồ cũng ngưng lại thanh niên sau lưng thì là đi theo mười mấy vị bán đế cảnh cấp độ cừng giả đồng dạng mặc một thân màu đen chiến khải. phía trên tràn đầy cùng ngoại tộc giao chiến dấu vết lưu lại cùng hứa xuyên quen biết ngô minh cũng tại trong đó đồng thời hình như địa vị không thấp gần với thanh niên kia tham k i ế n c h â n vũ đại đế thanh niên vừa xuất hiện lập tức trên giáo trường vang lên c h ấ n thiên động địa tiếng tê âm thanh chỉnh tệ như một tràn ngập c ù n g nhiệt cùng súng kính các vị không cần đa lễ thanh niên thấy thế mặt lộ mỉm cười theo sau mở miệng nói ra thanh â m c ủ a hắn phảng phất có ma lực đồng dạng n h y mắt quyết tán đến toàn bộ trong giáo trường nguyên bản còn bởi vì hắn xuất hiện mà sao động bất an các chiến sĩ trong khoảnh khắc liền an tính số dưới h trần vũ đại đế đây chính là lưỡng giới quan bên trong cái vị kia tướng linh n ư tựa hồ tại địa phương nào nghe được cái tên này hứa xuyên ở trong lòng nói đồng thời lợi dụng hệ thống xem xét đối phương tin tức Tính danh, từ、Long、Tượng, Trần vũ đại đế. Chủng tộc, Trần Tộc. Tôn Thiên Thiên Tạm Thể Tra. Thân Thông, Tạm Thể Tra. danh, Long Chủng Nhân Cảnh Nhị Đình Phong. Song. Mệnh, Huyến Cảnh Hình chiếu, tạm Không thể tra. Bản, Huyến Cảnh Hình chiếu, Không Phú, Hạ Chiếu, Chiếu, Giai Giới giới, Vũ Vũ Vô Đại Đế. Đế Số nhân sinh quy tích chân vũ giới đương đại thiên phú mạnh nhất người đương đại chân vũ đại đế xưng hào người sở hữu lấy vô địch s u thế vùng dậy đột phá đến đế tôn cảnh tại h ô n độn trong chiến trường đại sát tứ phương nhưng vì tiến cảnh tu vi quá nhanh cuối cùng kẹt ở nhị giai đế tôn đình phòng vì câu đột phá đi tới lượng giới quan dẫn dắt nhân vật tướng sĩ chống cự ngoại tộc tại cùng ngoại tộc tôn giả trong chiến đấu bị tinh k ế chế tử cơ duyên huyễn cảnh hình chiếu tạm không thể tra độ thiện cảm bốn mươi dĩ nhiên là hắn nhìn xong chân vũ đại đế kịch bản tin tức phía sau hứa xuyên kinh ngạc mở miệm nói t r â n vũ đại đế từ long tượng cái tên này tại nam thương ngự trong truyền thừa rất tin tưởng bởi vì nam thương ngự liền đến từ t r â n vũ giới tự nhiên đối vị này t r â n vũ đại đế ký ức khắc sâu thậm chí bản thân hắn đều là fan của từ long tượng con trẻ thời điểm càng là một mực đem từ long tượng xem như chính mình tu luyện mục tiêu từ lúc từ long tượng kế thừa t r â n vũ đại đế xương hào phía sau t r â n vũ giới liền lại không người có thể gánh chịu cái danh hiệu này cho dù về sau nam thương ngự cũng đột phá đế tối cảnh nhưng cũng không thể kế thừa cái danhiệu này mà trần vũ đại đế từ long tượng ở trong hỗn độn chiến tích tại trần vũ giới cũng là mọi người đều biết không biết rõ có bao nhiêu người thờ phụng hắn tượng để chính mình như hắn đồng dạng quật khởi mạnh mẽ đến trong hỗn độn c h é m g i ế t nhưng mặc cho ai cũng chưa từng nghĩ đến dạng n à y một vị c ư ờ n giả g dĩ nhiên sẽ vẫn lạc tại một phương này không gian hỗn độn quả nhiên là thế sự khó liệu a hứa xuyên cũng không khỏi đến cảm t hãn nói có lẽ là cảm nhận được hứa xuyên nhìn chăm chú từ long tượng vô tình hay cố ý hướng hứa xuyên nhìn bên này nhìn đối với hắn lộ ra một cái mỉm cười thân thiện ngay sau đó sắc mặt của hắn lập tức biến đến nghiêm túc lên mở miệng nói ra các vị đều là ta biết chiến sĩ tại cố gắng của mọi người phía dưới ngoại tộc xâm lấn mới có thể bị ngăn cản. hôm nay triệu tập mọi người tới nơi này là bởi vì tiền tuyên t ớ i báo ngoại tộc chuẩn bị phát động tổng tiến công nguyên cớ chúng ta phải làm gì tiếng nói vừa ra trên giáo trường đột nhiên b ộ c phát ra thanh â m r u n g trời giết đối với ngoại tộc chỉ có một cái chữ giết giết hắn cái lòng trời lở đất tiếng giết r u n g trời chiến ý m ư ờ i phần rất tốt ta tin tưởng mọi người ý niệm thấy vậy tình huống thứ long tượng lộ ra nụ cười hài lòng một bên khác lưỡng g i ớ i quan bên ngoài mấy vạn dằm địa phương nơi này là một mảnh bình nguyên giờ phút này vô số ngoại tộc tại nơi này tập kết lit nha lit nhít nhiều vô số kể đại quân dị tộc phía trước một tên đôi mắt tràn ngập huy nghiêm đầu đội cao quan người khoác áo bảo màu vàng ngoại tộc đứng sừng sững ở cái kia nhìn phương xa không biết rõ suy nghĩ cái gì các người nói nhân vật bên kia tới một cái tuyệt thế thiên tiêu là thật sao hắn chậm chậm mở miệng trong thanh â m có một loại đặc thù kim loại cảm nhận tràn ngập lực lượng thiên chân vạn s á c hắn bất quá thiên vương cảnh ngũ trọng tu vi lại không cần tốn nhiều sức chém g i ế t hôi vũ ở trước mặt hắn mấy vị ngoại tộc bán đế một gối quy xuống n g khí ngưng trọng nói bất ngờ liền là phía trước cuộc chiến đấu kêu bên trong đảo tàu mấy vị kia nhìn tới lần này còn có thu hoạ chuyện mới của đại thần phản phái xuyên việt thành huyền huyện thế giới quý công tử thức tỉnh rồi phản phái hệ thống thậm chí còn có r à n h riêng thiên phú cây căn cốt tăng lên thần thông uy năng tăng lên chịu đến trí mạng phản đ ẹ m bắt đầu từ rụ rỗ tiền triều công chúa sa đ o ạ bắt đầu mời đọc chương ba trăm sáu mươi lăm chiến đấu hết sức căng thẳng hứa xuyên còn không biết rõ chính mình còn không tới trên chiến trường liền đã bị ngoại tộc theo dõi như vậy một thiên tài ngoại tộc cường giả là tuyệt đối sẽ không để hắn tiếp tục sống tiếp bằng không đợi đến hứa xuyên triệt để vùng dậy đối với ngoại tộc là có tính chất hủy diệt đà kích thiên vương cảnh ngũ trọng liền đã có khả năng chém gi rất khó tưởng tượng chờ hắn đến bán đế cảnh sẽ cường đại đến loại trình độ nào đồng thời giết chết hứa xuyên còn có thể phấn khởi phe mình khí thế cùng chèn ép nhân tộc một phương khí thế cho nên nói hứa xuyên phải chết bất quá lúc này hứa xuyên cũng không có muốn nhiều như vậy cho dù đã biết ngoại tộc tính toán hắn cũng sẽ không e ngại có rất nhiều thủ đoạn hắn cho dù không địch lại ngoại tộc chí ít bảo mệnh không có bất cứ vấn đề gì phía trước tình hình chiến đấu khẩn cấp việc này không nên chậm trễ hiện tại lên đường đi mục tiêu của chúng ta là giết sạch ngoại tộc hắn nổi giận gầm lên một tiếng một cỗ uy c h ấ n thiên hạ vương giả chi khí dài ra phối hợp hắn sau lưng bán đế cảnh cường giả khí tức đan sen vào nhau để thiên cung đều là hơi hơi hám c h ậ m theo trường bên trên chiến sĩ bị khí tức của hắn ảnh hưởng cả đám đều phân chấn trên mặt tất cả đều là vẻ cục nhiệt phóng tầm mắt nhìn tới không chút nào cảm thấy bọn hắn sắp đối mặt một tràng chiến tranh sinh tử ngay tại một ý niệm cái kêu phóng lên tận trời r ế t chết sẽ chỉ để người cảm thấy bọn hắn muốn đi tham gia một trường rét chóc đơn p ư ơ n g đồ sát rét rung trời tiếng rét vang tận mây xanh xuất phát trần vũ đại đế từ long tượng nhìn về phương xa, hắn đã ngửi được những dị tộc kia ngãi con khí tức k hít sâu một hơi phía sau gào thét l ớ n nói hắn biết rõ đây là một tràng á c chiến nếu như không phải có mưu đồ khác ngoại tộc tuyệt đối sẽ không toàn bộ mà động như vậy đại quy mô s ầ m lấn lượng giới quan cuối cùng nơi này chỉ là một chỗ luyện binh trận bình thường đều là tiểu quy mô tác chiến như lần này như vậy thanh thế thật lớn chiến đấu hắn tới nơi này đã nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp qua bất quá hắn không chút nào sợ hãi liền thôi binh đến tương chắn nước đến đất chặn đối với ngoại tộc hắn từ lòng tượng liền không có sợ qua n h ư không phải tu vi kẹp lại hắn lúc này có lẽ còn ở trong hỗn độn cùng ngoại tộc đế tôn cảnh cường già chém giết nơi nào đến phiên những cái này ngoại tộc ở trước mặt mình khoa tay mua chân theo lấy hắn ra lệnh một tiếng tất cả chiến sĩ chỉnh tệ như một hướng lượng giới quan đi ra ngoài vương giả chi sư nói chính là bọn họ trong thành người già trẻ em giờ phút này đều đi tới trong thành chỗ cao nhìn xem rời đi các chiến sĩ ở trong lòng làm bọn hắn cầu nguyện nguyện bọn hắn bình an trở về hứa xuyên ba người đi tại đội ngũ phía sau nô minh thấy thế phi thân đi tới nơi này hứa minh đệ cũng muốn theo chúng ta một chỗ cùng ngoại tộc trinh chiến nô minh hỏi phía trước hắn mời hứa xuyên bọn hắn đi tới lượng giới quan bất quá là cử chỉ vô tâm bọn hắn dù sao cũng là từ bên ngoài đến người căn bản không cần theo bọn hắn một chỗ chống lại ngoại tộc chiến tranh là t à n khốc huống chi là loại này đại quy mô chiến đấu đến lúc đó hắn có lẽ cũng không có lòng bận tâm hứa xuyên cuối cùng ngoại tộc bán đế cảnh cường giả không thể so bọn hắn ít bao nhiêu chu s á t ngoại tộc là mỗi người trách nhiệm chúng ta đương nhiên sẽ không vắng mặt hứa xuyên khẽ cười nói đây là trên quan trường lời nói hắn nguyên cớ muốn theo đại quân cùng lúc xuất phát tự nhiên là vì chiến công c những có cái c gì là so một năm này hắn cố gắng tu luyện cảnh giới đột phá tốc độ viễn siêu ngang nhau cấp độ thiên tiêu tại vô số chiến công tích lũy xuống hắn cũng thành chân vũ đại đế bộ hạ đệ nhất cử giả chân vũ đại đế không ra dưới tình huống to to nhỏ nhỏ chiến đấu đều là từ hắn dẫn dắt h ắ n tại cái này lưỡng giới quan lập xuống chiến công hiến hách bây giờ khoảng cách thành t i ể u đế tôn cảnh chỉ thiếu chút nữa lần này đại chiến có lẽ chính là cơ hội của hắn n g ư ơ i phải nghĩ kỹ lần này đại chiến không so với phía trước không có bất kỳ người nào có khả năng bảo đảm an toàn của ngươi đại đế cũng không nhất định có thể bảo đảm an toàn của ngươi nô minh biểu tình nghiêm túc mở miệng nói ra tuy là hắn đã bị hứa xuyên thuyết phục nhưng hắn vẫn là không nhịn được nhắc nhở như vậy tuyệt thế thiên tiêu nếu như vẫn lạc tại trong chiến đấu khó tránh khỏi có chút quá mức đáng tiếc hắn đánh trong lòng cho rằng hứa xuyên thành tiệu tương lai tuyệt đối sẽ không thấp hơn hắn thậm chí, vượt qua chân vũ đại đế cũng không phải không khả năng ý ta đã quyết tiền bối không cần quên nữa hứa xuyên lắc đầu nói gặp hắn ánh mắt kiên định nô minh hé miệng lời muốn nói đều bị chặn lại trở về sau một hồi lâu hắn mở miệng nói đã như vậy vậy ngươi chú ý an toàn hết thảy cẩn thận là hơn nếu là gặp được không địch lại người cứ việc trốn hết thảy lấy bảo mệnh làm chủ đến cuối cùng hắn cũng không quên dặn dò hứa xuyên có thể nhìn ra hắn nuôi hứa xuyên chờ mong giá trị phi thường cao đa tạ tiền bối nhắc nhở hứa xuyên cung kính đáp lại nói tức vậy liền lên đường đi tiếng nói vừa ra hắn cũng không quay đầu lại bay hướng đại bộ phận đội ngũ phía trước dẫn dắt đội ngũ tiến về chiến trường nên nói hắn đã nói kết quả như thế nào liền nghe thiên tử mệnh a đại quân tiến lên tốc độ không chậm cuối cùng đều là thực lực cường đại võ giả ước chừng sau một canh giờ bọn hắn liền đi tới vùng bình nguyên kia giờ phút này đại quân d ị tộc sớm đã chờ đã lâu chỉ cần hai phương ra lệnh một tiếng đại chiến liền sẽ bắt đầu hứa xuyên ba người cũng tại lúc này nhìn thấy đại quân di tộc toàn cảnh phía trước đen nghịt một mảnh tất cả đều là ngoại tộc trong đó ma tộc chiếm đại đa số hứa xuyên vừa đảo mắt qua liền thấy vị t i ê cao cao tại thượng ngoại tộc cường giả Cùng thôi ra ư、so、nhìn g xem lít nha lít nhít, như là rồi đồng dạng ngoại tộc đội ngũ không khỏi đến cảm thắng nói phóng tầm mắt nhìn tới ngoại tộc số lượng chỉ ít tại nhân tộc gấp ba trở lên Cũng may ngoại thứ ộ c k ô n g long nhân tượng c thực bên này, thực lực ngươi nhất, nhỏ yếu võ giả cơ hồ không. Ngoại tộc một yếu võ giả cơ hộ rốt cuộc đã đến chờ ngươi đã lâu nhìn thấy tại c h â n vũ đại đế dẫn dắt tới nhân tộc chiến sĩ đều đã đúng chỗ cái kêu cao cao tại thượng ngoại tộc tôn giả mở miệng h a i phương giao chiến trước khi chiến đấu kêu gào là không thể tránh khỏi đây càng như là nhân tộc cùng ngoại tộc thời gian dài giao chiến mà hình thành truyền thống đồng dạng lao tạm bao hôm nay ngươi là mang theo ở dưới tay ngươi những cái này ngoại tộc nhãi con đi tìm cái chết sao ta sẽ thỏa mãn ngươi nguyện vọng này yên tâm đi từ long tượng ở trong bầu trời cùng ngoại tộc tôn giả ràng co trong lời nói không chút nào n h ư ợ bộ rất khó tưởng tượng những lời này là theo một vị nhị giai đình phong sắp đột phá tam giai đế tôn vô thượng cường giả trong miệm nói ra được hôm nay đến cùng là ai chết còn chưa biết được nói không chắc chết lại là ngươi đây đối mặt từ long tượng k i ê u khích ngoại tộc tôn giả trên mặt vẫn như cũng là mặt không đổi sắc hắn cấp độ này số tuổi này tồn tại sớm đã sẽ không dễ dàng đem tâm tình hiện ra mặt sẽ chỉ ở chỗ tối cho lịch nhân một k í c h trí mạng nhiều lời vô ích hôm nay ngươi mang tới những cái này nhân tộc cũng phải chết ở cái này hắn t h ả n n h i ê nói n một c ỗ tự tin khí tức từ trong ra ngoài từ trên người hắn phát ra đại chiến còn chưa bắt đầu hắn phảng phất liền đã năm chắc phần thắng đ ồ n dạng lời này vừa nói ra trần vũ đại đế lập tức nhễu mày thực lực của đối phương hắn là biết đến cùng hắn ngang tài hai người bọn họ giao chiến không biết bao nhiêu lần nhưng đều không làm gì được đối phương nhưng bây giờ đối phương thái độ rõ ràng không giống với lúc trước hắn không biết do đối phương tự tin từ đâu mà tới nhưng rất rõ ràng lần này chiến đấu là một cái đặc biệt nhằm vào bấy dập của hắn nhưng từ long tượng giờ phút này cũng không nói h o à i suy nghĩ nhiều tên đã trên dây không phát không được cho dù đối phương rõ ràng có âm mưu hắn cũng không thể n h ư ợ n bộ bởi vì tại phía sau hắn là vô số nhân tộc chiến sĩ cùng lượng giới quan bên trong dân tộc người già trẻ em hắn nếu là lối bước những người này quả quyết không sống sót khả năng tới nơi này chính là vì nhận phần này trách nhiệm cũng may áp lực bên trong tìm kiếm đột phá nếu như lựa chọn lùi bước vậy hắn thật liền phí công nhọc sức có ta ở đây ngươi hết thể ý nghĩ bất quá đều là h u y ễ n tưởng mà thôi mặc dù trong lòng có nhiều nghĩ hoặc chân vũ đại đế ngoài miệng cũng không có không kiên trì vậy liền chờ xem a đúng rồi nghe nói ngươi lưỡng giới quan bên trong gần nhất tới mấy vị tuyệt thế thiên tiêu v ừ i v ạ n có bọn hắn vì ngươi t ù y táng ngươi cũng coi là chết có ý nghĩa ngoại tộc tôn giả tựa như có khả năng nhìn thấu trong lòng chân vũ đại đế suy nghĩ đồng dạng theo như lời nói cảng phát tùy tiện lời này nghe tới hứa xuyên cùng trong đám người khúc vô thương cũng không khỏi đến n í u chặt mày không hề nghi ngờ ngoại tộc tôn giả trong miệng thiên tiêu nói liền là bọn hắn hai người đều đối thực lực của mình mười điểm tự tin nhưng giờ phút này tại ngoại tộc tôn giả trong miệng lại tựa như tiện tay có thể g i ế t sâu kiến đồng dạng thân tử cái này ngoại tộc tôn giả thật tốt cùng vọng lấy khúc vô thương như thiên lôi sai đ â u đánh đó ngũ lăng phong nghe được ngoại tộc tôn giả lời nói mười điểm bất bình nói không sao đều là chút ít người chết t ô i trong lòng khúc vô thương cũng có nộ khí xem như xuyên việt giả hắn có thuộc về mình tâm tình có thể nào chịu được như vậy vũ nụ nhưng hắn cũng rõ ràng chính mình không phải là đối thủ của hắn chỉ có thể ở trong lòng yên lặng đem ghi nhớ chờ đợi thu về tính sổ mà mặt ngoài thì biểu hiện phong khinh v ấ n đạm tựa như căn bản không để ý đồng dạng hứa xuyên cũng không nói cái gì chỉ là yên lặng mở ra hệ thống xem xét vị này ngoại tộc tôn giả tin tức cùng hắn vì cái gì tự tin như vậy trong lòng hắn có dự cảm lần này đại chiến rất có thể liền là toàn bộ lượng giới quan hủy diệt nguyên nhân chỗ tồn tại trong mắt kim quan nói lên lập tức tin tức của hắn bị hứa xuyên nhìn đến nhất thanh nhị sở Tam t Giai Đế ô nhân t i Thiên Chiếu, ê n Song,、Số、Mệnh, Huyến Cảnh Hình chiếu, tạm Không Phú, Hạ Thể h Tạm Tra, t Vô Số Thông, Tạm Thể Tra, Thân thông, Huyến Cảnh Hình Chiếu, tạm Không thể tra. Nhân sinh Kỳ Bản, h u y ế n Cảnh Hình Chiếu, tích ạ m Không Thể、tra. Nhân Sinh Tra, t Quý tích, trong vực sâu rất nhiều chủng tộc ngoại tộc bên trong tam nhãn nhất tộc trời sinh tam nhãn tại trải qua tàn khốc sinh tử tranh đoạt phía sau tại trong vực sâu vùng dậy theo sau tiến vào bên trong chiến trường săn giết nhân tộc tìm kiếm đột phá cảnh giới càng cao hơn phía sau vì đắc tội ngoại tộc bên trong một vị cường giả bị này đi phương này không gian hỗn độn làm ngoại tộc l u y binh phía sau đạt được cơ duyên tu vi đột phá tam giác c o nguyên mắt thứ hải đã đột phá tam gia đế tôn đây là chân vũ đại đế không biết hai người tại thiên phú và tu vi p h ư n c diện vốn là thế lực ngăn nhau nhưng bây giờ lại phát sinh biến hóa cực lớn nhị giai đế tôn đối chiến tam giai đế tôn ai mạnh ai yếu không cần phải nói cũng biết húng chi uyên hải con mắt thứ ba bên trong còn dựng dục ra một tôn không kém gì hắn tồn tại đây đối với c h â n vũ đại đế tới nói quả thực là tình thế chắc chắn phải chết bất quá vị này uyên hải tôn giả cũng là đầy đủ lòng dạ ác độc thủ lạc vì thành t i ệ u chính mình không chỉ thôn vệ tất cả nhân tộc cuối cùng càng là liền ngoại tộc chiến sĩ cũng chưa từng thả toàn bộ thôn vệ hầu như không còn thủ đoạn như thế hắn không vùng dậy a y vùng dậy hứa xuyên là nghĩ không ra người thứ hai các trung tướng sĩ cho ta giết ngay tại hứa xuyên cảm thán thời khắc trần vũ đại đế cũng hạ đạt chiến đấu mệnh lệnh theo giờ khắc này bắt đầu hai tộc đại chiến triệt để bắt đầu hứa xuyên không đi nhắc nhở trần vũ đại đế liên quan tới h u y ê n hải đã đột phá sự tình một là tất cả mọi thứ ở hiện tại bất quá là h u y ễ n cảnh thôi hắn nói cũng không thay đổi được cái gì kết quả đã phát sinh quá trình là như thế nào đã không trọng yếu hai là hắn cho dù là nói ra tại lúc này chỉ sợ cũng không có mấy người sẽ nghe hắn thậm chí hắn còn có thể trên lưng một cái nhớ loạn quan tâm tội danh trước tiên tìm tới một vị ngoại tộc b ả n đế chém g i ế t tại hắn bị nhiễm phía dưới vô số nhân vật chiến sĩ cũng cầm lên vũ khí trong tay hướng về ngoại tộc phóng đi mà coi như hứa xuyên cũng chuẩn bị xuất thủ thời điểm khúc vô thương đột nhiên lướt qua đến bên người hắn dù chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh thâm trầm nói hứa xuyên chỗ này bình nguyên vừa vặn làm ngươi mộ đ ị a n ó i xong câu đó không chờ hứa xuyên đáp lại hắn đã lướt vào bên trong chiến trường chém g i ế t xuyên việt tu tiên thế giới thu được trường sinh bất lao tri thân có thọ nguyên vô tận nhưng là nhất giới phạm nhân dù là trường sinh bất lao nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết chỉ có sống đến cuối cùng người mới thật sự là người thắng chỉ cần đầy đủ cậu sống đầy đủ lâu người nào cũng đánh không lại hắn chương ba trăm sáu mươi bảy cùng ngăn hai mươi vạn chiến công đối mặt khúc vô thương uy hiếp hứa xuyên đều lười đến lý hắn muốn khiến cho tử vong trước phải để hắn điên cuồng liên để hắn lại cùng một hồi a dù sao cũng sống không được bao lâu nhìn trước mắt bạo phát đại chiến hứa xuyên cũng không có lại kéo dài xách theo chấn n g ụ c ma đao toàn thân tản ra một cỗ khủng bố sát khí theo bên cạnh ta không muốn cách quá xa ngoại tộc số lượng quá nhiều quá xa ta không thể kịp thời trợ giút hết thể lượng sức mà đi hắn nhìn một chút bên người n i n h hữu từ cùng tôi giang nhắc nhở gặp hai người cũng đã chờ xuất phát hứa xuyên tung người một cái sông vào ngoại tộc trận doanh bên trong suy lăng không một đao đánh xuống khủng bố đao mang phá không mà ra nháy mắt đem một tên thiên vương cảnh tứ trọng ngoại tộc chém giết máu tươi ngay tại chỗ ngay sau đó cổ tay khai đ ả o lại là một tôn thiên vương cảnh dị tộc nhân đầu rơi khủng bố như thế một màn để không ít ngoại tộc đáy lòng phát lệnh căn bản không dám tới gần hứa xuyên nhưng bọn hắn không tới gần hứa xuyên hứa xuyên cũng là chủ động tìm tới bọn hắn mỗi một lần vung đao đều có một tôn thiên vương cảnh ngo như là từng cây từng cây xanh biết giao hẹn tại bị hứa xuyên vô tình thu hoạch đánh ngay từ đầu hứa xuyên mục tiêu liền là mấy ngày này vương cảnh ngoại tộc chỉ có bọn hắn mới có thể đủ hứa xuyên mang đến đại lượng chiến công về phần bán đế cảnh ngoại tộc thì là không tới phiên hứa xuyên mỗi một vị đều có đem đối ứng nhân tộc bán đế cùng chi giao tay đánh có đi có về tại cương giả đỉnh cao phương diện này n h â n tộc cùng ngoại tộc ngược lại thế lực ngang nhau cũng không có bao n h i ê u khoảng cách bất quá hứa xuyên cũng không có cứ thế từ bỏ chuẩn bị tìm đúng thời cơ đánh chết mấy cái ngoại tộc bán đế cuối cùng mỗi một vị ngoại tộc bán đế đều có thể mang đến cho hắn một vạn chiến công. đây mới là phần chính một cái liền so mà đến hắn chém giết mấy chục cái thiên vương cảnh dị tộc ân đúng lúc này trên bầu trời một tôn ngoại tộc bán đế cũng phát hiện hứa xuyên thân ảnh lập tức mặt lộ cười lạnh các ngươi cùng tiến lên cho ta đẻ chết hắn hắn hướng về một chi ngoại tộc tiểu đội ra lệnh để bọn hắn đi vây g i ế t hứa xuyên chính mình lại trốn ở không trung không dám đối hứa xuyên xuất thủ hắn gặp qua hứa xuyên thực lực nguyên c ơ muốn dùng chi này ngoại tộc tiểu đội trước tiêu hao hứa xuyên thực lực tiếp đó chính mình lại đi kiếm tiện nghi chi này ngoại tộc tiểu đội có mấy mười cái mỗi một cái đều có thiên vương cảnh ngũ trọng trở lên thực lực hợp tác phía dưới, có thể địch b ả n đế tuy là trong lòng nghĩ hoặc vì sao một cái bất quá thiên vương cảnh ngũ trọng võ giả yêu cầu bọn hắn đồng loạt ra tay nhưng b ả n đế cường giả mệnh lệnh bọn hắn là không chút nào dám làm trái ngoại tộc bên trong đẳng cấp xâm nghiêm không ngoại tộc dám vượt qua giai cấp chỉ thấy chi này ngoại tộc tiểu đội tất cả thành viên đột nhiên bạo phát lại lấy không biết tên thủ đoạn liên hợp đến cùng một chỗ dung hợp thành một tôn quỷ dị tồn tại trên đó tán phát khí thức không chút nào yếu hơn phía trước hứa xuyên chém giết tôn này ngoại tộc bàn đế nhìn thấy tôn này tồn tại hứa xuyên yên lặng trên mặt cuối cùng lộ ra không giống nhau biểu tình cuối cùng có có có hứa xuyên trong mắt buộc phát ra khát máu q u a n mang có chút hưng phần nói hắn giết thiên vương cảnh ngoại tộc cùng thái thị một cái thật sự là để hắn không làm sao có h ứ n g nổi nhân tộc chết đi quỷ dị tồn tại trong miệng truyền ra trận trận thặc cười gào thét nói theo sau một cái hư vô đại thủ lộ ra hướng về hứa xuyên vỗ tới muốn đem hứa xuyên ngay tại chỗ chục chết đại thủ khí tức vô cùng khủng bố như là một tòa núi lớn chấn áp mà xuống a bằng cái này liền muốn giết ta hứa xuyên hư lạnh một tiếng theo sau nguyên khí trong cơ thể của cuộn chấn ngục ma đao cũng tàn mắt ra lóa mắt v ò n quang một cỗ đáng sợ đao đạo quy tắc quanh đao vực tại đao đạo quy tắc gia chỉ phía dưới vô cùng củng cố trực tiếp đem đại thủ kia giam cầm tại không trung ngay sau đó hứa xuyên chém ra một đao ẩm ẩm cả hai đụng vào nhau năng lượng kinh khủng nháy mắt bạo phát đáng sợ phong bạo quét sạch ra đem bốn phía vây lên tới ngoại tộc toàn bộ hất bay ra ngoài không rõ sống chết chết không chờ năng lượng phong bạo t á n đi hứa xuyên lần nữa suốt đao nhắm thẳng vào hắn chỗ cốt lõi phốc phốc thời khắc này hứa xuyên đao đạo quy tắc gia thân đạt tới nhân đao hợp nhất tình trạng hắn liền là trong đào chỗ tệ vô hình uy áp tràn ngập khủng bố đao mang tràn ngập phương thiên địa này. phản phất tại làm suất đ a u người chúc mừng một đao kia chặt chẽ vững vàng chém ở q u ỷ dị tồn tại trên mình giang giác một tiếng trong nháy mắt nguyên bản không ai bị nổi hắn nháy mắt chia năm xẻ bảy cái này từ hơn mười vị ngoại tộc dung hợp mà hình thành tồn tại liền như vậy chết tại hứa xuyên d ư ớ i đao không nổi lên chút nào còn sóng trong bầu trời cái vị kia ngoại tộc bán đế thay thế muốn rách cả mí mắt một chi liên thủ có thể so bán đế ngoại tộc tiểu đội vậy mà liền như vậy chết tại trong tay hứa xuyên thậm chí ngay cả một điểm chống lại đều không làm đến giờ phút này hắn lại một lần nữa cảm giác được hứa xuyên chỗ kinh khủng trong lòng cảm thấy sợ hãi trên c h á n mồ hôi lạnh phả ra theo sau lại bắt đầu điên cuồng chạy trốn căn bản không q u ả n những gì tộc khát chết sống nhưng mà hứa xuyên sẽ để hắn dễ dàng như vậy đào tẩu ư hiển nhiên không có khả năng muốn chạy trốn chết đi cho ta cái này từng cái ngoại tộc bàn đế đó cũng đều là trắng loà chiến công mặc kệ đào tẩu cũng không phải phong cách của hắn quanh thân nguyên lực điên cuồng p h u n g trào hứa xuyên gọi ra xạ n h ậ t thần c u n g đem trấn ngục ma đao đắp lên trên dây cung hai kiện cường đại đệ binh liền như vậy qua loa tạo thành tổ hợp theo sau hứa xuyên kéo cung kéo nguyện trấn ngục ma đao trên mình có nhiều chút ít ki không bối h áp làm cho cả không gian cũng vì đó rút run dày đại lượng vết nứt hư không xuất hiện ngẫu nhiên thôn phệ lấy bốn phía ngoại tộc hưu cái này ngưng tụ hứa xuyên một kích toàn lực một tiên bắn ra chấn mục ma đao toát ra vạn trượng ánh sáng như một chi mũi tên đồng dạng kéo lấy cái đôi u t h ẳ n dài bắn về phía tôn này ngoại tộc b á n đế không ngoại tộc b á n đế cảm nhận được một cố cường đại cảm giác nguy cơ tại tử vong uy hiếp phía dưới hắn không khỏi đến kêu to lên tiếng nhưng chấn mục ma đao tiếng sẽ gió càng ngày càng gần hắn căn bản không có biện pháp có khả năng né tránh ầm ầm Chấn ngục ma đao theo r o n g c ấ p gặp mắt tim. thậm thấu tộc trái thế chút trở xuyên yếu ngoại bán không chí cái kia đi, lại nào đế đ Vì về, là m đầu, để cổ hỏng triệt x ắ n nát. Theo sau tại vô số nhân tộc cùng ngoại tộc nhìn kỹ tôn này ngoại tộc b á n đế liền kêu thảm cũng chưa từng có cơ hội phát ra toàn bộ thân thể liền ẩm v a n g nổ tung hóa thành huyết vụ làm sao có khả năng hắn làm sao có khả năng như vậy mạnh chỗ không xa đang cùng ngoại tộc ngoại tộc bán đế chiến đấu khúc vô thương nhìn thấy một màn này trong lòng tràn ngập trần kinh cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng giải quyết đi một tôn ngoại tộc b à đế nhưng hứa xuyên giết lại giống như là các đậu phụ đơn giản quả thực không cách nào tính toán theo lẽ thường c h i t để đem hắn trò chấn kinh mà bay ra c h ấ n ngục ma đao tại hứa xuyên k h ô n g chế phía dưới điên cuồng thu gặt lấy ngoại tộc sinh mệnh tại phối hợp trong tay hứa xuyên đánh xạ nhật thần c ù n g mỗi thời mỗi khác đều có đại lượng ngoại tộc tử vong hứa xuyên chiến công cũng giống như là thủy triều điên cuồng tăng lên thẳng đến xung quanh cơ thể tạo thành một đạo chân không khu vực hứa xuyên mới ngừng giết chóc lúc này lại nhìn chiến công đã là cuồng ngăn hai mươi vạn chiến công xuyên việt tu tiên thế giới thu được trường sinh bất lao tri thân có thọ nguyên vô tận nhưng là nhất giới phảm nhận dù là trường sinh bất lao nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết. chỉ có sống đến cuối c ù n g người mới thật sự là người thắng chỉ cần đầy đủ c ầ u sống đầy đủ lâu người nào cũng đánh không lại hắn chương ba trăm sáu mươi tám gấp rút tiếp viện n g ô minh trận chiến đấu này quy mô thật sự là quá to lớn ngoại tộc bộ tộc cơ hổ dốc toàn bộ lực lượng đến mức hứa xuyên chiến công lấy một loại trọn vẹn không thể tưởng tượng phương thức gia tăng lấy đồng thời trực tiếp đột phá hai mươi vạn đại quan đây là hứa xuyên cũng chưa từng ngờ tới phải biết đổi mai kia thiên giai phá cảnh đàn cũng bất quá mười lăm vạn chiến công mà thôi hứa xuyên hiện tại liền đã tập hợp còn vượt qua không ít hứa xuyên trọn vẹn có thể hiện tại liền xoay người trở về trực tiếp đem mai kia phá cảnh đàn cho đổi đi ra nhưng hắn không làm như vậy thứ nhất chiến đấu mới khai hỏa nay lại trở về hắn chẳng phải thành đảo bình như trở lại lưỡng giới quan bên trong nói không chắc sẽ gặp phải vạn người phỉ nổ việc này hắn mới không muốn làm còn nữa hắn vừa mới nóng hoàn thân còn không giết hết hương đây cái cuối cùng nguyên nhân chính là đã phát hiện chiến công bảng hối đoái tồn tại nào có liền đổi một vật liền đi đạo lý hứa xuyên quyết định muốn đem bảng hối đoái bên trên tất cả mọi thứ đều cho báo chọn loại trừ cái kia giá trị một trăm triệu chiến công lưỡng giới quan trưởng khống quyền bên ngoài cái hứa xuyên t i ê n là thật không có cách nào coi như hắn một thân một mình đem nơi này ngoại tộc đều cho giết sạch đều không nhất định có khả năng tập hợp một trăm triệu chiến công a có lẽ chỉ có hứa xuyên chính tay chém giết cái kia ngoại tộc uyên hải tôn giả có lẽ mới có thể đủ tập hợp đủ một trăm triệu chiến công thế nhưng hiển nhiên là chuyện không thể nào đừng nhìn hiện tại hứa xuyên giết bán đế cảnh ngoại tộc như giết gà nhưng nếu là thật đối đầu đế tôn cảnh ngoại tộc vậy hắn không có chút nào phần thắng thậm chí rất có thể liền chạy trốn đều không làm được điểm ấy tự mình biết mình hứa xuyên vẫn là có chút h u ố chi cái kia uyên hải còn là một vị mới đột phá tam gia đế tô con mắt thứ ba bên trong còn khác biệt át chủ bài hắn càng không phải hắn đối thủ lại không nghĩ nhiều như vậy hứa xuyên cầm trong tay xạ nhật thần cung chấn ngục ma đao còn tại thu hoạch ngoại tộc sinh mệnh hắn đem ánh mắt quay tới địa phương khác nơi này ngoại tộc đã bị hắn giết q u ă n g m ũ cởi giáp cường đại ngoại tộc càng là đã bị hắn chỗ giải quyết lưu cho ninh hữu từ liên thủ với thôi giang là được địa phương khác chiến trường mười điểm hỗn loạn không ngừng có người tại vẫn lạc cũng có dị tộc bị h o a bạo máu tươi tung t o a bột phía nhưng thân thể lại như bách túc chi trùng đồng dạng chết mà bất cương đây cũng là ngoại tộc điểm mạnh một chỗ bên trong chiến trường mấy vị ngoại tộc bán đế ngay tại vây công nô minh một người nguyên bản hắn tìm chính là một tôn thế lực ngang nhau ngoại tộc bán đế nhưng đối phương mắt thấy chính mình cầm không xuống nô minh lại trực tiếp đùa nghịch lên thủ đoạn gọi tới mấy vị ngoại tộc bán đế một chô vây công hắn muốn đem nô minh cái này dưới chân vũ đại đế đệ nhất nhân cho hỏa tốc c h é m g i ế t dạng này không chỉ có thể đà kích nhân tộc chiến sĩ khí thế cũng có thể g ọ t n h â n tộc một phương sức chiến đấu nô minh tuy là thực lực cưỡng hãn một cây trường thương cảng là không thể được nổi nhưng cuối cùng chỉ là một người đối mặt mấy cái cùng cấp độ ngoại tộc tiến công cho dù là hắn cũng lộ ra vẻ mệt mỏi một cái sơ、sầy. còn bị ngoại tộc bán đ ế đánh lén trên lưng bị lấy ra một đạo thật sâu trả ấn khắc khắc nô minh đừng ngọng ngoại hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ hôm nay nhưng không có người có khả năng dành tay cứu ngươi phía trước cùng nô minh giao thủ vị tiên ngoại tộc mười điểm tự đắc cười nói nếu như đem nô minh c h é m giết đối với hắn tới nói cũng là một cái công lớn đồng thời thôn vệ nô minh đục thân cùng thần hồn phía sau hắn cách đế tôn cảnh thì càng thêm một bước có thể nói là rất nhiều chỗ tốt nguyên cớ hắn đã không kịp chờ đợi muốn nô minh chết toàn lực xuất thủ tuyệt đối không muốn cho hắn cơ hội thở dốc hắn ra lệnh một tiếng mấy vị ngoại tộc bán đế nghe tiếng mà động đủ loại thủ đoạn đều xuất hiện muốn đến đây chấm dứt nô minh tính mạng a các ngươi những cái này ngoại tộc xuất sinh loại trừ đ u ồ n g h ị c h thủ đoạn còn biết thứ gì nô minh mười điểm khinh thường mở miệng nói trường thương trong tay cũng không có bởi vậy kéo dài trực tiếp đem một cái chuẩn bị lần nữa đánh lén ngoại tộc bán đế cho một thương đánh bay ra ngoài cho dù đối mặt nguy hiểm như thế nô minh vẫn không có liền hiện ra mảy may tâm tình sợ hãi s ớ m tại hắn đi tới lưỡng giới quan thời điểm liền đã làm xong tử vong chuẩn bị bất quá coi như là chết hắn cũng muốn kéo lấy mấy cái ngoại tộc bán đế đẹp lưng ta muốn chết, các đều cho ta tùy tàng a nô minh hét lớn một tiếng toàn thân khí tức lại một lần nữa bạo phát khủng bố uy áp quét sạch những cái kia vây công hắn ngoại tộc không được mau ngăn cản hắn hắn muốn tự bạo đầu linh kia ngoại tộc bán đế thấy thế nháy mắt sắc mặt hoàn toàn thay đổi hắn cũng không có nghĩ đến những cái này nhân tộc chiến sĩ sẽ như cái này cương liệt căn bản không cho hắn thôn vệ cơ hội thậm chí chết cũng muốn kéo lấy mấy cái băng vào một điểm này liền hơn xa dị tộc nghe được dẫn đầu n g i tộc lời nói mấy cái kia ngoại tộc bán đế cũng thay đổi sắc mặt tiếp đó liên thủ lại muốn ngăn cản nô minh về phần tại sao không chạy trốn hoàn toàn là bởi vì khoảng cách gần như thế căn bản là chạy không thoát chỉ có ngăn cản ngô minh tự bạo bọn hắn mới có cơ hội sống sót ngô minh trên mặt tràn đầy điên cuồng ngạch nụ cười hình như đã thấy chính mình nổ chết mấy vị ngoại tộc bán đế c h ẳ n g cảnh mà coi như ngoại tộc không kích lập tức liền muốn đánh tới ngô minh trên mình thời điểm hứa xuyên cuối cùng độc lên hắn tự nhiên là sẽ không nhìn xem ngô minh chết tuy là chân chính ngô minh sớm đã chết đi đã lâu hắn hiện tại bất quá là huyễn cảnh hình chiếu nhưng hứa xuyên vẫn như cũ kính nể hắn tinh thần tự nhiên sẽ không thấy chết không cứu mặc kệ hắn tử vong hướng hắn công kích mấy vị ngoại tộc vậy cũng là trắng loà chiến công hắn làm sao có khả năng bỏ lỡ đây l ô minh tiền bối hay khoan ta tới giúp ngươi hứa xuyên hét lớn một tiếng trong tay xạ nhật thần cung lần nữa kéo căng màu vàng mũi tên mang theo khủng bố hòa diễm hóa thành một đạo đáng sợ liệt mang hướng về đầu lĩnh kia ngoại tộc mà đi mũi tên tốc độ cực nhanh lại thêm cái kia khủng bố đến cực hạn hòa diễm tại không trung không ngừng p h â n liệt đến cuối cùng trọn vẹn tạo thành mấy trăm đạo tản ra khí tức cường đại mũi tên như là trời dáng giống như s a băng trong nháy mắt liền rơi vào đầu lĩnh kia ngoại tộc tại loại này khủng bố công kích phía dưới nguyên bản liền bởi vì cùng ngô minh giao chiến gần như k i t lực lại thêm bị ngô minh tự bạo bị dọa cho phát sợ dẫn đầu ngoại tộc lại vô lực ngăn cản bị mũi tên xuyên thủng thân thể trong khoảnh khắc biến đến thủng lỗ chỗ đồng thời hỏa diễm tia giống như giỏi trong xương chiếm cứ tại miệng vết thương của hắn bên trên không ngừng ăn mòn thân thể của hắn làm tốt lắm ngô minh thấy thế cũng không khỏi đến phát ra một tiếng sợ hãi thang phục theo sau trường thương trong tay trực tiếp ném ra như là một thanh kiếm sắc trực tiếp đem hắn c h ò xuyên thủng để nguyên bản đã bản thân bị trọng thương dẫn đầu ngoại tộc thương thế càng nghiêm trọng chỉ còn dư lại một hơi hứa xuyên cũng không cam lòng yếu thế triệu hồi c h ấ n ngục ma đao chém ra một đao trúng thiên đao khi nháy mắt chém t r ú n g thân thể của hắn âm vang một tiếng cái kêu ngoại tộc bán đế thân thể lập tức nổ bể ra tới hóa thành một đoàn huyết vụ trừ đó ra lại vô cùng cái gì dấu tích xuyên việt tu tiên thế giới thu được trường sinh bất lao tri thân có thọ nguyên vô tận nhưng là nhất giới phản nhân dù là trường sinh bất lao nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết chỉ có sống đến cuối của người mới thật sự là người thắng chỉ cần đầy đủ c ầ u sống đầy đủ lâu người nào cũng đánh không lại hắn chương ba trăm sáu mươi chín sợ hai khúc vô t h ư ờ n g trốn kết nối đã ẩn tàng làm sao có khả năng hắn lại chém giết một tôn ngoại tộc b ả n đế chỗ không xa ngũ lăng phong trận mắt hốc m ồ m nhìn trước mắt một màn khó có thể tin lúc trước hứa xuyên cực hạn bạo phát phát chém giết một tôn có thể so b ả n đế cảnh dung hợp trách cùng một tôn ngoại tộc b ả n đế đã để hắn đầy đủ giật mình thậm chí hắn cũng bắt đầu bản thân an ủi hứa xuyên tại loại này cực hạn bạo phát căn bản chính là đường đến chỗ chết đợi đến bạo phát kết thúc tất nhiên sẽ bị ngoại tộc chỗ vây、giết. đến lúc đó hắn chết cũng không biết chết như thế nào nhưng bây giờ phát sinh một màn lại để trong lòng hắn cũng lại bình tĩnh không được ánh mắt hoảng sợ nhìn xem hứa xuyên hứa xuyên còn có thừa lực chém giết những dị tộc khác ban đế nói rõ đây chính là hắn chân chính thực lực căn bản không phải hắn nghĩ như vậy kinh khủng như vậy thực lực để hắn trái tim băng giá sợ hãi nghĩ đến phía trước đối hứa xuyên đủ loại khiêu khích hắn thậm chí sinh ra một loại lòng b à n chân bôi d ầ u ý nghĩ tiếp tục lưu lại cái này có rất lớn khả năng bị hứa xuyên thu về tính sổ hắn không dám tưởng tượng hậu quả kia giờ phút này sợ hai chiếm cứ trong lòng của hắn thân tử chúng ta nên làm cái gì hắn run run rẩy rẩy nhìn xem khúc vô thương muốn theo hắn nơi này tìm kiếm biện pháp giải quyết vấn đề nhưng giờ phút này trên mặt khúc vô thương biểu tình thì là vô cùng ầm chầm hắn nhìn tròng trọc vào đỉnh kia thiên đạo đất hứa xuyên không nghĩ ra vì cái gì hắn sẽ như vậy mạnh nhưng đối mặt hứa xuyên hắn cái kia vẫn lấy làm t i ê u ngạo thực lực lại có vẻ hơi không đáng giá nhất tới phía trước hắn những cái kia uy hiếp vào giờ khác này lộ ra buồn cười như vậy hứa xuyên a hứa xuyên ngươi đến cùng là từ đâu xuất hiện khúc vô thương ở trong lòng dù gì nói mười điểm không hiểu hắn đã tới qua lại trở về lật nhìn vài chục lần trong ký ức quyển tiểu thuyết kia vẫn như trước không tìm đến nửa điểm liên quan tới hứa xuyên ghi chép hắn phảng phất liền là tự nhiên xuất hiện tất cả những thứ này hết thảy đều lộ ra mười điểm không hợp lý chẳng lẽ hắn cũng là xuyên việt giả khúc vô thương lúc này trong đầu bốc lên một cái to gan ý nghĩ tại không nhìn thấy hứa xuyên thực lực chân chính phía trước hắn chưa bao giờ có ý nghĩ này từ đầu đến cuối hắn đều làm hứa xuyên chỉ là một cái đạt được thiên đạo chiếu cố người có đại khí vẫn tới nhìn đánh trong lòng hắn là xem thường hứa xuyên bởi vì khúc vô thương cho rằng hắn bất quá là phương thế giới này thổ dân thôi cùng hắn cao quý xuyên việt giả thân phận trọn vẹn không thể so sánh nhưng bây giờ tại nhìn thấy hứa xuyên cái kia nghịch thiên thực lực cùng sự tình các loại đều phảng phất nhanh hắn một bước thời điểm trong lòng hắn b ư ớ c lên không giống nhau ý nghĩ đồng thời loại ý nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt không được nơi đây không nên ở l â u khúc vô thương cưỡng chế kinh hãi trong lòng hắn cũng bị ý nghĩ của mình dọa sợ nhưng nếu như đúng như cùng hắn nghĩ cái kia vậy hắn liền nguy hiểm tìm cơ hội chuẩn bị rời đi khúc vô thương sắc mặt nghiêm túc truyền âm cho bên cạnh ngũ lang phong n vẫn là bảo mệnh quan trọng về phần giết chết hứa xuyên chuyện này không vội vàng được hắn trước hết làm rõ ràng hứa xuyên phải t r ă n g như hắn suy nghĩ đồng dạng cũng là một cái xuyên b i ệ t giả trước đó hắn không còn dám tại hứa xuyên trước mặt lộ diện cái này ngũ lăng phong n ơ ngác nhìn khúc vô thường không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cũng sợ bất quá hắn cũng mười điểm tán thành ý nghĩ của khúc vô thường giờ này khắc này bảo mệnh mới là trọng yếu nhất về phần chém giết hứa xuyên nâng đầu trở về tiếp nhận lời khen cái nào hóng mát cái nào ở lấy đi cùng hắn ngũ lăng phong không có chút quan hệ nào Lập tức chỉ thấy thương chỉ khúc vô ân g lăng phòng, hóa trên h h bạch quang, biến mất tại phiến chiến n quang, biến một mất đạo tại ư ờ n này. Ấn. g t r bầu trời chân vũ đại đế nhạy bén phát giác được có người chạy trốn nhưng thấy rõ thân phận của hai người phía sau cũng không có ngăn cản bởi vì khúc vô thương cùng ngũ lăng phong vốn là không phải lượng giới quan chiến sĩ một bên ngay tại chém giết ngoại tộc bán đế hứa xuyên cũng nhìn thấy khúc vô thương hai người chạy trốn nhưng hắn không đổi bắt trước mắt vẫn là chém giết ngoại tộc quan trọng hơn về phần khúc vô thương cùng ngũ lăng phong chỉ cần còn không ra hư vô tiến cảnh có rất nhiều cơ rất giết tại, nhiều bọn hắn. Hiện tại, liền hội đồng, đồng thời theo cái này mấy cái ngoại tộc bán đế khí tức trên thân tới nhìn bọn hắn tựa như là bị cưỡng ép tăng lên tới bán đế cảnh chỉ có một thân cảnh giới nhưng không cách nào phát huy ra bán đế c ả n h cái k i a có thực lực cường đại b â n g không nô minh căn bản chống đỡ không đến tự bạo đã sớm bị bọn hắn chém giết thôn p h ệ nô minh tiền bối liền để chúng ta so tài một chút nhìn ai trước tiên đem trước mắt cái này mấy cái ngoại tộc bán đế trước giết chết ta hứa xuyên cười lấy nói nô minh phát ra gầm lên giận dữ có thể thấy được hắn l ử a giận trong lòng mặc cho h a i bị buộc đến chết vong tình trạng trong lòng đều sẽ có v ô tận n ộ hỏa nô minh cũng không ngoại lệ mà cái kia ngay tại vội vàng chạy trốn ngoại tộc bán đế nhìn thấy nô minh hướng chính mình đánh tới trong lòng càng hốt hoảng đồng thời ở trong lòng thầm mắng mình tại sao lại muốn tới t r e o chọc nô minh hối hận không thôi nhưng trên cái thế giới này là không thuốc hối hận như là đã làm liền muốn gánh chịu hắn mang đến hậu quả suy nô minh nháy mắt lướt qua đến cái kia ngoại tộc bán đế trước người theo sau trường thường trong tay mạnh mẽ đâm ra khủng bố huy áp giống như là biển gầm hướng về ngoại tộc bán đế áp đi trên trường thương cuốn theo lấy độc thuộc tại ngô minh võ đạo quy tắc vô cùng cường đại ngoại tộc bán đế không có nửa điểm năng lực phản kháng nháy mắt bị trường thương đâm trúng trong miệng máu tươi phun mạnh chỉ là một thương ngoại tộc bán đế đã là bản thân bị trọng thương nhưng ngô minh nhưng không có dự định liền như vậy thả hắn cổ tay chuyển một cái mũi thương nháy mắt đem cái này ngoại tộc bán đế thể nội cho quấy nhiều lòng trời lở đất theo sau hắn k h ề lấy đem đánh bay đâm trúng một thương mi tâm toàn bộ đầu ẩm vang nổ túng hải cốt không còn nhìn thấy một màn này hứa xuyên cũng không cam lòng y sách theo chấn n g ụ c ma đao hướng một cái ngoại tộc bên trong một cái ma tộc nửa đế sát đi nhắc tới cũng là đúng dịp cái này ma tộc bán đế đúng là phía trước hứa xuyên gặp qua thôn vệ ma gặp hứa xuyên hướng chính mình đánh tới lập tức thi triển thần thông của mình đem hứa xuyên cho nuốt vào trong bụng đang lúc hắn cho là chính mình nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm đột nhiên cảm thấy bụng đau xót ngay sau đó tại hắn ánh mắt kinh hãi bên trong hứa xuyên một đao bổ ra hắn cái kiệt nhưng thôn vệ vạn vật bụng v ọ ra theo sau lấy xét đánh không kịp bưng thai xu thế chém dụng cái này ma tộc bán đế đầu đến chết hắn đều là trường lớ t r ư nhưng g viên ả i sát cái bây giờ tình thế để bọn hắn không thể không làm như thế bằng không chỉ có một con đường chết nhưng mà bọn hắn coi như là trốn lại có thể chạy trốn tới đâu đây đây chiến trường liền như vậy lớn một chút địa phương tại ngô minh cùng hứa xuyên liên thủ truy sát phía dưới không ngừng có dị tộc bán đế vất lạc trên chiến trường diễn ra một phen m è o vần chuột h í mã v i ê n hải nhìn tới ở dưới tay ngươi những cái này ngoại tộc cũng không được ca trần vũ đại đế nhìn xem hai người chiến tích m ư ờ i điểm vừa ý dù n giọng dễu cận đối ngoại tộc tôn giả v i ê n hải nói mãi cho tới bây giờ nhân tộc một phương còn không bán đế cảnh cường giả vất lạc mà ngoại tộc một phương đã vẫn lạc gần mười vị bán đế cho dù ngoại tộc số lượng nhiều hơn nữa chết nhiều như vậy bán đế cảnh cường giả cũng coi là tổn thất nặng nề v i ê n hải đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt bên hai lại chuyển tới chân vũ đại đế khiêu khích trong lòng cũng có một tia hỏa khí bị câu lên từ long tượng ngươi chớ đáp ý hôm nay tại trận tất cả nhân tộc đều phải chết cũng bao gồm ngươi v i ê n hải lạnh lùng gạt ra hai câu này sau đó dùng tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn một chút hứa xuyên hứa xuyên tồn tại đã nghiêm trọng làm rối loạn kế hoạch của hắn nguyên bản kế hoạch của hắn là thôn vệ tất cả nhân tộc phía sau liền n u ố t mất tất cả ngoại tộc cường đại bản thân nhưng bây giờ mấy vị ngoại tộc b á đế vẫn lạc tại trong tay hứa xuyên điều này đại biểu đấy hắ đồng â y là h t thời hắn vô cùng rõ ràng vị tia thủ đoạn hắn thôn phệ nhân tộc cùng ngoại tộc rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền là bởi vì vị tồn tại này cho nên nói tuyệt đối không thể lại để cho hứa xuyên tiếp tục giết tiếp nhất định cần muốn chức giải quyết đi cái này nhân tộc thiên tiêu chết đi cho ta viên hải gầm nhẹ một tiếng quanh thân sát cơ mãnh liệt sát khí phóng lên tận trời theo sau r ộ i ra một tay hướng về hứa xuyên bắt đi thuộc về tam giai đế tôn một chảo cuốn theo lực lượng hủy thiên diệt địa hướng về hứa xuyên vị trí phóng đi từ long tượng không biết do cái này nhân tộc chết ở trước mặt ngươi ngươi có thể hay không đau lòng viên hải lạnh giọng nói ra những lời này hắn muốn làm lấy từ long tượng mặt giết chết hứa xuyên không tốt trần vũ đại đế thấy thế cũng là biến sắc mặt hắn cũng không có ngờ tới đường đường ngoại tộc tôn giả đế tôn cảnh ngoại tộc dĩ nhiên sẽ lấy lớn h i ế nhỏ đánh lén một cái nhân tộc tiểu bối quả thực không là người lập tức hắn lấy ra vũ khí muốn t hay hứa xuyên ngăn lại một cách này nhưng mà ngay tại hắn xuất thủ trong nháy mắt viên hải tay kia đập lên giờ phút này hắn tam giai đế tôn thực lực triệt để bột phát ra vô tận lực lượng ngưng kết tại cái này một tay bên trên hướng chân vũ đại đế chấn áp tới ngươi liền ngoan n g o ã n trở tại cái này nhìn xem nhìn ta là làm sao giết chết vị này nhân tộc thiên tiêu a lập tức bàn tay rơi xuống chân vũ đại đế sắc mặt lại một lần nữa biến đến ông trầm hắn cảm nhận được một cỗ áp lực trước đó chưa từng có trong n á y mắt hắn hành động bị viên hải cho hạn chế lại hết hệ thủ đoạn vào lúc này đều mất đi tác dụng ngươi dĩ nhiên đột phá đến tam gia đế tôn t r â n vũ đại đế ngưng trọng phun ra những lời này nếu là lúc này hắn còn không nghĩ minh bạch xảy ra chuyện gì vậy hắn cái chân vũ đại đế này thật là làm trò chơi giờ phút này hắn cuối cùng suy nghĩ minh bạch vì cái gì nguyên bản co đầu rút cổ lấy viên hải vì sao lại dẫn dắt tất cả ngoại tộc đột nhiên cùng hắn bạo phát đại chiến hết thảy hết thảy đều là bởi vì hắn trước tiên theo nhị gia i đ ỉ n h phong đế tôn đột phá đến tam gia đế tôn hiện tại mới hiểu được tới có phải hay không có chút quá muộn viên hải dùng mang theo đắc ý giọng điệu trả lời chân vũ đại đế vấn đề bọn hắn tại phương này không gian hai người a i khoảng cách tam gia i đế tôn đều chỉ kém một bước đều là không cách nào đột phá cuối cùng vẫn là hàn thắng trước tiên đột phá tam gia i đế tôn đạt được viên hải khẳng định trả lời c h â n vũ đại đế sắc mặt càng ngưng trọng cùng âm trầm giờ phút này hắn đã là không cách nào trợ giúp hứa xuyên ngăn cản viên hải cái này máy động lại tập kích hứa xuyên chỉ có thể tự cầu phúc mà hắn cũng đến bắt đầu suy tính một chút nên làm gì ứng đối đã đột phá tam gia i đế tôn viên hải nếu như nếu là hắn đánh không được viên hải lời nói hôm nay bên trong chiến trường này nhân tộc cùng lưỡng giới quan bên trong còn lại dân tộc đều muốn tử vong nơi này sẽ phát sinh một c h à n g xưa nay chưa từng có t h ả g kịch đang lúc hứa xuyên giết ngoại tộc giết tận hướng thời điểm hắn đột nhiên phát giác được một câu nguy cơ phủ xuống hứa sư huynh cẩn thận điện hạ cẩn thận hứa xuyên cẩn thận tiếp đó hắn liền nghe đến linh h i ế u từ nhắc nhở của các nàng âm thanh cái này cảm giác nguy cơ là mãnh liệt như vậy hứa xuyên chưa bao giờ có mãnh liệt như vậy cảm giác nguy cơ cơ hồ là nháy mắt hứa xuyên liền kịp phản ứng đây là có đế tôn cảnh cường giá xuất thủ bằng không mà nói tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này cho ta ngăn trở không có chút gì do dự hứa xuyên hét lớn một tiếng lập tức liều lĩnh b nếu là ngăn không được mục đích này hắn thật liền chết ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết hứa xuyên thực lực càng phát kinh khủng hắn đẩy dây dữ tợn nhìn kỹ tới từ viên hải uy áp mạnh mẽ ba đầu sáu tay thân phối hợp đại nhật thần ma thánh thể hỏa d i ễ m quanh quần tại xung quanh cơ thể t o á t ra vô tận thần quang trong tay xạ nhật thần cung cùng chấn ngục ma đao cũng t o á t ra thuộc về đế binh thần uy tại trong tay hứa xuyên rực rỡ h à o quang hoàng kim cổ điện treo cao đỉnh đầu quang mang màu vàng bao phủ hứa xuyên thời khắc này hoàng kim cổ điện đã bị hứa xuyên thôi phát đến hắn có khả năng đạt tới cực hạ nhưng trung quy là đ nhưng tại thực lực tuyệt đối trước mặt hứa xuyên làm hết thảy lại tựa như vô nghĩa đồng dạng căn bản là không có cách đối bàn tay khổng lồ kia tạo thành nửa điểm ngăn cản tất cả mọi người có khả năng nhìn thấy bàn tay khổng lồ kia vô cùng tốc độ nhanh hướng về hứa xuyên đánh tới thậm chí bởi vì khoảng cách càng ngày càng gần nguyên nhân h ứ a xuyên bị cố uy áp kia cho c h ấ n áp không cách nào động đậy thôi giang cùng ninh hữu i t ử đều vô cùng tuyệt vọng nhìn xem một màn này nhưng không thể giúp bất kỳ bận điệu đột nhiên ninh hữu i t ử như là nghĩ đến cái gì lấy ra phía trước hứa xuyên đưa cho nàng thần kiếm hồ lô theo sau đột nhiên vỗ một cái trong ngực trong miệng phun ra một cái thuộc về thái âm thần nữ tinh huyết tinh huyết bị thần kiếm hồ lô hoàn toàn hấp thu ninh hữu i t ử dùng hệ vải n g ữ khí hô lên câu kia chú ngữ mời bảo bối quay người xuyên việt tu tiên thế giới thu được trường sinh bất lão tri thân có thọ nguyên vô tận nhưng là nhất giới phạm nhân dù là, trường sinh bất lao, nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết chỉ có sống đến cuối c ù n g người mới thật sự là người thắng chỉ cần đầy đủ cầu sống đầy đủ lâu người nào cũng đánh không lại hắn chương ba trăm bảy mươi mốt nô minh xả thân đế tôn chi chiến theo lấy linh hữu từ ra lệnh một tiếng thần kiếm hồ lô hấp thu đến đầy đủ năng lượng ẩm vang bạo phát trong miệng hồ lô toát ra một đạo tre khuất bầu trời kiếm quang tản ra h uy thế vô cùng cái này thần kiếm hồ lô không giống với những đế binh khác mặc kệ là tu vi gì chỉ cần có đầy đủ năng lượng liền có thể b ộ c phát ra khủng bố kiếm quang trong bầu trời xuất hiện một đạo to lớn vết nước hư không ngắn ngủi ngăn cách thời gian cùng không gian cũng ngăn cách c ự trưởng cùng hứa xuyên ngăn lại linh hữu tử tuy là tiêu hao rất lớn nhưng trông thấy thần kiếm hồ lô một kích lên mấu chốt tác dụng cũng không khỏi đến lộ ra vẻ mặt cao hứng chỉ cần hứa xuyên không có việc gì nàng vô luận trả giá nhiều lớn đại giới đều là đáng giá nhưng mà tưởng tượng là tốt đẹp hiện thực cũng là tàn khốc vô cùng tuy là thần kiếm hồ lô chém ra một kích hoàn toàn chính xác ngăn lại cái tia tre trời c ự trưởng nhưng cũng chỉ là ngăn lại trong tích tắc thôi rất nhanh bọn hắn liền thấy cự t đối mặt r một cái trường ớ c hư h k lại l này hắn liên hành động đều không làm được càng chưa nói làm hứa xuyên tăng lên đánh thép trợ giúp trong lòng hắn thầm hận Thật thật chính mình nhỏ yếu, ngoại tộc ngoại tôn yếu, giả vô sỉ. bất quá đối với bọn hắn bất lực cùng tuyệt vọng hứa xuyên lộ ra liền muốn bình tĩnh không ít tuy là nguy cơ tử vong cảm giác mười điểm c ư ờ n g liệt nhưng hứa xuyên cũng không có biểu hiện ra bối rối bởi vì hắn rõ ràng hiện tại bối rối là không có ích lợi gì thậm chí còn có thể nhiễu loạn tâm cảnh của hắn nay lại dẫn đến hứa xuyên càng không cách nào tự cứu hắn giờ phút này chấn định vô cùng cố gắng thôi động toàn thân nguyên lực tính toán chống đi cố áp lực này để chính mình khôi phục năng lực hành động chỉ cần có thể tự do hoạt động hắn có đầy đủ lòng tin dưới một trường này sống sót đừng lo lắng ta không sao mặc dù là như thế giới tình huống hứa xuyên vẫn như cũng là mặt mỉm cười an ủi n i n h hữu tử nhưng thẳng đến c ự trường sắp rơi vào đỉnh đầu hứa xuyên hắn cũng không thể tìm ra tự cứu phương pháp hứa xuyên t i ể u tử ta cảm thấy ngươi sau này thành tựu nhất định sẽ vượt qua ta đúng lúc này một bên một mực yên lặng không lời ngô minh mở miệng hắn như là làm ra cái gì quyết định trọng đại đồng dạng triệt để b ô n g được trên mặt cũng lộ ra mỉm cười đối hứa xuyên nói ra một câu như vậy không giải thích được tiền bối ngươi muốn làm gì hứa xuyên không hiểu nhìn về phía hắn dù tràn ngập nghi hoặc cùng không hiệu khí hỏi nhưng mà ngô minh cũng không trả lời vấn đề của hắn. mà là dùng ngưng trọng ánh mắt nhìn kỹ trên bầu trời cái k i a tre trời cự t r ư ờ n g theo sau thân thể cấp tốc huyết trương bạo ngược năng lượng lại lần nữa tràn ngập trong cơ thể của hắn một mạng còn một mạng kỳ thực ta sớm chết tiệt hôm nay liền để ta tới vì ngươi làm chút gì a chỉ hy vọng sau này ngươi có thể giết nhiều điểm ngoại tộc cũng coi là báo thù cho ta n ô minh tự mình nói mấy câu tiếp đó tại hứa xuyên nhìn kỹ ẩm vang bạo phát xông về cái k i a tre trời cự t r ư ờ n g tiền bối không thể hứa xuyên thế nào cũng không có nghĩ đến n ỗ minh sẽ chọn dùng tự bạo phương thức làm chính mình tranh đoạt một chút hy vọng sống chỉ là bởi vì phía trước hắn lần kia xuất thủ cứu viện hắn tại trong nước lửa hứa xuyên lo lắng hô tính toán ngăn cản nô g minh nhưng mà đã quyết tâm nô g minh căn bản không phải hứa xuyên có khả năng khuyên đến đậu、Ấm、ẩm ẩm nô g minh lấy tốc độ khủng khiếp hướng về c ự trường đánh tới càng đến gần c ự trường cái kia áp lực cũng liền càng to lớn áp lực kinh khủng để ngô minh thân thể bắt đầu giãn nước đại lượng nguyên lực theo hắn dập nát thân thể bên trong tuôn ra máu tươi hiện đầy thân thể của hắn tất cả những thứ này hứa xuyên đều nhìn ở trong mắt khoe mắt một chút lệ quang xảy qua hứa xuyên cũng rất khó tưởng tượng lại có người nguyện ý vì hắn cái này cần nhiều lớn dũng khí mới có thể làm ra dạng này lựa chọn hứa xuyên không biết có lẽ liền ngô minh chính mình cũng không rõ ràng tại thời khắc cuối cùng ngô minh quay đầu nhìn một chút hứa xuyên trên mặt tràn ngập h i ể u rõ thoát mỉm cười theo sau dứt khoát quyết nhiên đâm vào cái k i a c h e trời c ự t r ư ờ n g bên trên kèm theo từng tiếng nổ mạnh năng lượng kinh khủng phong bạo quét sạch b ố n phía phản phất muốn hủy diệt hết t h ể đồng dạng ngô minh tự bạo thành công ngăn trở y ê n hải công hướng hứa xuyên bàn tay hứa xuyên cũng cuối cùng từ cái tia khủng bố u y áp phía dưới tránh thoát đi ra nô tiền bối hứa mà chân vũ đại đế giờ phút này cũng thừa dịp ngô minh tự bạo theo u y ê n hải khống chế bên trong tránh thoát đi ra thân s á t hắn âm trầm nhìn xem u y ê n hải trong hai con ngươi tràn ngập vô tận nội hỏa đã bao nhiêu năm hắn bao nhiêu năm không gặp được loại tình huống này bộ hạ của mình ở ngay trước mặt chính mình tự bạo chỉ vì cứu người cũng là hắn nhiều ra cơ hội xuất thủ người chết thiệt c h â n vũ đại đế lạnh lùng mở miệng nói ra toàn thân sát ý dày đặc hắn là thật tức giận liền chính hắn đều không nhớ đến hắn có bao nhiêu năm chưa từng tức giận như vậy qua n ô minh chết đối với hắn chấn động rất lớn mà tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân đều là bởi vì viên h chỉ bằng ngươi bây giờ ngươi đánh thắng được ta sao viên hải ma sắt vì ngô minh tự bạo mà chịu nhẹ nhàng vết thương nhỏ bàn tay khinh thường đối chân vũ đại để nói từ lúc đột phá tam giai đế tôn đến nay nói thật hắn làm ộ t chút cũng không có đem từ l o n g tượng cho để vào mắt đừng nhìn nhị g a i đ ỉ n h phong cùng tam giai chỉ có cách xa một bước nhưng trong đó khoảng cách đến cùng lớn bao nhiêu hắn hết sức rõ ràng hứa hồ vì đối phó từ long tượng hắn là thủ đoạn ra hết tự nhiên vẫn là có lưu hậu chiêu hôm nay từ long tượng là lật không được quận chú định sẽ bị hắn thôn vệ chỉ là có chút đáng tiếc vừa mới một chữ kia dĩ nhiên không thể giết chết cái tia nhân tộc thiên tiêu hắn là thật muốn nhìn một chút từ long tượng tận mắt nhìn thấy một màn này chính mình lại bất lực bộ dáng có giết hay không đến ngươi thử một chút thì biết c h â n vũ đại đế lớn tiếng a nói tiếng nói vừa ra khí tức kinh khủng từ trên người hắn buộc phát ra phóng lên tận trời vô tận thần uy quét sạch toàn bộ chiến trường áp vô số nhân tộc cùng ngoại tộc căn bản không n g ầ g đầu được lên thời khắc này từ long tượng phẫn nộ đến cực hạ n một thân khí t ứ c đến gần vô hạn tam gia i đế tôn một thanh trường kiếm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại trong tay của hắn cảm nhận được cỗ khí tức này uyên hải cũng thu hồi nghiền ngẫm biểu tình biến đến nghiêm nghị lên quả nhiên nhiều năm như vậy từ long tượng cũng không phải một điểm tiến bộ cũng không có hắn nhìn ra được đối phương thậm chí đã nửa chân đạp đến vào tam giai đế tôn cấp độ hắn đ ỗ n g nhiên có chút vui mừng chính mình đạt được vị kia trợ giúp sớm một bước đột phá đến tam giai đế tôn b â n g không hôm nay đến cùng ai sẽ chết ở chỗ này liền không nhất định đế tôn cấp độ đại chiến vào giờ khắc này dương cung bạc kiếm hết sức căng thẳng t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi hai tình thế nguy hiểm hứa xuyên bộc phát một kiếm tăng thiên trần vũ đại đế hét lớn một tiếng trên tay trường kiếm đột nhiên sinh ra ngàn vạn đạo vô hình kiếm khí quanh quẩn tại chung quanh thân thể hắn kiếm khí này cương đại còn chưa xuất kích đã khiến người ta cảm thấy phảng phất là tử vong chi kiếm tới trước thu hoạch sinh mệnh đồng dạng ngay sau đó tại chân vũ đại đế k h ô n g chế phía dưới những kiếm khí này hội tụ vào một chỗ hóa thành một đạo óng ánh vô cùng kiếm quang mang theo uy thế kinh khủng hướng về huyên hải đánh tới theo trong kiếm quang ẩn chứa sát ý có thể nhìn ra chân vũ đại đế đến cùng có biết bao phẫn nộ cái gì huyên hải nhìn thấy hướng mình đánh tới kiếm quang cũng là chấn động trong lòng trên mặt lộ ra một chút thần sắc bất khả tư nghị hắn phát hiện chân vũ đại đế một kiếm này ẩn chứa lực lượng thậm chí đã đạt đến tam giai đế tôn mức độ lăng liệt kiếm qu để hắn đều cảm nhận được một chút nguy cơ、Công. hắn không dám khinh thường một kiếm này chỉ thấy u y ê n hải bàn tay đột nhiên xuất hiện từng đạo lớp v ả y màu đen phía trên tràn ngập một cỗ thâm viên khí tức lộ ra thâm trầm mà lại đáng sợ đây là bọn hắn tam nhãn tộc trời sinh chỗ có được lân giáp là bởi vì trường kỳ sinh hoạt tại trong vực sâu vì chống cự thâm viên khí tức mà hình thành lân giáp xem như ngoại tộc bản thân thân thể của hắn liền thập phần cường đại hiện tại lại đính kèm tầng này lân giáp l ư ợ phòng ngự của hắn càng là lên một tầng lầu viên hải xong quyền nắm chặt đột nhiên đánh về đạo kiếm quan kia vô hạn kiếm quan hừng hực v ngáy mắt cùng nguyên hải s o n g quyển va chạm nhau tiếp đó đột nhiên buộc phát ra năng lượng kinh khủng bột phía chỉ thấy nguyên hải vẫn lấy làm kiêu ngạo lân giáp lại bị đạo k i ế m quang này cho nổ tung không ít một kia màu tím đen huyết dịch từ đó chảy ra người tự tìm cái chết nguyên hải thu về s o n g quyển nhìn xem phía trên vết thương trong ánh mắt sát cơ buộc phát cường liệt tuyệt đối không thể để từ long tượng sống sót bằng không lần sau chết tuyệt đối là hắn hạ quyết tâm nguyên hải đột nhiên hóa thành một đoàn hắc vụ ngay sau đó hắc vụ tán đi chỉ thấy phía trước hình người thái nguyên hải biến mất không thấy gì nữa đứng tại chỗ là một vòng thân đều là đen kịt lân g i á trên mặt sinh ra ba con mắt đầy miệng răng nanh sau lưng càng là kéo lấy một đầu thật dài đôi tồn tại đây mới là viên hải vốn là diện mục thâm viên tam nhãn tộc chân thân phía trước bộ kia thân thể bất quá là vì thích hướng phương này không gian hỗn độn mà biến hóa thôi chỉ có chiến đấu chân chính mới có giá trị hắn biến thành chân thân biến ra chân thân viên hải dùng ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn xem chân vũ đại đế lạnh giọng mở miệng nói từ long tượng có thủ đoạn gì xử hết ra à bằng không chở một hồi ngươi liền không có cơ hội nói xong hắn ngáy mắt xuất thủ thủ đoạn vô cùng lăng lệ một đạo khủ màu đen lôi cầu tại hắn con mắt thứa phía trước ngư tiếp đó hướng về chân vũ đại đế kích x ả mạn đi. lôi cầu bên trong lần chứa nồng đậm thâm viên khí thức tràn ngập bạo ngực cùng hủy diệt c h â n vũ đại đế ngưng trọng nhìn xem hướng chính mình đánh tới lôi cầu viên hải cái này một công đánh giao thủ với hắn vô số năm hắn tự nhiên là vô cùng quen thuộc nhưng lúc này không giống ngày xưa viên hải đột phá tam gia i đế tôn phía sau một kích này cũng thay đổi có thể so cường đại phá c h â n vũ đại đế lạnh lùng thở ra một hơi sau một khắc hắn lại lần nữa chém ra một kiếm một đạo khủng bố kiếm khí xông lên tận trời hướng phía trước một kiếm chém xuống màu đen lôi cầu bị một đạo kiếm khí này cho nháy mắt chém bạo kiếm khí cũng biến mất theo nhưng cái này cũng chưa hết lôi cầu bên trong bị thêm vào thâm viên khí tức giống như một đạo màu đen mũi tên nháy mắt vọt tới chân vũ đại đế trước mặt chân vũ đại đế một cái sơ sẩy thâm viên khí tức nháy mắt xâm nhập trong đầu của hắn tiếp đó tại trong đầu của hắn bạo phát lập tức hắn cảm giác đầu một trận đau đớn trên mặt tràn đầy hắc khí biểu tình một hồi thống khổ một hồi dữ tợn bất quá cuối cùng đạo vực sâu kia khí tức vẫn là bị chân vũ đại đế cho chấn áp tiếp đó bóc ra bên ngoài cơ thể đáng tiếc nhìn thấy một m vốn cho rằng chính mình một chiêu này có khả năng xuất kỳ chế thắng để từ long tượng hám sâu thâm viên khí tức ăn một đây không nghĩ tới đối phương càng như thế quả quyết dù cho thần hồn bị thương cũng muốn đem thâm viên khí tức cho tách ra ngoài bất quá cũng tốt vốn là từ long tượng cũng không phải là đối thủ của hắn hiện tại thần hồn bị thương thì càng không phải là đối thủ của hắn hôm nay hắn nhất định bị chính mình thôn vệ chết đi cho ta viên hải hét lớn một tiếng hướng về chân vũ đại đế đánh tới thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi loại này đạo lý hắn hết sức rõ ràng、Ấm、ẩm ẩm viên hải có thể nói là dốc hết tất cả trên mình b ộ c phát ra vô tận hắc quang vô cùng lực lượng bị kích phát đi ra đấm ra một quyền mang theo bạo ngược cùng hủy diệt hết thể lực lượng đánh về đầu chân vũ đại đế giờ phút này chân vũ đại đế cũng không đoái hoài tới thần hồn bên trên thương thế cố nén đau đớn rút kiếm ninh địch trường kiếm ngang trời huyên hải một quyền đánh vào phía trên lực lượng kinh khủng bạo phát phấp chân vũ đại đế khó khăn lắm ngăn lại một cách này trong miệng phun ra một ngụm màu kiếm thương thế trên người lại một lần nữa tăng thêm nhìn thấy một màn này u y ê n hải ngông cùng cười to nói từ long tượng ngươi trung quy là không bằng ta chết đi cho ta nói xong liền muốn thừa thắng sông lên triệt để giải quyết chân vũ đại đế mà chỉ hoan tới chân vũ đại đế mặt mũi tràn đầy đắm chát mở miệng nói quả nhiên vẫn là đi đến bước này ư dựa vào hắn tu vi hiện tại căn bản là đánh không được b ê n hải muốn lịch chuyển chiến cuộc chỉ có đột phá tam gia i đế tôn nhưng hiển nhiên hắn hiện tại là không cách nào làm được chỉ có sử dụng cái kia một vật hắn từng tại trong hỗn độn từng chiếm được đồng dạng cơ duyên là một cái màu vàng trái cây phục dụng quả này phía sau hắn có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đột phá cảnh giới nhưng đại giới chính là sau này vĩnh viễn không cách nào tiến bộ trước đây hắn tự cho mình siêu phảm cảm thấy đột phá tam gia đế tôn bất quá là vấn đề thời gian đương nhiên sẽ không sử dụng khoản à y trái cây nhưng bây giờ hắn nhưng lại không thể không dùng hắn dội tay ra khoả kia màu vàng trái cây xuất hiện tại trong tay do dự một chút phía sau hắn đột nhiên n u ố t vào trái cây theo sau hắn nhắm mắt lại bắt đầu tiêu hóa trái cây bên trong năng lượng một bên v i ê n hải thấy thế mí mắt của l o ạ n hắn vậy mà bắt đầu đột phá cái kia trái cây rốt cuộc là thứ gì tuyệt đối không thể để cho hắn đột phá viên hải biết rõ từ long tượng của bố nếu là để hắn đột phá tam gia i đế tôn cái kia còn đến phân tích rõ ràng lợi và hại viên hải biểu tình càng thêm hưu ác càng nhanh hướng chân vũ đại đế đánh tới một bên hứa xuyên giờ phút này đã khôi phục lại chỉ là trong mắt bi thương có thể nhìn ra nỗ minh tự bạo cho hắn xúc động rất lớn nhưng nhìn thấy chân vũ đại đế bắt đầu đột phá cảnh giới thời điểm trong mắt của hắn lại xuất hiện quan mang không thể để cho hắn phá hoại đại đế đột phá ánh mắt hắn ngưng lại ngay sau đó hắn làm ra một cái lựa chọn hắn vừa mới cảm ứ n g được bế quan bên trong huyền liệt đã đột phá bán đế cảnh đồng thời vô số năm tích lũy để hắn vừa đột phá liền trở thành bán đế cảnh định p h o n g tồn tại khoảng cách đế tôn cảnh cũng chỉ có cách xa một bước hứa xuyên lập tức dung hợp huyền liệt một thân tu vi cảnh giới của hắn lập tức vô hạn trèo lên tại đinh hữu từ bọn hắn nhìn kỹ vọt thẳng phá bán đế cảnh đại quan tiếp đó tại nội thế giới cùng nhiều đế binh cùng bản thân nội tỉnh chống đỡ xuống trở thành có thể so nhất giai đế tôn tồn tại hứa xuyên cho tới bây giờ không giống hiện tại đồng dạng tràn ngập qua lực lượng vô hạn năng lượng bạo phát trong mắt của hắn tràn ngập sát ý nhìn xem u y ê n hải u y ê n hải chết đi cho ta hắn tự biết cho dù trở thành nhất giai đế tôn hắn cũng đánh không được viên hải nhưng vô luận như thế nào cũng muốn từ trên người hắn kéo xuống tới một miếng thịt làm chết đi ngô minh báo thủ làm chân vũ đại đế kéo dài thời gian hết biện pháp sinh tử một ý niệm v ù v ù một đạo đao minh âm hưởng lên lập tức một cố lăng liệt đao khí hướng nguyên hải c h é m tới nguyên hải nhạy bén phát giác được đạo này đao khí thân hình nhanh lự lại nguyên bản hướng chân vũ đại đế đánh tới thủ đoạn cũng bị hứa xuyên cắt đứt cái kêu theo khủng bố đao khí cơ hồ là lướt qua nguyên hải chán chém qua ở bên người hắn chém ra một đạo khủng bố khe ránh ân nguyên hải phản ứng lại có chút kinh ngạc nhìn xem hứa xuyên không nghĩ tới ngươi lại còn giữ lại một tay hứa xuyên thực lực tiêu thăng đến nhất gia đế tôn hoàn toàn là tại ngoài ý liệu của hắn hắn tuy là không rõ hứa xuyên vì sao có thể trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra thực lực như thế nhưng cũng không gây trở ngại hắn lần nữa đối hứa xuyên hứng thú đã như vậy vậy trước tiên giết n g ư ơ i t uyên hải lạnh giọng nói cho dù hứa xuyên thực lực đã tăng lên tới nhất giai đế tôn nhưng kỳ thật hắn vẫn như cũ không để trong lòng lấy hắn tam giai đế tôn thực lực muốn giết chết hứa xuyên như chơi đùa nguyên cớ không lập tức giải quyết đi hứa xuyên chẳng qua là muốn trêu đùa hắn một thoáng mà thôi đồng thời hắn cũng nhìn ra hứa xuyên bất quá là muốn muốn kéo dài thời gian để từ long tượng có khả năng thành công đột phá tam giai đế tôn thôi nhưng h Từ l o ngay tượng v ừ mới b ắ sau đó ộ t hắn u không chút do dự huy động sông trào hướng về hứa xuyên đánh tới hứa xuyên cũng không phải dễ chê ơ có nhất giai đế tôn thực lực hắn đã có khả năng mức độ lớn nhất thể hiện ra mấy món đế binh chân chính quy lực chỉ thấy hắn nháy mắt thi triển ra ba đầu sáu tay thân nhục thân tại thực lực ra chỉ phía dưới khí tức càng phát kinh khủng xa nhật thần cũng bị hắn thật chặt nắm trong tay phía trên toát ra dung hợp chi hỏa phản phất tại chúc mừng hứa xuyên thực lực tăng lên đồng dạng một cái khác chấn ngục ma đao trong tay cũng chuyển ra một cỗ nhảy cân hoan hô tâm tình đi qua khoảng thời gian này huyết tinh giết chóc chấn ngục ma đao đao linh đã lần nữa ngưng tụ ra tuy là không kịp phía trước cái kia linh trí nhưng cũng hơn xa tại không có đao linh chấn ngục ma đao hứa xuyên thi triển đến đao phát tới càng l ặ như hổ thêm cánh mà hoàng kim cổ điện cũng bị hứa xuyên cho nâng ở trong tay quan g mang màu vàng bao phủ toàn thân hắn tạo thành một đạo không thể phá vỡ phòng ngự có dạng này một đạo phòng ngự tại coi như là huyên hải muốn đánh vỡ trong khoảng thời gian ngắn cũng là không cách nào làm được cuối cùng hoàng kim cổ điện chính là tứ giai đế binh theo phẩm giai bên trên nhìn so huyên hải thậm chí còn muốn lớp mười giai đúng là như thế mới có thể đủ thủ hộ hứa xuyên an toàn nguy ê n cơ phía trước thủ hộ không được hứa xuyên hoàn toàn là hứa xuyên thực lực không đủ bán đế cảnh thực lực căn bản là không có cách phát huy ra hoàng kim cổ điện hai phần mười ba cường đại chỉ có hiện tại hứa xuyên thực lực đã tăng lên tới nhất giai đ mới xem như chân chính trên ý nghĩa có khả năng điều khiển hoàng kim cổ điện đối địch hứa xuyên ánh mắt lăng lệ dị thường trong tay c h ấ n ngục ma đao nháy mắt vùng đào chém ra xạ nhật thần cung cũng theo sát phía sau thí thần đao pháp vẫn ngày chi tiễn trong chốc lát hai đạo cường hạn đến cực hạn công kích về phía lấy viên hải tàn phá bốn phía mà đi cái này hai đạo công kích cường độ đã viễn siêu đồng dạng một đoạn đế tôn cấp độ có thể nói nhỏ yếu một chút nhị gia đế tôn đều không nhất định có khả năng đỡ được hứa xuyên một đao kia một tiễn tới tốt lắm viên hải hét lớn một tiếng song trào bên trên ô quang càng thêm cường liệt và anh đầu tiên là một trào t dùng hợp chi họa tại huyên hải trên móng đốt bốc cháy phát ra lốp bốt tấm thanh nhưng mà huyên hải cũng không thèm để ý lần nữa vung ra một chảo cùng chấn mục ma đao đụng vào nhau lại phát ra từng trận kim thiết giao kích tấm thanh tại loại này cứng đối cứng phía dưới song phương đều bay ngược ra ngoài hứa xuyên không phá nổi v i ê n hải trên mình lân giáp phòng ngự v i ê n hải cũng không cách nào tại hoàng kim cổ điện thủ hộ phía dưới công kích đến hứa xuyên kết quả của nó chính là ai cũng không làm gì được a i chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn không nghĩ tới trong tay ngươi còn có loại bảo vật này dừng lại thân hình v i ê n hải trong mắt tràn ngập vẻ tham lam nhìn về phía hứa xuyên c h ấ n ngục ma đào trong tay cùng một cái khác hoàng kim cổ điện trong tay vừa mới một cách kia hắn mặc dù không có sử dụng toàn lực nhưng cũng đạt tới tam gia i đế tôn trình độ lại thêm hắn cái này một thân có thể so tam gia đế binh cường độ lân giáp có thể nói là không thể khinh thường chỉ có như vậy công kích dĩ nhiên liền hứa xuyên phòng ngự đều không thể phá vỡ thậm chí cùng hắn cứng đôi cứng c h â n n g ụ c ma đao cũng một chút sự t ì n h đều không khiến hắn nháy mắt ý thức đến trong tay hứa xuyên chui trường đạo kia cùng một cái khắc hoàng kim cổ điện trong tay đều không phải vật tầm thường là có thể so tam giai đế binh thậm chí siêu việt tam giai đế binh vô thượng trí bảo sau khi hiểu rõ trong mắt của hắn v ẻ tham lam càng lớn bọn hắn ngoại tộc không phải là không muốn dùng vũ khí hơn nữa ngoại tộc có rất ít sẽ chế tạo đế binh tồn tại chỉ là tại bất đắc dĩ phía dưới mới sẽ không ngừng cường hóa bản thân thân thể một bộ phận để xem như v nhưng nếu có đế binh đồ đần mới không sử dụng đây viên hải coi trọng trong tay hứa xuyên hai kiện đế binh có chút không kịp chờ đợi muốn đem nắm bắt tới tay về phần xạ n h ậ t thần cung hắn nhìn cũng chưa từng nhìn một chút hứng thú đều không một là không đủ cường đại còn không bằng hắn bản thân lân giáp mặt khác thì là hắn không biết dùng cung loại vũ khí này ngoại tộc chiến đấu từ trước đến giờ đều là đại khai đại hợp cận thân chiến đấu có rất ít chiến đấu tầm xa ngoại tộc giao ra trong tay ngươi đế binh ta có thể thả ngươi một mạng viên hải dụ dô nói muốn không đánh mà thắng binh đem đế binh nắm bắt tới tay muốn ta đế binh người xứng sao hứa xuyên lạnh giọng rêu cực nói tự tìm cái chết huyên hải nghe được hứa xuyên lời nói lập tức mặt liền đen lên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ánh mắt của hắn uy nghiêm đáng sợ nhìn kỹ hứa xuyên theo sau ngập trời hắc quang tử trong cơ thể quét sạch mà ra hắn lân giáp bên trên hiện ra vô số phủ văn màu đen hứa xuyên chỉ là nhìn một chút thiếu chút nữa h á m sâu trong đó từng sợi q u ỷ dị hắc viêm tại làn d a huyên hải bên trên núi này h ắ c viêm xuất hiện trong n h y mắt liền hứa xuyên rung hợp phía sau đều phảng phất bị áp chế đầm dạng không cách nào lại hiện ra thần uy nhìn thấy một mặt này chỉ có cùng nguyên hải đích thân giao thủ mới sẽ minh bạch đối phương khủng bố mà bây giờ nguyên hải hiển nhiên không muốn lại tiếp tục chỉ hoãn muốn tốc chiến tốc thắng hắn đối mặt áp lực sẽ gấp đôi lần tăng thêm sinh tử khả năng ngay tại một ý niệm đối mặt loại tình huống này hứa xuyên cũng chỉ có thể đem hết toàn lực đồng thời trong lòng âm thầm cầu nguyện hy vọng c h â n vũ đại đế tranh thủ thời gian đột phá thành công sâu kiến đi chết đi n g u y ê n hải hét lớn một tiếng công kích t r ớ c mắt đã tới chương ba trăm bảy mươi b ố đột phá tam giai treo lên đánh vực sâu bậc lớn hiu khủa hỏa diễm theo hứa xuyên trên mình q u ố gia lớn lên theo gió đối mặt viên hải công kích hắn tự nhiên không có khả năng ngồi c h ờ chết đây không phải phong cách của hắn đao vực tăng thêm hỏa vực hai tầng phủ xuống vậy mới đem viên hải trên mình tán phát hắc viêm áp chế xuống nhưng mà cũng vẹn vẹn chỉ là áp chế thôi một giây sau viên hải công kích rơi vào trên người hắn anh, vô hạn hắc viêm nháy mắt buộc phát ra hứa xuyên chọn vẹn bị áp chế căn bản không có năng lực phản kháng cũng may có hoàng kim cổ điện hộ thân mới để hắn tạm thời ngăn lại một cách này nhưng rất rõ ràng hoàng kim cổ điện cũng ngăn không được bao lâu bởi vì chỉ là cấp một tầng kia vòng bảo hộ màu vàng đã xuất hiện điểm, điểm vết nứt nguyên hải thay thế thừa thắng xông lên lực lượng điên cuồng tuôn ra c u ầ n bạo năng lượng đánh vào vòng bảo hộ bên trên hứa xuyên chỉ có thể bị động nên địch căn bản không làm được nửa điểm phản ứng sức mạnh đáng sợ đó ba động để có thể mấy người sắc mặt k ỳ biến bọn hắn đều rõ ràng nếu như hứa xuyên ngăn không được nguyên hải như thế hôm nay tất cả mọi người ở đây bao gồm chân vũ đại đế tại bên trong đều phải chết ngoại tộc đem đại hoạch toàn thắng hứa sư m i n h ngươi nhất định phải chịu được a linh hữu từ tại một bên lo lắng nhìn xem hứa xuyên làm hắn cố lên động viên thời khắc này nàng hận không thể xông đi lên chợ giút hứa xuyên đánh n g ê n hải thế nhưng bằng lực lượng của nàng căn bản là không có cách làm đến chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng có thể làm đơn giản chỉ là r ế t nhiều mấy cái ngoại tộc chiến sĩ mà đối mặt không ngừng trùng kích hoàng kim cổ điện nguyên hải hứa xuyên biết lại tiếp tục như thế hẳn phải chết không nghi ngờ trên mặt của hắn hiện lên một chút dứt khoát như là làm ra cái gì quyết định trọng đại đồng dạng hoàng kim cổ điện nghịch chuyển hứa xuyên chân đạp hư không vô hạn nguyên lực bị hắn vận chuyển đến trong hoàng kim cổ điện nội thế giới bị hắn vận chuyển tới cực hạn không ngừng từ đó áp xúc ra năng lượng cung cấp hoàng kim cổ điện ầm ầm trên bầu trời hoàng kim cổ điện nháy mắt k h u ế t đại mênh mông nguyên lực bao phủ ở xung quanh cổ điện quanh thân từng đạo trận pháp không ngừng bị kích hoạt một loại cực kỳ cường đại ba động không ngừng mà k h u y ế t tán ra tới bắt quái luyện thần trận ngưng hứa xuyên lại lần nữa quắt chói hai một tiếng hoàng kim cổ điện ầm vang biến mất thay vào đó là một cái thông tin triệt địa trận pháp trận pháp hiện bắt quái bộ g á n g đem viên hải bao phủ trong đó vây anh bắt quái tám cái phương vị bắn ra vô hạn chấn áp lực lượng muốn đem viên hải cho luyện hóa nhưng hứa xuyên biết rõ đây là chuyện không thể nào hắn dốc hết tất cả có khả năng vây k h ố n viên hải một hồi đã co muốn đem luyện hóa quả thực là lời nói vô căn cứ sử dụng ra một chiêu này phía sau hứa xuyên cũng triệt để thoát lực cảnh giới nháy mắt hạ xuống đến thiên vương cảnh ngũ trọng cả n g ư ờ i hễ phải suy sụp tiêu hao rất lớn trận chiến này nếu là bất tử hứa xuyên cũng muốn hao phí thời gian dài cùng tinh lực mới có thể đủ khôi phục lại bình thường trình độ đây cũng chính là hứa xuyên không nguyện ý sử dụng ra một chiêu này nguyên nhân tất cả mọi người nhìn thấy viên hải bị chấn áp đều lộ ra vẻ mặt nhẹn nhõm chỉ có hứa xuyên sắc mặt vẫn như cũng n g trọng liền hắn cũng không rõ ràng hoàng kim cổ điện biến thành trận pháp này đến tột cùng có khả năng vây khốn viên hải bao、lâu. nhưng mà sợ cái gì liền tới cái gì ẩm ẩm lực lượng kinh khủng sông lên tận trời trong bầu trời từng đầu đen kịp chân l o n g gào thét mà ra không ngừng trùng kích t r ậ n pháp nguyên bản vô kiên bất tồi t r ậ n pháp phảng phất g i ấ y đồng dạng tại không ngừng vỡ vụn cuối cùng toàn bộ trận pháp đến cực hạng ẩm vang nổ tung hoàng kim cổ điện cũng lại xuất hiện bay trở về trong tay hứa xuyên chỉ là phía trên trận pháp đường vân biến đến có chút tàn tạng bị trọng thương huyên hải thân ảnh cũng lại xuất hiện ở trong nhân thế hắn một m ặ tâm trầm nhìn xem hứa xuyên từng chữ từng câu nói sâu kiến ta thật rất bội phục ngươi tình thế chắc chắn phải chết còn có thể chơi ra nhiều như vậy tiêu tới nhưng bây giờ hết thể đều kết thúc cũng nên đưa ngươi đi gặp diêm vương viên hải lúc này trong lòng vô cùng phẫn nộ vốn là hắn là đánh lấy trêu đùa sâu kiến tâm thái lại không nghĩ rằng chính mình sẽ bị sâu kiến đùa dỡn chết đi viên hải hóa thành một đạo hát quang hướng hứa xuyên vào tới một cách này nếu như đánh trúng hứa xuyên vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng trên mặt hứa xuyên không có chút nào hốt hoảng tâm tình thậm chí chung quanh nhân tộc cũng không có nửa điểm bồi rối cùng sợ hãi tâm、tình. v i ê n hải thậm chí đều có chút hoài nghi những cái này nhân tộc có phải hay không đều bị dọa sợ thời điểm hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì đột nhiên quay đầu nhìn tới chỉ thấy nguyên bản ngồi xếp bằng ở một bên chuyên chú đột phá cảnh giới chân vũ đại đế đã đứng lên lại nhìn cả người khí tức cường độ cực kỳ hiển nhiên hắn đã đột phá đến tam gia i đế tôn cấp độ thậm chí hậu tích bắt phát một lần hành động đạt tới tam gia i đ ỉ n h phong v i ê n hải chỉ cảm thấy trong lòng cảm giác nặng nề trên mặt xuất hiện không thể tin biểu tình không có khả năng ngươi làm sao có khả năng nhanh như vậy liền đột phá dựa theo tính toán của hắn từ long tượng coi như là dùng khỏa kia thần bí trái cây phía sau cũng cần một đoạn thời gian tiêu hóa trong đó năng lượng mới có thể đủ thành công đột phá nhưng vì sao sẽ phát sinh như vậy lớn biến cố không cái gì không thể nào uyên hải hôm nay là tử kỳ của ngươi trần vũ đại đế lắc đầu nói tiếp đó trực tiếp cho hắn tuyên bố tử hình kỳ thực nguyên cớ hắn có thể nhanh như vậy hấp thu cái tia trái cây bên trong năng lượng đột phá cảnh giới còn nhiều hơn thua l ô hứa xuyên trợ giúp tại hứa xuyên cùng uyên hải thời điểm chiến đấu hứa xuyên liền thừa dịp bất ngờ đem vạn linh đỉnh giao cho trần vũ đại đế chính là tại vạn linh đỉnh trợ giút tới hắn có thể đủ đem cái tốc độ này tăng lên còn nhiều gấp đôi đồng thời nhạy một cái trở thành tam giai đình phong đế tôn à từ long tượng coi như ngươi thành tam giai đế tôn lại như thế nào ngươi là không ngăn cản được ta g i ế t tiểu tử này viên hải quát lạnh một tiếng tốc độ lần nữa tăng nhanh song t r ả o hướng về hứa xuyên bắt đi muốn trực tiếp làm giải quyết đi hứa xuyên tính mạng có ta ở đây ngươi còn muốn g i ế t ta nhân tộc thiên tiêu không khỏi cũng quá để mắt chính ngươi từ long tượng đột phá đến tam giai đế tôn phía sau lòng tin tăng nhiều hắn có trăm phần trăm năm chắc có khả năng đánh bại viên hải tự nhiên hắn cũng sẽ không nhìn xem viên hải giết chết hứa xuyên bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó hứa xuyên tính được là là ân nhân cứu mạng của hắn coi như không cái tầng quan hệ này chỉ bằng hứa xuyên hôm nay triển hiện ra tuyệt đỉnh thiên phú hắn cũng sẽ không cho phép viên hải động hứa xuyên một c ọ n tóc gáy vụ vụ trong tay chân vũ đại đế trường kiếm lần nữa ra khỏi vỏ theo sau hắn một cái l ắ p mình n g á y mắt đi tới phía trên viên hải một kiếm nghiêng bổ mà xuống cái gì viên hải con ngơi ư co r ụ t lại trong lòng sông lên một chút dự cảm không tốt vội vã nhấc lên phòng ngự muốn ngăn cản một kiếm này nhưng mà một kiếm này tốc độ thật sự là quá nhanh nhanh đến viên hải căn bản không phản ứng kịp một kiếm này chặt chẽ vững vàng chém ở trên thân thể viên hải hắn gái kia vẫn lấy làm tiêu ngạo lân giáp tựa như trang giấy đồng dạng n h i n á t hắn chống đến phòng ngự con cháo cũng n g á y mắt bị xé thành hai nửa hắn toàn bộ thân hình bị c ự lực trực tiếp chém bay ra ngoài phấp một ngụm máu tươi theo trong miệng hắn phun ra huyên hải thật vất vả ngừng lại thân hình trọn vẹn bị giải ra trần vũ đại đế cường đại lại một lần nữa vượt qua tưởng tượng của hắn c h ư n g ba trăm bảy mươi năm cùng đồ mặt lộ kinh khủng tồn tại trần vũ đại đế đứng nạo nghễ hư không trong một đôi mắt lóe da tinh quang xung quanh cơ thể khủng bố vĩ lực quanh quần dù ngoạn tam gia đình phong đế tôn hắn lần nữa đối đầu u y ê n huyên hải ở trước mặt hắn không hề có lực hoàn thủ yếu quá yếu t r â n vũ đại đế lạnh giọng nói k e n trên bầu trời vang lên lần nữa một tiếng kiếm minh xông lên tận trời kiếm mang phảng phất bổ ra phương không gian này khởi động lại hỗn độn đồng dạng phía trước một k í c h kia bất quá là t r â n vũ đại đế khảo thi thực lực của mình thôi nhìn thấy huyên hải tại trong tay mình không chịu nổi m ộ t kích hắn cũng nhận được kết quả mình mong muốn tự nhiên trận này không có chút ý nghĩa nào chiến đấu không tiếp tục kéo dài tất yếu quân quận kiếm mang theo chân vũ đại đế âm thanh rơi xuống mục tiêu chính là cách đó không xa h u ê n hải thấy vậy một màn nguyên h ả i thần tình đại biến một cấu nguy cơ tử vong áp trên đỉnh đầu hắn áp đến hắn miệng lớn thở hổn hển nhưng hắn không dám ngồi chờ chết hắn biết do nếu như chính mình không chặn được một kiếm này hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ nguyên cơ hắn toàn thân trên dưới toát ra hát quang nguyên bản nghiền nát lân giáp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục khủng bố hát viêm đem hắn bao khỏa trong đó chỉ có một đôi ứ máu con ngươi có thể chứng minh nguyên h ả i tồn tại cho ta ngăn trở hắn hét lớn một tiếng lực lượng toàn lực thu phát dựa vào thân thể của mình đi ngạnh kháng một kiếm này、Ấm、ẩm khủng bố tiếng nổ mạnh vang lên nguyên tiếp đó ẩm vang nện ở trên mặt đất nháy mắt vô biên năng lượng tan tán giật ra ngoài nơi này phảng phất bị một tràng động đất cấp m ộ ư ơ i đồng dạng đại địa lật đổ thiên băng địa liệt làm b ù i mù t á n đi tất cả mọi người hướng về bên hải rơi xuống phương hướng nhìn tới chỉ thấy nơi đó xuất hiện một cái khủng bố hô to phảng phất vẫn thạch đụng đồng dạng trong hố lớn trung tâm nằm một đạo thân ảnh chính là ngoại tòa quên hải tôn giả hắn giờ phút này tóc hai dối bời thân thể giãn nứt vừa mới khôi phục lân giáp lại một lần nữa h i ế n á t đồng thời là loại kia khó khôi phục h i ế nát trên người hắn khắp nơi đều là huyết dịch k h í tức đem so với phía trước không biết rõ suy yếu bao nhiêu cũng may bị như vậy đả kích phía sau hắn trung quy là ngăn lại chân vũ đại đế một kiếm này hắn n g mở đầu nhìn về phía chân vũ đại đế ánh mắt che lấp tràn đầy vết thương trên mặt toát ra vô tận dữ thợn t h ứ long tượng ngươi thật chết tiệt ta sớm cái kia giải quyết ngươi v i ê n hải một quyền nện vào trên mặt đất lực lượng kinh khủng để đại địa nước ra hắn giữ tật quát trong lời nói tràn đầy hối hận hận chính mình không trước tiên giải quyết chân vũ đại đế từ đó ủ thành hiện tại át quả hận sự kiêu ngạo của chính mình tự mãn đột phá một cái tam g i đế tôn liền không ai bị nổi đồng dạng, hắn cũng hận chân vũ đại đế vì sao sẽ đột phá nhanh như vậy hận hứa xuyên nếu không phải cái này n h â n tộc sâu kiến kéo dài thời gian hắn đã sớm giết chết từ long tượng làm sao đến mức hiện tại dẫn đến tình trạng như thế nghe nói như thế chân vũ đại đế cười lạnh nói nhưng ta còn sống không phải sao nhìn tới lao thiên gia đều không muốn ta chết muốn trách thì trách chính ngươi a ngang cấp phía dưới ngươi vĩnh viễn cũng không thể nào là đối thủ của ta ta còn có cơ hội uyên hải bảo hưng nói theo sau hắn trực tiếp đứng dậy một chương miệng lớn bên trong vô cùng vô tận lực hút truyền ra nháy mắt trên chiến trường vô số ngoại h â n n tộc c ù n g tộc chiến hắn sĩ bị tiếng r ự c t p hút t vào o r m i kêu thảm n Dùng phệ. khôi để thiết â n h h n vang lên thay thế, vội vã so với chết tại nhân tộc chiến sĩ trong tay bị chính mình tôn giả thốn vệ không thể nghi ngờ là để người tuyệt vọng đường a tôn giả đại nhân thả chúng ta chết thiệt tiếng chửi rủa tiếng kêu thảm thiết tiếng cầu xin tha thứ hết đợt này đến đợt khác nghe tới hứa xuyên đều là c h o mày liên ngoại tộc bán đế cảnh cường giả cũng không thể trốn qua cái này cường đại thôn vệ chi lực nhộn nhịp bị u y ê n hải thôn vệ mà đối với ngoại tộc trước khi chết đủ loại âm thanh hắn thì là không thèm để ý chút nào đối với hắn mà nói phía trên chiến trường này ngoại tộc cùng hắn dự trữ lương thực không sai bị lắm bị hắn thôn vệ là những cái này ngoại tộc vinh hạnh thấy vậy một màn trần vũ đại đế lựa chọn khoanh tay đứng nhìn không có ngăn cản ngoại tộc chiến sĩ bị thốt vệ đối với n h â n tộc một phương tới nói không hẳn không phải chuyện tốt dạng này có khả năng thật to giảm nhỏ nhân tộc thương vong c ớ sao mà không làm đây về phần huyên hải thôn vệ nhiều như vậy ngoại tộc phía sau thực lực có thể hay không b ạ o tăng trần vũ đại đế đối cái này cũng là m ộ ư ơ i điểm tự tin mặc kệ huyên hải tăng lên tới loại trình độ nào chỉ cần không cao hơn tam giai đế tôn cũng sẽ không h ẳ n đối thủ mà muốn trở thành tam giai đế tôn bên trên cũng không phải chuyên đơn giản như vậy tam giai đế tôn đến từ giai đế tôn là theo đê giai đế tôn đến trung giai đế tôn khoảng cách trong đó đủ loại không phải dễ dàng như vậy liền có thể vượt qua cùng h ư ớ n g chi viên hải lúc này vẫn là trọng thương trạng thái càng không khả năng đột phá đến tứ giai đế tôn nguyên cớ vô luận viên hải thôn vệ những cái này ngoại tộc phía sau tăng lên tới cái gì cấp độ c h â n vũ đại đế đều có niềm tin tuyệt đối đánh bại hắn rất nhanh toàn bộ chiến trường bên trên tất cả ngoại tộc đều bị viên hải nuốt t r ừ n lấy nguyên bản tràn đầy nhân tộc cùng ngoại tộc trên chiến trường đột nhiên biến đến trống rỗng viên hải giờ phút này thương thế trên người tất cả khôi phục khủng bố u y áp phân tán bốn phía ra hứa xuyên trong mắt kim quang nói lên phát hiện thôn vệ vô số ngoại tộc phía sau viên hải dĩ nhiên đạt tới tam giai đỉnh phong cấp độ lần nữa cùng chân vũ đại đế đi tới cùng một cảnh giới t h ứ long tượng chết đi cho ta hôm nay coi như là chết ta cũng muốn ngươi kéo lấy ngươi một chỗ ta muốn vương này không gian h ô n độn bên trong tất cả nhân tộc làm ta tùy táng u y ê n hải bạo hưng nói theo sau hắn ẩm vang bạo phát tiếp đó tại tất cả mọi người nhìn kỹ một trưởng trụt về phía chính mình mi mì tâm cái kia đóng chặt con mắt thứ ba nhìn thấy một màn này chân vũ đại đế lập tức trong lòng căng thẳng phản phất s ắ p phát sinh cái gì đại khủng bố đồng dạng đồng thời hắn lúc này mới nhớ tới viên hải chính là thâm viên tam nhãn tộc nhưng như vậy nhiều năm qua nhưng lại chưa bao giờ gặp hắn sử dụng tới cái này con mắt thứ ba vĩ đại tồn tại phủ xuống a viên hải ngẩng lên đầu trong mắt tràn đầy vẻ của nhiệt giận dữ hét không được mau ngăn cản hắn hứa xuyên nhìn thấy một màn này ngáy mắt phản ứng lại đối chân vũ đại đế quát viên hải con mắt thứ ba bên trong dựng r ụ c một tôn kinh khủng tồn tại hứa xuyên là biết đến chỉ là phía trước viên hải vẫn luôn không chịu cái này một tôn tồn tại hứa xuyên đều nhanh quên đi bây giờ thấy viên hải ngay tại mở ra con mắt thứ ba ngáy mắt hồi t ư ở n g lại nếu là để cái này một tôn tồn tại chân chính phủ xuống cái kia không chỉ những cái này nhân tộc chiến sĩ muốn chết bọn hắn đều phải chết tại cái này Trân thấy mặt, nhìn xuyên lắng khuôn không vũ đại đế nhìn thấy hứa lựa lo lắng khuôn mặt, không do dự, chương ọ n tin t hắn. ba trăm bảy mươi sáu cuộc chiến cuối cùng khúc nhạt dạo nhưng mà do dự liền sẽ bại trận không chờ chân vũ đại đế công kích đánh tới viên hải thời điểm hắn con mắt thứ ba đã triệt để mở ra một đạo quang trụ màu đỏ theo hắn con mắt thứ ba kia bên trong b ắ n ra b ắ n ra đến trong bầu trời đồng dạng quang trụ màu đỏ cũng đem n g u y ê n hải bao phủ trong đó trần vũ đại đế công kích theo đ ó tới một kiếm chém ở trên quang trụ nhưng mà nguyên bản vô cùng cường đại công kích tại đối mặt c ủ a sáng thời điểm như là gặp được cái gì thiên địch đồng dạng hoàn toàn mất đi tác dụng làm sao có khả năng mắt trần vũ đại đế co r i ụ c lại tràn đầy không thể tin chuyện của mình thì mình tự biết vừa mới một kiếm kia hắn cơ hổ dốc hết tất cả bởi vì hứa xuyên nhắc nhở lại thêm bất an trong lòng để hắn muốn một kiếm triệt để chém giết viên hải nguyên cớ một kiếm này so phía trước bất luận cái gì một kiếm đều cường đại hơn nhưng bây giờ như vậy công kích dĩ nhiên triệt để mất hiệu lực đến cùng là chuyện gì xảy ra cái này quang trụ màu đỏ đến cùng là cái gì trong lòng chân vũ đại đế cũng là càng ngày càng bất an mà hứa xuyên thấy vậy tình huống cũng là sắc mặt biến đổi lớn biết cái k i a kinh khủng tồn tại p h ụ xuống đã là không thể tránh được chờ một hồi ta sẽ đem các ngươi thu vào cổ điện thế giới không nên kinh hoàng hứa xuyên nghiêm túc đối bên cạnh hai người nói cái k i a kinh khủng tồn tại phủ xuống lại thêm thôn phệ tất cả ngoại tòa quyên hải một trận chiến này t r ầ n vũ đại đế tất thua cũng sẽ bởi vậy vẫn lạc nguyên cơ chiến đấu kế tiếp sẽ vô cùng nguy hiểm vì ninh h i ế u tử cùng thôi giang an toàn hứa xuyên lựa chọn đem bọn hắn thu nhập hoàng kim cổ điện bên trong vậy còn ngươi ninh h i ế u tử lo lắng nhìn xem hứa xuyên đúng vậy a điện hạ nếu không chúng ta trốn a thôi giang cũng là nhịn không được nói tuy là hắn không biết rõ đến cùng phát sinh cái gì sẽ để luôn luôn không sợ hãi kị hứa xuyên đều sinh ra một chút sợ hãi nhưng hắn hiểu được phía sau chiến đấu đã không phải là bọn hắn cấp độ này có khả năng tham gia chạy chạy lại có thể chạy đi nơi đâu trong lòng hứa xuyên lắc đầu nói chỉ cần còn tại trong h u y ễ n cảnh chiến trường này liền thoát không ra trận chiến đấu này mà trận chiến đấu này kết quả cuối cùng chỉ có một cái đó chính là tất cả mọi người tại nơi này đây là hứa xuyên đã sớm biết hắn cũng muốn thay đổi cái này một kết quả thậm chí làm không ít sự tình nhưng cuối cùng phát triển vẫn như cũ về tới quỹ đạo hắn căn bản vô lực thay đổi chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những thứ này phát sinh đừng nói nhảm ta tự có biện pháp Thứa xem u như tiên h tiên n linh bảo có thể so lục giai đế binh tồn tại trọn vẹn có năng lực bảo vệ hai người an toàn g viên hải trong mắt tồn tại cho dù là khủng bố đến đâu cũng không có khả năng đánh vỡ vạn linh đình bằng không trần vũ đại đế đã sớm chết còn có thể cùng nguyên hải giao chiến nhiều năm như vậy hứa xuyên nắm chặt vạn linh đỉnh đứng tại chỗ chuẩn bị vừa có nguy hiểm chính mình cũng chạy vào đi tiếp đó trực tiếp đ ể vạn linh đỉnh trốn vào hư không kết quả xấu nhất cũng liền là mất phương hướng trực tiếp tiến vào trong hỗn đ ộ t nhưng có nhiều đế binh thủ hộ trong hỗn đ ộ t không thấy đến có nơi này nguy hiểm quang trụ màu đỏ bên trong nguyên hải gặp chân vũ đại đế công kích đối chính mình không nổi mảy may tác dụng lập tức lộ ra g i ữ tận mà lại ngông cùng nụ cười t h ứ long tượng từ bỏ đi các loại vị này vĩ đại tồn tại phủ xuống thời điểm liền là ngươi vẫn là ngày vừa dứt lời cái kim màu đỏ trong c ộ sáng lập tức xuất hiện một cỗ khó mà diễn tả bằng lời khủng bố huy áp đồng ố thời c theo lấy thời gian trôi qua cô uy áp kia càng ngày càng cường đại liền chân vũ đại đế tại cô uy áp này phía dưới chắn cũng chạy xuống mấy giọt mùa hôi lạnh chẳng lẽ ta hôm nay liền muốn vẫn lạc tại cái này hắn có chút khó có thể tin vùng dậy vô số năm qua to to nhỏ nhỏ nguy cơ hắn đều chạy qua nhưng chưa từng như hôm nay cường liệt như vậy qua a thật là đau ngay tại chân vũ đại đế hoài nghi nhân sinh thời điểm viên hải hét thảm một tiếng ngay sau đó tại tất cả mọi người mắt thấy phía dưới viên hải con mắt thứ ba bị căng ra một đạo to lớn ảnh tử theo trong ánh mắt của hắn phí sức chui ra ngoài cuối cùng hóa thành một đạo đầu có hai sừng trên lưng có một đôi cánh thịt toàn thân trên giới tản ra nồng đậm thâm viên khí tức tồn tại、Hứng. hắn n g h vừa xuất hiện liền phát ra một tiếng r u n trời gào thét khiến đại đ i ệ rung d y không gian nổ tung uy hiếp cảm giác mười phần viên hải triệu hắn ta đi ra làm chuyện gì t í vị tồn tại này vừa xuất hiện máy mắt thúa xuyên liền mở ra hệ thống nhưng loại trừ một chủng tộc cùng bên ngoài cảnh giới cái khác hết thể đều là không biết thúa xuyên còn là lần đầu tiên gặp được loại tồn tại này bất quá vị tồn tại này lai lịch quả nhiên khủng bố đúng là một vị thất gia đế tôn phân thân thất gia đế tôn a cho á i kia giai cao đã đế tôn cấp độ. bước cấp vào tôn ứ a xuyên căn bản là không có cách tưởng tượng đến cùng có cường n có cách có cỡ là à đại Cho dù là tại nam thương ngự trong truyền thừa hắn đều chưa từng thấy thất giai đế tôn phong thái chẳng trách hắn vừa xuất hiện liền cho người mang đến cường đại như thế cảm giác áp bách cho dù cái phân thân này tu vi cảnh giới chỉ có tam giai đế tôn đ ỉ n h phong nhìn thấy vị tồn tại này chân vũ đại đế cũng là sắc mặt khó coi hắn không n g ờ tới uyên hải lại có thể triệu hồi r a dạng này một tôn tồn tại quả thực quá kinh khủng vị này trên mình tán phát cỗ uy ác kia hắn chỉ ở nhân tộc một chút đỉnh cấp tồn tại trên mình cảm nhận được qua cho dù hắn chỗ hiện ra tu vi cùng chính mình tương đương nhưng hắn vẫn như cũ không dám k i n h thường bẩm báo đại nhân ta cũng là bất đắc dĩ ngài nếu không ra ta sẽ chết ở trước mắt cái này trong tay nhân tộc đối mặt vị tồn tại này nguyên bản cao cao tại thượng nguyên hải lộ ra mười điểm thấp kém liên đầu cũng không dám ngẩng lên nhìn hắn túi đầu sợ hay nói ồ nhân tộc ư xem ở ngươi đưa tới cho ta nhiều như vậy tế phẩm phân thượng ta giúp ngươi giải quyết hắn sau này muốn lại triệu hóa ta liền muốn tăng giá cả nói xong vị tồn tại này hóa thành một đạo quan mang vọc thẳng vào trong thân thể của huyên hải không chờ hắn phản ứ n g lại liền chiếm cứ thân thể của hắn cùng lúc đó nguyên bản chỉ có tam giai đế tôn đỉnh phong nguyên hải tu vi đường thẳng tăng lên Vâng! tại chân vũ đại đế nhìn kỹ trực tiếp bước vào tứ giai đế tôn cấp độ đồng thời còn tại không ngừng tăng cường thẳng đến đạt tới một mức độ khủng bố mới ngừng lại được hứa xuyên t h ấ y thế vô cùng rõ ràng cuối cùng quyết chiến muốn tới chân vũ đại đế cũng nắm chặt trường kiếm trong tay chuẩn bị b u ô n g tay đánh cược một lần nhân sinh như một giấc mộng nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác cảm giác lúc đó sẽ thế nào đau bờn bi quan tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên bởi ngày mai mặt trời vẫn mọc vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi ta vẫn phải sống tiếp vì thế nên chương ba trăm bảy mươi bảy chí tử huyễn cảnh kết thúc toàn bộ chiến trường vào giờ khắp này yên tĩnh lại nhưng vô luận là hứa xuyên vẫn là chân vũ đại đế đều hết sức rõ ràng đây chỉ là t r ư ớ c bao t á p yên tĩnh chiến đấu kế tiếp sẽ tàn khốc vô cùng đợi đến vị tồn tại này triệt để cùng nguyên hải dung hợp phía sau hắn một thân khí tức đã đi tới tứ giai đế tôn định phong có nhục thân cảm giác thật là tốt một đạo thanh âm trầm thấp theo huyên hải trong miệm phát ra từ đó có thể nghe ra vô tận thư sướng giống như là bị nốt nhiều năm người bỗng nhiên được cứu đồng dạng cực kỳ cảm tạ các ngươi để ta lần nữa cảm nhận được có thân thể cảm giác xem như đáp tạ ta sẽ đem các ngươi thốn vệ hóa thành thâm viên một bộ phận ta ơn a hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa chân vũ đại đế cùng trên đất hứa xuyên mở miệng nói ra nói gần nói xa p h ả n phất có thể bị hắn thốn vệ là một kiện vô cùng chuyện vinh hạnh thậm chí còn phải cảm tạ hắn ngông cuồng chân vũ đại đế gầm thép một tiếng thật sự là quá cản rỡ bị làm n ụ c như vậy cho dù thực lực của đối phương hơn xa tại hắn hắn cũng không nhịn được muốn chiếc động thủ mà hứa xuyên chỉ có thể ở xa xa nhìn xem t ầ n g thứ này chiến đấu đã hoàn toàn không phải hắn có khả năng nhung tay cho dù là phía trước cái kia có thể so nhất giai đế tôn trạng thái hắn cũng không phải hai người này bất kỳ người nào đối thủ thậm chí không phải đối phương đối thủ hắn bây giờ muốn làm chỉ là muốn kiến thức một thoáng đỉnh cấp cường giả ở giữa giao thủ đến cùng khủng bố đến mức nào tăng lên một thoáng bản thân kiến thức hơi có gì bất bình thường hắn sẽ lập tức trốn vào vạn linh đỉnh bên trong chạy khỏi nơi này về phần chiến công bảng hối đ o i bên trên cơ duyên mệnh đều không còn muốn tới còn để làm gì huống hồ lưỡng giới quan là chân thật tồn tại Thoát khỏi ngay xấu, n n ngoan, ngoan bị ta thôn không tốt sao. Đã như sao. ta bị tốt vệ v Đã ậ vậy lập tay thấy Ngay liền lên linh lộ tiện ngươi lên đường a. Nói xong, bị thâm viên chi linh bám thân viên hải đột nhiên đường xong, thân biến mất không thấy gì nữa. thâm đột tới, tức mất gì A. ra bị bám sau đó trong bầu trời xuất hiện một đạo đen kịt vết n ư ớ c bên trong tản r a nồng đậm đến cực hạn thâm viên khí tức tại mọi người mắt thấy phía dưới trong vết nứt ư viên hải t a y xuất hiện lần nữa chỉ là không biết rõ bị phóng đại gấp bao nhiêu lần che khuất bầu trời đại thủ tràn ngập khí tức kinh khủng phán phất tới từ trong hỗn độn cường đại dị thú đại thủ xuất hiện trong n y mắt phương không gian này phát ra từng trận không gian bị xé rách âm thanh đại thủ bên trên quanh quần quần quẩn khí tức màu đen ăn mòn hết thẻ t r u n g quanh một cách này thật mạnh sắc mặt hứa xuyên ngưng trọng ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời đại thủ lần này cái này s o n g đại thủ uy thế viễn siêu phía trước hứa xuyên chỉ là chăm chú nhìn một chút cũng cảm giác được t h ấ c hại của mình một trận đau nhói phản phất thần hồn muốn bị xé rách đồng dạng phải biết hắn nhưng là đem thần hồn tu thành dương thần đạt tới có thể so nhất giai đế tôn mức độ nhưng cho dù là dạng này vẫn như c ũ không cách nào nhìn thẳng giữa bầu trời kia đấu xuống bảo vệ chặt tâm thần nhanh chóng đem ăn mòn đến trong thức hải của mình thâm lên khí tức cho loại ra ngoài mà trên chiến trường cùng hứa xuyên đồng dạng nhìn thẳng đại thủ này cái khác nhân tộc chiến sĩ liền không giống với lúc trước làm bọn hắn nhìn thẳng đại thủ này nháy mắt thức hải liền bị ăn mòn tiếp đó thân thể ẩm vang nổ tung tan thành mây khói không nên nhìn bảo vệ chặt tâm thần đem cố khí tức kia cho đổi ra thức hải nhân tộc bán đế cảnh cường giả cũng phát giác được một màn này vội vã lớn tiếng nhắc nhở tại từng tiếng giống to bên trong mới ngưng được nhân tộc chiến sĩ tiếp tục tử vong liền để ta nhìn một chút tứ giai đế tôn có như thế nào phong thái c h â n vũ đại đế ngầm đầu nhìn về phía cái kia c h e trời đại thủ lạnh lùng nói hắn toàn thân trên dưới không có sợ h ã i chút nào có chỉ là sắp xông phá chân trời chiến ý giết c h â n vũ đại đế rút kiếm phóng tới cái kia c h e trời đại thủ sâu kiến vùng vây dãy chết trong miệng nguyên hải thanh â m lạnh lùng vang lên vẫn như cũ không đem c h â n vũ đại đế để vào mắt hắn chỉ là nhẹ nhàng dẫn ra ngón tay c h â n vũ đại đế công kích còn chưa tới gần đại thủ kia liền bị trực tiếp nhân diện lại con ngón đúng ra trần vũ đại đế trực tiếp bị cả người mang kiếm cho đánh bay ra ngoài đụng nát vài tòa sơn mạch phía sau mới dừng lại thân hình. Nhìn thấy một màn này, trên chiến trường tất cả mọi người tuyệt vọng mạnh như chân vũ đại đế mà ngay cả một cái tay của hắn đều đánh không được trận chiến đấu này còn có tiếp tục nữa tất y ế u ư xin lỗi rồi các vị tộc nhân thân là lưỡng giới quan c h ấ n thủ đại đế lại không cách nào bảo vệ các ngươi ta c h â n vũ hổ thẹn a c h â n vũ đại đế lần nữa đứng lên lau máu trên vẹn miệng ngựa khí mười điểm trầm thấp nói nếu có kiếp sau ta chắc chắn bảo vệ các ngươi hắn nhìn xem trên chiến trường còn sót lại nhân tộc chiến sĩ vô cùng nói nghiêm túc vừa mới lần đầu giao phong hắn liền đã biết chính mình không phải hắn đối thủ thậm chí không có lực phản kháng chút nào bất lực cảm giác vô lực nháy mắt dâng lên trong lòng hắn cuối cùng dự định có thể hay không dùng hắn cái này thân thể tàn phế làm còn sót lại nhân tộc chiến sĩ giết ra một con đường sống tới với mới cái kia mấy câu nói xem như hắn di ngôn đối với tử vong tại hắn đặt chân hỗn độn này g đó lên hắn liền đã chưa từng e sợ ở trong hỗn độn chém giết vô số năm trải qua sinh tử đại chiến số lượng cũng không ít càng thêm kiên định tín nhiệm của hắn chỉ là trong lòng hắn vẫn còn có chút tiếp đuối không có thể theo phương này không gian hỗn độn đi ra ngoài không thể đột phá tầng thứ cao hơn tới kiến thức những cái kia đỉnh cấp cường giả phong thái giờ khắc này hắn l ạ loi một mình bóng lưng tại cái kia c h e trời đại thủ trước mặt lộ ra là cô đơn như vậy nhưng mà hắn nhưng xưa nay không hối hận qua quyết định của mình trốn a có thể trốn bao nhiêu trốn bao nhiêu hắn nổi giận gầm lên một tiếng tiếp đó tại c h e trời đại thủ sắp rơi xuống nháy mắt lần nữa rút kiếm đánh tới vô số nhân tộc chiến sĩ bị chân vũ đại đế bi tráng lời nói ảnh hưởng bọn hắn nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời cái kia một đạo nhỏ bé thân ảnh trốn bọn hắn lại có thể chạy trốn tới đâu đây, đây. chỉ cần chân vũ đại đế chiến tử phương này không gian hỗn độn bên trong tất cả nhân tộc đều sẽ bị hiện tại u y ê n hải nuốt t r ừ n lấy bọn hắn căn bản không đường có thể trốn. cầm lấy các ngươi vũ khí trong tay liều mạng với ngươi đúng liều mạng với ngươi giết không ai lựa chọn chạy trốn n ộ n nhịp trong nháy mắt này lựa chọn cầm lên vũ khí trong tay hướng về viên hải đánh tới thấy vậy một màn viên hải đỏ tươi trong mắt để lộ ra khinh thường sâu kiến nhiều hơn nữa lại như thế nào đều là một cái chết thôi rơi theo lấy tiếng nói vừa ra trên bầu trời đại thủ hầm vang rơi xuống lấy thế tội khô lạc hủ đem chân vũ đại đế c h â n áp bọt nát trong bầu trời tích tích đế vết vẩy xuống bi tráng vô cùng cường đại như chân vũ đại đế cũng tại lúc này vẫn l ạ những cái kia nhân tộc chiến sĩ thấy thế càng là che giả măng mọc hướng nguyên hải đánh tới muốn vì chân vũ đại đế báo thủ nhưng mà đại thủ rơi xuống ngáy mắt thân thể của bọn hắn ẩm vang nổ tung nhất thời ở giữa thiên địa đen trắng biến sắc hết thảy phản g phất động lại đồng dạng loại trừ bên ngoài hứa xuyên tất cả cảnh sắc đều định trụ cái kia rơi xuống khủng bố đại thủ đồng dạng ngưng kết ngay tại chỗ ngay sau đó hình ảnh như là vỡ nát tấm kính đồng dạng ẩm vang nổ tung hết thảy hết thảy toàn bộ biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một mảnh bóng tối vô tận huyễn cảnh kết thúc hứa xuyên nhìn xem một màn này có chút kinh ngạc, chương ba trăm bảy mươi tám trần vũ đại đế giao phó một c h à n g tạo hóa trong hát cám hứa xuyên lục lọi tiến lên hắn cũng không biết chính mình nơi này ở nơi nào h u y ế n cảnh vừa kết thúc hắn liền xuất hiện tại nơi này bất quá có thể khẳng định là nơi này cũng không có nguy hiểm Bằng không hứa xuyên thiên phú sẽ cho hắn dự cảnh hắn hướng về một phương hướng đi đến đột nhiên trong hát cám vang lên một giọng g i à n u a để hứa xuyên tinh thần chấn động người rốt cuộc đã đến thanh âm này tuy là có chút ràn u a nhưng hứa xuyên có một loại không hiểu quen thuộc cảm giác hắn hướng về phương hướng âm thanh truyền tới đi đến muốn xem một chút là ai âm thanh tài trờ ngươi đã lâu âm thanh vang lên lần nữa hứa xuyên càng phát cảm thấy âm thanh rất quen thuộc nhưng chính là không nhớ nổi thế là bước nhanh hơn không biết qua bao lâu hứa xuyên trước mắt cuối cùng xuất hiện điểm điểm ánh sáng hắn hướng về ánh sáng đi đến cuối cùng nhìn thấy âm thanh nguồn gốc c h â n vũ đại đế nhìn cách đó không xa tản ra h à o quang nhỏ yếu bóng người hứa xuyên không thể tin mở miệng nói đạo nhân ảnh kia bất ngờ liền là phía trước cùng bị tâm h viên tri linh phụ thể viên hải chiến đấu cuối cùng thân chết trần vũ đại đế từ long tượng chỉ là hắn hôm nay không còn phía trước cái kia trẻ tuổi chiều khí phồ thịnh cao cao tại thượng ý vị mà là thành một cái gục xuống lao giả toàn thân cao thấp đều tản ra tuổi già chi khí phảng phất một giây sau liền sẽ v ỡ lạc đồng thời h ứ a xuyên còn nhạy bén phát hiện tại hắn chân vũ đại đế trước mặt chỉ là một đạo thần hồn căn bản không có thực thể n g à i không chết h ứ a xuyên thận trọng hỏi cuối cùng hắn đối mặt là một tôn tam giai đế tôn định phong tồn tại dung không được hắn không chú ý không ta đã chết c h â n vũ đại đế mặt mỉm cười mở miệng nói ra phảng phất tử vong của mình là một kiện không quan trọng chuyện nhỏ đầu dạng như ngươi nhìn thấy năm đó cuộc chiến đấu kia ta liền đã thân chết bây giờ ngươi thấy ta bất quá là một tia tàn hồn thôi hắn lắc đầu thân tình biến đến có chút hữu q u ạ n g không biết là tại vì chính mình vẫn là cảm thấy tức hận vẫn là bởi vì tất cả nhân tộc chiến tử mà cảm thấy đau lòng năm đó trận chiến kia so ngươi thấy càng tàn khốc hơn ta tuy là đồng d ạ n g tại thời khắc cuối cùng đột phá đến tam giai đình phong nhưng đối mặt u y ê n hải cùng bị kia đột nhiên xuất hiện tồn tại bị đánh trở tay không kịp không hề có lực hoàng thủ cuối cùng ta hết thể tất cả đều bị u y ê n hải thốt vệ chỉ để lại sợi này tàn hồn trốn qua một kiếp mà dưới trướng của ta những cái kia nhân tộc chiến sĩ bao gồn lượng giới quan bên trong phụ nữ trẻ em láo nhân cuối cùng đều bị viên hải thốt v thôn vệ hết thể hắn cuối cùng đột phá đến ngũ giai đế tôn cường thế đánh vỡ phương này không gian hỗn độn trở về hỗn độn cái này cũng dẫn đến phương này không gian hỗn độn vẫn lạc đến phương này trên đại lục tới trần vũ đại đế hướng hứa xuyên giải thích nói nghe được những lời này hứa xuyên thật chặt nắm được nắm đấm của mình ngoại tộc thật chết tiệt một ngày nào đó hắn muốn giết sạch tất cả ngoại tộc ngăn chặn l ử a giận trong lòng hứa xuyên lên tiếng lần nữa hỏi không biết đại đế lưu lại sợi này tàn hồn là muốn ta làm chút gì bằng vào trước hết nhất nghe được câu nói kia hứa xuyên liền biết trần vũ đại đế mang mình tới đây bằng không mà nói tuyệt đối sẽ không nói như vậy ngươi cực kỳ thông minh trần vũ đại đế dùng ánh mắt tán thưởng nhìn xem hứa xuyên không hưởng công ta để ngươi tự mình trải qua tất cả những thứ này quả nhiên mắt hứa xuyên co rụt lại không ra hắn chỗ liệu hắn chỗ tao nộ viễn cảnh chiến trường đều là trần vũ đại đế an bài nháy mắt trong lòng hứa xuyên phát lên một c ỗ tâm cảnh giác chẳng lẽ hắn là muốn muốn đoạt x á ta hứa xuyên ở trong lòng thầm nói không phải không có loại khả năng này phía trước hắn liền gặp được hứa hồ hạ tại trong viễn cảnh triển hiện ra thực lực cùng tiên phú mười điểm có giá trị xem như đoạt xá mục tiêu v ề phần chân vũ đại đế tại trong huyễn cảnh triển hiện ra là cái k i a cương trực công chính xả thân lấy nghĩa theo đạo lý là sẽ không làm chuyện như vậy tới nhưng có thời điểm sự thật liền l à như vậy không nói đạo lý vô số năm q u a đi, là cá nhân cũng có thể phát sinh thay đổi húng chi là một vị t i ê n tư chắc tuyệt tiền đổ vô lượng tam giai đế tôn cường ra đây tựa hồ là nhìn ra trong lòng hứa xuyên suy nghĩ chân vũ đại đế mặt mang nụ cười mở miệng nói ra tiểu hữu không cần phải lo lắng ta không quan tâm đọc xá húng hồ ta cái này một tia tàn hồn đã đạt đến đèn cạn dầu mức độ cũng không cách nào tiến hành đọc xá nguy cơ sẽ đem ngươi đưa đến nơi này chỉ là muốn cho tiểu hữu giúp ta hoàn thành một ít chuyện mà thôi một phen giải thích trên phạm vi lớn hạ thấp hứa xuyên tâm cảnh giác bất quá ở sâu trong nội tâm vẫn là có lưu một chút cảnh giác nhưng nên có tâm phòng bị người đại đế muốn ta làm cái gì nếu như ta có thể làm được ta chắc chắn toàn lực ứng phó hứa xuyên cam kết đối với chân vũ đại đế làm nhân tộc làm hết t h ả y hứa xuyên đánh trong đáy lòng khâm phục tự nhiên hắn cũng nguyện ý đi hoàn thành chân vũ đại đế giao phó đạt được hứa xuyên trả lời trên mặt chân vũ đại đế lộ ra vừa ý biểu tình ta hy vọng tiểu hữu tương lai tiến vào hỗn độn có khả năng tìm tới ta chân vũ giới người đem truyền thừa của ta giao cho bọn hắn ta biết tiểu hữu bản thân truyền thừa mười điểm không tầm thường là t r ư ớ n g mắt ta điểm ấy truyền thừa bất quá ta có thể dùng một vật khác xem như tiểu hữu giúp ta hoàn thành chuyện này thù lao tiểu hữu hẳn là gặp qua cái này l ư ợ n g giới quan đúng không không biết tiểu hữu có muốn hay không muốn cái này l ư ợ n g giới quan trần vũ đại đế mở miệng nói ra cái gì nội tâm hứa xuyên chấn động không rõ đối phương lợi này ý gì trần vũ đại đế cười nói ta chỉ còn một tia tàn hồn loại trừ truyền thừa bên ngoài cũng chỉ có cái này lưỡng giới quan có khả năng đem ra được coi nó là làm nhỏ hữu thù lao không biết tiểu hữu ý như thế nào. hứa xuyên có chút chân kinh cái này đối với l ư ợ n g giới quan trưởng k h ô n g quyền hắn không tâm động là giả nhưng đội trưởng k h ô n g quyền cần thiết chiến công lại để hứa xuyên trùn bước lại không nghĩ rằng bây giờ lại có cơ hội lấy được l ư ợ n g giới quan trưởng k h ô n g quyền ta tự nhiên là nguyện ý hứa xuyên vội và nói sợ trần vũ đại đế hối hận、Tốt. trần ố t vũ đại đế nghe vậy gật gật đầu như vậy l ư ợ n g giới quan trưởng k h ô n g quyền liền giao cho ngươi nói xong trần vũ đại đế lấy ra một phương ấn tỷ bay đến trong tay hứa xuyên đem ấn này luyện hóa ngươi liền có thể khống chế lưỡng giới quan truyền thừa của ta cũng tại trong cái lượng giới quan này trần vũ đại đế mười điểm dứt khoát cũng không để hứa xuyên phát xuống cái gì thể độc hắn tin tưởng mình nhìn người ánh mắt hứa xuyên hai tay nâng lên phương này ấn tỉ trong lòng không nói ra được xúc động thật là đi mòn giày s ắ t tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa a còn có một việc quên đối ngươi nói lưỡng giới quan chính là phương này không gian hỗn độn một cái ra và miệng chờ ngươi khống chế lưỡng giới quan phía sau liền có tự do đi vào phương này không gian hỗn độn với lợi trần vũ đại đế cuối cùng những lời này để hứa xuyên chấn động cái này chẳng phải là khúc vô thương ba cái cơ duyên bên trong chân quý nhất cái tía ư khống chế hư vô tiền cảnh chìa khóa liền bị h t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi chín nguồn gốc hoàng kim cổ điện lai lịch trong lòng hứa xuyên nói không xúc động là giả cái kia lương giới quan theo hứa xuyên nhìn thấy từ lần đầu tiên gặp mặt liền biết hắn chính là một kiện cường h ã n đến cực hạ n đế binh thậm chí không chút nào yếu hơn hứa xuyên hoàng kim cổ điện trong tay chỉ là trong lòng hứa xuyên còn có chút nghi vấn vì sao lại lựa chọn ta dựa theo khúc vô thương kịch bản tới nói đạt được tất cả những thứ này hẳn là hắn mới đúng nhưng hôm nay lại trực tiếp thành cơ duyên của hắn đều không cần hắn động thủ cất đoạn tiết kiệm được không ít thời gian hứa xuyên đương nhiên sẽ không tự đại đến cảm thấy là người của mình ô mị lực chinh phục chân vũ đại đế nghe được hứa xuyên nghĩ hoặc chân vũ đại đế mở miệng giải thích hết thể đều là bởi vì trong tay ngươi cái này tứ giai đế b ì n h nói lấy tay hắn một chiêu hoàng kim cổ điện lại không bị khống chế bay đến trong tay của hắn chuyện gì xảy ra hứa xuyên kinh hãi hoàng kim cổ điện đã sớm bị hắn nhận chủ theo đạo lý nói trừ hắn bất luận kẻ nào đều không thể khống chế nhưng bây giờ chân vũ đại đế sợi này tàn hồn chỉ là tay khẽ vây hoàng kim cổ điện liền thoát ly hắn khống chế cái này quá bất hợp lý mà chân hắn chỉ là nhìn xem trong tay tòa này thu nhỏ không biết bao nhiêu lần cung điện trong mắt lộ ra vô tận hoài niệm nguyên cớ lựa c h o n g ư ơ i hết thảy đều là bởi vì nó cái này hoàng kim cổ điện cùng ta đồng dạng cũng là đến từ chân vũ giới t r â n vũ đại đế nói lời này vừa nói ra hứa xuyên lập tức tỉnh n ộ lại hoàng kim cổ điện đến từ nam thương ngự mà nam thương ngự đồng dạng đến từ chân vũ giới nguyên bản hứa xuyên còn tưởng rằng cái này hoàng kim cổ điện là nam thương ngự trở thành tứ giai đế tôn phía sau chính mình luận chế nhưng bây giờ trân vũ đại đế vừa nói như thế hứa xuyên nháy mắt hiểu ra cái này hoàng kim cổ điện là nam thương ngự đến từ quả nhiên sau một khắc t r â n vũ đại đế mở miệng nói ra mới đầu ta cũng không có lựa chọn ngươi hơn nữa lựa chọn cái tiên nhân tộc tiểu tử nguyên cớ ta đem hắn kéo vào chiến trường viễn cảnh bên trong muốn khảo nghiệm một thằng hắn nếu như hắn có khả năng thông qua khảo nghiệm của ta vậy cái này khống chế lượng giới quan cơ hội ta liền sẽ giao cho hắn nhưng về sau ngươi xuất hiện ta cũng ở trên thân ngươi cảm nhận được hoàng kim cổ điện khí tức nguyên cớ ta thay đổi chủ ý đem ngươi cũng kéo vào huyễn cảnh bên trong bởi vì ta rất rõ ràng có thể có được hoàng kim cổ điện tán thành nói rõ ngươi vô luận là thiên phú vẫn là tâm tính hoặc là khí vật đều là đỉnh cấp tồn tại đây càng thêm phù hợp yêu cầu của ta thì ra là thế nghe được cái này hứa xuyên lộ ra một chút may mắn biểu tình cũng thật là cùng hắn nghĩ đồng dạng nếu như không có hoàng kim cổ điện tại, hắn khả năng liền bỏ qua trận này cơ duyên phía sau liền đến theo trên tay của khúc vô thương mới có thể c ấ p được cái cơ duyên này cái này hoàng kim cổ điện đã từng cũng là ta nắm trong tay một kiện vô thượng đế binh nói đến nó kỳ thực cùng lưỡng giới quan chính là một thể cả hai dung hợp phía sau hắn phẩm giai chính là lục giai đế binh trần vũ đại đế tiếp tục giải thích nói lời này vừa nói ra hứa xuyên có chút kinh hãi hắn cho tới bây giờ không biết hoàng kim cổ điện dĩ nhiên là một kiện phế phẩm đế binh hoàn trình đúng là một kiện lục giai đế binh cái này quá vượt quá dự liệu của hắn lúc trước ta rời đi chân vũ giới Vì trần vũ Giới an nguy, an trong trong, đại lượng i quan c đế không kèm nổi cảm thán nói nếu như không phải hứa xuyên đem hoàng kim cổ điện đưa vào hư vô tiến cảnh chỉ sợ hắn đợi này cũng không gặp được nó tốt thời gian của ta đã đến con đường sau đó liền nên chính ngươi đi t r â n vũ đại đế cuối cùng lưu luyến nhìn một chút cái thế giới này có chút t i ế c nối u mở miệng nói ngay sau đó hắn t h ò tay một vòng nguyên bản bị trọng thương hoàng kim cổ điện đột nhiên b ộ c phát ra một trận kim quang những cái kia khiếm khuyết trận v ă n cũng bị lần nữa tu bổ lên tiếp đó hoàng kim cổ điện lần nữa bay vào trong tay hứa xuyên cuối cùng c h â n vũ đại đế đối hứa xuyên lộ ra một cái mỉm cười thân thiện tàn hồn bắt đầu chậm rãi tiêu tán hắn sợi này tàn hồn kỳ thực đã sớm cái kia tiêu tán chỉ là vì đợi đến một cái có thể hoàn thành hắn giao phó người một mực dáng chống đỡ cho tới bây giờ bây giờ tâm nguyện đã xong hắn tự nhiên không nguyện ý dừng lại thêm số dưới bất quá sắp đến đem tiêu tán một khắc cuối cùng hắn giúp hứa xuyên chữa trị hoàng kim cổ điện bên trên vết thương để hắn lần nữa về tới trạng thái đ ỉ n h phong hứa xuyên tiếp nhận hoàng kim cổ điện vớt lên mặt từng đạo t r ậ n văn hắn là thật không nghĩ tới ở trong đó dĩ nhiên sẽ có dạng này một phen nguồn gốc tồn tại như vậy sau này tiến vào hỗn độn ngược lại phải đến chân vũ giới nhìn một chút nếu như yêu cầu hắn hỗ trợ địa phương hắn sẽ không chút do dự xuất thủ không chỉ là bởi vì chân vũ đại đế g a phó càng là bởi vì tại hắn con đường trưởng thành bên trên nam thương ngự chuyển thừa cho hắn trợ giút rất lớn hoàng kim cổ v ề tinh v ề lý hắn đều có lẽ đi nhìn một chút hô nhìn thấy chân vũ đại đế tàn hồn tiêu tán hứa xuyên triệt để nối lòng một hơi cái này trong thời gian thật ngắn hắn châu biết được lượng tin tức thật sự là quá lớn đồng thời một kiện so một kiện chấn động nhân tâm thật vất vả hứa xuyên mới đem tiêu hóa xong hiện tại liền để ta tới xem một chút chuyến này thu h ồ i t a hứa xuyên ở trong lòng lẩm bẩm nói thu hồi hoàng kim cổ điện hắn cũng không có đem bên trong linh hữu t ử cùng thôi giang cho phóng suất chờ hắn đến địa phương an toàn lại thả cũng không mượn hứa xuyên lấy ra phía trước chân vũ đại đế cho hắn mai kêu ấ tỉ cẩn thận quan sát đến. đồng thời trong n g á y mắt lượng lớn chuyển thừa tràn vào hứa xuyên trong đầu tuy là chân vũ đại đế ngoài miệng nói hứa xuyên trướng mắt chuyển thừa của hắn cũng không định để hứa xuyên t h u y ể n thừa chỉ là để hắn giao cho chân vũ giới hậu bối nhưng thì thật chỉ cần hứa xuyên một nhận chủ mai này ấn tỷ cái kết lượng lớn chuyển thừa liền sẽ tràn vào hứa xuyên não hải xem như cho hắn lưu lại cuối cùng một phần lễ vật đợi đến hứa xuyên tiêu hóa những truyền thừa khác tự nhiên có thể đem truyền cho người khác chờ hứa xuyên lần nữa mở mắt ra hắn n h á y mắt cảm giác được hắn tiện tay bên trong ấn tỷ đã có một chút như có như không liên hệ đồng thời chỉ cần một kích phát tấn tỷ hứa xuyên liền có thể nháy mắt bị truyền tống đến lượng giới quan bên trong hứa xuyên đại hỷ hắn đang lo không biết nên như thế nào rời đi nơi này đi đâu tìm tìm lượng giới quan đây chương ba trăm tám mươi cựu nhân gặp nhau hứa xuyên bá đạo nói làm liền làm hứa xuyên trực tiếp kích phát tấn tỷ hắn chỉ cảm thấy trước mắt kim quan l o ạ lên theo bản năng nhắm hai mắt lại ngay sau đó một trận trời đất quay h ứ a xuyên mở hai mắt ra nguyên bản hắn thân ở hắc cám hoàn cảnh đã biến mất không thấy gì nữa trước mắt của hắn lại xuất hiện l ư ợ n g giới quan cái k i a cao lớn từng thành không giống với phía trước cái kia chỉ là nhìn một chút đều cảm giác gáp lực to lớn h ứ a xuyên luyện hóa ơn tỷ đạt được l ư ợ n g giới quan trưởng k h ô n g quyền phía sau cùng l ư ợ n g giới quan đã có một c ô không hiểu liên hệ chỉ cần hứa xuyên m u ố n có thể nháy mắt đem nó thu nhỏ tiếp đó mang đi đồng thời h ứ a xuyên phát hiện bây giờ hắn đã có thể tự do ra vào cái này hư vô tiến cảnh không nhận một tháng tia kỳ hạn hạn chế cho dù là hư vô tiến cảnh đóng lại hắn cũng có thể muốn vào liền vào nghĩ ra liền ra được không tự do hứa xuyên có chút không kịp chờ đợi tiến vào trong lưỡng giới quan bây giờ lưỡng giới quan tự nhiên không thủ vệ tới kiểm tra lệnh bài thân phận của hắn nghiễm nhiên đã trở thành một tòa thành k h ô n g trong thành kiến trúc còn duy trì vô số năm t r ư ớ c bộ dáng không một chút thay đổi chỉ là nhiều một tầng thật dày cho bụi rốt cuộc không còn trong h u y ế n cảnh cái kia phồn ninh dựa theo hứa xuyên nhìn thấy kịch bản tới nhìn trong thành tất cả mọi người đều bị huyên hải nuốt t r ừ n lấy cũng liền là hắn không thu được cái này lưỡng giới quan trưởng không quyền bằng không lưỡng giới quan chỉ sợ cũng phải bị hắn cho c ư ớ đi nói như vậy liền không có hứa xuyên chuyện gì hứa xuyên trực tiếp hướng về trong thành phòng hậu cần đi đến h ã n tại trong huyễn cảnh lấy được chiến công đã đầy đủ đội bảng hối đoái bên trên tất cả mọi thứ mặc dù bây giờ lưỡng giới quan bị hứa xuyên nắm trong tay nhưng hậu cần xử bảng hối đoái cùng lưỡng giới quan chính là hai cái hệ thống hứa xuyên muốn phía trên đồ vật cũng chỉ có thể dùng chiến công đội người khác nhanh chân đến trước hứa xuyên quyết tâm chính mình trước đội đi ra lại nói nhưng mà đợi đến hứa xuyên đi tới hậu cần xử thời điểm nơi này đã có người thật tử chúng ta chiến công dường như không đủ a nhiều như vậy đồ tốt lưu tại nơi này thật là đáng tiếc ngũ lăng phong nhìn xem bảng hối đoái bên trên đủ loại vật phẩm. điểm trong Hán tay t m d ư ơ n khúc n h vô thương cầm lấy mới đổi đi ra thiên giai phá cảnh đan lắc đầu nói hai người bọn họ tại hứa u y ễ n cảnh chiến trường nửa đường trốn ra đều không đạt được bao nhiêu chiến công Bất quá có khả n ă n g đổi ra. Mai này, thiên giai phá cảnh đan, đã đủ、rồi. Đã có viên đan mai thiên giai rồi. ra này cảnh viên rừng này, phá có lúc ạ i kia linh thêm trước ta đột phía chắc chắn đột phá cảnh. được dược, gốc lấy l đến đế Đến bán đế cảnh. Đến lúc đó liền là hứa xuyên t ử kỳ trong mắt của hắn hiện lên một chút s ắ c ý tuyệt đối không thể mặc cho hứa xuyên tiếp tục trường thành tiếp tại h viễn cảnh nhìn thấy hứa xuyên giết ngoại tộc bán đế như giết chó để hắn cảm giác được mãnh liệt nguy cơ đây cũng là hắn đào tầu nguyên nhân tuy là trong viễn cảnh ngoại tộc bán đế không sánh được bình thường bán đế cảnh cường giả nhưng hắn giết lên cũng có chút tốn sức nhưng hứa xuyên giết lên lại như vậy thoải mái cái này hoàn toàn có thể nhìn ra hắn cùng hứa xuyên ở giữa khoảng cách nhưng bây giờ không giống với lúc trước hắn cùng ngũ lăng phong tại chạy trốn trong quá trình không chỉ đạt được một gốc có khả năng đột phá tu vi vạn năm linh dược về sau huyễn cảnh biến mất bọn hắn còn tìm đến lượng giới quan chỗ tồn tại theo bảng hối đoái bên trên dùng chiến công đổi mai này thiên dài phá cảnh đan đây là lao thiên cũng đang giúp hắn hắn trọn vẹn có thể mượn cái này một lần hành động trở thành bán đế cảnh đ ỉ n h phong tồn tại đến lúc đó cái gì hứa xuyên cái gì tuyệt thế thiên t i ê u ở trước mặt hắn đều phải chết nhưng mà tưởng tượng trung quy là tốt đẹp khúc vô thương nếu như nhìn thấy cuối cùng nhìn thấy hứa xuyên bộc phát ra có thể so nhất giai đế tôn thực lực trong lòng tuyệt sẽ không xuất hiện loại ý nghĩ này thân tử ngươi nói hứa xuyên có thể hay không chết tại chỗ nào ngũ lăng phong nhìn ra trong lòng khúc vô thương sắc ý suy đoán nói cuối cùng cái kêu viễn cảnh chiến trường bên trong nguy hiểm vô cùng thế nào nhìn ngoại tộc đều là chiếm cứ lấy lợi thế nhân tộc c h ọ n vẹn không thắng lợi khả năng đồng thời nhìn bây giờ hai mảnh quan bộ dáng liền có thể đoán được cuộc chiến đấu kia đích thật là nhân tộc vua chết càng tốt không chết vậy ta liền tiện hắn lên đường khúc vô thương lạnh giọng nói tốt ta muốn tại đây phục dụng đan dược đột phá tu vi ngươi làm hộ pháp cho ta khúc vô thương khoanh chân ngay tại chỗ đối bên cạnh ngũ lăng phong phân phó nói được thần tử điện hạ ngũ lăng phong gật gật đầu ngược lại không chút để ý trong lưỡng giới quan này an toàn vô cùng căn bản sẽ không xuất hiện nguy hiểm khúc vô thương lựa chọn tại nơi này đột phá cảnh giới ngược lại mười điểm thích hợp nhưng mà ngay tại khúc vô thương chuẩn bị trước luyện hóa linh d ư ợ c lại dùng thiên giai phá cảnh đan thời điểm một đạo thanh âm không hài hòa chuyển đến ai cho phép các ngươi đụng đến ta đồ vật muốn chết phải không ai nghe được thanh âm này k ú c vô thương nháy mắt đứng dậy cảnh giác nhìn một phía ngũ lăng phong cũng là trong nháy mắt cầm lên vũ khí bảo vệ bản thân an toàn. Ta tưởng là ai dám đến trộm đồ của ta, ai của lai đến nguyên là là dám đồ hứa a i cái người binh. cấp đào h xuyên theo trong bóng tối đi ra ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem hai người quả nhiên không hổ là thiên mệnh tri tử cho dù trải qua nhiều như vậy khó khăn chắc trở lại vẫn là cho hắn lấy được mai này thiên giai phá cảnh đan cùng gốc kia vạn nam linh dược nếu là hắn đến chậm một bước nữa e rằng viên đan dược này cùng linh dược cùng hắn bỏ lỡ cơ hội nghĩ như vậy trong lòng hứa xuyên sát ý nặng hơn là thời điểm cái kia giải quyết khúc vô thương để hắn sống lâu như vậy thật là tiện nghi hắn hứa xuyên người dĩ nhiên không chết ngũ lăng phong giật mình nhìn xem người tới há to miệm hứa xuyên không chỉ không chết thậm chí trên mình liền một điểm vết thương đều không loại trừ theo bên cạnh hắn hai người biến mất bên ngoài cái khác cùng lúc trước không khác nhiều khúc vô thương cũng sắc mặt khó coi nhìn xem hứa xuyên không nghĩ tới thời điểm then chốt hứa xuyên dĩ nhiên xuất hiện cái này trọn vẹn làm dối loạn kế hoạch của hắn chết tiệt khúc vô thương ở trong lòng m ắ n g t h ầ m liền hai cái các ngươi phế vật cũng chưa chết ta làm sao có khả năng chết đây hứa xuyên không chút khách k h í nói đem đổ của ta giao ra có lẽ ta sẽ thả các ngươi một con đường sống Theo đạt được ư l ngũ giới lăng phong nghe được hứa xuyên lời nói phản bác để hắn giao ra đồ vật quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn mà nhìn khúc vô thương biểu tình giống như vậy không giao đúng không vậy các ngươi đây là đang tìm cái chết ta hứa xuyên khép cười một tiếng nói chương ba trăm tám mươi mốt truy binh tới khúc vô thương tâm tư không giao vừa vặn tránh hắn lại đi tìm lý do khác xử lý hai người người muốn làm gì ngũ lăng phong cảnh giác nhìn xem hứa xuyên hắn thừa nhận hắn có chút sợ hứa xuyên thực lực bọn hắn dõi như ban ngày nếu như quyết tâm muốn xuất thủ lời nói cho dù là khúc vô thường cũng không nhất định có thể lỡ nổi càng đừng đ ể cập hắn làm gì ta nói không giao liền phải chết hứa xuyên cười lạnh nói vô tận sát cơ hướng về hai người phụ tới khủng bố huy áp nháy mắt áp đến hai người căn bản không ngẩm đầu được lên phía trước hứa xuyên thực lực tăng lên tới nhất giai đế tôn cho dù hiện tại lui về tới nhưng một thân khí tức lại mang theo một cô đế tôn hương vị căn bản không phải khúc vô thương cùng ngũ lăng phong có thể chống đỡ được hứa xuyên ngươi đừng khi người h n quá đáng khúc vô thương mạnh treo lên cỗ u y áp này cắn răng nghiến lợi mở miệng nói đồng thời trong lòng lại có chút sợ hãi hứa xuyên thực lực lại mạnh lên cái này một thân khí tức so trên chiến trường hắn cảm nhận được càng khủng bố hơn chỉ dựa vào u y áp liên áp đến hắn không ngẩng đầu được lên nếu là thật đói treo lên tới căn bản không có lực phản kháng chút nào hắn giờ phút này thậm chí sinh ra một cỗ ý hối hận vì cái gì hắn muốn đi trêu chọc hứa xuyên rõ ràng hắn cùng hứa xuyên ở giữa cũng không có trực tiếp kiểu hận làm đến bây giờ cảnh giới. hết thể đều là hắn gieo gió gờ bão là hắn mủ quáng tự tin kết quả ta khinh người quá đáng hứa xuyên nghe nói như thế kém chút cười ra tiếng phía trước khúc vô thương cùng cái ngũ lăng phong này nhiều lần ngay trước rất nhiều người m ặ t khiêu khích hắn cái này hứa xuyên nhưng không có quên chỉ là phía trước hứa xuyên vẫn luôn chịu đựng nghĩ đến vào hư vô tiên cảnh lại thu về tính số thôi kết quả hiện tại đổi cái địa vị liền thành hắn khinh người quá đáng hứa xuyên đều muốn cậy ra khúc vô thương sọ đầu xem hắn đến cùng suy nghĩ cái gì dù sao cũng là một cái xuyên việt giả tại sao lâu như vậy còn như thế ngây thơ đây vượt cười đây là trong lòng hứa xuyên ý tưởng chân thật nhất mặc kệ các ngươi nói cái gì hôm nay các ngươi đều là một con đường chết hứa xuyên mặt mang sắc ý l ạ n h giọng tuyên bố hai người kết quả khúc vô thương đối với hắn mà nói đã không có giá trị lợi dụng là thời điểm tiễn hắn xuống địa ngục hứa xuyên đã sớm m u ố n biết khúc vô thương xuyên qua phía trước l a m tinh cùng chính mình xuyên qua phía trước địa tinh đến cùng phải hay không cùng một cái hoặc là nhìn một chút có thể hay không từ trên người hắn tìm tới trở lại địa tinh phương pháp đây cũng là hắn vì cái gì nhất định cần giết chết khúc vô thương một trong những lý do thân từ điện hạ chúng ta cùng hắn liều ta cũng không tin hai người chúng ta còn không đánh lại hắn một cái ngũ lăng phong cảm nhận được hứa xuyên tất sắc ý trong lòng cũng mười điểm căng thẳng cùng hối hận không nên vì một cái hư vô mờ mị hứa hẹn để chính mình lạc vào hiểm điện nhưng vì sống sót hắn quyết định liều một cái quyết không thể liền như vậy bông tha hy vọng hối h ồ hắn cùng khúc vô thương thế nhưng hai người tu vi cũng còn không kém hai người liên thủ không nhất định liền sợ hứa xuyên nói không chắc còn có thể đem p h ả n xác đang có ý này khúc vô thương cũng là nghiêm túc gật gật đầu hắn biết rõ hôm nay là không có khả năng thiện cũng chuẩn bị liều một cái tháng trời cao biện rộng đảm nhiệm cá bơi thua vậy thì cái gì cũng không có liêu một phen nói không chắc thật sự có thể phản xác hứa xuyên càng là nghĩ như vậy hắn liền càng khẳng định ý nghĩ của mình nói lấy hai người liền chuẩn bị liên hợp lại đối phó hứa xuyên nhưng mà hứa xuyên chỉ là hai tay ôm ngực l ặ n g lặng nhìn hai người biểu diễn hai người đối với hắn mà nói liền như tôm p é p ngại nhép đồng dạng trên người bọn hắn hết thảy đều đều ở hứa xuyên trong lòng bàn tay hứa xuyên có vô số loại phương pháp có thể đem hai người giết chết bọn hắn nhảy n h t không được bao lâu ngay tại khúc vô thương cùng ngũ lăng phong chuẩn bị trước động thủ chiếm trước tiên cơ thời điểm đột nhiên từ đằng xa chuyển đến một thanh âm nhưng tính toán tìm tới người hứa xuyên trong thanh âm mang theo uy nghiêm đáng sợ sắc cơ vừa nghe là biết người này cùng hứa xuyên có hận thù rất sâu sắc đến mức vừa thấy mặt liền biểu lộ ra sắc ý đạo thanh âm này xuất hiện cũng để cho khúc vô thương đã có mới ý nghĩ hắn dừng lại trong tay động tác muốn nhìn một chút người tới đến tột cùng là ai lại tính toán sau hứa xuyên địch nhân liền là bằng hữu nói không chắc bọn hắn có thể liên thủ xử lý hứa xuyên dù gì đã có cái này mới tới đỉnh bao hắn có lẽ có thể thừa dịu loạn đạo tàu hứa xuyên cũng nghe đến thanh âm này hắn quay đầu nhìn tới bất ngờ liền nhìn thấy mấy người hướng về hắn đi tới vừa mới mở miệng chính là trong đó dẫn đầu cái kia mấy người kia hứa xuyên đều biết người đầu linh chính là huyền thiên thánh địa tam thánh tử giang minh mà sau lưng hắn mấy người trong đó hai cái chính là nghiêu sơn kiếm tông tiết vô tình cùng thái hư thánh địa ngô pháp về phần cái cuối cùng toàn thân cao thấp đều bao bọc một thân hắc b à o tồn tại hứa xuyên không biết nhưng nếu là cùng giang minh bọn hắn một đường cái kia tất nhiên cũng là tới giết hắn hứa xuyên cũng không có nghĩ đến bọn hắn lại có thể tìm tới nơi này tới bất quá cũng tốt cũng tỉnh hắn lần lượt từng cái lại đi tìm bọn họ đều tụ tập ở cùng một chỗ. vậy liền tiện tay đều giải quyết ta dám đối với hắn có mang sát ý người đều phải chết hứa xuyên sẽ không để qua bất luận cái nào mà khúc vô thương cùng ngũ lăng phong nhìn người tới cũng là nới lỏng một hơi bọn hắn biết rõ giang minh cùng hứa xuyên ở giữa cửu hận vị này tam thánh tử là tuyệt đối sẽ không thả hứa xuyên cái này thế cục liền biến thành sáu đôi một nhìn ngươi có chết hay không khúc vô thương trong mắt lóe lên một chút sắc cơ ta tưởng là ai ngươi lai、like、là mấy tên phế vật các ngươi thế nào vội vàng đi tìm cái chết hứa xuyên chế nhạo một tiếng k i n h thường mở miệng nói không chút nào cho mấy người mặt mũi Lời này n vừa ó trong a g i lời nói h không còn n sắc cơ hiển thị rõ hắn vừa vào hư vô tiên cảnh liền cơ duyên đều không đi tìm liền ngựa không ngừng vó bắt đầu tìm hứa xuyên vì chính là đem hắn trực tiếp chém giết trên đường cũng gặp phải tiết vô tình mấy người bọn hắn cũng cùng hứa xuyên có thủ nguyên cơ hắn liền dùng bản thân nhân cách bị lực thu phục mấy người theo hắn cùng đi giết hứa xuyên chỉ bất quá nhiều ngày như vậy đi qua vẫn là không tìm được hứa xuyên thậm chí ngay cả bên cạnh hứa xuyên hai người kia cũng không gặp hắn đều có chút hoài nghi hứa xuyên có phải hay không đã chết tại trong hư vô t i ê n cảnh cuối cùng hư vô t i ê n cảnh bên trong nguy cơ trùng trùng liền hắn đều gặp được không ít nguy hiểm cũng may trời không phụ người có lỏng hắn cuối cùng tại trong thành này phát hiện h xanh hầu sư đệ đường nội vi huynh liền đưa hứa xuyên lên đường để hắn thay ngươi tùy táng trong lòng giang minh lẩm bẩm nói chương ba trăm tám mươi hai sáu anh chiến hứa xuyên muốn giết ta liền xem các ngươi có hay không có bản sự kia hứa xuyên cũng không chút nào chiều lấy bọn hắn nói thẳng không kiếm kỵ bất quá các ngươi chỉ có một lần cơ hội thua đều phải chết hứa xuyên con ngươi đảo qua sáu người này trong miệng thốt ra lời nói lạnh như băng toàn thân sát y không che giấu chút nào sáu người mỗi một cái đều tại thiên vương cảnh ngũ trọng trở lên cái này nếu là đặt ở bên ngoài đích thật là một cỗ khủng bố thế lực nhưng tại hứa xuyên trước mặt căn bản không đáng chú ý mấy người kia nhiều lần khiêu khích hắn không thể tha thứ a hy vọng ngươi chờ một hồi còn có thể như vậy mạnh miệng nghe được hứa xuyên lời nói giang minh sắc mặt tâm trầm trong lòng lần nữa t u ô n ra căm g i ậ n ngút trời bất quá hắn cố nén không phát tác mà là đưa mắt nhìn sang một bên khúc vô thương cùng ngũ lang phong hai vị không bằng cùng chúng ta cùng nhau xuất thủ xử lý hứa xuyên hắn mở miệng mời nói tiến vào phía trước hư vô tiên cảnh hắn đem cùng hứa xuyên có thủ người đều điều tra một lần tự nhiên nhận thức hai người bọn họ khúc vô thương thực lực không cần nhiều lời quan minh thần điện đương đại thần tử thân phận so cái khác cũng không t u a bao nhiêu thực lực cũng là mười điểm cưng hãn về phần ngũ l a n g phong tuy là trước đây không có danh tiếng gì nhưng từ lúc dương đỉnh thiên sau khi chết tam dương thánh địa cũng bắt đầu làm hắn tạo thế coi là một vị đỉnh cấp thiên tiêu tại nơi này có khả năng gặp được hai người bọn họ cực kỳ hiển nhiên bọn hắn cũng là tìm đến hứa xuyên phiền thoái vừa vặn có thể đem kéo vào chính mình trận danh cùng nhau đối phó hứa xuyên sáu cái thiên vương cảnh ngũ trọng trở lên cường giả cùng nhau đối hứa xuyên xuất thủ cho dù hứa xuyên có bản lĩnh lớn bằng trời cũng đừng nghĩ chạy ra lòng bàn tay của hắn đây chính là giang mình tính toán phía trước ở bên ngoài, hắn cùng hứa xuyên thần hồn giao thủ qua một lần hắn thua khiến hắn hiểu được hắn một người khẳng định là đánh không được hứa xuyên nguyên cớ hắn mới sẽ tập kết cùng hứa xuyên có thủ người chuẩn bị hợp lực xử lý hắn dùng nhân số tới đẻ chết hắn lại thêm lý trưởng lao an bài hứa xuyên hẳn phải chết không nghi ngờ nghĩ như vậy hắn phảng phất đã thấy hứa xuyên sắp gặp tử vong đối với mình cầu xin tha thứ hình ảnh tiếp đó hắn không lưu tình chút nào dẫm nát đầu hứa xuyên triệt để giết chết hắn nghe được giang minh mời ngũ lăng phong đưa mắt nhìn sang khúc vô thương trên mình muốn nhìn đối phương là như thế nào lựa chọn b Cuối、cùng u ố i c giang minh c hợp í n h h là u y tác không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn rất tốt thế nhưng vừa nghĩ tới hứa xuyên tại viễn cảnh chiến trường bên trong triển hiện ra cố kia thực lực hắn lại có chút hoảng sợ nếu như thất bại vậy hắn liền thật không có cơ hội l i ê n như hứa xuyên nói bọn hắn đều phải chết tại trong cái lượng giới con này nhưng nếu như hứa xuyên bất tử mang đến uy hiếp lại quá lớn làng nhà làng nhằng làm gì muốn đánh muốn giết vạch ra cái nói tới hứa xuyên nhìn xem xoắn suýt khúc vô t h ư ờ n g cùng mặt lộ mong đợi r a m ì n h lớn tiếng nói hắn ước gì mấy người liên thủ tới đối phó hắn t ì n h nếu là có người chạy trốn đến lúc đó hắn còn phải đến theo đuổi đây không phải lãng phí thời gian của hắn ư thời gian của hắn quý giá như vậy nhưng dung không được lãng phí còn có chính là hắn thiên giai phá cảnh đàn cùng vạn năm linh dược đều còn tại trên mình khúc vô thương đây chính là hắn đồ vật đặt ở trên thân người khác tính toán chuyện gì mà khúc vô thương nghe hứa xuyên lời nói cũng kiên định chính mình ý nghĩ của nội tâm liên thủ giang minh cùng những người khác một chỗ giết chết hứa xuyên vĩnh viễn trừ hậu hoạn đã tam thánh t ử mời ta tự nhiên không c ự tuyệt đạo lý hôm nay chúng ta liên thủ giết chết hứa xuyên cái cuồng đồ này khúc vô thương lạnh giọng nói ha ha t u t đặt đ ư ợ khúc vô thương trả lời giang minh cũng lộ ra nụ cười dạng này giết chết hứa xuyên liền lại thêm một tầng năm chắc hôm nay hứa xuyên hẳn phải chết không nghi ngờ hắn giang minh nói cùng tiến lên giết hắn giang minh quá lớn hắn muốn tuyệt sát h ữ a xuyên không lưu một điểm chỗ trống vừa dứt lời hắn nắn thủ lấn một cỗ khí tức kinh khủng thấu thể mà ra phía sau hắn ngưng tụ ra một đầu khủng bố bóng dáng hung thú hắn tản ra vô hạn khí thế sát khí cùng sát cơ phóng lên tận trời hắn giang minh chính là vạn năm hiếm thấy một chút vạn thú thánh thể chính là bởi vì có cái thể chất này hắn có thể đủ tại thiên tiêu xuất hiện lớp lớp huyền thiên thánh địa bên trong một lần hành động đoạt giải nhất trở thành tam thánh tử mà sau lưng hắn đầu hung thú này thì là hắn rèn luyện ra pháp tướng p hắn á hướng lấy hứa xuyên đánh ra một trường nhìn như nhẹ nhàng thực ra ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng mà ngũ lăng phong thì là trực tiếp bạo phát một thân bắc thị khủng bố như vậy ẩn chứa vô hạn năng lượng hắn am hiểu nhất liền là cận thân chiến đấu có rất ít người có khả năng tại hắn một quyền phía dưới sống sót thiết vô tình cũng không cam lòng yếu thế hắn đã sớm muốn giết hứa xuyên bây giờ cơ hội rốt cuộc đã đến hắn tự nhiên không tiếp tục cần giấu trong bầu trời một đạo trọc thủng trời thời gian kiếm khí hướng về hứa xuyên cấp tốc rơi xuống thế muốn đem hắn một kiếm đ ứ t cổ về phần mô pháp hắn trực tiếp h ó a thành một đạo ư u quang hướng về hứa xuyên chỗ yếu hại đánh tới ám sát là hắn am hiểu nhất thủ đoạn mà cái cuối cùng thân mang hắc b à o người kia ngay cả nhúc ních cũng không chỉ là theo hắn rơi áo đen bay ra một đoàn hắc vụ đối mặt cái khác công kích hứa xuyên không có nửa điểm vẽ bối rối nhưng nhìn thấy cái này hắc vụ né mắt ánh mắt của hắn ngưng lại ngân lai、like、là các ngư nhóm này hứa xuyên hai mắt như đ ư ớ c nhìn ra cái kêu hát vụ chân thực diện mạo cái này không phải cái gì hát vụ rõ ràng liền là một nhóm màu đen trùng tử đám côn trùng này số lượng to lớn nhìn lên liền cùng một đoàn hát vụ đồng dạng nhìn thấy đám côn trùng này máy mắt hứa xuyên liền nghĩ tới phía trước trong hư không t a o nộ như vậy thân phận của người này liền không cần nói cũng biết vạn trùng cốc người không nghĩ tới hứa xuyên còn chưa có đi tìm bọn hắn bọn hắn ngược lại chính mình đã tìm tới cửa đây là thật không đem hắn cho để vào mắt ta đã như vậy, vậy liền lưu hắn không được hơn nữa cái này giang minh dĩ nhiên cùng vạn trùng cốc người hợp tác nhìn tới huyền thiên thánh địa cũng không có nhìn bề ngoài thanh cao như vậy sau lưng cũng là ô h ế vô cùng như vậy dết đến cái giang minh này tới lại càng không có áp lực tràng thiên nghĩ đến cái này hứa xuyên ánh mắt lạnh lẽo hung h á n xuất thủ chấn n g ụ c ma đao b ộ c phát ra một cỗ uy thế kinh khủng đao vực đem sáu người bao phủ trong đó một đạo khủng bố đến cực hạn đao khí ngưng kết mặt h à n h mênh ngông khí thế lan tràn vô tận sát cơ không che giấu chút nào thư không chấn động đại điệu g n ư ớ c khủng bố u y áp để sáu người sắc mặt hoàn toàn thay đổi chương ba trăm tám mươi ba bất kỳ thủ đoạn nào một lực phá đi rơi theo lấy hứa xuyên ra lệnh một tiếng đạo kia khủng bố tột cùng đao khí theo đó rơi xuống ầm ầm dung trời tiếng nổ mạnh vang lên đứng n g i chịu xào liền là giang minh pháp tướng h u n g thú nguyên bản vô cùng kinh khủng h u n g thú tại hứa xuyên một đao kia mt é ra năm trực tiếp bị một đao đánh nát hóa thành năng lượng tinh thuần tán giật đến một phía cái gì không biết đến hứa xuyên thực lực chân chính giang minh ánh mắt co r i ụ c lại vô cùng giật mình tuy là vừa mới một kích kia chỉ là hắn muốn thăm dò một thoáng hứa xuyên thực lực tiện tay một kích vẫn như trước thập phần cường đại theo đạo lý tới nói coi như là thiên vương cảnh cựu trọng đều đến cẩn thận đối l lại bị một đao chém nát cái này trọn vẹn ngoài dự liệu của hắn đồng thời hắn cũng không thể không lần nữa xem kỹ hứa xuyên chân chính thực lực cuối cùng đây là một chàng sinh tử chi chiến nếu như phán đoán sai lầm cái k i a chết nhưng chính là bọn hắn ầm ầm một đao kia chém nát hung thú kia pháp tướng phía sau cũng không có vì vậy liền suy yếu mà là nhằm vào tiêu mà lên đối diện chém về phía tiết vô tình đạo kiếm khí kia cả hai d a o phong nháy mắt giữa thiên địa vang lên một trận kim thiết giao kích t m thanh sau một lát chỉ thấy tiết vô tình huy hoàng kiếm khí t r i để bị hứa xuyên một đao chém nát hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo kiếm chiêu ngăn không được hứa xuyên một đau tiết vô tình ngơ ngác nhìn một màn này trong mắt tràn đầy không thể tin hắn k h ổ luyện nhiều ngày bị biết bao nhiêu thống khổ cùng nguy nan vì chính là giết chết hứa xuyên r ử a đi ngày ấy xỉ nhục nhưng kể từ lúc này giao phong tới nhìn hắn vẫn như cũ không bằng hứa xuyên hắn quay đầu nhìn về phía trong đám người cái tiêu đỉnh t i ê n lập đ ị a thanh niên trong lòng hắn tuân ra một loại cảm giác bất lực nhưng lập tức hắn liền đem loại này cảm giác bất lực ném ra sau đầu hứa xuyên hôm nay tất chết tiết vô tình không ngừng ở trong lòng ám chỉ chính mình ép buộc chính mình lần nữa tỉnh lại Lục tại dưới sự hướng dẫn của hắn niêu sơn kiếm tông nhất định có khả năng vượt qua thái nhất thánh địa trở thành mới đông vực thứ nhất càng nghĩ càng xúc động giờ phút này trong lòng hắn bạo phát ra vô tận giác vọng nhưng mà lúc này chiến đấu vẫn còn tiếp tục hớ xuyên một đao kia chém nát hung thú pháp tướng cùng kiếm khí phía sau hoàn thành sứ mạng của nó biến mất tại giữa thiên địa mà ngay tại cái này chống rông thời điểm nỗ pháp đã lặn xuống hứa xuyên phía sau hứa xuyên hôm nay ta liền muốn chặt xuống đầu lâu của ngươi làm đệ đệ ta báo thủ trong bóng tối nô pháp nhìn xem hứa xuyên gần trong gang t ấ c bóng lưng sắc mặt giữ tận nói hắn vì giờ khắp này đã chờ đợi rất lâu hiện tại hắn cuối cùng nên đón làm chính mình thân đệ đệ cơ hội báo thủ hứa xuyên hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ hắn nắm chặt dao găm trong tay toàn thân sát ý bắn ra chết tay hắn giữ đ o ạ n kiếm hướng về hứa xuyên trái tim đ â m tới thế muốn làm đến nhất kích tất sát ân làm đánh lén hứa xuyên lông mày nhữ lại nhạy bén phát rác được tới từ sau lưng sát ý dựa vào loại này hạ lưu thủ đoạn liền muốn giết ta. không khỏi cũng quá xem thường ta đi hứa xuyên khinh thường nói cho dù phía trước có ngũ lăng phong nhìn chằm chằm nắm đấm đánh, đánh tới bên cạnh có vạn trùng cốc người kia t r ú n g tử sau lưng có người đánh lén hứa xuyên vẫn như cũng là mặt không đổi sắc là thời điểm hiện ra chân chính kỹ thuật hứa xuyên thân thể chấn động đại nhật thần ma thánh thể bạo phát ba đầu sáu tay thân lập tức xuất hiện ngay tại đánh lén ngô pháp đột nhiên cảm giác được một cỗ nhìn chăm chú cảm giác hắn đột nhiên ngầm đầu bất ngờ nhìn thấy liền là hứa xuyên môi đầu chính giữa không có hảo ý nhìn xem hắn ngô pháp lập tức cực kỳ hoảng sợ hắn trọn vẹn không ngờ tới hứa xuyên còn có một chiêu này. Căn có bản không có nửa điểm phòng bị. điểm Đây lại à bày bởi bọn hắn lấy được trong tình báo diện vì tình hứa thân nhân, hắn không phương ra tay xuyên đầu nguyên nguyên đều lấy này. trong rất ít được cơ l có chính là nhìn qua hứa xuyên thi triển ba đầu sáu tay thân bí pháp người đều không ngoại lệ đều đã chết giờ phút này trong tay ngô pháp đoàn kiếm đã đâm ra căn bản không có cách nào thu về chỉ thấy hứa xuyên trở tay chém ra một đao hắn ngày đó d a i vũ khí đoàn kiếm liền giống với đ ầ u phụ đồng dạng bị chấn mục ma đao cho cắt nát tiếp đó thân đao trực tiếp vỗ vào trên người hắn q a n h một tiếng bạo hưởng cả người hắn theo trong bóng tối rơi xuống đi ra bay ngược ra ngoài thằng đến đâm vào trên tường thành mới ngừng lại được、Phúc. hắn một ngụm máu tơi ư phun ra trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc chỉ là một đao hứa xuyên không chỉ phá giải hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ám sát phương pháp càng là trực tiếp đem hắn trọng thương sự t r a n h lệch giữa bọn họ thật lớn như vậy ư trong đầu hắn trống rỗng khó mà tin được sự thật này nhưng lại không thể không tin bởi vì sự thật liền bày ở trước mặt hắn chợt nhớ tới đệ đệ của hắn từng nói với hắn lời nói ca từ bỏ đi ngươi không phải là đối thủ của hắn thời đại này nhất định là thuộc về hắn thời đại hắn lúc đó căn bản nghe không vào những lời này chỉ cảm thấy đến đây là hạo thiên bị hứa xuyên đánh nát võ đạo c h i tâm sinh ra h ầ ngôn loạn ngữ thôi thậm chí hắn còn từng mở miệng quát lớn hạo thiên cảm thấy hắn đã triệt để phế nhưng hôm nay xem xét hắn tin hắn thậm chí có chút hối hận vì cái gì không có nghe đệ đệ vâng không làm sao đến mức đi cho tới hôm nay tình trạng này nhưng cái thế giới này là không thuốc hối hận như là đã làm liền không có đường rút l u i có thể đi hôm nay không phải hứa xuyên chết liền là bọn hắn chết tuyệt không cái khác khả năng mà còn thừa ba người nhìn thấy hứa xuyên triển hiện ra thực lực sắc mặt cũng thay đổi đến ngưng trọng lên b ấ t quá trên tay công kích lại không có mảy may đình trệ hướng về hứa xuyên đánh tới tất cả những thứ này đều phát sinh tại trong nháy mắt hứa xuyên một đôi nắm đấm buộc phát ra quang mang màu vàng cùng ngũ lăng phong cứng đôi cứng xạ nhật thần cung kéo ra mũi tên phá không mà đi trong miệng phun ra một cỗ khủng bố dung hợp chi hỏa hướng về trùng xương mù mà đi phía trước tại đối chiến hư không thú thời điểm hứa xuyên liền phát hiện hắn dung hợp chi hỏa đối vạn trùng cốc trùng tử tới nói có kỳ hiệu có khả năng thoải mái thiêu hủy đám côn trùng này không chút huyền niệm khúc vô thương một trường bị hứa xuyên một tiến bắn nổ ở trên bầu trời mà cùng hứa xuyên đối quyền ngũ lăng phong thoạt đầu còn chiếm căn cứ một chút ưu thế nhưng rất nhanh liền bị hứa xuyên một quyền đập trúng ngực hứa xuyên nhục thân thực lực sự khủng bố căn bản không phải một cái ngũ lăng phong có khả năng ngăn cản được một quyền phía dưới xương ngực của hắn n g á y mắt sụp đổ ngũ lăng phong muốn rách cả mỹ mắt không cam lòng bay ngược ra ngoài mà cái kia trùng x ư ơ n g ngủ còn không tới gần hứa xuyên liền bị cái kia dung hợp c h i hỏa đốt tới trong không khí lập tức xuất hiện tư tư âm thanh đồng thời một cỗ tràn ngập kịch độc sương mù bốc hơi mà lên đây chính là chỗ lợi hại của vạn trung cốc mỗi một cái chủng tử trong thân thể đều có mang kịch độc. nếu như bị hắn cắn một cái hứa xuyên sẽ nháy mắt thân chúng kịp độc mất đi sức chiến đấu đến lúc đó chỉ có thể mặc cho người sâu xé từ vừa mới bắt đầu cái vạn trùng cốc này người không có ý định cùng hứa xuyên chính diện giao phong mà là muốn dùng độc tố để hứa xuyên mất đi sức chiến đấu tiếp đó phối hợp người khác đem đánh g i ế t nhưng hắn nhìn g tính vào tính lại không có tính tới hứa xuyên hỏa diễm dĩ nhiên đối vạn trùng cốc trùng tử giống như cái này lớn tác dụng khắc chế tại hứa xuyên nhìn kỹ cái kia trùng xương mụ bị hỏa diễm t i ê u đốt hầu như không còn vạn trùng cốc người kia cũng là phát ra rên lên một tiếng một thân khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu thứ ba trăm tám mươi bốn ta nói qua các ngươi đều phải chết vòng thứ nhất giao phong lấy sáu người cũng khác nhau mức độ bị thương m à kết thúc nhìn trước mắt sáu người này h ứ a xuyên khẽ cười nói liền chút bản lĩnh này nếu như không có thủ đoạn khác lời nói vậy ta không thể làm gì khác hơn là sớm đưa các ngươi lên đường h ứ a xuyên không muốn lại kéo dài cái này trọn vẹn liền là tại lãng phí thời gian liền ngươi đi liền phía trước ngươi kêu hung hăng nhất h ứ a xuyên dùng chấn ngục ma đao chỉ vào trên đất tiết vô tình tuyên bố nghe được hứa xuyên lời nói tiết vô tình trong lòng căng thẳng không tự chủ được nắm chặt trường kiếm trong tay hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh người khác nhưng bây giờ đều kiên kỵ hứa xuyên thực lực căn bản không có người nguyện ý tới làm cái này chim đầu đàn thấy thế thiết vô tình biết nhất định cần cần nhờ chính mình ta l i ề u mạng với ngươi coi như là chết ta cũng sẽ không để ngươi dễ chịu thiết vô tình hét lớn một tiếng toàn thân nguyên lực cực hạn bạo phát hắn lấy ra một tấm đùa trực tiếp bốc nát lập tức một cố khí tức cường đại nháy mắt ra chỉ tại trên người hắn trong lúc nhất thời để thực lực của hắn trực tiếp đột nhiên tăng mạnh đến bán đế cảnh cấp độ xem như n i ê u sơn kiếm t ô n g kiếm từ hắn tự nhiên có thủ đoạn bạo bệnh đây chính là hắn thủ đoạn bạo bệnh trong thời gian ngắn thu vi đột phá đến b á n đế cảnh cấp độ nếu như ban đế cảnh thực lực cũng không ngăn nổi định nhân cái kêu bất luận cái gì thủ đoạn đều không làm nên chuyện gì thực lực cường đại để tiết vô tình lần nữa tìm tới tự tin trong mắt của hắn buộc phát ra tinh quang tâm tình lên xuống không chừng có chút bị bất thình lình thực lực tăng lên làm c h ó n g váng đầu góc h ứ a xuyên lần này ta nhìn ngươi có chết hay không trường kiếm trong tay của hắn buộc phát ra cực h ạ n quan mang một đạo so với phía trước huy hoàng hơn kiếm khí xuất hiện giữa thiên địa trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc liền không gian đều bị đạo kiếm khí này áp đến vang lên kèn kẹt, kẹt. không giống với trong u y ễ n cảnh những cái kia bán đế cảnh ngoại tộc thời khắc này tiết vô tình mới xem như chân chính bán đế cảnh chỉ là một thân u y áp liên so những dị tộc kia bán đế không biết rõ mạnh tới đâu trên mặt tiết vô tình lộ ra điên cuồng nụ cười hắn cũng không nghĩ tới trước khi lên đường tông chủ cho hắn bảo mệnh át chủ bài dĩ nhiên có thể đem thực lực của hắn tăng lên tới bán đế cảnh cái này hoàn toàn là ngoài ý liệu tình huống có thực lực như vậy hắn sẽ còn e ngại hứa xuyên quả thực liền là chuyện cười chém theo lấy tiết vô tình ra lệnh một tiếng đạo kia khủng bố kiếm khí lập tức rơi xuống hướng về hứa xuyên chém tới bán đế cảnh liệu mạng một k i ế m cường đại đến khó có thể tưởng tượng l i ê n c u n g tiết vô tình một đường tới trước giang minh còn có ngô pháp đều lộ ra một tiêu biểu tình kinh hãi cái này có chút cuồng vọng tự đ ạ i người dĩ nhiên cũng có thể buộc phát ra thực lực như thế nhưng mà đối mặt cái này gần như tất sát một k i ế m hứa xuyên như c ũ m ặ t không đổi sắc thậm chí một điểm tâm tình chập trần đều không ước ép tăng lên tới bán đế cảnh phế v ậ tôi t h ta hứa xuyên sợ gì hứa xuyên chế nhạo một tiếng sau một khắc tại trên người hắn t m vang buộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng tại nhiều số mệnh thần thông cùng nội thế giới ra chỉ phía dưới hứa xuyên thực lực nháy mắt nhảy lên tới bán đế cảnh đ ỉ n h phong trước nay chưa có khủng bố huy áp quét sạch toàn bộ thành trì trong chấp nhóm này tại trận năm người khác đều con ngươi thích chặt để lộ ra một cố không thể tin t h ầ n sắc bọn hắn vốn cho rằng vừa mới hứa xuyên lấy một địch sáu cũng đã là trạng thái đ ỉ n h phong thậm chí tại trong h u y ễ n cảnh gặp qua hứa xuyên xuất thủ khúc vô thương cùng ngũ lăng phong cũng cho rằng như vậy nhưng bây giờ hứa xuyên lại lần nữa bạo phát tại trong lòng của bọn hắn nhấc lên một trận xưa nay chưa từng có đại địa chấn liền giang minh đều có chút bản thân hoài nghi hắn có phải hay không làm lựa chọn sai lầm đối mặt thực lực như thế hứa xuyên, hắn thật sự có phần phải biết toàn bộ h u y ề n thiên đại lục bên ngoài đỉnh cấp cờ giả cũng bất quá bán đế cảnh đỉnh p h o n g thôi mà bây giờ hứa xuyên thực lực đã tăng lên tới loại trình độ này mà xem như chính chủ tiết vô tình càng làm muốn rách cả m ỹ mắt hắn mới nhìn thấy chém giết hứa xuyên hy vọng lại gặp đến dạng này cảnh tình giống như là lão thiên cố tình đang chơi hắn như vậy tôn k é p n g ạ i nhép là thời điểm tiễn ngươi lên đường ngươi yên tâm không bao lâu niêu sơn kiếm tông tất cả mọi người đều sẽ xuống dưới theo ngươi thời khắc này hứa xuyên p h ả n phất một tôn diêm vương lạnh lùng tuyên bố tiết vô tình tự kỷ theo lấy tiếng nói vừa ra hứa xuyên đem chấn n g ụ c ma đao đắp lên xạ nhận thần cung trí bên trên kéo cung kéo nguyệt một tiên bắn ra chấn n g ụ c ma đao bên trên mang theo vô tận lực lượng lấy một loại tốc độ khủng khiếp trực tiếp đụng vào cái tia t r e khuất bầu trời k i ế m khí ầm ầm lực lượng kinh khủng bố phát ra vô tận thần quang để tất cả mọi người mắt đều khó mà mở ra năng lượng quét sạch toàn bộ thành trì khúc vô thương bọn hắn gắng sức ngăn cản mà hứa xuyên thì là phong khinh vân đạo cái này bạo tạc chỉ là nhấc lên góc áo của hắn thôi trái lại một bạo tạc chỉ là nhấc lên góc áo đừng có giết ta hắn sợ hãi tại nguy cơ sinh tử trước mặt không ai có thể bảo trì trấn tĩnh cho dù hắn là kiếm tử cũng giống như vậy nhưng mà hứa xuyên sẽ cho hắn sống sót cơ hội ư hiển nhiên không có khả năng chấn ngục ma đao đánh tan kiếm khí phía sau dư thế không giảm hướng về tiết vô tình đánh tới tại hai kiện đế binh hợp kích trước mặt tiết vô tình bất luận cái gì phòng ngự đều cùng giấy trắng không có gì khác nhau bị chấn ngục ma đao thoải mái xé nát a một tiếng hét thảm phía sau tiết vô tình cả người đều bị nghiền nát chỉ còn dư lại một mảnh huyết vụ hải quất không còn trong, trong hôn lòng sợ hãi mà ra, và phần ạ y t r nhưng sợ trần ngục một điểm bước tiết vô tình góp chân trốn mà khúc vô thương nhìn thấy một màn này thân thể trực tiếp buộc phát ra một trận lóa mắt mạch quang đúng là muốn lập lại c h i ê u cũ muốn thông qua thần quốc truyền thống chạy ra hứa xuyên phạm vi công kích về phần ngũ lăng phong chết sống hắn không chút nào quan tâm hắn hiện tại một lòng chỉ có chạy trốn tiếp đó cầu lên đợi đến tương lai lại tìm trở về hôm n à y mặt mũi nhưng mà chờ hắn thi triển thần quốc truyền thống thời điểm lại phát hiện hắn dĩ nhiên không có cách nào truyền thống s ắ c mặt khúc vô thương của biến đạo này chạy t r ố i chết át chủ bài dĩ nhiên mất hiệu lực theo sau hắn như là nghĩ đến cái gì lấy ra lệnh bài trực tiếp kích phát trong đó trợ pháp vẫn như trước không có bất kỳ biến hóa nào hắn vẫn là lưu lại tại chỗ mấy người khác thấy thế cũng nộn nhịp lấy ra lệnh bài của mình phía trước lý ngôn đã từng nói tại hư vô tiên cảnh bên trong gặp được nguy cơ chỉ cần kích phát lệnh bài vô luận là ở đâu đều có thể đủ bị truyền tống ra ngoài đây cũng là đối bọn hắn một đạo sinh mệnh bảo hộ nhưng làm bọn hắn nộn nhịp kích phát lệnh bài mới phát hiện bọn hắn vẫn là lưu lại tại chỗ căn bản không có bị truyền đi chuyện này rốt cuộc là như thế nào hứa xuyên ngươi làm cái gì khúc vô thương sợ hai hô lớn đối cái này hứa xuyên cười lạnh một tiếng đã sớm để phòng các ngươi một chiêu này ta nói qua hôm nay các ngươi đều phải chết tại trong lưỡng giới con này hắn hứa xuyên liền là vương không hắn cho phép ai có thể tại trong này truyền t ố n g rời đi từ vừa mới bắt đầu hứa xuyên liền nói bọn hắn làm tự chọn cái tốt nhất mộ điện chương ba trăm tám mươi lăm vùng vây dây chết chết tiệt khúc vô thương trong mắt lóe lên một chút kinh hãi cùng hối hận mắng thầm hắn có ngốc cũng kịp phản ứng nơi này đã bị hứa xuyên dùng không biết tên thủ đoạn phong tỏa bọn hắn hết thể truyền t ố n g thủ đoạn tại nơi này đều mất đi tác dụng nếu như hứa xuyên bất tử bọn hắn sẽ một mực bị vây ở nơi này khó mà đào thoát nhưng mà bị vây ở nơi này liền sẽ bị hứa xuyên từng cái đánh tan giờ phút này bọn hắn lâm vào tình cảnh tiến tối chạy lại chạy không thoát loại trừ cho chết hình như cũng không có những biện pháp khác giang minh sắc mặt cũng hết sức câm trầm vốn là nắm chắc thắng lợi trong tay sự t ì n h nhưng phát triển càng ngày càng vượt qua dự liệu của hắn không chỉ không chiếm được nửa điểm tiện nghi thậm chí sáu người còn trước tiên chết một cái tăng lên tới bán đế cảnh tiết vô tình hiện tại càng là liền đường lui đều bị phá hỏng chỉ có thể trơ mắt nhìn hứa xuyên một tay n h ấ c đao một tay nắm cùng hướng bọn hắn đi tới hứa xuyên càng ngày càng gần trên người hắn cổ sát cơ kia liền càng ngày càng nặng áp đến trừ giang minh khúc vô thương bên ngoài mấy người có chút không thờ đổi đặc biệt là ngô pháp cùng cái vạn trùng cốc k i a n g ư ờ i vừa mới bị thương nặng giờ phút này càng là khó mà chống đỡ được vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tới tự tìm cái chết đây thật tốt sống sót không tốt sao hứa xuyên mang theo tiếc n ố i mở miệng nói trường đao trong tay đã dơ lên muốn đưa bọn hắn cuối cùng đoạn đường không thể tiếp tục như vậy được nữa tất cả mọi người lực xuất thủ diễn s á t hắn chỉ có hắn chết chúng ta mới có thể đủ sống sót khúc vô thương cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại hắn còn loạn q u á to hắn quyết không thể chết hắn mới xuyên qua không bao lâu còn không hưởng thụ qua cuộc sống tốt đẹp hắn còn có cơ hội bọn hắn còn lại năm người đều là đến từ đỉnh tiêm thánh địa tự nhiên đều có như tiết vô tình dạng k i ê u b ả o mệnh át chủ bài chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực toàn lực buộc phát ra không hẳn không làm gì được hứa xuyên thậm chí không cần giết chết hứa xuyên chỉ cần có thể phá vỡ hắn đối với chỗ này giam cầm vậy bọn hắn đều có thể đủ trước tiên chạy thoát khúc thần t ử nói không sai lấy ra các ngươi cuối cùng át chủ bài giết hắn giang minh cũng đối mấy người quá to lập tức lời của hai người có tác dụng đem ba người khác theo chờ chết trạng thái bên trong đánh thức tới、giết ngũ lăng phong xuất thủ trước chỉ thấy khuôn mặt hắn dữ tợn toàn thân khí tức cầm vang bạo phát thân trên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được t r à n đ ầ y lên trực tiếp cầm quần áo đều cho n ó bạo mà khí tức của hắn cũng trong nháy mắt này đặt tới mới vào bán đế cảnh tình trạng đây là lá bài tẩy của hắn một môn ngẫu nhiên ở giữa đạt được công pháp tên là nhiên linh trải qua tên như ý nghĩa lấy bản thân võ đạo căn cơ cùng tiền đồ hóa thành lương tuổi cưỡng ép tăng lên một cái đại cảnh giới sử dụng phía sau thu vi tụi t i võ đạo căn cơ vỡ nát không phải vạn bất đắc dĩ ngũ lăng phong là tuyệt đối sẽ không sử dụng cái này một công pháp ra quá lập ớ n tức thương thế trên người hắn trọn vẹn khôi phục càng là một lần hành động đột phá đến bán đế cảnh cấp độ khí thức kinh khủng từ trên người hắn phát ra cả người hắn triệt để hóa thành bóng mở tùy thời ma động muốn cho cho hứa xuyên một cách trí mạng mà tên kia vạn trùng cốc người giờ phút này cuối cùng bỏ trên đầu màu đen mũ trùm lộ ra một trường tái nhợt lại gầy gò mặt kinh khủng hơn chính là hắn ngũ quan bên trong có thể rõ ràng nhìn thấy có t r ù n g tử tại không ngừng nhúc ních cả người hắn t ự a n h ư là một tòa di chuyển tổ trùng đồng dạng hứa xuyên là người bước ta hắn mặt tâm trầm dùng thanh â m khàn khàn p h u n ra những lời này hắn được phái ra ám sát hứa xuyên lại không nghĩ rằng hứa xuyên vậy mà như thế cường đại đặc biệt là cái kia khủng bố hòa diễm đối với hắn t r ù n g tử có tiên thiên kiềm chế cái này dẫn đến hắn cái kia mọi việc đều thuận lợi chủng tử mới xuất thủ liền vẫn lạc tại trong tay hứa xuyên mà hắn cũng bị phản vệ giờ phút này trong cơ thể hắn đủ loại cổ trùng đều tại bạo động có thể nói cho dù hứa xuyên không giết hắn hắn cũng sẽ chết tại chính mình c h ỗ nuôi trùng tử phản vệ phía dưới nhưng hắn không thèm để ý chút nào hắn mục đích tới nơi này chỉ có một cái đó chính là giết chết hứa xuyên c u n g ta hỏa là một thể a trong mắt của hắn mang theo cầu nhiệt trong miệng nỉ non phun ra những lời này nháy mắt trong cơ thể hắn nguyên bản sao động bất an trùng tử an tinh số dưới ngay sau đó một cố làm người dùng mình gặm nhấm âm hưởng đến nghe được cái thanh âm này vô luận là hứa xuyên vẫn là khúc vô thường hoặc là gia minh cũng không khỏi tự chủ n h ữ mày tại mấy người nhìn kỹ người này toàn thân trên giới đều bị trùng tử gắm nuốt sạch sẽ chỉ còn dư lại một chương da nhưng mà hắn cũng chưa chết hắn ra bị trùng tử phong phú lên đầu bên trong bị một cái to lớn trùng tử c h i ế m cứ cả người thực lực cũng tăng lên tới bán đế cảnh cấp độ chết chết chết trong miệng hắn đ ứ t quáng hô hào c h ữ chết đây chính là vạn trùng cốc chỗ kinh khủng chỗ bồi dưỡng cổ trùng võ giả đối vạn trùng cốc trung thành tuyệt đối tuyệt đối tuân theo cho dù để hắn làm nhiệm vụ đánh đổi mạng sống đại giới cũng không chút nào chần chờ tại gặp phải nguy cơ sinh từ thời điểm còn có trên h chính mình hiến tế cho ể đem tế t g trận g đã i l có ba cái có thể so bán đế cảnh cường giả vó giả khiến giang minh lần nữa nhìn thấy hy vọng hắn hít sâu một hơi theo sau hét lớn một tiếng tới chiến nháy mắt hắn sau lưng xuất hiện vô số hung thú hư ảnh tiếp đó toàn bộ xông vào trong cơ thể hắn hơi anh tu h vi của hắn bắt đầu bạo tăng nhưng đồng thời hắn phảng phất chịu được lớn lao thống khổ đồng dạng s á t mặt dữ tợn toàn thân nổi vân xanh đợi đến tất cả hung thú đều tràn vào trong cơ thể hắn phía sau giang minh đồng dạng tăng lên tới bán đế cảnh cấp độ đồng thời một thân khí tức viễn siêu ba người khác Giết. hét lớn một tiếng bốn người n ộ n nhịp thi triển ra chính mình công kích cường đại nhất thủ đoạn thẳng hướng hữa xuyên lập tức cả vùng không gian tại cái này khí tức cường đại phía dưới không ngừng vỡ nát ẩm、so、người. Người ẩm cả vùng không gian đều tại oanh minh đây cũng chính là tại lưỡng giới quan bên trong nếu là tại bên ngoài cái tia năng lượng cường đại có lẽ đã đem cả vùng không gian xé nát bọn hắn sẽ trực tiếp rơi vào trong hư không lúc này trên bầu trời khúc vô thương cũng chuẩn bị xong chỉ tại h hắn h ấ y trong h một đ năm s người cao cao tính được là là tối cường một cái cả người hắn bị bạch quang bao khỏa như là một vị tại thế thần linh hắn thanh âm đạ mạc vang lên t u y ê ồ đây là muốn bắt đầu liệu mạc ư vội vặn ta cũng không muốn ngồi các ngươi lên đường đi hứa xuyên cười lớn nói khí tức trên thân lại lần nữa trèo lên một đầu nhu thuận đầu tóc theo gió bay lượn quần áo phần phật quanh thân sát khí làm người cảm thấy run sợ phệ hồn hứa xuyên huy động chấn ngục ma đao trên ừ n đen g đầu đao khí màu đen bay khí a quanh quần t r đỉnh đầu h tay x u ê n công phong vân. Những đao kích cũng nháy mắt đình trệ bắt đầu điên cuồng lui lại nhưng mà tu vi yếu kém nô i pháp cùng đem thân thể hiến tế cho chủng tử người kia tốc độ so ba người khác chậm bị cái kia mang theo vô hạn lực lượng đao khí đội kịp tiếp đó bao trùm trong đó c h ọ n vẹn hạn chế lại bọn hắn hành động ngay sau đó bọn hắn chỉ thấy hứa xuyên chấn ngục ma đào trong tay ôm theo vạn trượng lôi lôi đ ỉ n h hướng bọn hắn chém tới một đôi tay khác bên trong s ạ nhật thần cung bên trên ngưng tụ ra một cái hỏa diễn mũi tên phi tốc bắn ra hứa xuyên một đao này vi lực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn nó tồi khô là hủ phản t h t có khả năng chém chết hết thảy không được hai người bọn họ trơ mắt nhìn một đao kia không ngừng tới gần. Nguy cơ tử vong bao phủ bọn、hắn. thân thể nhịn không được run dậy cho dù lúc này thực lực của bọn hắn có thể so bán đế cảnh nhưng mà tại hứa xuyên như vậy công kích trước mặt vẫn như cũng chỉ có thể l ạ n h run căn bản không nhắc lên được nửa điểm lòng phản kháng tới đồng thời lực lượng hứa xuyên quá mức khủng bố cũng căn bản không phải bọn hắn đủ khả năng chống cự bọn hắn điên cùng ngành kích lấy b ố n phía ngưu t o à n chạy trốn ra ngoài nhưng đao khí màu đen tựa như là một tòa lao tù đem bọn hắn khóa tại bên trong mặc cho bọn hắn đem hết đủ kiểu thủ đoạn vẫn như cũng không cách nào bứt ra mà đi thậm chí bởi vì phản kháng dẫn đến bản thân vết thương chồng chất thanh tử điện hạ cứu ta. nô pháp hướng giang minh lớn tiếng quát muốn đối phương xuất thủ cứu hắn ra ngoài vậy mà lúc này giang minh bản thân khó đảm bảo chỗ nào có thể cứu hắn hai người tại đao khí trong lồng giam điền cùng chạy trốn nhưng cuối cùng vẫn là không có tránh thoát đánh tới c h ấ n n g ụ c ma đao đao mang đánh xuống đứng ngủi chịu xào chính là nô pháp né tránh không kịp hắn thân thể nháy mắt bị trấn mục ma đao cho chém thành hai khúc thân thể nháy mắt bị trấn mục ma đao cho chém thành hai khúc thân thể nháy mắt bị trấn mục ma đao cho chém thành hai khúc thân thể nháy mắt hoảng sợ nhìn xem hứa xuyên hứa tha xuống đất cầu xin tha thứa thứ, c h ấ n ngục ma đao một quyển vô hạn đao khí màu đen nháy mắt hướng thần hồn của hắn quấn giết tới không tại một trận tuyệt vọng âm thanh bên trong nô pháp thần hồn bị đao khí rào sắt thành mảnh nhỏ triệt để thân chết cái kia vạn trùng cốc người cũng không tốt hơn chỗ nào hắn toàn thân trên dưới khắp nơi đều là bị đao khí cắt ra tới vết thương gặp lại hứa xuyên hỏa diễm mũi tên trong cơ thể hắn trùng tử nhanh chóng bốc cháy lên lốp rung động sau một khắc hứa xuyên ngưng tụ ra một đôi hỏa diễm đại thủ gào thét chấn xuống những nơi đi qua không gian nổ tung khủiêu đốt lấy hết thẻ trước mắt người kia người kia liền triệt để bị hỏa diễm t r o n vùi tất cả t r ù n g tử đều tán g thân trong biển lửa làm xong tất cả những thứ này hứa xuyên p h ả n phất là hoàn thành một kiện không quan trọng chuyện nhỏ đồng dạng quay đầu nhìn hướng còn thừa ba người tiếp xuống liền đến thiên các ngươi hứa xuyên khẽ cười nói hứa xuyên đừng vội ngông cuồng ngũ lăng phong nổi giận gầm lên một tiếng liều l ĩ n h hướng hứa xuyên đánh tới n ắ m đấm như gió phá diệt hết thảy h ơ anh nhưng mà không chờ ngũ lăng phong tới gần hứa xuyên hứa xuyên đi trước động thủ mỗi đầu trên mặt tràn đầy nụ cười tàn nhẫn song quyền nắm chặn sớm đã không kịp chờ đợi x o n g quyền xuất kích hạo nhật thần quyền vào giờ k h ắ c này bị phát huy tinh tế h hứa xuyên nắm đấm cùng ngũ lăng phong quyền đầu cứng đ ụ n g c ứ n g rắn buộc phát ra một cô năng lượng kinh khủng ngay sau đó liền thấy cánh tay ngũ lăng phong đ ứ t thành t ừ n g khúc a hắn phát ra một tiếng kinh thiên kêu thảm sau một khắc hứa xuyên nắm đấm lại đến theo lấy trên nắm tay lực lượng cực hạn bạo phát ngũ lăng phong trực tiếp bị đập thành hết u y vụ tiếng kêu thảm thiết im bặt mà d ừ n g chạy ra thần hồn cũng bị hứa xuyên một đao chém nát bị chấn ngục ma đao hấp thu trong thời gian thật ngắn ba vị thực lực có thể so bán đế cảnh tuyệt thế thiên kiêu liền như vậy vẫn lạc tại trong tay hứa xuy cái này nếu là đặt ở bên ngoài căn bản sẽ không có người tin tưởng nhưng sự thật liền là như vậy giết khúc vô thương cùng giang minh l i ế y nhau biết không có thể đợi thêm nữa lại kéo xuống đi bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ hai người hợp lực xuất thủ trong bầu trời một chuôi cuốn theo lấy một cỗ quang minh lực lượng cự kiếm xuất hiện hướng về hứa xuyên đánh tới đế binh cấp độ vũ khí giang minh cũng có phối hợp khúc vô thương quang minh lực lượng là thường cường đại một cách này thậm chí đạt tới yếu một ít nhất giai đế tôn mức độ có thể nói cường đại đến cực h ạ n nhưng bọn hắn đối thủ là hứa xuyên tới tốt lắm hứa xuyên hét lớn một tiếng điều khiển chấn n g ụ c ma đao chém ra một đao phức cái kia cuốn theo lấy khủng bố lực lượng cự kiếm trực tiếp bị hứa xuyên chém xuống ngay sau đó trường đao xẹt qua trời cao đem giang minh cầm kiếm hai tay chém mắt xuống ngay sau đó là hai chân trong chốc lát giang minh thành một cái kẻ xấu khúc vô thương cũng không chịu nổi hứa xuyên xạ n h ậ t thần cung không ngừng bắn ra từng đạo mũi tên để hắn m ệ t m ỏ i ngăn cản căn bản rút không ra tay đi trợ giúp giang minh ta muốn ngươi chết mắt giang minh đều đỏ hắn chưa từng như vậy trật vật qua bị khi nhục đến loại trình độ này lại không có nửa điểm năng lực phản kh hắn ẩm vang bạo phát trôi kia đế binh trường kiếm cũng bay đến trong tay hắn tiếp đó hắn cùng trường kiếm một chỗ cấp tốc bành trướng đúng là muốn tự bạo thêm đế binh bạo tạc nổ chết hứa xuyên thấy vậy một màn hứa xuyên cũng không bối rối hoàng kim cổ điện theo đó xuất hiện trên bầu trời c hứa ấ n h xuyên ra lệnh một tiếng hoàng kim cổ điện nháy mắt chấn áp mà xuống đi qua chân vũ đại đế chữa trị hoàng kim cổ điện phẩm chất so trước đó càng lên hơn một tầng lầu hắn mang theo chấn áp lực lượng cũng càng khủng bố cái kia khủng bố chấn áp lực lượng để giang minh hết thạy đều biến thành phi công hắn toàn bộ thân hình kèm thêm lấy đế binh trường kiếm. đều bị hoàng kim cổ điện cho c h ấ n áp thành mảnh vụ cạn chết không thể chết lại tiếp một cái liền lên ngươi hứa xuyên ba cái đầu đồng thời để mắt tới ngay tại chạy trốn khúc vô thương tất cả vai phụ đều đã bị hắn giết chết chương ba trăm tám mươi bảy khúc vô thương chết n g h e lời này khúc vô thương quay đầu nhìn lại chỉ cảm thấy đến vong hồn đại mạo giang minh có thể trở thành huyền thiên thánh địa tam thánh tử trên thực lực tự nhiên không cần nhiều lời lại hiện tại hắn nhưng là không giữ lại chút nào bạo phát liền đế binh đều đã vận dụng nhưng tại trong tay hứa xuyên vẫn không có chống nổi vào lầu thời gian liền chết không thể chết lại liền thi thể đều không lưu lại trong lòng khúc vô thương vô cùng hối hận vì cái gì phía trước mình không chạy trốn mà là nghĩ đến ỷ vào người nhiều xử lý hứa xuyên tại sao muốn đem chính mình đặt trong cảnh địa nguy hiểm như vậy lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản cũng không phải là hứa xuyên đối thủ liền hứa xuyên xạ nhật thần cung tên bắn ra mũi tên đều đối với hắn tạo thành cực lớn quấy nhiễu càng đừng đề cập giờ phút này hứa xuyên đã rút ra thân tới toàn thân toàn ý đối phó hắn trốn a trốn a ngươi lại có thể chạy trốn tới đâu đây đây hứa xuyên nhìn xem chạy chối chết khúc vô thương thản nhiên nói lúc này khúc vô thương trong mắt hắn cùng trong vũ ba ba không có gì khác nhau vô luận hắn chạy trốn tới đ â u đây đều khó thoát khỏi cái chết hứa xuyên coi là thật muốn b ổ i tận giết t u y ệ t tư ta thế nhưng quang minh thần đ i ệ n duy nhất thần tử cha ta thế nhưng đã chỉ nửa bước bước vào đế tôn cảnh tồn tại giết ta ngươi cũng sẽ chết khúc vô thương giận dữ hét hắn tính toán dùng thân phận của mình uy hiếp hứa xuyên không thể giết hắn nhưng mà nghe lời này hứa xuyên biểu tình im lặng ánh mắt lộ ra một vòng vẻ trào phúng sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đây hắn nhưng không chút nào sợ khúc vô thương uy hiếp một cái thần tử tôi có gì đặc biệt hơn người hắn vẫn là thái nhất thánh địa duy nhất thánh từ đây huyền tắc khâm định đời sau thánh chủ hắn tiêu ngạo ư còn nữa quang minh thần điện điện chủ thực lực chính xác cường đại mở ra độc thuộc tại chính mình thần quốc hắn đã tại đột phá đế tôn trên đường đi xa không biết siêu việt bao nhiêu thế lực bán đế cảnh cừng giả nhưng thái nhất thánh chủ cũng không k é m a đạt được hứa xuyên cung cấp nội thế giới sáng lập phương pháp tin tưởng giờ phút này hắn đã hoàn thành nội thế giới sáng lập một thân thực lực đã có bay vọt về trước cùng quang minh điện chủ có thể nói không phân sàn s a n nhau thậm chí càng mạnh bỏ qua cái này không nói hứa xuyên thực lực bản thân cũng đã đạt tới một mức độ khủng bố tại mượn lực liệt cùng nhiều công pháp số mệnh thần thông gia chỉ phía dư hắn thậm chí có khả năng trong thời gian ngắn đạt tới nhất giai đế tôn thực lực có thực lực như vậy tại cái này đế tôn không ra huyền thiên đại lục bên trên hắn hứa xuyên yêu cầu sợ người nào không trừ phi là tất cả ngũ vương đạo vực tất cả đại thế lực trưởng khống giả cùng nhau ra tay với hắn bằng không mà nói hắn hứa xuyên liền là vô địch tồn tại đây chính là hắn lực lượng chỗ tồn tại a a a khúc vô thương gầm hét hắn không ngờ tới chính mình uy hiếp không đến nửa điểm tác dụng thậm chí hoàn toàn ngược lại để hứa xuyên công kích càng phát thường xuyên ta liệu mạng với ngươi hắn chịu đủ dạng này bị nghiền ép cục diện hắn muốn pha cục hắn muốn bạo phát. còn chưa dứt lời phía dưới trên mình khúc vô thương lại lần nữa bạo phát ra vô hạn bạch quang sau một khắc thân ảnh của hắn nháy mắt biến mất tại chỗ bằng tốc độ kinh người thẳng hướng hứa xuyên đôi bàn tay như là thần ma hàng thế đem hứa xuyên bao p h ủ tại dưới lòng bàn tay đối mặt cái này cường thế một kích sắc mặt hứa xuyên như t h ư ờ n g sâu kiến vùng vây dậy chết thôi căn bản không đáng giá nhất tới hắn nhấc lên chấn n g ụ c ma đao cùng bạo nguyên lực theo trên thân đao bắn ra, ngưng tụ ra từng đạo đao mang chém theo lấy hứa xuyên ra lệnh một tiếng đao mang nháy mắt khép lại tạo thành một đạo khủng bố đao một tiếng vang thật lớn chuyển ra cuộc bạo khí lãng hướng tứ phương tán đi đại đ ị a c u ộ n c u ộ n thư không nổ tung khúc vô thương công kích không n h ấ c lên bất kỳ gợn sóng nào liền bị hứa xuyên một đao phá giải đồng thời đao khí chém ở trên người hắn đem đánh bay ra ngoài đâm vào trên tường thành vừa mới đình chỉ chẳng lẽ ta thật không có cơ hội trong lòng khúc vô thương nặng nề vô cùng hắn cũng coi là chân chính đối mặt hứa xuyên công kích cảm nhận được hắn đến cùng khủng bố đến mức nào nhưng chính là bởi vì như vậy hắn mới sẽ càng thêm sợ hãi cùng tuyệt vọng tại hứa xuyên trước mặt hắn nhìn không tới một điểm hy vọng sống sót có chút ý tứ a hứa xuyên có chút kinh ngạc nhìn bị chính mình một đao đánh bay đi ra khúc vô thương vừa mới một đao dĩ nhiên không đối khúc vô thương tạo thành nhiều lớn thương tổn phần lớn công kích đều bị quanh thân hắn tán phát bạch quang hấp thu tầng này bạch quang tựa như cho khúc vô thương chụp vào một tầng rùa đen rùa vỏ cứng đồng dạng có khả năng giúp hắn chống cự phần lớn thương tổn quả thật không tệ nhưng cũng dừng ở đây rồi hứa xuyên ngữ khí lạnh nhạt thân hình loại lên lần nữa chém ra một đao chỉ bắt quá một đao kia bên trên bao trùn hứa xuyên dung hợp chi hỏa gặp gỡ cái kia bạch quang phản phất liệt hỏ khúc vô thương trên mình tầng này bạch quang là từ tín ngưỡng chi lực tạo thành là quang minh thần điện đặc biệt thủ đoạn người bình thường cực kỳ khó phá hiểu càng đừng để cập thương tổn đến bạch quang bên trong người nhưng hắn gặp phải là h ứ a xuyên dung hợp chi hỏa nhưng là muốn hướng về hỗn độn thần hỏa phát triển chỉ là tín ngưỡng chi lực chỉ có thể coi là c ử i lửa hô chỉ là trong n y mắt bao phủ hắn bạch quang liền đốt ra một cái đ ộ n lớn lộ ra bên trong khúc vô thương vẻ mặt sợ hãi làm sao có khả năng hắn trọn vẹn không thể tin được một màn này rời đi phía trước thần điện quang minh điện chủ cố ý dùng truyền thụ cho hắn tín ngư đồng thời nói với hắn cái này từ tín ngưỡng chi lực ngưng tụ bạch quang liền nhất giai đế tôn công k í c h đều có thể ngăn cản chốc lát nhưng lại bị hứa xuyên hỏa diễm cho đốt thủng không có gì không thể nào vảnh thừa dịp bất ngờ hứa xuyên đột nhiên oanh ra một quyền lần này nhưng không có bạch quang làm hắn ngăn cản thương tổn một quyền này chặt chẽ vững vàng đánh vào trên thân thể hắn lập tức thân thể của hắn băng liệt lồng ngực sụp đổ máu me tung tóe chuyến ra trận trận x ư ơ n g vỡ vụ t h m thanh thảm liệt cảm giác đau đớn để khúc vô thương chán bịt kín một tầng mồ hôi mịt nói cho cùng hắn chỉ là một cái xuyên v i giả căn bản không có từng chịu đựng nghiêm trọng như vậy thương tổn bây giờ có khả năng cố nén đau đớn không lên tiếng đã để hứa xuyên có chút bội phục nguyên cớ hứa xuyên quyết định không gãy mải hắn liền tiễn hắn lên đường v ù v ù hứa xuyên đỉnh đầu hoàng kim cổ điện ra trì bản thân dương thần đứng ở trong đó lấy cái này đồng thời trên chấn ngục ma đao xuất hiện từng cái khuôn mặt dữ tợn x ư ơ n g mù màu đỏ tươi bào phủ tự phương thí thần hứa xuyên lạnh lùng phun ra những lời này sau một khắc một đạo khủng bố đao khí chém ra một đau kia hứa xuyên dốc hết tất cả vì chính là một đao tất sát hứa xuyên thân thể cùng khúc vô thương đàn sen mà qua chấn mục ma đao sượt qua cổ của hắn lập tức một khỏa to lớn đầu người phóng lên tận trời máu tươi như trụ dâng trào không thôi khúc vô thương nhìn thấy một cái khác góc nhìn nhìn thấy một cỗ thi thể không đầu chậm chậm đổ xuống lúc này hắn mới phản ứng lại đó là thân thể của mình hắn c h ế t để thua l i ê n đầu đều bị hứa xuyên đem c ắ t xuống chương ba trăm tám mươi tám đại bạo hỗn độn bản nguyên khúc vô thương còn không có từ chính mình bị chặt đầu kết quả bên trong tỉnh táo lại đầu của hắn liền bị hứa xuyên bắt lại tới đem thần hồn từ đầu sọ bên trong g ú t ra hắn vậy mới đã có phản ứng trên khuôn mặt tất cả đều là vẻ sợ hãi đừng g i ế ta t ta sai rồi thả ta chỉ cần ngươi nguyện ý thả ta ngươi để ta làm cái gì đều có thể chỉ còn dư lại thần hồn hắn chỉ cảm thấy chính mình cách tử vong là gần như vậy sợ hãi đã đem hắn hoàn toàn bao trùm hắn không muốn chết xem như xuyên việt giả hắn còn không thực hiện trong lòng hắn dạ tâm hắn không cam tâm cứ thế mà chết đi nếu như hứa xuyên nguyện ý thả hắn hắn có thể lựa chọn làm hứa xuyên chó chỉ vì có thể sống sót nhưng mà nghe được lời nói này hứa xuyên lộ g i khinh thường biểu tình thật là ném xuyên việt giả mặt dĩ nhiên dễ dàng như vậy liền q u ấ t phục không cần ta không cần loại người như người phế vật hứa xuyên lạnh lùng nói ra theo sau đại thủ v â y lại khúc vô thương thần hồn liền cũng lại không mở miệng được mà giờ khắc này tại phía xa tây vượt quang minh trong thần điện quang minh thần điện điện chủ đột nhiên mở hai mắt ra một thân khí tức đột nhiên bạo phát cường đại uy áp giải tử phương áp đến hắn thần quốc bên trong sinh linh lạnh r u n không biết rõ vị tồn tại này là thế nào ai giết có ta hắn âm trầm khuôn mặt gầm nhẹ nói hắn cảm ứng được khúc vô thương chết mà lại là thần hồn câu diện cái chủng loại kia lại không chuyển thế đầu thai khả năng đến cùng là ai hạ thủ ác độc như vậy hắn vô cùng tức giận nhi tử mình thực lực hắn là rõ ràng không nói huyền thiên thứ nhất đó cũng là số một số hai tồn tại tăng thêm chính mình cho thủ đoạn bảo mệnh không có mấy người là đối thủ của hắn nhưng hắn lại vẫn như c ũ vẫn lạc điều này hiển nhiên là có người tại n h ầ m vào nhi t ử hắn cũng là tại n h ầ m vào hắn bằng không mà nói khúc vô thương tuyệt đối không vẫn lạc khả năng hắn cũng không biết khúc vô thương cùng hứa xuyên ở giữa có thủ nguyên cớ không đem hoài nghi đối tượng đặt ở hứa xuyên trên mình chỉ là suy đoán là địch nhân của mình tại nhằm vào hắn một bên khác hứa xuyên bóp nát khúc vô thương thần hồn phía sau lập tức bắt đầu siêu hồn đại pháp hắn hiện tại đối với siêu hồn là càng ngày càng thành thục rất nhanh khúc vô thương thần hồn mảnh nhỏ bên trong ký ức liền bị hứa xuyên không giữ lại chút nào chọn đọc đi ra bỏ qua trong đó bã hứa xuyên tìm kiếm mình muốn đ ổ vật không qua bao lâu hắn liền tìm được cái kia bộ phận ký ức tỉ mỉ xem xét sau một hồi lâu hứa xuyên lộ ra một chút vẻ thất vọng khúc vô thương xuyên qua phía trước làm tình cùng hắn xuyên qua phía trước địa tình cũng không phải cùng một cái thế giới chỉ có thể coi làm mà đến là một cái chỉ tốt ở bề ngoài thế giới song, song. có không sai biệt lắm lịch sử tiến trình có không sai biệt lắm nhân văn giá n dấp liền là không hứa xuyên quen thuộc những người kia bất quá hắn cũng không có vì vậy liền từ bỏ đã hắn cùng khúc vô thương đều có thể đủ xuyên qua tới đã nói lên nhất định có có khả năng trở về biện pháp đê giai đế tôn không được vậy liền trung giai đế tôn trung giai đế tôn không được vậy liền cao giai đế tôn một ngày nào đó hắn sẽ tìm được trở về biện pháp đây là trong lòng hắn chỉ hai hai cái dạ tâm hắn lại không ngừng tương đại tới thực hiện ý nghĩ trong lòng đột nhiên hệ thống nhắc nhở tin tức xuất hiện tại trước mắt hắn nhìn xong cái này từng đầu tin tức trong lòng hứa xuyên cùng h ỉ đại bạo không nghĩ tới giết một cái khúc vô t h ư ờ n g dĩ nhiên tuân ra nhiều như vậy độ tốt một lần cao cấp số mệnh rút ra một lần đỉnh cấp số mệnh rút ra cộng thêm một cái thành tựu cùng một tia hôn đội bản nguyên hai lần số mệnh rút ra tư cách vận khí tốt hứa xuyên có khả năng rút đến hai cái màu vàng số mệnh coi như vận khí lại kém cũng có thể rút đến một cái màu vàng số mệnh thật là quá tốt rồi lại có liền là cái này thành tựu hứa xuyên mở ra tưởng tỉnh xem xét phía trên bất ngờ viết hiệu quả này quả thực vô địch đã có nó trở thành võ đạo cường giả dễ dàng nhìn thấy cái này thành tựu hiệu quả hứa xuyên đối với thành tựu ban thường cũng bắt đầu mong đợi nếu là ban thường vậy khẳng định không thể so với thành tựu kém a hứa xuyên không kịp chờ đợi mở ra cái kia một k i a hôn đột bản nguyên giới thiệu nhưng mà làm hứa xuyên hắn lúc giới thiệu c h i t để xưng sở tại chỗ hôn đột bản nguyên đột phá đế tôn vật cần có không hôn đột bản nguyên sẽ cả đời kẹt ở bán đế cảnh không cách nào đột phá cho đến chết ngoa tạo hứa xuyên hiếm thấy bạo nói tục á i này hôn đột bản nguyên lai lịch dĩ nhiên lớn như vậy đúng là có khả năng trợ giút bán đế cảnh định phong cường giả đột phá đến nhất gia đế tôn đồ vật phải biết đây cũng không phải là như phía trước hứa xuyên cái kia trên thực lực đạt tới nhất giai đế tôn mà là thực sự cảnh giới đột phá đến nhất giai đế tôn chân chính bước lên võ đạo trí cường con đường chẳng lẽ nói trong hư vô tiên cảnh này còn có một tia hỗn độn bản nguyên nhìn thấy hỗn độn bản nguyên hiệu quả thời điểm hứa xuyên đột nhiên nghĩ đến tới tham gia ngũ vực phía trước đại bỉ thái thượng trưởng lao hết u y tam kiếm nói cho hắn biết sự tình lần này hư vô tiên cảnh sẽ có đột phá đến đế tôn cảnh cơ duyên xuất hiện làm hứa xuyên nhìn thấy hỗn độn vốn gần dị thiệu nháy mắt nháy mắt liền hiệu cơ duyên này nói liền là hỗn độn bản nguyên nhưng hiển nhiên bởi vì hắn cái này một tia là hệ thống ban thưởng cùng phía ngoài cũng không có liên hệ bất kể nói thế nào m ặ t khác một tia hỗn độn b ả n nguyên ta cũng nhất định cần phải cầm tới tay hứa xuyên ở trong lòng thầm hạ quyết tâm nói cầm tới cái kia một tia hỗn độn b ả n nguyên hắn coi như mình không dùng được cũng có thể trực tiếp cho huyền táp bây giờ huyền táp không chỉ đạt tới bán đế cảnh đ ỉ n h phong càng làm ở ra nội thế giới về phần dương thần càng là không biết rõ thuế biến đã bao nhiêu năm hắn còn thiếu cái này một tia hỗn độn b à n nguyên liền có thể trực tiếp trở thành nhất gia đế tôn đồng thời hậu tích bạc phát nói không chắc tại nhất gia đế tôn trung đô tính được là là cờ giả thái nhất thánh địa có như vậy một tôn nhất giai đế tôn tại trình độ an toàn càng là vững bước tăng lên cũng có thể tốt hơn đối mặt sắp tới nguy cơ cũng không biết sợi này hỗn độn bản nguyên đến cùng ở đâu hứa xuyên lẩm bẩm nói đúng rồi cái khác ba cái cơ duyên hắn liền nghĩ tới ba cái kia còn chưa lấy được cơ duyên nói không chắc trong đó có sợi này hỗn độn bản nguyên manh mối càng nghĩ càng thấy đến hợp lý cái kia lẫn nhau ở giữa khẳng định có liên hệ hạ quyết tâm hứa xuyên quyết định lập tức đi ngay tìm kiếm ba cái kia cơ duyên cùng cái kia một kia hỗn độn bản nguyên bất quá trước đó đến trước đem kịch bản dung hợp cùng đem số mệnh rút lấy t r ư ơ n g ba trăm tám mươi chín đăng ký tinh thông thiên mệnh tại ta dung hợp kịch bản hứa xuyên không chút do dự ra lệnh trải qua nhiều lần kịch bản dung hợp phía sau hắn sớm đã đối cái này quen việc dễ làm sẽ không xuất hiện cái khác bất ngờ v ù v ù hắn chỉ cảm thấy thân thể chấn động kịch bản dung hợp hoàn tất tốc độ cực nhanh có lẽ là bởi vì chính hắn cũng có kịch bản nguyên nhân hứa xuyên còn không có gì nhận thức bây giờ dung hợp kịch bản phía sau hắn mới có rõ ràng nhận thức giờ phút này hắn chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần trong đầu vô cùng thư thái đỉnh đầu khi vận kim long cũng phát ra một trận sảng khoái long n â m bây giờ nó thân thể triệt để ngưng thực đã thành một đầu hàng thật giá thật chân long dựa vào khí vận ngưng tụ thân thể che chở lấy hứa xuyên bất luận cái gì khí vận so hứa xuyên thấp người dám đối với hắn lòng mang ý đồ xấu đều muốn cẩn thận khí vận p h ả n vệ trong mắt lời nói thậm chí sẽ cắt đứt con đường võ đạo đồng thời to lớn khí vận còn có thể bảo đảm hứa xuyên sau này con đường võ đạo một đường bằng thẳng có thể nói là rất nhiều chỗ tốt hứa xuyên tay khẽ vây kim long liền thu n h ỏ thân thể bay đến trong tay hắn sinh động như thật lân giáp cái t i ê đặc biệt bên ngoài xem như kiếp trước chuyển nhân của rồng hứa xuyên là càng xem càng ưa thích t hứa xuyên kêu to ba tiếng tốt trên mặt lộ già vui sướng nụ cười tiếp xuống liền tới nhìn một chút ta có thể rút đến cái gì số mệnh a bắt đầu số mệnh rút ra hứa xuyên ra lệnh một tiếng hệ thống bắt đầu vận chuyển cao cấp số mệnh rút ra tư cách thấp nhất có thể lấy được đến màu xanh lá số mệnh cao nhất có thể lấy được đến màu vàng số mệnh trong đó rút chúng màu xanh lá số mệnh sát xuất bốn mươi năm màu xanh lam hai mươi năm màu đỏ một mươi năm màu tím một mươi màu vàng trăm năm đăng h ký tinh thông có cái này số mệnh chỉ cần một điểm luyện đan luyện khí nhất đạo phát ngôn liền có thể suy luận trở thành luyện đan luyện khí nhất đạo đại sư màu tím số mệnh không tính là tốt nhất nhưng làm hứa xuyên nhìn thấy công hiệu quả phía sau trên mặt cũng lộ ra vừa ý hiệu quả hắn hiện tại đang cần liền là luyện đan luyện khí thủ đoạn không nghĩ tới ngủ gật tới liền đưa gối đầu đã có cái này số mệnh theo trong tay khúc vô thương lấy ra gốc kia vạn năm linh dược cũng liền đã có đất d ụ n g võ còn cũng có phía trước theo đế tôn trong bảo khố lấy được những linh dược kia hết thể đều có thể bị hắn luyện thành phụ trợ tu luyện đan dược hắn cũng có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới võ đạo hắn bây giờ tại phương diện khác đã đạt đến bán đế cảnh chỉ là tại cảnh giới phương diện còn có khiếm khuyết luyện chế ra đan dược là hắn có thể đủ đem phương diện này khiếm khuyết bổ vào tiếp đó toàn thân toàn ý đi đột phá đế tôn cảnh trở thành đương thế vị thứ nhất đế tôn còn có liền là luyện khí hắn trước đây trình độ nhưng không tính là thật tốt chỉ có vạn linh đỉnh món trí bảo này tại lại không phát huy ra hắn vốn có giá trị bây giờ đã có cái này số mệnh hắn không chỉ có thể phát huy ra vạn linh đỉnh chân chính giá trị có lẽ cũng có thể đem b ủ i phủ đã lâu không quên lại tế luyện trở thành dành riêng cho hắn đế binh trừ đó ra phía trước phong thanh dương vũ khí học rồi hắn từng hứa hẹn qua muốn vì hắn luyện chế lại một lần một trôi nhưng một mực không thực hiện bây giờ ngược lại có thể thực hiện hứa hẹn vừa vặn hắn thu được đại lượng ám viêm thân thiết có thể vì hắn chế tạo riêng một trôi thích hợp vũ khí cái này vừa mới bắt đầu rút thưởng liền lại là một cái đại bạo trong lòng hứa xuyên càng ngày càng chờ mong đỉnh kia cấp số mệnh rút ra sẽ rút đến cái gì số mệnh lấy hắn hiện tại khí vận không rút đến màu vàng số mệnh đều thật xin lỗi đỉnh đầu cái kia khí vận kim long bắt đầu đỉnh cấp số mệnh rút ra theo lấy hứa xuyên ra lệnh một tiếng đĩa quay lần nữa bắt đầu chuyển động rút ra hoàn thành chúc mừng ngài thu được màu vàng số mệnh thiên mệnh tại ta đỉnh phong khí vận thiên mệnh gia trì thiên đạo yêu thích T. dù là hứa xuyên nhìn thấy những cái này miêu tả phía sau cũng không khỏi hít vào một n g ụ n khí lạnh như hắn suy nghĩ cái kia lần này đỉnh cấp số mệnh rút ra rút đến chính là một cái màu vàng số、mệnh. nhưng c ô n g hiệu quả thật là bất ngờ c ư ờ n g đại c ư ờ n g đại đến hứa xuyên cũng không biết nên làm gì miêu tả liên tục đều tại phát huy hắn cái kia có tác dụng cái này thật sự là quá người tiên bởi vì cái gọi là thời cơ đến tất cả thiên địa động lực vận chuyển anh hùng không tự do có cái này số mệnh quả thực liền là lao thiên đuổi theo đốt cơm ăn chỉ cần ngươi cùng đi theo bất luận cái gì cơ duyên đều sẽ đúng hạn xuất hiện tại trước mặt đều không cần ngươi đập thủ kiếm lợi lớn trên mặt hứa xuyên nụ cười càng thêm hơn khúc vô thương vị này miễn cưỡng tính toán đồng hương người thật là cho hắn một cái to như vậy kinh hỉ đem hắn chém giết phía sau lấy được đồ vật đều tính được là lá đình tiêm đại bạo a số mệnh mới đã phân phối trang bị mời kịp thời trả thu mới nhắc nhở nổi lên sau một khắc hứa xuyên cũng cảm giác được một c ỗ lực lượng vô danh phụ xuống tại trên người hắn s o trước đó kịch bản dung hợp thời điểm càng thêm khiến người ta cảm thấy thư sướng theo sau hắn lại cảm thấy đến cái kia quen thuộc nhìn chăm chú cảm giác phụ xuống chỉ bất quá lần này không còn là loại kia mang theo địch ý nhìn chăm chú mà là một loại mười điểm thưởng thức cùng yêu thích nhìn chăm chú tại như vậy nhìn chăm chú phía dưới hứa xuyên chỉ cảm thấy phảng phất chính mình về tới mâu thân thể nội là cái kia thư sướng là cái kia không buồn không lo hứa xuyên phảng phất chính mình dương thần bắt đầu phi t h ẳ n g đến một cái mười điểm kỳ diệu địa phương ngay sau đó hắn nhìn thấy cố kia nhìn chăm chú cảm giác chủ nhân một đôi vô cùng to lớn mắt hứa xuyên cũng đối cặp kia to lớn ánh mắt lộ ra mỉm cười thân thiện gật đầu một cái một giây sau cặp kia mắt to biến mất không thấy gì nữa hứa xuyên dương thần trở về thân thể lại lần nữa mở hai mắt ra hứa xuyên cũng không có phát hiện bản thân có to lớn gì thay đổi chỉ là cảm thấy hoàn cảnh c u n g quanh đối chính mình dường như có chút thân mật có lẽ là bởi vì nơi này là hư vô tiên cảnh nguyên nhân trong lòng hứa xuyên phân tích nói h ư vô tiên cảnh xem như một phương không gian hỗn độn cho dù rơi vào huyền thiên đại lục nhưng cũng có chút gì thế độc lập ý tứ huyền thiên đại lục thiên đạo cũng không cách nào toàn bộ chạy vào cái này số mệnh hiệu quả có lẽ yêu cầu hứa xuyên trở về đến huyền thiên đại lục mới có thể đủ triệt để bày ra bất quá không quan hệ chỉ cần có là được rồi lần nữa mở ra bản thân kịch bản tin tức phía trên số mệnh một cột đã phát sinh thay đổi nhiều hơn vừa mới rút ra đến màu tím số mệnh đan khí tinh thông cùng cái tiêm à u vàng số mệnh thiên mệnh tại ta cái này chứng minh phía trước cái t i ê một phen cảm thụ đều là thật k h ô nhưng mặt ngoài cảnh giới tại rất nhiều thiên tiêu bên trong quả thật có chút thấp hứa xuyên đứng dậy hướng về khúc vô thương thi thể không đầu đi đến đem trên tay hắn chữ vật giới chỉ lấy xuống vũ lực phá vỡ cấm chế phía trên không ngoài sở liệu mai kia thiên gia i phá cảnh đàn cùng cái kia có thể trợ giúp tu vi đột phá vạn năm linh dược bất ngờ ngay tại trong đó đem mang lấy ra hứa xuyên tra xét một phen trong nhẫn chữ vật cũng không có cái khác độ tốt như vậy có thể nhìn ra khúc vô thương cũng không phải một cái tồn phía dưới đồ vật người tùy ý đem nhét vào trong nhẫn chữ vật hứa xuyên liền mặc kệ tiếp đó một ngồi lửa khúc vô thương liền hoàn toàn biến mất tại cái thế giới này chỉ còn lại một đống núi đất theo gió p h i ê u tán nhìn xem trong tay thiên gia phá cảnh đàn cùng vạn năm linh dược hứa xuyên trầm tư một chút cuối cùng đem thiên gia phá cảnh đàn thu vào trước mắt có cái này vạn năm linh dược tại đã đủ hắn đột phá cảnh、giới. có đan khí tinh thông số mệnh hứa xuyên lại thêm đến từ thần dược đế tôn truyền thừa hắn một chút liền nhận ra gốc này vạn năm linh dược chính là trong hỗn độn mới có một loại tên gọi xích luyện kim tham gia linh dược loại linh dược này hấp thu hỗn độn nguyên khí mà sinh có cường hóa nội thế giới tăng cường đế tôn tu vi hiệu quả c h ọ n vẹn thể xích luyện kim tham gia so với trong tay hứa xuyên mai kia thiên giai phá cảnh đàn c à n g thêm c h â n quý chỉ là trước mắt gốc này xích luyện kim tham gia bởi vì sinh ra tại hư vô tiên cảnh bên trong nguyên nhân chỉ có thể hấp thu đến mỏng manh đến cực hạn hỗn độn nguyên khí lại thêm mới sinh trưởng một vạn năm liền bị hái công hiệu quả giảm bất đi nhiều. chỉ còn lại có đột phá cảnh giới hiệu quả đáng tiếc hứa xuyên không khỏi thở dài nói hắn nhưng là trong có thế giới rất rõ ràng có khả năng cường hóa nội thế giới linh dược chân quý cỡ nào nhưng lập tức hứa xuyên lại nghĩ tới đây chẳng qua là chính mình theo khúc vô thương trên mình và tới tâm tình không khỏi khá hơn một chút không muốn nhiều như vậy trước đem linh dược này luyện thành đan dược đột phá cảnh giới a hứa xuyên lần nữa phục hồi tinh thần trong miệng lẩm bẩm nói hắn nhưng không có quên phía trước hệ thống nhắc nhở linh dược này luyện thành đan dược hiệu quả càng tốt lại thêm hắn cũng muốn thử một lần mới vừa lấy được số mệnh mới đến cùng có được hay không dùng nói làm liền làm hứa xuyên tế ra vạn linh đỉnh đột nhiên hắn cũng cảm giác được nguyên bản gần như nhất khiếu bất thông luyện đan luyện khí nhất đạo nháy mắt đã có đột nhiên tăng mạnh tiến bộ trong đầu những cái kia liên quan tới luyện đan luyện khí phương diện truyền thừa biến đến dung hội q u á n thông hạ bút thành văn phất tay cuốn lên xích luyện kim tham gia ném vào vạn linh đỉnh bên trong hứa xuyên lại từ cổ điện trong thế giới lấy ra không ít chân quý linh dược cũng ném đến bên trong muốn làm liền muốn làm đến tốt nhất xích luyện kim tham gia đã có những cái này chân quý linh dược phụ trợ phát huy hiệu quả có khả năng đạt tới cực hạ tiếp lấy hứa xuyên hai tay chấn động dung hợp chi hỏa nháy mắt bay vào vạn linh đỉnh bên trong bắt đầu cháy hừng hực một bên phun ra nuốt vào lấy hỏa diễm nóng rực một bên có cực hạn lạnh lẽo nhìn một cái l i ề n biết hỏa diễm này vô cùng khủng bố sau một lát tại hứa xuyên thao túng phía dưới vạn linh đỉnh bên trong dược liệu bắt đầu chậm chậm h ò a tan thành chất lỏng thang đến tất cả dược liệu đều dung hợp thành chất lỏng đủ loại màu sắc đều có lưu quan một phía dị thường để mắt trong đó xích luyện kim tham gia biến thành chất lỏng màu vàng nóng là bắt mắt nhất chiếm c lấy trung tâm vị trí cái khác phụ trợ dược liệu Ngay、mắt nguyên bản không hợp tính dược dịch bắt đầu ngưng kết tại một chỗ tạo thành một đoàn màu sắc pha tạp dược dịch hòa diễm tiếp tục tiêu đốt cuối cùng đoàn này dược dịch toàn bộ hóa thành màu vàng sậm tại hỏa diễm chiếu d ọ i phía dưới lộ r a dị thường loá mắt hứa xuyên lúc này những mày có một chút mồ hôi theo trên trán nhỏ xuống cái này luyện dược quả thực so tu luyện còn mệt hơn hứa xuyên lao đi mồ hôi trán trầm giọng nói có hệ thống phụ trợ hắn về mặt tu luyện quả thực có thể nói là một bước lên mây búc thẳng lên cơ bản không có bị cái gì mệt song lần này luyện dược để hắn thể hội một lần cái gì gọi là vất vả cũng may mấu chốt trình tự đã kết thúc tiếp xuống chỉ kém rèn đan cùng ngưng đan tại hứa xuyên k h ô n g chế phía dưới dung hợp chi hỏa b ộ phát ra mãnh liệt thế lửa bắt đầu mãnh liệt thiêu đốt đoàn kia màu vàng sầm dược dịch vạn linh đỉnh cũng phát ra từng trận tiếng long long từng đợt mùi thuốc theo bên trong đỉnh bay ra khiến hứa xuyên tinh thần đại trấn theo lấy thời gian trôi qua màu vàng sầm dược dịch thể tích càng ngày càng nhỏ thàng đến đoàn kia dược dịch đột nhiên b ộ phát ra một trận hào quang trói mắt thậm chí lấn át hòa diễm hứa xuyên minh mạch thời cơ đã thành t h ụ ngưng hắn hung hãn xuất thủ đánh ra mấy cái pháp quyết rơi vào dược dịch bên trên lập tức quang mà dược dịch, đan thành có linh tự nhiên không nguyện ý rơi vào trong miệng người khác xuất thế nháy mắt bắt đầu chạy trốn chỉ là mấy cái đan dược mà thôi làm sao có thể chạy thoát được hứa xuyên lòng bàn tay đây trong tay hứa xuyên trọn vẹn có chín cái đan dược số chín là số lớn nhất hứa xuyên lần đầu tiên luyện đan liền có thể luyện ra chín cái hoàn mỹ đan dược có thể thấy được đan khí tinh thông cường đại những đan dược này có lớn chừng trái nhãn toàn thân hiện màu vàng sậm phía trên có từng đạo hoa văn phức tạp t ầ n g t ầ n g chất trồng lộ ra vô cùng trói sáng hứa xuyên có khả năng cảm giác được chính mình chỉ là phục d ụ hai ba mai liền có thể đủ đột phá đến thiên vương cảnh cựu trọng đình phong đồng thời đan dược này hiệu quả kỳ giai không cần lo lắng đột phá qua nhanh xuất hiện khí tức phù p h i m tác dụng p ụ chỉ dựa vào một điểm này tới khiến hứa xuyên vô cùng vừa ý. Trên mặt của hắn lộ ra ý cười. cười lớn nói rất tốt không hổ ta luyện được đan dược hiệu quả kỳ d i a i hứa xuyên sớm đã không kịp chờ đợi muốn thử một chút hiệu quả của đan dược bất quá vui một mình không bằng v u i chung hứa xuyên cũng không có quên ninh hữu t ử cùng tôi giang phía trước không thả bọn họ đi ra là vì an toàn của bọn hắn suy nghĩ hiện tại cũng là không cần lo lắng hứa sư huynh ngươi không sao chứ điện hạ địch nhân đây vừa xuất hiện ninh hữu t ử cùng tôi giang liền không kịp chờ đợi hỏi sợ hứa xuyên gặp phải thương tổn không có việc gì đã không nguy hiểm chúng ta theo trong viễn cảnh đi ra hứa xuyên lắc đầu nói cũng không có làm qua đến giải thích đến, đến tiên vương cảnh cựu trọng đình phong đan dược này liền đối với hắn mất đi tác dụng không bằng phân cho người thân cận tăng thực lực lên thật cảm tạ sư h u n h đa tạ điện hạ hai người cảm ơn cũng không có hoài nghi gì hứa xuyên sẽ không hại bọn hắn hai người đồng loạt đem đan dược nuốt vào trong miệng hứa xuyên thấy thế cũng một hơi nuốt vào ba khoản đan dược chương ba trăm chín mươi mốt cảnh giới đột phá thu lưỡng giới quan không có bất, kỳ bất ngờ hứa xuyên rất dễ dàng liền luyện hóa cố này nguyên khí đem hóa thành trong cơ thể mình nguyên lực theo lấy nguyên lực gia tăng cảnh giới võ đạo cũng bắt đầu đột phá thiên vương cảnh lục trọng thiên vương cảnh thất trọng thiên vương cảnh bắt trọng thừa thế xông lên trực tiếp đây chính là hắn ưu thế chỉ là trong hư vô tiên cảnh này không cho phép có từ bên ngoài đến bán đế cảnh võ giả xuất hiện nếu là hắn đột phá đến bán đế cảnh đi ra bên ngoài liền giải thích không rõ dễ dàng bộc u lộ ra hư vô tiên cảnh bị hắn nắm trong tay tin tức cái tin tức này nếu là bại lộ ra ngoài vậy coi như đâm thiên đại lỗ thủng phải biết cái này hư vô tiên cảnh bị huyền thiên ngũ vực coi là chính mình cơ duyên bảo lưu nếu là bị những cái kia đ ỉ n h tiêm bán đế cường giả biết hư vô tiên cảnh rơi vào trong tay hắn còn không được là trời đến lúc đó không biết rõ có bao nhiêu người đều được đến đuổi giết hắn cho dù hắn có khả năng thời gian ngắn đem thực lực tăng lên tới có thể so nhất giai đế tôn mức độ cũng đánh không được nhiều cường giả như vậy với công cho nên nói tại không đột phá nhất giai đế tôn phía trước cái tin tức này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài đây cũng là vì cái gì t hứa xuyên không tại nơi này đột phá bán đế cảnh nguyên nhân đột phá hoàn tất t hứa xuyên mở hai mắt ra một bên ninh hữu t ử cùng thôi giang còn tại luyện hóa sức thuốc không có gì bất ngờ xảy ra ninh hữu t ử luyện hóa viên đan dược kia phía sau có lẽ có thể đột phá đến thiên vương cảnh lục trọng phía trước nàng vừa mới đột phá qua một thân tu vi cảnh giới còn chưa đủ củng cố phục dụng một khỏa đan dược không chỉ củng cố vốn có cảnh giới còn có thể đột phá một cái cảnh giới đã coi như là không tệ về phần thôi giang chờ hắn luyện hóa xong tất cả dược lực phía sau hẳn là có khả năng đột phá đến thiên vương cảnh hắn tích lũy đã đủ rồi không có quấy g i à y hai người để bọn hắn yên t â m đột phá hứa xuyên đi tới trong thành một nơi nơi này loại trừ một cái cao bằng nửa người cột đá bên ngoài cũng không có những vật khác lộ ra cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau hứa xuyên lấy ra mai kia đại biểu lấy lượng giới quan thậm chí khắp cả hư vô tiên cảnh trưởng khổng quyền lớn tỷ đem nó đặt ở trên cột đá lập tức nguyên bản yên tĩnh l ư ợ n g giới quan như là bị kích hoạt lên đồng dạng ẩm ẩm vận chuyển vô số kiến trúc tùy thời mà động lần nữa sắp xếp tổ hợp dùng trời văn động kèm theo đại lượng cho bụi sau một lát nguyên bản dường như một vị tuổi về già lão nhân lượng giới quan lần nữa tỏa ra sự sống cảm nhận được l ư ợ n g giới quan tán phát cường đại khí tức trên mặt hứa xuyên lộ ra mỉm cười không hổ là tứ giai đế binh cùng hoàng kim cổ điện ngang tài cảm thán phía sau hứa xuyên còn phát hiện cái này l ư ợ n g giới quan dĩ nhiên tồn tại một chút linh trí chỉ là có vẻ hơi mỏng manh tuy thời có khả năng có thể tiêu tán nhưng dù vậy tiên này linh trí cũng viễn siêu chấn ngục ma đào còn diện đản sinh ra linh trí phải cường đại chẳng lẽ hoàng kim cổ điện không linh trí tồn tại là bởi vì nguyên nhân này nghĩ đến phía trước chân vũ đại đế cho hắn nói hai kiện đế binh lai lịch trong lòng hứa xuyên có chút suy đoán theo hắn đạt được hoàng kim cổ điện lên, hoàng kim cổ điện liền không có tứ giai đế binh cái kia có linh trí nguyên bản hứa xuyên còn tưởng rằng là bởi vì nam thương ngự bị ngoại tộc cường giả vây công hoàng kim cổ điện linh trí bị đánh tan hiện tại xem ra cũng không phải nguyên nhân này có lẽ nam thương ngự tại đạt được hoàng kim cổ điện thời điểm món này cường đại tứ giai đế binh liền không có linh trí tồn tại về phần linh trí của nó đi nơi nào kết quả rõ ràng trước mắt cái này suy yếu vô cùng linh trí hẳn là cũng chỉ có dạng này mới có thể đủ giải thích vì sao cỗ này linh trí cho dù suy yếu đến loại trình độ này vẫn như c ũ cường đại như thế nguyên nhân hứa xuyên lấy ra hoàng kim cổ điện nháy mắt cái kia suy yếu vô cùng linh trí liền phát ra một trận nhảy các hoan hô tâm tình cái này cũng để hứa xuyên thêm một bước xác nhận ý nghĩ của hắn chỉ là hiện giai đoạn lấy hứa xuyên thực lực căn bản là không có cách đem lần nữa dung hợp lại cùng nhau để nó trở lại lục giai đế binh cấp độ vẫy bàn tay lớn một cái chỉnh tọa lưỡng giới quan nháy mắt thu nhỏ bay đến trong tay hứa xuyên nhìn xem cái này thu nhỏ không biết bao nhiêu lần thành trì trong đầu hắn cũng hiện ra nó công dụng hoàng kim cổ điện thiên hướng về thủ hộ cá nhân có cường đại trấn áp lực lượng mà lưỡng giới quan thì là có thể thủ hộ đại lượng dân tộc hắn có là cường đại lực phòng ngự cùng hành quân chú địa công dụng nếu như phát sinh đại chiến cái này lượng giới quan có thể nháy mắt tại phía trước chiến trường xây dựng một tòa to lớn nhà chế tạo vũ khí dùng để t r i n h chiến c h â n vũ đại đế cũng chính là suy nghĩ đến một điểm này mới sẽ mang đi lượng giới quan mà không phải hoàng kim cổ điện rất tốt đã có cái này l ư ợ n g giới quan thái nhất thánh địa cùng thùng sắt không hề khác gì nhau hứa xuyên đối với l ư ợ n g giới quan công dụng hết sức hài lòng đây đối với phía sau đại chiến có tính thực chất trợ giúp coi như hứa xuyên không tại chỉ cần bông xuống lượng giới quan cái kia thái nhất thánh địa cũng là vững như thành đồng sẽ không bao giờ lại xuất hiện phía trước huyết tam kiếm trưởng lão kịch bản bên trong dạng kia thái nhất thánh địa bị người công phá đại lượng đệ tử vẫn lạc tình huống hứa xuyên cũng có thể bung ô tay đánh cược một lần không cần lo lắng phía sau cháy mặc dù có đế tôn cảnh cường giả xuất thủ chỉ cần không phải tam giai lấy thượng đế tôn cũng đừng hòng đánh vỡ lưỡng giới quan phòng ngự mà ngay tại hứa xuyên đem lưỡng giới quan thu lại thời điểm ninh hữu tử cùng thôi giang cũng đột phá hoàn thành hứa sư huynh ta đột phá thiên vương cảnh lục trọng ninh hữu tử cao hứng đối hứa xuyên nói lần này ngũ vực đại bỉ chuyến đi đối với nàng mà nói thu hoạch không thể nghi ngờ là to lớn. không chỉ nhìn thấy hứa xuyên tu vi càng là trực tiếp đột phá đến thiên vương cảnh lục trọng cái này tốc độ đột phá quả thực khủng bố coi như là ninh thương thiên gặp cũng sẽ kinh ngạc điện hạ may mắn không làm đ ư c bệnh thôi giang cung kính chắp tay nói không ra hứa xuyên chỗ liệu hắn cũng đột phá đến thiên vương cảnh nhất trọng tuy là so sánh cái khác thiên tiêu không tính là cường đại c ỡ nào nhưng chính hắn đã hết sức hài lòng nếu như không có hứa xuyên hắn đã sớm không biết rõ lúc nào liền bị đào thải ra khỏi cục sao có thể giống như bây giờ không chỉ tu vi đột phá càng là thu được đại lượng điểm tích lũy hắn phòng trừng lấy hắn hiện tại điểm tích l ũ y lượng tranh một chuyến trước ba không có bất cứ vấn đề gì không tệ hứa xuyên gật gật đầu đáp lại nói đã các ngươi đã đột phá xong vậy chúng ta liền đi đi thôi hứa xuyên nói tiếp tiếp xuống mục tiêu của hắn liền là giấu ở trong hư vô tiên cảnh này cái k i a một tia hỗn độn b ả nguyên n đối với sợi này b ả nguyên n hắn thế tại cần phải chương ba trăm chín mươi hai hư không thiểu thiên tiêu hội tụ hống một tiếng yêu thú gào thét đánh vỡ nơi này đi lặng vô thiên cái địa lực lượng tán giật ra đem không gian bốn phía đều cho chấn vỡ cái k h ư phát ra giống lên một tiếng y ê u thú cũng vẫn lạc tại cái này lực lượng cường đại phía dưới không tệ hiện tại các ngươi phương diện chiến đấu đã có khả năng phối hợp bên trên thực lực của các ngươi đứng ở cách đó không xa hứa xuyên gặp hai người hợp lực chém giết một đầu thiên vương cảnh cựu trọng y ê u thú lộ ra nụ cười hài lòng rời đi lưỡng giới quan vị trí phía sau hứa xuyên liền mang theo hai người toàn lực hướng hư không tiểu phương hướng tiến đến hắn có chân vũ đại đế truyền thừa lại thêm đạt được hư vô tiên cảnh trưởng không quyền hạn tự nhiên biết hư không tiểu ở nơi nào bất quá tuy là tại đi đường nhưng hắn cũng không có quên để linh hữu từ cùng tôi rang rèn luyện một tho trên đường đi gặp phải đủ loại yêu thú hung thú hứa xuyên đều không xuất thủ đều là từ ninh h i ể u từ cùng thôi giang phân biệt hoặc là hợp lực giải quyết hứa xuyên tại bên cạnh nhìn xem chỉ có hai người gặp được không cách nào giải quyết yêu thú thời điểm hứa xuyên mới sẽ xuất thủ tại hứa xuyên tận lực bồi dưỡng phía dưới hai người ý thức chiến đấu cũng đang nhanh chóng tăng cường rất nhanh liền đã đạt đến cùng thực lực cảnh giới lẫn nhau phối hợp mức độ hai người liên thủ có thể chém giết một cái thiên vương cảnh cựu trọng yêu thú đã là cực hạ thậm chí có chút vượt qua hứa xuyên tưởng tượng nguyên cơ hứa xuyên mới sẽ vừa ý khích lệ nói đa tạ hứa sư huynh linh hữu từ nào vào hứa xuyên hoài nghi kích động nói nàng rất rõ ràng không hứa xuyên trợ giúp bằng chính nàng cực kỳ khó làm đến loại trình độ này trong lòng nàng mời điểm cảm kích hứa xuyên cảm ơn cái gì đều là ngươi nên được hứa xuyên sờ lấy trong ngực dai nhân tóc mị cười lắc đầu nói một bên thôi r ằ n g không có nói chuyện bây giờ không phải là thời cơ thích hợp nhưng trong lòng hắn lại một lần nữa nhớ kỹ hứa xuyên tốt phát thệ sau đó nhất định sẽ báo đáp hắn sau này hứa xuyên thủ hạ trung thành nhất một trôi lưới lao đi thôi chúng ta tiếp tục đi đường nơi đây khoảng cách hư không tiều đã rất gần nói là hư không tiểu kỳ thực liền là đã từng ngoại tộc chú địa vô số năm trước cuộc chiến đấu kia ngoại tộc dốc toàn bộ lực lượng chỗ này chú địa tự nhiên mà nhưng cũng bị bưng tha chậm rãi tạo thành bây giờ hư không tiểu chỉ là hứa xuyên không hiểu là vì sao h ố n độn bản nguyên sẽ xuất hiện tại bên trong hư không tiểu theo đạo lý tới nói không nên a nhưng hứa xuyên có thể khẳng định là đây tuyệt đối không phải ngoại tộc còn xuất lại nếu như lúc trước ngoại tộc có một tia h ố n độn bản nguyên trận đại chiến kia liền không chỉ bên hải một cái đế tôn cảnh cờ giả cuối cùng ngoại tộc trong đội ngũ bán đế cảnh đỉnh phong ngoại tộc cũng không phải số ít đều có đột phá đế tôn cảnh hy vọng nguyên cớ sợi này hỗn độn bản nguyên tuyệt không có khả năng là ngoại tộc còn xuất lại chỉ có thể là nguyên nhân khác xuất hiện ở nơi này nhưng đến tột cùng là vì sao liền yêu cầu hứa xuyên chính mình đi tìm tòi hư thực hứa sư huynh chúng ta rốt cuộc muốn đi nơi nào ninh hữu t ử tò mò hỏi nàng nhẫn nhịn thật lâu rồi vẫn muốn hỏi vấn đề này tôi ra nghe vậy cũng đem đầu cho lời tới muốn nghe một chút hứa xuyên giải thích đi cấp đoạt có khả năng trợ giúp thánh chủ đột phá đế tôn cảnh cơ duyên hứa xuyên nói thẳng không kiên kỵ cái này cũng không có gì tốt che giấu lần này tiến vào hư vô tiên cảnh rất nhiều người đều biết cái tin tức này chỉ là mọi người đều giấu ở trong lòng không nói rõ mà thôi ninh hữu tử cùng thôi giang cũng không phải người khác tự nhiên có thể nói cho bọn hắn đột phá đế tôn cảnh cơ duyên ninh hữu tử nghe cái tin tức này t r ừ n g lớn hai mắt miệng cũng há thật to hiển nhiên bị k i n h đến không nhẹ nàng biết hư vô tiên cảnh bên trong cơ duyên rất nhiều nhưng loại tầng thứ này cơ duyên viễn siêu tưởng tượng của nàng nàng trước đó cũng căn bản không biết rõ cái tin tức này có thể là ninh thương thiên làm ninh hữu tử an toàn suy nghĩ cũng không có nói cho nàng thôi giang cũng đồng dạng g i ậ mình tuy là cùng là đệ tử thái nhất thánh địa nhưng lấy thân phận của hắng căn bản tiếp xúc không đến cái này cấp độ sâu bí mật nếu như hứa xuyên không nói ra hắn e rằng thẳng đến hư vô tiên cảnh kết thúc cũng không biết lại có cơ duyên như thế tồn tại ba người như vậy lại lần nữa đi về phía trước mấy canh giờ phía sau trước mắt cuối cùng xuất hiện một chút không giống nhau cảnh sắc chỉ thấy phía trước đã không có lục địa có chỉ là một mảnh hư không khủng bố hư không phong bạo tại tàn phá b ố n phía đại lượng hư không lôi đ ỉ n h đang nói lên không giống với phía trước hứa xuyên xuyên qua vùng hư không kia nơi này hư không càng thêm c ù n bạo lực lượng càng thêm cường đại có khả năng phá hủy hết thể tiến vào bên trong đồ vật coi như là thiên vương cảnh cường giả tiến vào bên trong cũng không kiên trì được bao lâu trừ phi thân mang đế binh trở lên trí bảo mới có khả năng ngăn cản vùng hư không này ăn mòn mà chính là dạng này một mảnh trên hư không đứng sừng sững lấy một tòa vượt ngang chân trời cầu lớn chỉ có thể nhìn thấy điểm xuất phát lại không biết thông hướng nào cái k i a cầu lớn bên trên khắc rõ đủ loại p h ù văn cường đại cùng trận pháp tản ra hào quang nhỏ yếu ngăn cản hư không ăn mòn rất khó tưởng tượng nơi này đã từng là ngoại tộc trú đ i ể ngoại tộc lạc như thế nào ở trong loại hoàn cảnh này sinh tồn nhìn thấy cây cầu kia trong lòng hứa xuyên cũng nối lòng một hơi cuối cùng là đội kịp trong lòng hứa xuyên mới l ò n g một hơi giờ phút này hư không kiểu còn chưa mở ra cái này cũng mang ý nghĩa còn không người cầm tới cái kia một tia hỗn độn bản nguyên cái này bớt đi hắn không ít sự tình không cần phải lo lắng hỗn độn bản nguyên bị người cướp đi hắn còn cần đi tìm c ấ ớ p đ o ạ n về phần hỗn độn bản nguyên ở đâu trong lòng hứa xuyên sớm đã có đáp án kịch bản cơ duyên bên trong nhiều lần nâng lên một chỗ bí địa tuy là hứa xuyên cũng không biết bí địa ở nơi nào nhưng hắn dám khẳng định hỗn độn bản nguyên ngay tại trong cái bí địa này trừ đó ra hứa xuyên không thể tưởng được cái khác chỗ nào có thể tồn tại như vậy kinh thiên đại cơ duyên chỉ cần t là hắn có thể có được còn lại mấy cái cơ duyên bất quá h ứ a xuyên ánh mắt quét về phía b ố n phía phát hiện người khác tồn tại nhìn tới không phải hắn một người người phát hiện nơi này cái khác tiến vào hư vô tiên cảnh thiên kiêu đồng dạng phát hiện nơi này chỉ là giờ phút này hư không tiểu còn tại trận pháp bảo vệ bên trong cũng không có mở ra bằng không mà nói giờ phút này không biết rõ có bao nhiêu người đã đi lên mà theo thời gian trôi qua đến chỗ này người cũng càng ngày càng nhiều h ứ a xuyên thần thức đảo qua loại trừ khúc vô thương giang minh một b ằ n người cơ hồ tất cả mỗi thế lực thiên kiêu đều đến nơi này đồng thời còn nhiều thêm một chút hứa xuyên chưa từng thấy người nhìn tới bọn hắn sau khi đi vào còn có người khác cũng thu được tiến vào hư vô tiên cảnh tư cách hy vọng các ngươi trong lòng có chút mấy bằng không cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc hứa xuyên trong mắt lóe lên một chút sắc cơ lẩm bẩm nói đối với hư không tiểu trong bí địa cơ duyên hắn là thế tại cần phải bất luận kẻ nào dám ra tay cướp đoạn đều chỉ có một con đường chết nếu như thực sự có người làm chuyện ngu ngốc hắn không ngại làm một lần đ ổ tệ tuy là này lại đắc tội rất nhiều thế lực nhưng đối với lấy được cơ duyên tới nói đều là đáng giá hắn sẽ cho những người này một cái cơ hội chỉ là có thể hay không nắm chắc được vậy phải xem chính bọn hắn chương ba trăm chín mươi ba bí địa gia cường thế hứa xuyên tất cả đến đây thiên kiêu đều nhìn chằm chằm tòa hư không kiểu kia bọn hắn đem hư vô tiên cảnh cơ hồ đều tìm khắp cũng không có phát hiện đế tôn cơ duyên tung tích mãi cho đến có người dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện tòa này thần bí hư không kiểu lại không cẩn thận đem nơi này vị trí cho tiết lộ ra ngoài đưa đến hậu quả liền là cơ hồ tất cả tiến vào hư vô tiên cảnh võ giả đều đến nơi này ta có dự cảm cái này hư không kiểu tuyệt đối cùng đột phá đế tôn cơ duyên có quan hệ một vị tuổi trẻ thiên kiêu lời thề son sắc mở miệng nói. lời này nháy mắt đưa tới bên cạnh hắn người khinh b ị người cái này nói không phải nói nhảm ư người ở chỗ này ai nhìn không ra toàn bộ hư vô t i ê n cảnh cũng liền nơi này không đừng dò xét qua địa phương khác chỉ thiếu chút nữa đào sâu ba thước đồ đần đều có thể nhìn ra nơi này có vấn đề l i ê n tại bọn hắn quyết liệt tranh luận d ị biến nảy sinh ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn toàn bộ hư không chấn động tiếp đó tất cả mọi người trông thấy hư không phản g phất tại sụp xuống đồng dạng mà tòa kia treo cao tại chân trời hư không kiểu cũng tại bắt đầu biến chất cơ hộ là trong nháy mắt liền từ trên chín tầng trời rơi xuống mặt đất đồng thời thư không tiểu bên trên phòng ngự trận pháp cũng tại t i ể u tán thay vào đó là một cố cường đại t r ấ n áp lực lượng tại cố lực lượng này phía dưới nguyên bản nóng này không chừng hư không biến đến ổn định lên thư không phong bạo tại t i ể u tán thư không lôi đ ỉ n h cũng bắt đầu yếu đi tất cả những thứ này hiện tượng đều tại biểu lộ rõ ràng cơ duyên lập tức liền muốn xuất hiện xông lên a ai có thể trước tiên bước qua cây cầu kia ai liền có khả năng cầm tới đột phá đế tôn cơ duyên biến cố vừa phát sinh liền có người trong đám người mê hoặc nói tại như vậy mê hoặc phía dưới thật có võ giả kìm nén không được nội tâm tham、lam. một mạch sông lên hư không tiểu nhu t o à n cái thứ nhất bước qua hư không tiểu đi tìm cơ duyên nhưng mà không chờ hắn tới gần to lớn c h â n áp lực lượng nháy mắt phủ xuống tại trên người hắn hắn liền hô một tiếng kêu thảm đều không phát ra liền nháy mắt bị cô kia c h â n áp lực lượng áp thành một đống bùn não liền thân hồn đều chưa từng trốn qua hắn như vậy thảm trạng để người phía sau nháy mắt dừng lại bước chân sợ bước phía trước người này góp chân đồng thời một trận may mắn tâm tình theo trong lòng bọn hắn dâng lên vừa mới nếu là bọn hắn nhanh lên nữa chết chính là bọn họ điện hạ nơi đây không nên ở lâu a thôi giang sắc mặt nghiêm túc nói không chỉ bởi vì nơi này hội tụ nhiều như vậy cường đại v õ giả càng là bởi vì này quỷ dị hư không thiểu có ta ở đây không cần lo lắng hứa xuyên lắc đầu nói trên mặt vẫn chưa có quá nhiều biểu tình hỗn độn bản nguyên hắn là tuyệt đối phải cầm tới tay làm sao có khả năng hiện tại rút đi gặp hứa xuyên tràn ngập tự tin lại nghĩ tới phía trước hắn tại h u y ễ n cảnh chiến trường bên trong bảy gia vô địch lực lượng thôi giang cũng c h ậ m chậm chấn định lại lựa chọn vô điều kiện tin tưởng hứa xuyên mà đúng lúc này dị biến tái sinh hào một trận nước chạy âm thanh văng lên ánh mắt mọi người đều bị thanh âm này hấp dẫn nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới chỉ thấy nguyên bản nhìn không tới cuối hư không kiểu đột nhiên xuất hiện liêu tận đầu cuối cùng chỗ một dòng sông dài đang chảy trong trường hà thỉnh thoảng có vọt lên cá ngay sau đó từng khối bị hình n ử a vòng tròn vòng bảo hộ bao phủ đại địa xuất hiện tại trong mắt của bọn họ trên mặt đất sinh trưởng đủ loại linh dược thản ra mê người q u a n mang chỗ không xa còn có rất nhiều cắm trên mặt đất binh khí không biết bao nhiêu năm đi qua vẫn như c ũ lóe ra hàng quang xem xét liền không đơn giản k h ắ p mặt đất trung tâm một tòa cung điện lộ ra đặc biệt trói sáng dẫn động tới tại nơi trốn có người tâm đột nhiên xuất hiện đại địa đủ loại hiếm thấy linh dược c ư ờ n g đại binh khí cùng một tòa cung điện cái này từng cái mê người vô cùng đồ vật rơi vào tại trận võ giả trong mắt khiến bọn hắn thoáng cái biến đến hướng tới lên trong lòng không thể ức chế tôn u ra một vòng hưng phấn thậm chí đã có người lần nữa kìm nén không được chính mình muốn mạnh vào vùng đất kia về phần phía trước người chết kia cùng hắn t h n g trạng kém xa phiến đại địa này tới có lực hấp dẫn vĩnh viễn không muốn xem thường nhân hình tham lam đồng thời lúc này tuyệt đối cùng đột phá đế tôn cơ duyên có quan hệ thậm chí có rất lớn khả năng cơ duyên ngay tại tòa kia trong cung điện ai có thể vượt lên trước tiến vào cung điện ai liền có cơ hội lấy trước đến cơ duyên trong lúc nhất thời đám người sao động không thôi sư v i n h chúng ta lúc nào xuất thủ ninh hữu tự hỏi nàng biết hứa xuyên nhất định sẽ xuất thủ cũng không biết thời cơ nào hứa xuyên quan sát một phen cuối cùng làm ra một cái làm trái tổ tông quyết định hắn quyết định hôm nay chơi hơi lớn có thực lực thế nào cũng đến giả bộ những người trước mắt này trong mắt hắn giống như gà đất chó sành không đáng giá nhắc tới các ngươi lưu tại cái này chú ý an toàn tiếp xuống liền nhìn ta biểu diễn a hứa xuyên mặt mang nụ cười quay đầu đối hai người nói tiếp đó tại hai người hơi nghi hoặc một chút dưới ánh mắt c h ậ m c h ậ m xuất hiện tại phía trước hư không tiểu đem hư không tiểu lối vào chặn lại nơi này hết thảy ta m u ố n các ngươi mời trở về đi hứa xuyên ngay trước tất cả võ giả trước mặt nhặt mèo âm thanh mở miệng nói một câu liền quyết định cái này hư không tiểu cùng vùng đất kia quyền sở hữu cùng trong đó cơ duyên quyền sở hữu lời này vừa nói ra lập tức đưa tới một trận náo động người này là ai vì sao lớn lối như thế chúng ta nhiều thiên tiêu như thế tại đây hắn một câu liền muốn đem chúng ta cho loại ra ngoài quả thực u ồ n vọng hắn lại còn không chết cái tia sống thánh tử bọn hắn. À, lại là một cái bị cơ duyên làm cho hôn mê đầu người những v õ giả này bên trong rất nhiều người đều không biết hứa xuyên cũng không biết thực lực của hắn chỉ cảm thấy đến hắn vô cùng c u ồ n g vọng căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt hứa xuyên chỉ dựa vào một câu liền thành công khiến mọi người nổi giận mà rõ ràng nội tình v õ giả thì là giật mình hết sức phải biết tam thánh tử giang minh tự mình dẫn đội tại trong hư vô tiên cảnh này truy sát hứa xuyên nhưng bây giờ hứa xuyên lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại nơi này cái tiêu tam thánh tử giang minh đây mấy người trong lòng đã tuân ra một cái đáng sợ ý nghĩ bước chân tiến tới không tự chủ dừng lại chậm rãi lui về phía sau nhưng rất nhanh liền có không có mắt người đi ra phản bác hứa xuyên a ngươi tính là thứ gì dựa vào cái gì ngươi một câu chúng ta phải nghe theo ngươi b à ngươi một người cũng dám ăn nói ngô cùng quả thực cuồng vọng lời này vừa nói ra lập tức được nhiều người ủng hộ cơ duyên tại phía trước mặc cho ai đều không muốn dễ dàng bùng tha huống chi chỉ là một cái đột nhiên xuất hiện võ giả dám ăn nói ngô cùng hứa xuyên ngay vậy đưa mắt nhìn sang người này người này có thiên vương cảnh thất trọng đỉnh phong thực lực khoảng cách thiên vương cảnh bắt trọng cũng chỉ kém một bước đặt ở bên ngoài coi là nhất đảng thiên tiêu tại tiến vào hư vô tiên cảnh trong đám người cũng có thể nói là đỉnh tiêm thê đội cường giả có sự kiêu ngạo của chính mình nguyên cớ căn bản không có đem hứa xuyên để ở trong lòng hứa xuyên hiểu rõ hắn mặt mỉm cười mở miệng hỏi người tên là gì chương ba trăm chín mươi bốn giết gà doa khỉ bỏ vào trong túi nghe được hứa xuyên hỏi thăm người k i ê u ngạo nghễ mở miệng nói nói cho ngươi lại có làm sao ra ra ta đi không đổi danh ngồi không đổi họ phiêu m i ể u thánh địa thánh tử thẩm trường phong nói xong mắt đều dài đến bầu trời căn bản không cầm mắt nhìn thẳng hứa xuyên a cái gì a miêu a cầu đều có thể làm thánh tử nhìn tới cái này đ ồ bỏ phiêu m i ệ u thánh địa cũng là rát rưởi hứa xuyên chế nhạo một tiếng rêu cận nói có chút thực lực liền tìm không đến b ắ c trường hợp nào cũng dám tới làm chim đầu đàn đối với loại người này hứa xuyên không ngại cho hắn một bài học thuận tiện cũng có thể dựng nên bắt nguồn từ mình uy nghiêm tới để người khác biết khó mà lui hứa xuyên đang tận lực làm nổi giận hắn liền nhìn hắn lên hay không lên câu n g ư ờ i tự tìm cái chết tên tiên làm thẩm trường phong võ giả nghe được hứa xuyên k ê u khích nháy mắt nổi giận xem như thiên tiêu xem như cầm giả hắn bất cứ lúc nào cũng không thiếu một đống liêm cẩu lúc nào gặp phải loại này miệm ai đối phương là trọn vẹn không đem hắn để vào mắt thậm chí liền sau lưng hắn thánh địa cũng cùng nhau vũ đ ụ p khiến hắn làm sao có thể nhẫn chẳng cần biết ngươi là ai cả gan đ ụ c ta cả gan đ ụ c ta thánh địa hôm nay ngươi phải chết bất luận kẻ nào đều cứu không được ngươi thẩm trường phong thả ra ngoan thoại sắc m ặ tâm trầm mà lại g i ữ thợn hiển nhiên là phẫn nộ đến cực điểm nói xong những lời này hắn toàn thân khí tức nháy mắt bạo phát nguyên lực trong cơ thể kích động nháy mắt gây nên nơi lây hư không cộng minh trong lúc nhất thời giống như thiên băng địa liệt mà ngay tại lúc này thẩm trường phong xuất thủ một quyền đánh ra vượt qua không gian vô t ì nhưng h ớ mà đối mặt một quyền này hứa xuyên căn bản không có bất kỳ biểu tình phía trước cưỡng ép tăng lên tới bán đế cấp độ khúc vô thương đều không phải là đối thủ của hắn bị hắn tùy tiện n h i ề n ép hiện tại một cái không nớt vương cảnh bắt trọng đều không có phế vật cũng gian đối với hắn nghe răng trận mắt quả thực một người xem ra là không biết rõ chữ chết là viết như thế nào hứa xuyên quần áo tung bay chậm rãi dội ra một tay cái kia thẩm trường phong n ắ m đấm nháy mắt đánh vào trên bàn tay hứa xuyên oanh một tiếng bạo hưởng năng lượng kinh khủng tán giật ra quang mang mãnh liệt để người mắt mở không ra trong tưởng tượng gân mạch đứt từng khúc máu thịt tung toé hình ảnh cũng không có xuất hiện thẩm trường phong đều ngây ngẩn cả người hắn không dám tin nhìn xem hứa xuyên dễ như chở bàn tay liền tiếp lấy n ắ m đấm của mình lông tóc không tổn hao gì thậm chí ngay cả góc áo đều không nửa phần tán loạn chỉ có loại trình độ này ư thật là làm cho người rất thất vọng phát hứa xuyên lời nói giống như lòi mạ phủ ngay sau đó hắn liền thấy để hắn cả đời khó quên một màn chỉ thấy bàn tay hứa xuyên nhẹ nhàng khét ẩy g i a n g z ắ c một tiếng xương vỡ vụn âm thanh văng lên tiếp đó thẩm trường phong liền thấy chính mình ra q u y ề n cánh tay kia lấy quỷ dị tư thế hướng về sau gấp đi xương cốt gốc dạ đều đâm thủng làn r a lộ tại bên ngoài a hậu chi hậu giác thẩm trường phong đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ kêu trên máu tươi vung ra một chỗ không ý tứ thật là không ý tứ hứa xuyên lắc lắc trên bàn tay nhiễm điểm, điểm vết máu h ờ i hận mở miệng nói tiện tay hóa giải đối phương công kích đồng thời nháy mắt trọng thương đúng đúng phương hắn vẫn như c ũ m ặ t không đổi sắc một bộ công tử văn nhã hình tượng hứa xuyên phen này thao tác quả thực để tại trận võ giả khiếp sợ đến thực lực thật là khủng khiếp chúng ta còn muốn cùng hắn tranh như không được ta sợ chết trong nháy mắt tu vi so thẩm trường phong thấp võ giả đều bị hứa xuyên cho c h ấ n nhất đến b u ô n g tha tranh đoạt cơ duyên ý niệm đồng thời đem lệnh bài lấy ra chuẩn bị tùy thời rút khỏi hư vô t i ê n cảnh mà những lệnh bài kia không truyền tống công năng võ giả cũng lùi về phía sau mấy bước chuẩn bị tùy thời chạy trốn cuối cùng cơ duyên lớn hơn nữa cũng phải có mệnh cầm mới đúng mệnh đều không còn cầm tới cơ duyên thì có ích l ta l i ề u mạng với ngươi không chỉ không thương tổn đến hứa xuyên còn bị hắn ngược lại đánh thành dạng này sau đó càng là tao nộn h ư vậy khiêu khích thẩm trường phong đã triệt để bị phẫn nộ làm choáng váng đầu vóc hắn nhìn không được thương thế trên người liều linh hướng về hứa xuyên đánh tới muốn cùng hứa xuyên đồng quy vô tận thấy vậy một màn hứa xuyên thở dài nói vốn định tha cho ngươi một mạng đã ngươi tự tìm đ ư n g chết vậy liền chẳng trách ta hứa xuyên vốn là không muốn giết mất hắn chỉ là muốn cho hắn một bài học thuận tiện lập v thôi mắt thấy hiệu quả đã đạt tới chỉ cần thẩm trường phong t ố i lui hắn căn bản sẽ không tiếp tục xuất thủ nhưng mà bị phẫn nộ làm choáng váng đầu góc thẩm trường phong chưa từng suy nghĩ đến những thứ này hắn hiện tại tập trung tinh thần chỉ có giết chết hứa xuyên tẩy trừ chính mình x ỉ n h ụ bất đắc dĩ hứa xuyên cũng chỉ muốn đưa hắn lên đường hưu trấn ngục ma đao chấn động hóa thành một đạo xích mang đối thẩm t r ư ờ n g phong phủ đầu chém xuống thẩm t r ư ờ n g phong thấy thế trong lòng h o à n g hốt sợ hai tử vong nháy mắt phủ xuống trong lòng hắn hắn vội vã lấy ra giá vũ khí tại đỉnh đầu ngăn cản thậm chí không quan tâm trên tay thương thế cưỡ ép đưa cánh tay tách thẳng nhưng mà tất cả những thứ này bất quá là phí công thôi trấn ngục ma đao ầm vang ch trong tay hắn cái k i a chỉ là thiên gia i vũ khí quả thực không chịu nổi một kích một tiếng bạo hưởng phía sau vũ khí mảnh nhỏ rơi là tả trên đất t h ầ m t r ư ờ n g phong cũng bị c h ấ n ngục ma đao tán phát khủng bố lực uy hiếp h á p đến tê liệt ngã xuống dưới đất sợ hãi nhìn xem đỉnh đầu không ngừng rơi xuống trường đao hắn giờ phút này sớm đã không có phía trước cái tia ngạo khí có lòng phản kháng lại không cách nào làm ra bất luận cái gì đanh thép ngăn cản c h ấ n ngục ma đao chém ở hắn trên mình t h ầ m trương phong đầu phóng lên tật trời máu tươi cùng thần hồn bị trấn ngục ma đao toàn bộ hấp thu hóa thành làm bản thân mạnh lên tư lương bốn phía võ giả vô cùng sợ hãi nhìn xem một màn này. thẩm trường phong liền lấy ra lệnh b à i cơ hội chạy trốn đều không liền như vậy chết tại nơi này trấn ngục ma đao lần nữa về tới trong tay hứa xuyên tích tích máu tươi từ mũi đao nhỏ xuống làm hứa xuyên kìm nén mấy phần khí tức k h á t máu còn có ai đối ta lời nói có dị nghị không tại khi nói chuyện hứa xuyên khí tức cầm vang bạo phát có thể so bán đế cảnh khí tức nháy mắt rơi vào tại trận võ giả trên mình nháy mắt á p bọn hắn không ngẩng đầu được lên nguyên bản liền sinh lòng ý lui người nháy mắt kích phát lệnh bài truyền tống chạy trốn những người còn lại cũng là có thể chạy bỏ chạy mà mấy cái kia thực lực cương đại tu vi so thẩm lập tức cơ duyên ngay tại phía trước nhưng đột nhiên bốc lên như vậy một cái chướng ngại vật mặc cho ai cũng sẽ không cam tâm nhưng hứa xuyên thực lực nhưng lại là bọn hắn không thể trêu trọng nổi nhất thời ở giữa còn lại mấy người tiến t ố i lưỡng nan không biết nên làm cái gì lựa chọn cuối cùng một cái thiên vương cảnh cựu trọng tuổi trẻ võ giả mở miệng nói hứa thánh tử ngươi làm như vậy khó tránh khỏi có chút quá cường thị à. hắn thật sự là không cam tâm cơ duyên liền như vậy theo trong tay hắn chạy đi、Cút. hứa xuyên m ư m mày k h n g bố thần uy lập tức hướng hắn áp đi、Phúc. một ngụ máu tươi theo trong miệng hắn phun ra chỉ là một ánh mắt hắn liền bị trọng thương lần này hắn cũng không dám lại lưu tại nơi này k í c h phát lệnh bài phía sau hốt hoảng chạy trốn mấy người còn lại thấy thế nào còn dám lưu lại cũng n ộ n nhịp thoát đi thoáng cái nơi đây biến đến không có mờ h a i chỉ còn lại có hứa xuyên cùng hư không kiểu chương ba trăm chín mươi năm trong điện bích họa đế tôn biến mất bí mật nhìn thấy người đều rời đi ninh hữu t ử cùng thôi giang cũng theo chỗ tối đi ra điện hạ thần uy cái thế hiếm có đ ị c h thủ liền thôi giang đều hiếm thấy chụp cái mông ngựa hiện tại cái này đột phá đế tôn cảnh cơ duyên xem như triệt để rơi vào trong tay hứa xuyên cho dù cái khác thiên tiêu trong lòng có nhiều hơn nữa không cam lỏng cũng không làm nên chuyện gì đã có cơ duyên này thái nhất thánh chủ liền có thể đột phá đế tôn cảnh trở thành vô số năm đến nay lại một tôn đại đế thôi giang đã tại tưởng tượng lấy huyền tắp dẫn theo thái nhất thánh đ i ệ nhất n thống ngũ vực c h ẳ n g cảnh ai trong lòng đều có một cái tranh bá huyền thiên đại lục tâm thôi giang cũng không ngoại lệ tuy là hắn thực lực bản thân không đủ không làm được suy nghĩ trong lòng nhưng đi theo hứa xuyên đi theo huyền tắp đi theo thái nhất thánh địa hắn có cơ hội thực hiện nguyện vọng trong lòng hắn lần đầu tiên kiêu ngạo như vậy cùng vui mừng chính mình gia nhập là thái nhất thánh địa sư h u n h ngươi thật sự là quá mạnh linh hữu tử cũng là một mặt h ư n ấ n hứa xuyên ba đạo cùng cường đại hấp dẫn sâu đ ậ m lấy nàng làm nàng mê mội lòng của nàng đã triệt để thuộc về hứa xuyên đi thôi chúng ta vào xem một chút hứa xuyên cười lấy lắc đầu cũng không có nói thêm cái gì mạnh được yếu thua thế giới hắn vô luận như thế nào làm đều là đúng hắn có thực lực này cái cơ duyên này tự nhiên do hắn đ ộ ợ c hưởng bước lên hư không tiểu lại là một phen mới cảm thụ cái này hư không tiểu cũng không phải bình thường bảo vật chỉ tiếp dường như đã triệt để cùng nơi đ â y hòa làm một thể cũng chính bởi vì cái này hư không tiểu tồn tại nơi này hư không mới không thể tiếp tục ăn mòn phương này không gian hỗn độn nếu như hứa xuyên lấy đi hư không tiểu hư không biết lái bắt đầu không ngừng ăn mòn chẳng mấy chốc sẽ đem phương này không gian hỗn độn triệt để ăn mòn hầu như không còn đến lúc đó cũng có chút được không bù mất nguyên cớ hứa xuyên cũng bông t h à ý nghĩ này ninh hữu tử cùng thôi giang thận trọng theo sau lưng hứa xuyên từng bước một đều dựa theo hứa xuyên bước chân tiến lên bọn hắn nhưng không có hứa xuyên thực lực chung quanh hư không tùy thời có thể đối bọn hắn tạo thành trí mạng thương tổn d u n g không được bọn hắn không chú ý cuối cùng quan hệ đến tính mạng của mình không tốn bao lâu thời gian hứa xuyên ba người liền tiến vào đến trong bí điện các hứa xuyên bay đầu đối hai người nói hứa xuyên cũng không rõ ràng trong điện phải chăng có nguy hiểm nguyên cơ quyết định l ẻ loi một mình tiến về tra xét dù sao cũng là hỗn độn bản nguyên thứ trí bảo này còn có cái khác cơ duyên ai cũng không biết sẽ có hay không có bây dập tồn tại nhưng ở bên ngoài hiển nhiên không nguy hiểm hứa xuyên đã dùng thần thức đảo qua một lần vừa vặn để bọn hắn ở lại bên ngoài đem những cái này tán lạc linh dược cùng vũ khí thu thập lên những vật này đặt ở bên ngoài đều là nhất đảng bảo vật hứa xuyên tuy là không dùng được nhưng mà mang về thái nhất thánh địa lại có thể trang bị bên trên một nhóm chiến sĩ vì thái nhất thánh địa an nguy hứa xuyên có thể nói là thao nát tâm ân công tử cẩn thận n i n h hữu từ gật gật đầu không muốn theo sau nhìn một chút ý niệm nàng rất rõ ràng chính mình có bao nhiêu c â n lượng không cho hứa xuyên thêm phiền thoái đã rất tốt đ i ệ n hạ muốn ta làm ngài dò đường ư ngược lại thôi giang thận trọng hỏi hắn ngược lại không phải bởi vì cơ duyên mà là thuần túy h muốn làm hứa xuyên xác minh nguy hiểm dạng này hứa xuyên cũng có thể kịp thời làm ra phản ứng thăng lên thật nhiều an toàn của hắn không cần ta thực lực gì ngươi còn không biết rõ ư hứa xuyên từ chối nhã nhặn thôi giang tình cầu hắn còn không tới yêu cầu cầm đồng môn sư huynh đệ dò đường tình trạ hắn không như thế mất trí bất quá là mấy cái cơ duyên thôi cho dù lấy không được thì thế nào tốt h ra cái kia điện hạ trên đường cẩn thận gặp hứa xuyên không đồng ý đề nghị của mình trên mặt thôi rằng cũng lộ ra một nụ cười khổ từ lúc vào cái này hư vô t i ê n cảnh hắn thật là một điểm bận bịu i không giúp đỡ vẫn luôn là hứa xuyên tại chiếu cố hắn cho dù ra mặt hắn dày nữa cũng cảm thấy có chút xấu hổ cho nên mới sẽ sung phong nhận việc muốn đi dò đường nhưng vẫn là bị hứa xuyên c ự tuyển thu xếp tốt hai người hứa xuyên liền dứt khoác quyết nhiên bước vào bên trong tòa cung điện kia trong cung điện lại là một phen cảnh tượng khác hứa xuyên ngạc nhiên phát hiện trước mắt đúng là một mảnh tối tăm mở m ị sương mù dày đặc lấy thần trí của hắn cường độ dĩ nhiên không cách nào xuyên tấu những cái này sương mù dày đặc coi như hắn thi triển ra thần thông thấy rõ vật vật cũng giống như vậy chỉ có thể dựa vào mắt thường quan sát dạng này xem xét cái này sương mù dày đặc hiển nhiên không đơn giản nhưng càng là không đơn giản trong lòng hứa xuyên cũng liền càng hưng phấn cái này càng là đại biểu hứa xuyên muốn tìm cơ duyên chính là ở đây hứa xuyên đi sâu trong đó tùy thời cảnh giác bột phía bất quá hứa xuyên đi hồi lâu cũng không có gặp được nguy hiểm cuối cùng hắn đi tới một chỗ sương mù dày đặc yếu kém địa phương. mà trước mắt xuất hiện một bức rộng lớn vách tường hứa xuyên tại vách tường phía trước ngừng chân không còn đi trên vách tường cái kia từng bức sinh động như thật bích họa hấp dẫn ánh mắt của hắn đây là vật gì hứa xuyên nhớ mày cẩn thận tra xét bích họa tiến vào trong cung điện lâu như vậy loại trừ cái này sương mù dày đặc cũng liền nhìn thấy trước mắt vách tường cùng bích họa nhìn thấy cái này bích họa trong n y mắt mệnh số của hắn lỏng có cảm giác nháy mắt khởi động trực giác nói cho hắn biết cái này bích họa không đơn giản tìm tới bích họa mới bắt đầu hứa xuyên từng điểm từng điểm xem lấy thẳng đến đem có bích họa đều toàn bộ nhìn xong t nguyên,、like là nguyên nhân này. nhìn xong tất cả bích họa hứa xuyên rốt cuộc biết đó là cái đồ vật gì cái này bích họa bên trên ghi chép vì sao huyền thiên đại lục đế tôn vừa đột phá liền sẽ biến mất nguyên nhân cái này dính đến lúc trước trong hỗn độn một trận chiến đấu cái k i a một trận chiến đấu ngoại tộc bên trong không biết từ nơi nào xuất hiện đại lượng đế tôn cảnh cừng giả đánh nhân tộc một phương trở tay không kịp liên tục bại lui bất đắc dĩ nhân tộc bên trong vô thượng cường giả chỉ có thể bố trí xuống trận pháp theo mỗi cái trong thế giới điều đi đế tôn cảnh cừng giả tiến vào bên trong chiến trường trận pháp vừa mở ra chỉ cần vừa có người đột phá đế tôn cảnh liền sẽ bị truyền tống đến hỗn độn đây chính là đế tôn biến mất bí mật hết sức đơn giản nhưng tới bây giờ không người hiểu rõ nhưng mà về sau lại xuất hiện một chút tình huống bởi vì huyền thiên đại lục phụ cận ma tộc thế giới nguyên nhân ma tộc cường giả phát hiện một trận này pháp thế là làm tiểu động tác thay đổi trận pháp đem chọn cái huyền thiên đại lục cho phong bế lên còn đem truyền t ố n g địa điểm đổi đến ma tộc trong s à o huyện cái này khiến nhiều tên đế tôn cảnh cường giả vẫn lạc tại ma tộc cường giả trong tay thẳng đến đằng sau mới có người phát hiện bí mật này muốn làm ra thay đổi gặp được đường sống trong coi chết nhưng mà bởi vì huyền thiên đại lục bị phong bế nguyên nhân không cách nào thu được hỗn đội bản nguyên đồng ế t thời còn ở nơi này phát hiện một cái tinh môn theo tinh môn ra ngoài có thể giấu giếm được ma tộc cường giả tầm mắt đến trong hỗn độn chỉ tiếc bởi vì hỗn độn bản nguyên tiêu thốn không biết rõ có bao nhiêu kỳ tài ngút trời đổ vào ban đế cảnh chỗ này bí địa cũng biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đắng không bị người biết được t r ư ơ n g ba trăm chín mươi sáu tinh m ô n phía trước hải cốt hỗn độn bản nguyên nguyên cớ đây chính là đế tôn biến mất cùng không cách nào đột phá đế tôn nguyên nhân n ư hiểu bích họa bên trên hết thể tất cả phía sau hứa xuyên lẩm bẩm nói hắn từng có qua rất nhiều suy đoán lại không nghĩ rằng cuối cùng nguyên nhân lại là bởi vì cái này ma tộc thật là đáng chết ta nói thật so với chưa có tiếp xúc qua bao nhiêu những gì tốt khác hứa xuyên đối ma tộc sát ý càng lớn huyền thiên đại lục bên trên rất nhiều sự t ì n h đều là ma tộc làm ra mà bây giờ hiểu rõ đến những cái này càng làm cho trong lòng hứa xuyên sát ý càng tăng lên ma tộc một chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi có thể nói là triệt để cắt đứt huyền thiên đại lục cường giả vùng dậy thật sự là ngon độc bất quá căn cứ bích họa ghi chép trong cung điện này loại trừ cái kia thần bí khó dò sương mù dày đặc vẫn tồn tại một cái tinh môn về phần cái này tinh môn lai lịch thừa xuyên biết đại khái phương này không gian hỗn độn tổng cộng liền hai cái thế lực nhân tộc cùng ngoại tộc nhân tộc có lưỡng giới quan có khả năng không chế phương này không gian hỗn độn tự do ra vào ngoại tộc tự nhiên cũng có chính mình thủ đoạn không ngừng đem tộc nhân đưa vào đưa ra mà nơi này vừa đúng lại là ngoại tộc chủ đ i ệ không có gì bất ngờ xảy ra cái này phiến tinh môn liền là ngoại tộc ra vào phương này không gian hỗn độn thủ đoạn mà cái kia thần bí sương ngủ dày đặc cùng phía trước tại h u y ễ n cảnh chiến trường bên trong nguyên hải cuối cùng phát ra khí tức giống nhau đến mấy phần hứa xuyên suy đoán cái này cần phải là tới từ thâm viên một loại sương ngủ dày đặc vừa đúng có che lấp hết thể hiệu quả cứ như vậy hết thể đều nói đến thông suốt chỉ là sợi kia hỗn độn bản nguyên lại tại đâu hứa xuyên nghi ngờ nói bích họa bên trên vẫn chưa ghi chép cái kia một tia hỗn độn bản nguyên tung tích chỉ là nói huyền thiên đại lục bị ma tộc phong bế phía sau không cách nào hấp thu đến hỗn độn bản nguyên. cái này lại để hứa xuyên phản khó cung điện này từ bên ngoài nhìn qua không thế nào lớn nhưng nội bộ không gian l à thường to lớn đồng thời còn có cái kia đặc thù xương mù dày đặc che chắn tại nơi này tìm kiếm một tia hỗn độn bản nguyên cùng mò kim đáy biển có so sánh tính toán trước đi tinh môn nhìn một chút hứa xuyên lắc đầu không còn giàu gì vấn đề này chờ nhìn qua tinh môn phía sau lại tính toán sau cũng không m u ộ n dù sao hỗn độn bản nguyên ngay tại trong bí địa này không chạy coi như lần này tìm không thấy hắn lần sau tiến vào nơi này đột phá đế tôn thời điểm cũng có thể tìm tới ngược lại không gấp gáp như vậy nghĩ như vậy hứa xuyên trong mê vụ lục lọi tiến lên không biết đi tiếp bao lâu cuối cùng trong sương mù xuất hiện điểm điểm ánh sáng hướng về ánh sáng đi đến một cái xưa cũ cửa đồng lớn xuất hiện tại trước mặt hứa xuyên to nhìn m ộ ư ơ i điểm thông thường nhưng một nhìn kỹ lại phát hiện phía trên đường vân thâm ảo vô cùng hứa xuyên chỉ là nhìn một chút đều kém chút trầm mê trong đó Hiện nhiên, Hứa xuyên cảnh giới còn không trình thu thần, Hứa giới giải loại trình độ này đồ vật. Vội thu về tâm thần, trên mặt hứa Xuyên còn này vàng trên lấy đủ độ đồ lý vật. tâm mặt về nếu không phải hứa xuyên thần hồn đủ cường đại thật là có khả năng mắc lửa đưa mắt nhìn sang nơi khác hiện tại còn không phải mở ra tinh môn thời điểm chờ đột phá thành đế giải quyết triệt để thái nhất thánh địa nguy cơ phía sau mới là hắn mở ra tinh môn tiến vào hỗn độn thời cơ chỉ có khi đó hắn có thể đủ yên tâm đi trong hỗn độn truy tìm cảnh giới càng cao hơn ồ đột nhiên hứa xuyên chú ý tới tại tinh môn bên trái đằng trước dĩ nhiên nằm một bộ hải cốt mà tại hải cốt trong tay gác gao bóp lấy một chương quyển gia thú hứa xuyên tại trên sách gia thú cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc đây là hỗn đ n bản nguyên khí tức hứa xuyên trong mắt lập tức tỏa ra ánh sao phía trước hệ thống ban thưởng hắn một tia hỗn độn bản nguyên h ắ n tự nhiên nhận ra hỗn độn bản nguyên khí tức cùng trên sách g i a thú tán phát quả thực là giống như lúc chẳng lẽ hỗn độn bản nguyên ngay tại cuốn g i a thú này bên trong trong lòng hứa xuyên suy đoán nói nếu quả như thật là dạng này vậy thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa a trên mặt hứa xuyên lộ ra nụ cười không hưởng công hắn mất một phen thời gian tìm tới tinh môn chỗ tồn tại v ậ phần cố hải cốt này là ai hứa xuyên không thế nào có tâm chết cũng đã chết rồi liền an tâm ở lấy a đắc tội ngươi yên、tâm. chỉ cần ta cầm tới hôn đội bản nguyên ta nhất định thật tốt an t á n g n g ư ơ i hứa xuyên đối hải cốt cam kết nói xong lời này hắn ba bước vượt qua làm hai bước đi tới hải cốt trước người theo trong tay hắn đem quyển gia thú lấy xuống có lẽ là hứa xuyên mấy câu nói có tác dụng nguyên bản quyển gia thú bị bóp gắt gao đợi đến hứa xuyên khẽ vươn tay cái kia hải cốt bàn tay dĩ nhiên tự nhiên mà nhưng mở ra hứa xuyên cũng không tốn sức chút nào lấy được quyển gia thú bất quá trước đó hứa xuyên lấy ra hoàng kim cổ điện cùng vạn linh đình đem chung quanh hắn không gian cho chấn áp xuống hứa xuyên không xác định trong này có phải hay không hỗn độn bản nguyên nhưng vì để p h ò n g vẫn nhất hắn vẫn là làm xong hoàn toàn chuẩn bị tới đi ta hỗn độn bản nguyên hứa xuyên một mặt hưng phấn mở ra quyển gia thú một cố khí tức cổ xưa phả vào mặt cực kỳ hiển nhiên quyển gia thú tồn tại thời gian không ngắn đợi đến quyển gia thú triệt để mở ra Siêu. một cái bóng mở theo hứa xuyên trước mắt hiện lên muốn chạy trốn nhưng mà có hoàng kim cổ điện tại đây chấn áp nó lại thế nào khả năng trốn được đây chỉ là trong n á y mắt liền bị chấn áp vật này không phải hỗn độn bản nguyên còn có thể là cái gì đây gừng càng già càng tay hứa xuyên nhìn xem như con r ồ i không đầu đồng dạng tán loạn hỗn độn bản nguyên k h ẽ cười một tiếng tiếp lấy hắn đem thu vào vạn linh đỉnh bên trong có vạn linh đỉnh tại hỗn độn bản nguyên căn bản trốn không thoát chỉ có thể mặc cho hứa xuyên sâu xé cầm tới thứ này lần này trong hư vô tiên cảnh coi như là viên mãn tất cả cơ duyên đều rơi vào trong ngực của hắn có thể nói là thu hoạch trần đầy hắn thành lần này hư vô tiên cảnh lớn nhất bên thắng cưỡng chế tâm tình kích động trong lòng hứa xuyên đem ánh mắt bỏ vào đến trên sách gia thú quyền gia thú không chỉ phong ấn hỗn độn bản nguyên phía trên con viết chữ hứa xuyên tỉ mị xem cuối cùng làm rõ ràng cố h ả i cốt này lai lịch hắn vốn là trung b ự c một vị cái thế thiên tiêu tuổi con trẻ liền đột phá đến bán đế cảnh đ ỉ n h phong chỉ kém một tia hỗn độn bản nguyên liền có thể đủ đột phá đến đế tôn cảnh mà ở hắn thời đại kia chỉ còn lại có cái này cuối cùng một tia hỗn độn bản nguyên nhưng b á n đế cảnh tồn tại lại có rất nhiều có thể nói là tăng nhiều thì ít làm cái này một tia hỗn độn bản nguyên xuất hiện thời điểm bạo phát một tràng kinh thiên tranh đoạt mà hắn cuối cùng dựa vào n ị c h thiên thực lực tại bỏ ra giá cả to lớn phía sau cứ thế mà theo cái khắc bán đế cảnh cường giả vây công phía dưới lấy được sợi này hỗn độn tiếp đó trực tiếp trốn vào nơi này chuẩn bị tay đột phá đế tôn cảnh sau đó tiến vào hỗn độn nhưng mà tạo hóa treo ngươi hắn mới chuẩn bị đột phá thương thế trên người lại tại lúc này bạo phát đi thẳng đến tử vong tình trạng căn bản không kịp dùng cái này một tia hỗn độn bản nguyên đột phá bất đắc dĩ chỉ có thể ở trên sách ra thú viết xuống chính mình cuộc đời tiếp đó đem cái này một tia hỗn độn bản nguyên phong ấn trong đó chờ đợi người h ư u duyên nhìn xong hắn cuộc đời hứa xuyên trong mắt lộ ra một chút thương hại thật là thảm a lập tức sắp thành đế lại chết tại một bước này quả thực là xui xẻo đến t ự c hạn bất quá cái này cũng vừa v ặ n tiện nghi hứa xuyên nói đến hứa xuyên còn phải cảm tạ hắn đây chương ba trăm chín mươi bảy kết thúc rời đi chương ba trăm chín mươi bảy kết thúc rời đi ngươi yên tâm ta nhất định sẽ kế thừa ý chí của ngươi trở thành huyền t i ê n một đời mới đế tôn cảnh cường giả hứa xuyên nghiêm túc đối với hải cốt nói lấy người tiền t à i cùng người tiêu thay đã hắn trước khi chết cuối cùng nguyện vọng chính là có người kế thừa cái này một tia hỗn đ ộ n bản nguyên trở thành đế tôn cảnh cường giả như thế hắn chắc chắn giút hắn làm đến hắn cũng nhất định có thể làm đến là thời điểm nên rời đi hứa xuyên lẩm nói cái tia cầm đồ vật đều lấy được nên tìm đồ vật cũng đều tìm tới đáng giết người cũng đều giết chết đồng thời hắn lúc này trong lệnh bài điểm tích lũy cũng đạt tới một mức độ khủng bố trận này hư vô tiên cảnh chuyến đi vẽ lên một cái viên mãn dấu châm tròn chỉ cần chờ trở lại thái nhất thánh địa lợi dụng khỏa kia thiên giai phá cảnh đan đột phá đến bán đế cảnh tiếp đó thừa thế sông lên tu luyện tới bán đế cảnh đình phong hắn liền có thể trở lại nơi này đột phá đến nhất giai đế tôn cấp độ đến lúc đó toàn bộ huyện thiên hắn sẽ không còn đị thủ mặc cho ngươi ma tộc xâm lấn vẫn là mỗi đại thế lực vây công chỉ cần dám bước vào đông ngược một bước đó chính là một con đường、chết. n g hắn ĩ đến chiến này,、hứa、xuyên trên mình lên một cô xưa nay chưa từng có chiến ý cùng cái cô chưa có hứa xưa bút một ý s cũng không phải loại kia trong mắt chỉ có lợi ích người đi ra ngoài nhìn lần đầu liền thấy ninh hữu từ cùng thôi giang canh giữ ở trước cửa đại điện không hứa xuyên cho phép bọn hắn không có nghĩ qua muốn đi vào trong đại điện phía ngoài đủ loại linh dược cùng vũ khí đã bị bọn hắn toàn bộ thu thập lên hứa sư h u n h ngươi cầm tới cơ duyên kia ư ninh hữu từ gặp hứa xuyên bình yên vô sự đi ra tò mò hỏi đây chính là đột phá đế tôn cảnh cơ duyên a toàn bộ huyền thiên đại lục bán đế cảnh c ư ờ n giả g không biết tìm bao nhiêu năm bây giờ thật vất vả có tin tức chuyên r a nàng làm sao có khả năng không hiếu kỳ một bên thôi giang cũng khẩn trương nhìn xem hứa xuyên nếu như hứa xuyên thật lấy được cơ duyên kia cái tia thái nhất thánh địa liền muốn chân chính cuộc khởi dù ai cũng không cách nào ngăn trở loại kia đều là toàn bộ huyền thiên thứ nhất huyền thiên thánh địa cũng sẽ bị thái nhất thánh địa cho đạp tại dưới chân vừa nghĩ tới những cái này nội tâm hắn liền có một cỗ áp chế không nổi xúc động gặp hai người đã không kịp chờ đợi muốn biết đáp án hứa xuyên cũng không có cười lấy gật đầu nói lấy được hai người đều không phải ngoại nhân biết cái tin tức này cũng không sao nói đến cái này hứa xuyên bỗng nhiên nghĩ đến phía trước thả đi đám người kia hắn độc chiếm bí đ ị a tin tức tất nhiên sẽ bị bọn hắn tiết lộ cho sau lưng cường giả mà hắn sát xuất lớn thu được đột phá đế tôn cơ duyên tin tức đồng dạng cũng có khả năng có thể bại lộ lúc này ra ngoài có lẽ sẽ không có người tại h u y ề n thiên thánh địa trên địa bàn độc thủ nhưng một khi ra trung v ự c tuyệt đối sẽ gặp phải vây rết cái gọi cơ duyên động nhân tâm nói liền là loại tình huống này chỉ cần có một chút hy vọng liền sẽ có người bởi vậy đến cuồng nghĩ đến cái này hứa xuyên trong mắt buộc phát ra mạnh liệt s ắ c ý hy vọng các ngươi có thể có chút tự mình bên mình nếu không ta không ngại sớm đưa các ngươi đi đầu thai hứa xuyên ở trong lòng yên lặng nói lần này hư vô tiên cảnh chuyến đi hắn không chỉ đạt được rất nhiều cơ duyên thực lực cũng nhận được rõ rệt tăng lên bây giờ toàn lực bạo phát xuống bán đế cảnh bên trong hắn có thể nói là khó gặp b ị ệ t thủ trừ phi là như thái nhất thánh chủ loại kia uy tín lâu năm bán đế cảnh đồng thời mở ra thuộc về mình nội thế giới hắn hơi yếu một cấp nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn không cách nào ứng đối hứa xuyên cũng có chính mình át chủ bài thực tế đánh không được hắn có thể lựa chọn mượn dùng lực lượng huyền liệt cả hai dung hợp hứa xuyên có thể đem thực lực của mình thời gian ngắn tăng lên tới có thể so nhất giai đế tôn cấp độ tuy là dạng này sẽ đối thân thể tạo thành rất lớn thương tổn nhưng có thực lực như vậy đủ để diện s á t bất kỳ cái nào chính là bởi vì có nhiều như vậy át chủ bài hắn mới sẽ thoải mái thả đi những người này căn bản không sợ bọn họ đem tin tức tiết lộ ra ngoài cường già hàng cường nói liền là hắn hứa xuyên quá tốt rồi đ ạ t được hứa xuyên trả lời khẳng định thôi giang kèm chút hưng phấn nhảy dựng lên hắn thở n h ọ tại thái nhất thánh địa lớn lên một lòng hướng về thái nhất thánh địa liên tục đều nghĩ đến thái nhất thánh địa nghịch tiên h vùng dậy vô địch toàn bộ huyền thiên đại lục bây giờ khoảng cách thực hiện cái mục tiêu này chỉ kém lâm môn một ước hắn tự nhiên khó mà ư ớ c chế trong lòng phần kia xúc động cùng hưng phấn ninh hữu tử cũng từ đ ấ y lòng làm hứa xuyên cảm thấy cao hứng một mặt sùng bái nhìn xem hắn tốt k h ô n g chế một chút chúng ta nên rời đi hứa xuyên cười lấy nói trước khi đi hắn tại trong bi đ ị a n à y tìm cái phong thủy bạo đ ị a đem gỗ kia hải cốt cho mai táng tại bên trong cùng một trong cùng mai táng còn có cái kia ghi chép hắn cả đời quyền gia thú tìm đến một khối phiến đá dùng chấn ngục ma đao tại phía trên khắc xuống mấy cái dòng bay phượng múa chữ lớn làm xong tất cả những thứ này hứa xuyên mang theo hai người rời đi mảnh bí địa này theo sau hư không một trận biến động hư không tiểu lần nữa lên cao bí địa cũng ẩn vào hư không biến mất không thấy gì nữa không thủ đoạn đặc t h ủ căn bản là không có cách lần nữa tiến vào bí địa mà hứa xuyên theo hải cốt trên mình đạt được loại thủ đoạn này lại phối hợp hắn có thể tùy thời tùy chỗ đi vào hư vô tiên cảnh có thể nói là hòa mỹ ngoại giới huyện thiên thánh địa hạch tâm trên quảng trường đông đông đông ba tiếng tiếng trung du dương vang lên chuyện này ý nghĩa là trận này tại hư vô tiên cảnh bên trong cử hành ngũ vực đại b ị t r i ệ t để hàm ản to như vậy trên quảng trường thật sớm liền đứng đầy tới trước xem kết quả cuối cùng người tuy là vô duyên tiến vào hư vô tiên cảnh nhưng đối với lần này ngũ vực đại b ị t thứ nhất bọn hắn cũng là mười điểm chờ mong lần thi đấu này thứ nhất các ngươi đoán sẽ là ai cái này ai biết ta chúng ta lại nhìn không tới hư vô tiên cảnh bên trong phát sinh cái gì ta đoán có rất lớn khả năng là tam thánh tử đây không phải nói nhảm sao tam thánh tử mạnh như vậy ai là đối thủ của hắn thật muốn biết bọn hắn tại trong hư vô tiên cảnh đạt được vật gì tốt nối liền không dứt tiếng thảo luận hết đợt này đến đợt khác tất cả mọi người chờ mong lấy kết quả sau cùng mà lúc này trên đài cao lý ngôn vẻ mặt tươi cười nhìn xem b ố n phía nhận lấy đủ loại tân quốc giang minh thân chết tin tức còn không chuyển tới rất nhiều người đều cho rằng giang minh lại là ngũ vực đại b i thứ nhất lý ngôn cũng cho là như vậy xem như hắn kiêu ngạo nhất đệ tử càng là huyền thiên thánh địa tam thánh tử bắt lại ngũ vực đại b i thứ nhất không phải dễ dàng ư hắn quan tâm nhất vẫn là giang minh có hay không có đem hứa xuyên chép giết làm lý thanh đợi báo thủ có hay không có cầm tới cái tia đột phá đế tôn cảnh cơ duyên hai cái này so với trở thành ngũ vực đại bị canh thứ nhất làm trọng yếu theo lấy thời gian trôi qua trên quảng trường bầu trời phá vỡ một cái độc lớn tiến vào hư vô tiên cảnh người bị từng cái truyền t ố n g đi ra những cái kia sớm kích hoạt lệnh bài người sẽ bị truyền t ố n g một cái địa phương cố định cho tới giờ k h ắ c này mới sẽ cùng những người khác một chỗ trở lại huyền thiên thánh địa đây là huyền thiên thánh địa vì phòng ngừa có người sớm đi ra truyền lại tin tức mai phục những cái kia tại hư vô tiên cảnh bên trong thu được cơ duyên may mắn Tr không giống với lý ngôn lòng tin c h ă n đầy người của thế lực khác đều khẩn trương nhìn lối đi kia thấp p h ỏ m g bất an trong lòng hư vô tiên cảnh bên trong đến cùng có nhiều tàn khốc không cần nói cũng biết huống hồ lần này còn có từ bên ngoài đến tán tu tiến vào bên trong tính nguy hiểm càng là tăng lên gấp b ộ i l i ê n theo hứa xuyên một chỗ cổ chân trường lão giờ phút này trên mặt cũng xuất hiện có chút vẻ khẩn trương cho dù biết rõ hứa xuyên thực lực nhưng đồng thời đắc tội nhiều như vậy thế lực gặp phải nhiều như vậy thiên tiêu vây công cổ chân vẫn còn có chút lo lắng nếu như hứa xuyên xảy ra chuyện hắn thật là khó tử tội mà đồng dạng tới từ đông vực cái khác mấy cái thế lực thì lộ ra cực kỳ bình t bởi vì sớm tại tiến vào phía trước hư vô t i ê n cảnh bọn hắn liền đã cùng lý nôn cấu kết ở cùng một chỗ đệ tử sau khi vào hư vô t i ê n cảnh liền sẽ cùng giang minh một chỗ truy sát hứa xuyên thẳng đến đem giết chết mới thôi mà nhìn thấy lý nôn biểu hiện lòng tin tràn đầy bọn hắn tự nhiên cũng là vô cùng tự tin đối mặt lý nôn trong bóng tối phía dưới hát thủ cùng rất nhiều thiên kiêu ta ý củng cố hứa xuyên tuyệt không còn sống khả năng tiếp xuống liền có thể bắt đầu tính toán cái kia thế nào hợp lực xử lý huyền táp chiếm lĩnh toàn bộ thái nhất thánh địa đúng lúc này niêu sơn kiếm tông dẫn đội trưởng lao đi tới trước mặt cổ chân mang theo khiêu khích nói cổ chân trưởng các người thái nhất thánh địa cái vị kia chú định không có khả năng sống mà đi ra hư vô tiên cảnh chi bằng về sớm một chút đem cái tin tức này nói cho huyền táp để các người thái nhất thánh địa lần nữa chọn lựa một cái thánh tử không nhọc trần trưởng lao hao tâm tổn trí cổ chân nghe lời này mặc dù có chút tức giận nhưng giờ phút này còn không phải phát tác thời điểm cưỡng chế tức giận trong lòng nói thánh tử nhà ta thiên tư chắc tuyệt thực lực cường đại tuyệt đối có thể theo trong hư vô tiên cảnh này đi ra ngược lại quý tông kiếm tử nói không được muốn đổi một người cổ chân mấy câu nói bức n i ê u sơn kiếm tông cái vị kia trần trưởng lao á khẩu không trả lời được vậy liền nhìn một chút hay có thể cười đến cuối cùng a gặp nói bất quá cổ chân cái kia trần trưởng lão hừ lạnh một tiếng nổi giận đùng đùng phẩy tay h áo bỏ đi v ù vù một trận không gian ba động phía sau lần lượt từng bóng người xuất hiện ở trong bầu trời có tham gia ngũ vực đại b ị tuyệt thủ cũng có giành được danh n lệch tán tu các phe phái thế lực nhìn thấy chính mình người bình yên vô sự xuất hiện trên mặt đều lộ ra nụ cười trong đó hứa xuyên cùng ninh hữu i t ử còn có thôi giang làm người khác chú ý nhất bởi vì ba người tại đội ngũ phía trước nhất sau lưng những người khác sợ hãi nhìn xem bọn hắn mà ba người trên mình lệnh bài chỗ buộc phát ra quang mang là thiện nhất điều này nói rõ ba người điểm tích lũy m ộ ư ơ i điểm to lớn hứa xuyên mang theo hai người chậm chậm rơi xuống hướng cổ chân chậm chậm gật gật đầu cùng nên thánh tử trở về cổ chân dẫn dắt sau lưng một nhóm á m vệ cung kính đôi hứa xuyên nói hứa xuyên bình an trở về hắn nỗi lòng lo lắng cũng để xuống đồng thời không có gì bất ngờ xảy ra hứa xuyên còn đoạt được lần thi đấu này thứ nhất cũng không biết dạng k i a đồ vật có hay không có bị hứa xuyên cho nắm bắt tới tay hắn có lòng hỏi h a m nhưng đầu nhìn xung quanh một chút người, minh bạch bây giờ không phải là thời cơ thích hợp thế là cũng không có mở miệm cổ chân trường lão đợi lâu hứa xuyên cười nhặt nói cái gì nhìn thấy hứa xuyên bình an trở về niêu sơn kiếm tông thái hư thánh địa dẫn đầu trưởng lão đ ỗ n g nhiên đứng dậy nhìn t r ò n g chọc vào hứa xuyên nhịn không được lên tiếng nói n g ư ờ i dĩ nhiên không chết mà cách đó không xa tam dương thánh địa cùng quang minh thần điện người cũng c ò n người hơi co lại đồng dạng c h ấ n kinh hứa xuyên dĩ nhiên sống sót đi ra mà trên đài cao lý ngôn giờ phút này cũng không còn phía trước đã tính trước hơi hơi đổi sắc mặt trong lòng tuân ra một cỗ dự cảm không rõ lại nhìn đi ra một cỗ dự cảm không rõ nhìn ra một cỗ dự m k n g rõ lại nhìn ra một cỗ cảm giác ấy biến đến càng cường liệt ngược lại để các vị tiền bối thất vọng ta không chỉ không chết hơn nữa sống được th hứa xuyên cười nhạt mở miệng trao phúng kỹ năng kéo căng h ả đúng rồi tại hư vô tiên cảnh bên trong ngược lại gặp được mấy cái không có mắt muốn ra tay với ta bất quá bị ta cho tiện tay giải quyết bây giờ suy nghĩ một chút những người kia không phải là quý tông thánh tử h ư thật là ngượng ngủng hứa xuyên dùng mang theo hay náy ngữ khi nói lời này vừa nói ra mấy người nháy mắt sắc mặt hoàn toàn thay đổi trên đ à i cao lý ngôn cũng nghe đến lời này sắc mặt hắn biến đến tái nhuận nắm tay chặt chẽ nắm chặt hắm làm sao có khả năng còn không phản ứng lại đô đệ của mình ra minh cũng vẫn lạc tại trong tay hứa xuyên liên tục hai cái đệ tử đều chết ở trong tay của hắn để lý ngôn đ ố i hứa xuyên hận ý đạt tới một cái đ ỉ n h phong chết tiệt hắn ở trong lòng cắn răng nghiến lời nói hận không thể lập tức đem hứa xuyên bắt rút gân l ộ t ra hung h ă n g tra tấn hắn nhưng hắn không thể đậu thủ ngũ vực đại bỉ không giới hạn sinh tử chết liền là thực lực không đủ hoán không được người khác không cho phép tìm kẻ giết người phiền thoái chí ít mặt ngoài là dạng này còn nữa hắn vẫn là lần này ngũ vực đại bỉ chủ trì càng không thể phá hoại quý củ cho dù lại thế nào hắn hận hứa xuyên hắn cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng các loại đại bị kết thúc về sau mới có trên h hội hứa ể tìm bắt cơ lấy x u bài thủ. h cao mấy c lý ngôn thở phào một hơi trên mặt lần nữa phủ lên một tiên nụ cười không hổ là từ lông mày diêm vương biểu tình chuyển biến nhanh như vậy liền hứa xuyên cũng nhìn không được muốn khen i hắn lần này ngũ vực đại bỉ trọn vẹn kết thúc phía dưới để ta tới tuyên bố lần này đại bị cuối cùng bài danh lý ngôn lấy ra một phần danh sách phi thân lên ở trước mặt tất cả mọi người bắt đầu tuyên đọc lần này ngũ vực đại bị cuối cùng bài danh tại bọn hắn xuất hiện tại trên quảng trường thời điểm trên lệnh bài điểm tích lũy đã bị huyền thiên thánh địa người chỗ hết biết bài danh cũng nhanh chóng ra lò điểm tích lũy xếp tại thứ nhất chính là thái nhất thánh địa hứa xuyên năm mươi vạn điểm tích lũy v â anh lý ngôn trầm giọng tuyên bố lời này vừa nói ra giống như đất bằng đến tinh lôi ở vang tại trên quảng trường người bên trong nổ vang thứ nhất dĩ nhiên không phải phía trước bọn hắn đoán huyền thiên tam thánh tử cái này ngoài ý liệu đồng thời tại đi ra trong đám người cũng không có nhìn thấy tam thánh tử giang minh tại kết hợp hứa xuyên cái kia khoa trương đến cực hạn điểm tích l ũ y lượng tại trận ăn dưa võ giả trong lòng đều bước lên một cái đáng sợ ý nghĩ đồng thời càng nghĩ càng chân thực thanh â m huyên náo để lý ngôn nghe tới m ộ ư ơ i điểm phiên muộn cuối cùng mới chết hậu bối kiêm đệ tử lý thanh hầu hiện tại giang minh lại chết trong lòng hắn đừng đề cập có nhiều bếp khuất t i ế n tĩnh hắn hét lớn một tiếng khí tức một trận lập tức trên quảng trường biến đến lặng ngắt như tờ lý ngôn thay thế mới tiếp tục mở miệng nói đại bỉ hạng hai thì là tới từ đông n ự c đại ngụy hoàng triều ninh hữu tử đối i tin tức để lộ. Chương 399, ban thưởng, tin ể để để m một tích Thượng, tức Thượng, tức tự tuyên Chương Chương phân. Hạng danh lũy lộ. lộ. vạn Ban Ban b lần nữa đưa t ớ doanh động cực lớn. Đối cực với ninh hữu i từ cái tên này rất nhiều người liền nghe đều chưa nghe nói qua chỉ có như vậy nàng điểm tích lũy lại đi tới hạng hai đem một chút đỉnh cấp thiên kiêu đều cho siêu việt kinh ngạc ra ngoài ý định không thể tin tất cả mọi người suy nghĩ ninh hữu i từ đến cùng là thần thánh phương nào những cái kia cùng nhau tiến vào hư vô tiên cảnh người giống như vậy chính là bởi vì tiến vào qua hư vô tiên cảnh bọn hắn mới rõ ràng điểm tích lũy thu hoạch độ khó đến cùng lớn đến bao nhiêu bên trong sinh linh đều cường đại dị thường mỗi giải quyết một cái đều là khiêu chiến thật lớn hứa xuyên có thể thu được đến nhiều như vậy điểm tích lũy liền thôi cuối cùng thực lực của hắn tất cả mọi người tự mình cảm nhận được nhưng cái ninh hữu từ này là dựa vào cái gì thu được nhiều như vậy điểm tích lũy bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ cũng không biết ninh hữu từ cùng hứa xuyên quan hệ mang theo nhiều n g h i hoặc chờ lấy lý ngôn tuyên bố hạ ba lý ngôn cũng không có nói nhảm sắc mặt tâm trầm đọc lên tiếp một cái danh tự điểm tích lũy xếp hạng thứ ba tên là tới từ thái nhất thánh địa thôi giang năm vạn điểm tích lũy、Soạn. lại là thái nhất thánh đ i ệ a chuyện này rốt cuộc là như thế nào vì cái gì ba hạng đầu bên trong có hai cái là thái nhất thánh địa người quá khó mà tin nổi không có khả năng ở trong đó nhất định có vấn đề tất cả mọi người không thể tin được lại là một kết quả như vậy ba h ạ n g đầu dĩ nhiên đều bị đông vực người cho c ấ p đi đồng thời thứ nhất cùng thứ ba vẫn là tới từ cùng một nơi cái này có thể nói là xưa nay chưa từng có ngũ vực đại bị cử hành nhiều năm như vậy chưa từng có xuất hiện qua loại tình huống này quả thực lật đổ tại nơi trốn có người nhận thức Mà xem càng tới trước người vây xem càng là hắn càng hoặc, cửu càng cực liệt. Người khác không rõ đây là ràng là nghi trong lòng ngôn xuyên hận Người không chuyện trong lòng gì, lý liệt. hứa thì h đối rõ đây có lại cho ù n gương sáng đồng dạng. g ắ n c h rằng ba người sở d ĩ có thể thu được nhiều như vậy điểm tích lũy tất cả đều là bởi vì giang minh đám người bị bọn hắn chém giết nguyên nhân bằng không mà nói bọn hắn căn bản không có khả năng thu được nhiều như vậy điểm tích lũy chớ đáp ý quá sớm các loại ngũ vực đại bị kết thúc xem ta như thế nào xử trí ngươi lý ngôn h ì n thấy trên mặt mang theo mỉm cười hư xuyên hận đến nghiến răng hắn đã quyết định đích thân xuất thủ giải quyết đi hư xuyên để giải mối hận trong lòng Đồng trước ba tuyên bố hoàn tất lý nôn tiếp lấy tuyên bố người khác điểm tích lũy nhưng so sánh hứa xuyên bọn hắn kém không phải một chút điểm nhiều nhất cũng mới một vạn điểm tích lũy hứa xuyên cũng coi là hoàn thành lời hứa của hắn mang theo ninh hữu từ cùng thôi giang ôm đồm trước ba tại vô số s o n g tràn ngập chấn động chính mình mang theo một chút ánh mắt kính sợ bên trong hứa xuyên mang theo hai người đi lên bài cao tiếp xuống là cho ban thưởng thời khắc tuy là lần này ngũ vực đại bi là tại hư vô tiên cảnh bên trong cử hành mỗi cái tham gia người cơ hồ đều kiếm lời đầy bồn u đầy bát nhưng đại bi cái kia có ban thưởng vẫn là đồng dạng sẽ phát xuống chỉ là ban phát ban thưởng người không còn là lý n ô n mà là đ ổ i thành hầu khánh lâm lý n ô n cũng không muốn đích thân cho hứa xuyên cái này cùng chính mình có thâm cựu đại hận người trao giải hắn sợ dạng kia hắn sẽ nhịn không được động thủ làm chúng giết hứa xuyên tiếp xuống liền từ ta tới làm trước ba ban phát lần thi đấu này ban thưởng hầu khánh lâm trầm giọng nói hắn cùng hứa xuyên chưa nói tới cựu hạn gì nhưng hứa xuyên giết huyền thiên thánh địa hai vị thánh tử hắn tự nhiên cũng sẽ không có cái gì sắc mặt tốt nhưng cái kia có quá trình không thể tiết kiệm hơi cái này liên quan đến huyền thiên thánh địa mặt mũi mà lần này đại bị ban thưởng xem như phía tổ chức huyền thiên thánh địa có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn vốn là dựa theo bọn hắn tính toán lần thi đấu này hạng nhất lại là giam minh bởi vậy hạng nhất ban thưởng huyền thiên thánh địa trực tiếp lấy ra một kiện nhất dài đế minh một là muốn thể hiện ra huyền thiên thánh địa đại khí bảy chân mặt mũi thứ hai là giang minh là người nhà đến thứ nhất vốn là cái kia ban thưởng đế binh cho hắn hoàn toàn là tay trái đổi tay phải thao tác huyền thiên thánh địa không có chút nào tổn thất nhưng ai cũng không ngờ tới giang minh không chỉ không giành được thứ nhất thậm chí ngay cả mạng của mình đều vứt bỏ thứ nhất ngược lại thành cùng huyền thiên thánh địa có thủ hứa xuyên chuyện này là sao a nhưng kết quả đã là dạng này huyền thiên thánh địa người cũng không có biện pháp thay đổi chỉ có thể cứ thế mà ăn cái này thì ngầm chúc mừng ngươi đây là ngươi hạng nhất ban thưởng một kiện nhất dài đế binh hầu khánh lâm lấy ra một cái đen t u vậy đưa cho hứa xuyên cái này gậy mười điểm không đáng chú ý không nói đây là đế binh chỉ sẽ cho rằng nó liền là một cái phổ phổ thông thông tiêu hòa côn hứa xuyên liếc mắt liền nhìn ra cái này gậy mặc dù là nhất giai đế binh nhưng là nhất giai đế binh bên trong kém nhất thậm chí món này đế binh còn gặp phải trọng thương bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa khả năng liền một chút cường đại bán đế binh cũng không sánh nổi đây cũng là huyền thiên thánh địa cố tình cho phép đã không cách nào thay đổi bán thưởng vậy liền tại ban thưởng bản thân động tay chân nếu như thứ nhất là giang minh không hề nghi ngờ cái này sẽ là một kiện cường đại đế binh nhưng đội thành hứa xuyên liền thành dạng này rách giới hứa xuyên cũng không có để ý nhận lấy căn này không đáng chú ý gậy thản nhiên nói đa tạ tiền bối tây côn này mặc dù là rất r ư i nhưng hắn hiện tại thế nhưng có đan khí tinh thông người không hẳn không thể để cho nó giành lấy cuộc sống mới còn nữa cho dù hắn không dùng được cũng có thể dùng nó xem như chủ tài luyện chế ra một kiện vũ khí cường đại đưa cho phong thanh dương hoàn thành phía trước mình hứa hẹn mà d ư ớ i đài những người kia nghe được hạng nhất ban thưởng đúng là nhất giai đế binh phía sau đàm luận càng điên cuồng bọn hắn không biết trong đó môn nào chỉ cảm thấy đến huyền thiên thánh địa quá hào phóng dĩ nhiên đem một kiện đế binh xem như ban thưởng phải biết đế binh thế nhưng kh chỉ có những cái kia truyền thừa vô số năm tông môn thánh địa mới có khả năng có một kiện bình thường đều là bảo bối không thể lại bảo bối nhưng bây giờ dĩ nhiên dùng để làm làm bát thưởng giờ khác này không biết bao nhiêu người đối hứa xuyên ước ao ghen tị mà những cái kia tham gia đại bị người giống như vậy trong lòng tràn đầy đối hứa xuyên đấu kỵ tình trạng khiến không ít người đều muốn tới hứa xuyên vào chỗ chết thế là liên quan tới hứa xuyên tại hư vô tiên cảnh bên trong độc chiếm một cái bí địa rất có thể đạt được đột phá đế tôn cảnh cơ duyên tin tức lan truyền nhanh chóng tại trong thời gian rất ngắn chuyến khắp toàn bộ trung vực không biết do có bao nhiêu thế lực c h i chủ theo bế quan bên trong tỉnh lại mắt bố tinh quang vì vậy mà t â m động cũng không biết có bao nhiêu thế lực tại vào thời khắc này phái r a thám tử chuẩn bị xác nhận tin tức này thật giả căn cứ thà rằng giết nhầm cũng không luôn g tha tâm chuẩn bị hợp mưu xử lý hứa xuyên cướp đoạt cơ duyên tất cả những thứ này hứa xuyên đều không biết nhưng cho dù là đã biết hứa xuyên cũng sẽ không có chút nào e ngại t r ư ơ n g bốn trăm phía trước có sói phía sau có hổ t r ư ơ n g bốn trăm phía trước có sói phía sau có hổ cho hạng hai ban thưởng liền muốn giản dị hơn nhiều cùng hạng nhất trọn vẹn không thể so sánh chỉ là một kiện thiên giai thượng phẩm vũ khí tăng thêm một mai có khả năng trợ giúp cảm nộ võ đạo quy tắc đan dược những vật này linh hữu t ử cũng không thiếu bất quá trở ngại huyền thiên thánh địa mặt m ũ i nàng cũng nhận đến thôi giang cũng chỉ còn lại một mai đan dược còn lại tuyển thủ cũng thu được đủ loại không tính là tốt không tính là kém ban thưởng làm ban thưởng phát xong hầu khánh lâm gật gật đầu tiếp đó trầm giọng nói lần này ngũ vực đại bị kết thúc các vị mời trở về a nói xong trực tiếp biến mất không thấy gì nữa không dừng lại thêm xem như lần này ngũ vực đại bị phe tổ chức huyền thiên thánh địa không chỉ không thu được thứ bậc chính mình thánh tử còn chết tại bên trong như vậy bọn hắn nhất định cần đến mưu đồ một phen thấy thế nào thần không biết quỷ không hay theo trong tay hứa xuyên cầm tới phần cơ duyên này tiếp đó xử lý hắn huyên nào không khí cũng không có theo lấy ngũ vực đại bị kết thúc mà biến mất không thấy gì nữa ngược lại càng phát mãnh liệt không biết do có bao nhiêu người ánh mắt đặt ở hứa xuyên một đoàn người trên mình giống như gián độc tùy thời mà động tại thích hợp thời gian cho một k í c h trí mạng hữu tử ngươi đi trước ta chờ ta trở lại hứa xuyên đối bên cạnh ninh hữu tử nói lúc này đi con đường mười điểm hữu hiểm vì ninh hữu tử an toàn m u ố n vẫn là để nàng theo đại ngụy hoàng triều đội ngũ đơn độc trở về tương đối tốt những người k i a m ụ c tiêu đều ở trên người hắn hẳn là sẽ không khó xử ninh hữu tử、tốt. Hứa nàng minh bạch hứa xuyên ý tứ hứa xuyên thứ ở trên thân chú định sẽ dẫn tới đàn sói dòng nó nàng theo bên cạnh hứa xuyên không chỉ không có tác dụng gì ngược lại có khả năng có thể trở thành hứa xuyên vương hữu đây là nàng không nguyện ý nhìn thấy nguyên cớ đối với hứa xuyên lời nói nàng không chút do dự sẽ đồng ý có thể không cho hứa xuyên thêm phiền thoái nàng đã đủ thỏa mãn yên tâm đi bất quá đều là chút ít gà đất chó sành thôi đối ta không có bất kỳ uy hiếp thực lực của ta ngươi còn không biết do ư hứa xuyên cười lấy nói không có chút nào đem sắp tới nguy hiểm để vào mắt đây là đối t ư thân thực lực cực độ tự tin biểu hiện chờ ta trở lại đông vực ta sẽ lên cửa cầu hôn cho ngươi một câu trả lời hứa xuyên đối n i n h hữu từ ứng thuận một cái hứa hẹn ân hứa sư huynh ta tin tưởng ngươi n i n h hữu từ nặng nghề gật đầu trên mặt rào rạt ra nụ cười hạnh phúc theo sau tại tất cả mọi người nhìn kỹ trực tiếp hôn lên hứa xuyên hôn lên phía sau mới s á t mặt đỏ bừng trở lại đội ngũ của mình bên trong đi tiếp đó nhìn chăm chú lên hứa xuyên không bỏ rời đi cảm nhận được trên môi dư ôn hứa xuyên có chút gây người chính mình đây là bị cưỡng hôn ư đúng vậy a hắn trong lúc nhất thời dĩ nhiên chưa kịp phản ứng một bên t ô i giang nhìn thấy một mặt này trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tựa như nhìn thấy gì không được sự tỉnh lấy lại tinh thần hứa xuyên chúng tôi ra một chút cái sau mới thu hồi biểu tình cổ chân trường lão chúng ta cũng chuẩn bị rời đi a lần này đường trở về sẽ không quá dễ dàng mời các vị sư m i n h sư đệ chuẩn bị sẵn sàng hứa xuyên trầm giọng nói sớm đánh một cái dự phòng châm sợi kia hỗn độn bản nguyên sẽ để bao nhiêu người tâm động hứa xuyên cũng không dám hứa chắc nhưng số lượng tuyệt đối không ít tin tưởng lúc này đã có không ít người mai phục tại bọn hắn một nhóm phải qua trên đường chờ đợi hắn tự chui đầu vào lưới một trang ác chiến không thể tránh được được điện h ạ chúng ta chắc chắn bảo đảm điện hạ an toàn xin điện hạ yên tâm cổ chân cũng minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc sắp mặt m ộ ư ơ i điểm n g ư i ê m trọng lần này nếu như có thể thuận lợi trở lại thái nhất thánh địa cái tia thái nhất thánh địa vùng dậy xu thế liền quả quyết không ai có thể ngăn cản cho nên nói coi như là chết hắn cũng tuyệt đối sẽ bảo đảm hứa xuyên an toàn để hứa xuyên có khả năng thuận lợi trở lại thái nhất thánh địa lên đường đi hứa xuyên ra lệnh một tiếng chiến thuyền lập tức phát động n á y mắt pha không xuất hiện ở trong hư không dựa theo phía trước lộ t u ế n đường cũ trở về mà ngay tại hứa xuyên bọn hắn tiến vào hư không phía sau không bao dài thời、gian. lúc này huyền thiên thánh địa chốt sâu một tòa bên trong đại điện lý n h ô n cùng hầu khánh lâm chính giữa kính cẩn đứng ở nơi đó túi đầu không dám phát ra bất kỳ thanh âm tại trước mặt bọn hắn một người trung niên nam tử ngồi tại cao lớn trên ghế nhắm mắt lại nghiêng đầu một tay chống đỡ lấy toàn bộ đầu tại chung quanh thân thể hắn thiên địa nguyên khí không ngừng chìm nổi theo lấy khí tức của hắn biến hóa mà biến động Cương cách cái độc cái trước chỉ có phục. vương. đơn rộng toàn điện, điện ngăn phản đồng dạng. hắn, liền này luận nào hắn, thần giới giới đại đại đem đại đều vi trải áp phất một thế thế Bất mặt thể ra, bộ là Mà là kẻ ở qua hồi lâu hắn cuối cùng mở mắt ra ánh mắt liếc nhìn hai người trước mặt lập tức để bọn hắn cảm giác như ngồi bàn t r ô n g nội tâm sợ hai không thôi nói một chút đi đến cùng chuyện gì xảy ra hắn trầm giọng mở miệng trong thanh âm tràn ngập uy nghiêm không thể làm trái chi ý hắn liền là huyền thiên thánh địa đương đại thánh chủ d ò n bờ nếu như hứa xuyên tại nơi này nhất định có thể nhìn ra dòng bờ tu vi đã đến gần vô hạn tại nhất giai đế tôn cảnh chỉ kém một tia hỗn độn bản nguyên liền có thể thành công đột phá đồng thời hắn còn cách khác mở ra thuộc về mình nội thế giới có thể nói dòng bờ là toàn bộ huyền thiên đại lục cường đại nhất mấy người một trong nghe được dòng bờ âm thanh lý ngôn cùng hầu khánh lâm cuối cùng đem đầu nâng lên lý ngôn cân nhắc hồi lâu cuối cùng sợ hãi mở miệng nói ra khởi bẩm t h á n h chủ giang minh chết ở bên ngoài không ai bị nổi hắn tại dòng bờ trước mặt không có bất kỳ thân là bán đế cảnh cường giả tôn nghiêm ân thật là phế vật dĩ nhiên chết nghe được cái tin tức này dòng bờ nhóc mắt mắng phản phất tại trong mắt của hắn chết mất một cái thánh tử chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể còn có đây này hắn tiếp tục hỏi nếu như chỉ là chết một cái thánh tử lý ngôn cùng hầu khánh lâm là quả quyết không dám tới làm phiền hắn một điểm này dòng bờ rất rõ ràng t h á n h chủ đột phá đế tôn cảnh cơ duyên hư hư thực thực bị hứa xuyên nắm bắt tới tay lý ngôn không dám che giấu như nói thật nói cái gì xác định như nghe được cái tin tức này dòng bờ nháy mắt rút đi lời biếng ngồi nhanh ngắn trong mắt bắn ra một vẹn kim q u n g gắt gao nhìn xem lý ngôn muốn đạt được một cái đáp án xác thực chương bốn trăm linh một nửa đường chặt rết chương bốn trăm linh một nửa đường c h ặ g i ế t có chín mươi chắc chắn lý nôn không d á m chăn trở vội vàng nói hắn biết rõ đây đối với dòng bờ t ớ i nói là nhiều lớn hấp dẫn Tốt. hét to một tiếng. ta thành rốt tâm thôi. Trên mặt tràn đầy nét mặt phấn. Cho dù hắn thân là huyền thiên số Dòng Dòng dù dù hứng nhiêu năm? Chúng năm, đến. nội động không hứng phấn. hắn huyền đỉnh cứng hắn giả, bờ bao bờ cao cơ cuộc kích Cho lục cấp cho hội hu đại đế Đã đã đầy vô là là hắn đã sớm chuẩn bị kỹ c ả g tại tu vi cảnh giới bên trên hắn sớm đã vào không thể vào chỉ kém cái này một cái cơ duyên hắn liền có thể đủ trở thành cái này vô số năm phía sau huyền thiên đại lục bên trên cái thứ nhất đế tôn cảnh v õ giả đến lúc đó toàn bộ huyền thiên đều muốn thần phục dưới c h â n hắn hắn mới xem như c h â n chính vua không ai nguyên cớ lần này cơ duyên hắn chắc chắn nắm bắt tới tay lý trưởng lão hầu trưởng lão liền làm phiền các ngươi hai vị đi đem cơ duyên kia cho ta cầm về vô luận trả bất cứ giá nào đều phải nắm bắt tới tay một tên kiểu bối không tư cách nắm giữ phần cơ duyên này ba vị thánh tử theo các ngươi điều khiển đi qua hưng phân phía sau dòng bờ dần dần bình tĩnh lại phân phó nói tuy là hắn đã không kịp chờ đợi muốn cầm tới phần cơ duyên này thành cựu đế tôn nhưng hắn lại không thể đích thân động thủ hắn nhất định cần đích thân c h ấ n thủ huyền thiên thánh địa một khi hắn vừa rời đi những cái k i a đối với hắn huyền thiên thánh địa nhìn chằm chằm người nhất định ngồi lên đến lúc đó nhất định tổn thất nặng nề hắn biết một chút liên quan tới đột phá đế tôn cảnh nội tình cho dù là đ ạ t được cái này đột phá đế tôn cảnh nội tình cho dù là đoạt được cái này đột h á đế tôn cảnh cơ duyên hắn cũng cần mượn lực lượng huyền thiên thánh địa mới có thể đột phá mà cấp đoạt cơ duyên chuyện này cũng chỉ có thể giao cho người khác đi làm tại dòng bờ trong mắt hứa xuyên bất quá là một cái thiên vương cảnh sâu k i ế n thôi cho dù là hắn không xuất thủ có lý ngôn cùng hầu khánh lâm tại bắt lại hứa xuyên không có vấn đề gì cả lại thêm hắn còn cho phép lý ngôn tùy ý thay đổi còn lại ba vị thánh tử thanh này nắm liền càng thêm lớn nguyên cớ cho dù là hắn không xuất thủ cơ duyên này cũng nhất định là h ắ n được cần tuân thánh chủ mệnh lệnh lý ngôn cùng hầu khánh lâm cung kính hồi đáp dòng bờ yêu cầu chính hợp lý ngôn tâm ý hắn đã sớm muốn tự mình động thủ tự tay mình giết hứa xuyên lấy báo mối hận trong lòng đại á n g điện đều đại điện lại một lần nữa lâm vào tĩnh mịch bên trong chỉ còn dư lại dòng bờ một người ghé mắt trầm tư không biết do suy nghĩ cái gì bốn trong hư không thái nhất thánh địa chiến thuyền vừa đi đến phía trước hứa xuyên chém giết hư không thú địa phương muốn đến đông v ự c còn cần không ít thời gian điện hạ đã phát giác được mấy cỗ thế lực khí t ứ c cần ta xuất thủ xóa đi bọn hắn n ư chiến thuyền bong thuyền h ứ a xuyên đứng ở đầu thuyền nhìn về phương xa sau lưng cổ chân trưởng lao dò hỏi trong lời nói đằng đằng sắc khí dám đánh hứa xuyên chủ kiến liền là ngăn cản thái nhất thánh địa vùng dậy con đường vô luận là ai cái gì thế lực đều phải chết cổ chân xem như quanh năm cùng ma tộc chiến đấu ám vệ bên trong một thành viên đối với giết chóc không xa lạ chút nào giết đến người tới cũng là không chút nào sẽ mềm tay huống chi là thái nhất thánh địa đ ị nhân bọn hắn những cái này ám vệ là làm t hứa á thánh thái thánh i điệu sinh. người đối thái nhất thánh điệu bất lợi. nhất Hắn không nhất Không cần.、Địch、không động ta không động, ta ngược lại muốn xem xem, bọn hắn muốn cho phép Địch chơi hề bất quyết ta ta trò mà xem xem, gì. có lại xuyên ánh mắt nhìn về phía trước thản nhiên nói từ lúc đạt được cái k i a m ộ t k i a hỗn độn bản nguyên thời điểm hắn liền đã đã có cái này tâm lý chuẩn bị bởi vì toàn bộ h u y ề n tiên h muốn đột phá trở thành đế tôn cảnh người thật sự là quá nhiều khi tin tức kia tiết lộ ra ngoài thời điểm chặn giết người tất nhiên sẽ chen chúc mà tới hắn đem đối mặt là vô số thiên vương cảnh thậm chí bán đế cảnh cường giả tập sát đây đối với hắn tới nói là tình thế nguy hiểm càng là một cái khiêu chiến nhưng hắn trong lòng hứa xuyên không có chút nào vẻ sợ hãi hắn là vô địch ngay tại nghĩ ngợi đông nhiên trong hư không động tĩnh đưa tới hứa xuyên chú ý cuối cùng có người nhịn không được hư hứa xuyên nhìn trong hư không sinh ra ba động nhẹ giọng dù gì nói đợi lâu như vậy cuối cùng người đến toàn thể đề phòng hứa xuyên lớn tiếng nói theo lấy âm thanh rơi xuống toàn bộ trên chiến thuyền người nháy mắt hành động bắt đầu phòng bị sắp tới đ ị c h nhân ầm ầm chiến thuyền mới tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu thật giống như tiến vào trong lồi chỉ khủng bố bạo tạ huyên náo ra đem thái nhất thánh địa chiến thuyền tất cả đều bao phủ là lôi đình tông người cổ chân không hổ là đã sống thật lâu tồn tại trong nháy mắt liền nhận ra người xuất thủ lai lịch lôi đình này tông là trung vực một cái cỡ lớn tông môn tu luyện là lôi đình một đạo có không chế lực lượng lôi điện nó tông chủ chính là một vị bán đế cảnh cường giả chỉ là cụ thể đi đến đâu một bước cổ chân cũng không rõ lắm mà cổ chân hiển nhiên không nghĩ tới đầu tiên xuất thủ dĩ nhiên lại là cái lôi đình này tông bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng là hợp lý trong hư không này khắp nơi đều có hư không lôi đình đối với lôi đ ỉ n h tông tới nói quả thực liền là tự nhiên tu luyện c h ẳ n g chỗ nghe nói lôi đ ỉ n h tông người thời gian dài đều trong hư không tiếp nhận hư không lôi đ ỉ n h tới lễ bây giờ có khả năng tới nhanh như vậy cũng là hợp lý đồng thời có hư không lôi đ ỉ n h giá trì bọn hắn có khả năng phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất như là đã xuất thủ ha tất g i ấ u đầu lộ đôi chẳng lẽ là sợ ta hứa xuyên không được chiến thuyền thoải mái đỡ được một đợt này thăm dò hứa xuyên nhìn trước mắt không có một ai hư không trầm giọng nói hứa xuyên tiếng nói vừa dứt ngay sau đó trong hư không liền truyền đến một trận sang sảng âm thanh không hổ là đại danh đỉnh đỉnh thái nhất thánh tử phần này quyết đoán làm người kính nghệ theo lấy tiếng nói xuất hiện là một vị toàn thân tắm rửa tại hư không trong lôi đ ỉ n h trung nhân nhân khi tức cường đại theo quanh thân hắn phát ra vừa nhìn lên liền là một vị bán đế cảnh cường giả tại phía sau hắn đi theo mười mấy thiên vương cảnh cấp độ v õ giả mỗi cái đều chân đạp lôi đỉnh lộ ra vô cùng cường đại điện hạ lôi đỉnh này tông là dốc toàn bộ lực lượng a cổ chân nhìn thấy một màn này đối hứa xuyên nói liền bán đế cảnh cấp độ tông chủ đều đi ra hiển nhiên lôi đình tông muốn lấy lôi đình xu thế cầm tới trong tay hứa xuyên cơ duyên tiếp đó trực tiếp mang theo toàn bộ tông môn trốn xa hư không đợi đến trở thành đế tôn cảnh cường giả phía sau lại đi ra tranh bá huyền thiên đáng tiếc hắn tính toán đánh nhậm đánh tới hứa xuyên trên mình cho dù hắn có khả năng cầm tới cơ duyên tại không thể tiến vào bí địa đột phá dưới tình huống đột phá nháy mắt liền sẽ bị c h u y ể n t ô n g đến trong ma giới nháy mắt thân chết còn nữa có hứa xuyên tại hắn căn bản lấy không được phần cơ duyên này chương bốn trăm linh hai dựa vào cái gì chương bốn trăm linh hai dựa vào cái gì đã tới liền lấy hắn khai đạo a Cũng c tốt hứa o theo trong những ngư nhìn không người, năng chút, phải h gì cái cái có lực kia tay tạp một là đều xuyên ta giật đổ. Hứa xuyên đứng ổ h a x u y ê đ ứ n ở mũi thuyền trong mắt sát ý lâm liệt giết ga dọa khỉ loại việc này hắn không phải lần đầu tiên làm mỗi một lần hiệu quả đều làm hắn rất hài lòng hôm nay nhìn tới cũng không ngoại lệ lôi đình tông chủ trạm ở đối diện hứa xuyên lạnh l u n g mở miệng nói ra hứa xuyên nghe nói ngươi thu được đột phá đế tôn cảnh cơ duyên giao ra cơ duyên ta có lẽ có thể tha cho người một mạng hắn chưa từng thấy hứa xuyên đích thân xuất thủ đối với hứa xuyên thực lực cũng chỉ là tin đồn khi biết hứa xuyên trên người có đột phá đế tôn tin tức phía sau liền hỏa tốc đem người tiến về hư không vây chặt hứa xuyên hắn thấy hứa xuyên cho dù là mạnh hơn cũng chỉ là một cái thiên vương cảnh võ giả thôi hắn nhưng lại uy tín lâu năm bán đế cảnh lại có nhiều ngày như vậy vương cảnh tùy tùng lại thêm hư không là hắn sân chính muốn đánh bại hứa xuyên cầm tới cơ duyên quả thực là dễ như chở bàn tay căn bản không có cân nhắc qua hắn sẽ thất thủ sự t ì n h hứa xuyên nghe lời này cười nhạt một tiếng nói cơ duyên ngay tại trong tay của ta chỉ là ngươi dựa vào cái gì cầm bằng chính ngươi vẫn là sau lưng ngươi cái kia một nhóm gà đất chó sành hứa xuyên một chút cũng không cho hắn lưu mặt m ũ i từ lúc đột phá đến thiên vương cảnh cựu trọng đ ỉ n h p h o n g lại thêm thực lực tuyệt đối hứa xuyên cũng không có đem những cái này phổ thông bán đế cảnh võ giả để vào mắt chỉ có mấy cái kia đ ỉ n h tiêm uy tín lâu năm bán đế cảnh mới có tư cách để hắn để ý một chút nghe được hứa xuyên lời nói lôi đ ỉ n h tông chủ s ắ t mặt khó coi hắn đường đường bán đế cảnh cờ giả lại bị một con kiến hôi như vậy miệng ai quả thực là vô cùng n h c nhã hắn mặt tâm trầm cất giọng nói không tranh đua miệng lưỡi ta hỏi lại ngươi một câu ngươi đến cùng là trả lại là không dao chỉ cần ngươi giao ra ta hứa hẹn tuyệt đối sẽ không đả thương tới tính mạng của các ngươi thả các ngươi an toàn rời đi nếu ngươi chấp mê bất n ộ lời nói liền đừng trách ta không k h á c h khí vì ta v õ đạo tiền đồ ta không ngại lấy lớn hết i nhỏ lôi đỉnh tông chủ mở miệng uy hiến nói vẫn là muốn không chiến mà thắng thành công cầm tới đột phá đế tôn cảnh cơ duyên hắn biết rõ giờ phút này không biết rõ có bao nhiêu thế lực bao nhiêu người đã sợ lên tới nếu như không thể mau chóng cầm tới cơ duyên tiếp đó trốn xa hư không vậy hắn liền thật không có cơ hội những cái t i ê đỉnh cấp thế lực tuyệt đối sẽ không cho phép cơ duyên rơi vào trong tay hắn nghe quen uy hiếp trong lòng hứa xuyên không có nửa điểm biến hóa biểu hiện trên mặt hở h ữ n g ta nói có bản sự ngươi thì tới lấy rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đã ngươi tự tìm đường chết vậy cũng đừng trách ta lôi đ ỉ n h tông chủ cũng là gấp không muốn lại kéo dài thêm chỉ thấy hắn vung tay lên tiếp đó hét lớn một tiếng cùng tiến lên tốc chiến tốc thắng giành được cơ duyên theo lấy hắn ra lệnh một tiếng lôi đ ỉ n h tông cường g i ả nhộn nhịp v ậ n sức chờ phát động khi tức cường đại trải rộng xung quanh hư không â m â m tiếng sấm không ngừng vang lên ầm ầm lôi đình tông chủ trước tiên xuất kích hắn mạnh mẽ đá ra một chân nháy mắt bước vào hư không trong lúc nhất thời vô số hư không lôi đình ngưng kết thành nhiều loại công kích vận sức chờ phát động chỉ các loại cái kia bàn chân khổng lồ đạp phá chiến thuyền liền thể hiện ra lôi đình mực kích chém giết thái nhất thánh địa người khác đối mặt cường đại như vậy công kích sắc mặt hứa xuyên vẫn lạnh nhạt như cũ hắn phi thân xuất hiện trong hư không c h ấ n ngục ma đao xuất hiện tại trong tay chém một tiếng nhẹ a to lớn đao khí màu đỏ thẩm nháy mắt xuất hiện t hư không ngưng kết phong vân biến sắc vê anh đao khí c h ư ớ c mắt đã tới trực tiếp chém ở lôi đỉnh kia bàn chân khổng lồ bên trên trong nháy mắt trực tiếp đem bàn chân khổng lồ liên căn chặt đứt ngay sau đó đao khí ẩm vang sụp đổ hóa thành vô số d u n g hợp chi hỏa thiếu đốt bàn chân khổng lồ bên trong hạt tâm cái kia chân chính chân a lôi đỉnh tông chủ phát ra một tiếng kêu đao hắn không nghĩ tới công kích của mình không có tác dụng liền thôi chính mình một chân còn bị hứa xuyên trực tiếp cho chém nát chỉ là đối mặt một cái giao p h o n g hắn thuận thế thảm trọng tông chủ nhìn thấy chính mình tông chủ bị thương lôi đ ỉ n h tông những võ giả khác đứng không yên lập tức tất cả công kích một chỗ hướng về hứa xuyên đánh tới thế tất yếu đem hứa xuyên diệt s á t làm tông chủ báo thủ nhưng mà đối mặt những công kích này hứa xuyên ngay cả nhúc nhích cũng không trên mình loe ra một trận kim quang tất cả công kích liền đều bị ngăn cản căn bản không có thể gây tổn thương cho tới hứa xuyên mảy may đây là hoàng kim cổ điện sức phòng ngự phát huy các ngươi lôi đình tông nhiều người như vậy liền loại trình độ này hứa xuyên thất vọng mở miệng nói ra một cái tông môn lực lượng đều không thể đối với hắn tạo thành thương tổn chỉ bằng cái này lại còn muốn từ trong tay hắn cướp được cơ duyên quả thực là chuyện cười lớn n g ư ơ i lôi đỉnh tông chủ ngơ ngác nhìn một màn này nhất thời ở giữa dĩ nhiên không thể phản ứng lại khó mà tin được h ứ a xuyên dĩ nhiên sẽ như cái này cường đại viễn siêu dự liệu của hắn đối đầu thực lực như thế h ứ a xuyên bọn hắn không có nửa điểm phần thắng lười đến lại cùng các ngươi lãng phí thời gian cái kia đưa các ngươi lên đường h ứ a xuyên lắc đầu một mặt vô vị chấn ngục ma đao trong tay lần nữa giơ lên khủng bố u y áp tại toàn bộ hư không văn vọng giờ phút này bao gồm lôi đ ỉ n h tông chủ tại bên trong tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một loại tuyệt vọng tình trạng nhìn xem trên bầu trời cái k i a tre khuất bầu trời hết u y sắc đ a u khí t ừ n g chút một phá hủy tâm lý của bọn hắn phòng tuyến giờ phút này một loại hối hận tâm tình vang vọng tại trong đám người này nhưng bọn hắn đã là đâm lao phải theo lao từ lúc bọn hắn quyết định đối h ứ a xuyên xuất thủ một khắp kia trở đi bọn hắn liền đã không có sinh lộ bây giờ muốn thu tay lại muốn cầu xin tha thứ đã không có nửa điểm khả năng tất cả lôi đ ỉ n h tông vũ người cũng tại hắn trong tiếng gầm giống tức giận lấy lại tinh thần bọn hắn đồng dạng không muốn chết mà sống sót tới biện pháp duy nhất liền là giết chết hứa xuyên thế là bọn hắn xử suất cuối cùng át chủ bài tất cả mọi người đem lực lượng ra chỉ đến lôi đ ỉ n h tông chủ trên mình muốn lấy cái này ngăn trở hứa xuyên dùng hết hết t h ể lôi đ ỉ n h tông chủ giờ phút này xung quanh cơ thể tản ra làm người sợ hai khi tức hứa xuyên t h ấ y thế thân sắc không thay đổi trong mắt lóe lên một vòng đùa cợt loại trình độ này liền muốn cải biến chiến cuộc cũng quá coi thường hắn hứa xuyên hơi, hơi ghe mắt trường đa huy động hướng về bọn k suy đao khí bắn ra tiếp tục đem hư không đều cắt thành hai nửa nháy mắt phủ xuống tại lôi đ ỉ n h tông đỉnh đầu của mọi người thí thần đao pháp trong thiên địa tất cả sắc khí vào giờ khắc này đều có thể tụ tại một đ a o kia bên trong chỗ đến sinh cơ cắt đứt không người có thể còn sống gian giác g đao khí nháy mắt chém nát lôi đ ỉ n h tông chủ phòng ngự h ắ n căn bản là không có cách ngăn cản t ầ n g thứ này thương tổn phốc phốc một đạo huyết quang loại lên t r ư ơ n g bốn trăm linh ba uy hiếp tứ phương t r ư ơ n g bốn trăm linh ba uy hiếp tứ phương chỉ là nháy mắt vị này uy tín lâu năm bán đế cảnh đại năng liền bị đạo này đao khí cho cắt chém đến phá thành mà nhỏ chỉ còn t h ầ n hồn chân chui ở bên ngoài không có bất kỳ phòng hộ tông chủ sau lưng hắn một nhóm lôi đình tông vũ người kinh hô một tiếng cho hoảng sợ biến sắc lập tức nhộn nhịp tế ra vũ khí của mình muốn đem lôi đình tông chủ cấp cứu xuống nhưng mà hứa xuyên muốn giết người nào có dễ dàng như vậy cứu s i ê u xạ nhật thần cung xuất hiện một chi mang theo cực hạn lực sát thương mũi tên bay ra mục tiêu chính là lôi đình tông chủ thần hồn đã muốn giết liền muốn giết t r i đề thân hồn câu diệt liền là hắn cuối cùng hạ tràng keng mũi tên đụng vào rất nhiều trên vũ khí phát ra tiếng vang kịch liệt coi như bọn hắn cho là có khả năng ngăn lại một t i ế n g này thời điểm trước mắt bao người vũ khí của bọn hắn tất cả vỡ vụn tán lạc hư không phức b ả n mệnh vũ khí vỡ vụn kèm thêm lấy bọn hắn cũng nhận trọng thương máu đỏ tươi theo trong miệng phun ra ngoài đừng dễ ta thấy vậy một màn lôi đình tông chủ bị sợ hãi tử vong bao phủ hắn sợ hãi chỉ còn một cái thần hồn hắn bắt đầu không tự chủ được cầu xin tha thứ lưu được núi xanh không sợ không tủi đốt chỉ cần thần hồn của hắn vẫn tồn tại hắn liền còn có thể tiếp tục sống đáng tiếc h ứ xuyên một chút cũng không muốn nghe hắn nói nhảm làm hắn xuất thủ một k h ắ c này liền có lẽ dự liệu được kết quả của mình thử vong mới là hắn cuối cùng kết cục những lời này giữ lại kiếp sau nói đi h ả không đúng ngươi không kiếp sau hứa xuyên lắc đầu nói thần hồn câu d i ệ t đâu còn có kiếp sau đang nói lần nữa một tiên bán ra khủng bố dung hợp chi hỏa ngưng kết tại trên thân mũi tên hướng về thần hồn của hắn mà đi tại hắn ánh mắt sợ h ã i bên trong mũi tên nổ bể ra tới nháy mắt nổ nát thần hồn của hắn theo sau đem triệt để g i o sát không phát ra nửa điểm dư thừa âm thanh một đời bán đế cảnh cường giả đến đây vẫn lạc trong tay hứa xuyên nhưng mà cái này vẫn chưa xong s ụ đổ mũi tên hóa thành mưa tên mang theo trùng thiên á n h lửa hướng về lôi đ ỉ n h tông còn lại những người kia mà đi tại t ừ n g đợt trong tiếng kêu gào thế thảm bọn hắn căn bản không có nửa điểm cơ hội chạy thoát liền triệt để thân chết không tại thế gian này lưu lại bên nửa điểm dư thừa dấu tích trên chiến thuyền cổ chân cùng một đám ám vệ đệ tử kinh ngạc nhìn một màn này thần sắc chấn động thật lâu không thể lấy lại tinh thần bọn hắn tốt xấu đều là tại cùng ma tộc trong chiến đấu cường đại lên một thân thực lực không nói cùng giai vô địch nhưng cũng xê xích không nhiều bất cứ người nào ở bên ngoài đều được xương tụng là thiên tài nhưng làm bọn hắn nhìn thấy hứa xuyên xuất thủ phía sau. mới hiểu được cái gì là hết ngồi đ á y giếng tại hứa xuyên trước mặt bọn hắn chẳng là cái thá gì thiên vương cảnh võ giảng địch phạt bán đế cảnh võ giả vẫn là lấy nghiền ép xu thế cho dù bọn hắn tự nhận chiến lược siêu quần cũng căn bản không làm được loại chuyện này hứa xuyên thực lực bọn hắn chỉ có thể ngửa mặt trông lên tuy nói phía trước đã từng gặp qua hứa xuyên bộ phận thực lực nhưng bây giờ hứa xuyên lại một lần nữa đổi mới bọn hắn nhận thức một màn này sẽ vĩnh viễn khắc ở trong lòng của bọn hắn khó mà xóa đi sau khi k i ế p sợ thì là cùng h ỉ thái nhất thánh địa có hứa xuyên dạng này thánh tử vùng dậy xu thế đã không thể ngăn cản. quả thực là thiên phù hộ thái nhất thánh địa không người không muốn chính mình sở thuộc thế lực vùng dậy cho dù bọn hắn thân là ám vệ trong thánh địa không tên của bọn hắn cũng giống như vậy chỉ có một người nhìn thấy một màn này thời điểm cũng không có xuất hiện nhiều lớn tâm tình biến hóa đó chính là thôi giang sớm tại hư vô tiên cảnh phiến kêu viễn cảnh chiến trường bên trong hắn liền đã đ ã được kiến thức hứa xuyên khủng bố thực lực hắn biết rõ đó căn bản không phải hứa xuyên c ự c h ạ n c ự c h ạ n bạo phát xuống hứa xuyên cho dù đối đầu nhất giai đế tôn đều có lực đánh một trận chỉ là hắn cũng không có nói ra đi lời nói này ra ngoài cũng cực kỳ khó có người tin tưởng nhất giai đế tôn cảnh cường giả đã vô số năm chưa từng xuất hiện không ai biết được t ầ n g thứ này cường giả rốt cuộc mạnh cỡ nào tự nhiên cũng sẽ không có người tin tưởng hứa xuyên có thể mạnh đến loại trình độ này chỉ có thời gian mới có thể có khả năng chứng minh hết thảy chiến đấu kết thúc hứa xuyên cầm đao mà đứng lôi đ ỉ n h tông tất cả cường giả đều hủy diệt tại trong tay của hắn còn lại cũng chỉ là một chút ngoại giới tôn cá nhã nhép đã sớm bị lôi đ ỉ n h tông cường giả cho bưng tha hứa xuyên càng sẽ không đem để ở trong lòng hứa xuyên ngửa đầu nhìn vào trong hư không hắn gái kia tính mịt ánh mắt phảng phất một cây mũi tên đem co dòm ngó người thu hết vào mắt. một chùm kim quang theo trong mắt của hắn bắn ra trực tiếp đánh trúng kẻ nhìn lén đôi mắt khiến bọn hắn ngắn ngủi mù mủ, kêu rên lên i hồi nói thật cho các ngươi biết đột phá đế tôn cảnh cơ duyên ngay tại trong tay của ta các ngươi nếu là cảm thấy chính mình có thực lực kia ta hứa xuyên tùy thời phục hồi cơ hội đã cho các ngươi có thể hay không nắm chặt liền xem các ngươi chính mình nắm chắc không được cái t i a hạ t r à n g các ngươi cũng đều nhìn thấy chỉ có một chữ chết hứa xuyên âm thanh vang lên chuyến khắp toàn bộ hư không chuyến khắp tất cả kẻ nhìn lén trong hai giống như hồng trung đại lữ tại bên thai của bọn hắn nổ vang bọn hắn minh mạch hứa xuyên đây là đang cảnh cáo bọn hắn. Một p h đồng thời sắc mặt bọn hắn đều một h c mươi điểm nghiêm bản trọng bắt đầu phân tích lợi và hại cơ duyên tất nhiên động nhân tâm nhưng có mệnh cầm không mạng hoa lấy ra thì có ích lợi gì đây nghĩ rõ ràng một điểm này trong hư không cái tia từng đạo dòm ngó ánh mắt cũng bắt đầu biến mất mà đi trong đó đại bộ phận đều là cùng lôi đ ỉ n h tông thế lực không sai biệt lắm có cường giả nhưng không nhiều khi nhìn đến lôi đ ỉ n h tông hạ tràng phía sau b ư n g tha nguyên n g bản ý nghĩ bọn hắn cũng không muốn xông đi lên chịu chết nhưng bọn hắn cũng không có triệt để b ư n g tha tranh đoạt phần cơ duyên này chỉ là có đầu rút cổ tại hư không chỗ sâu chờ đợi cái khác thế lực cường đại xuất thủ nhìn một chút có thể hay không tại trong đó đục nước béo cỏ người khác thì là lập tức đem chính mình nhìn thấy hết thạy truyền về chính mình sở thuộc thế lực bên trong chờ đợi phía sau mệnh lệnh trải qua trận này hứa xuyên xem như triệt để đánh ra thanh danh của mình Cũng để cho người để vô số i b ế trong hắn cái này thái nhất thánh tử, không phải dễ chơi Bất luận cái gì dám đánh hắn định phân mình chút hay không này luận người, đến lượng lượng nói. cái cái ước của có dám lại tử, Bất một t gì dễ dự đều đủ hư không chờ đến những cái kia thăm dò ánh mắt toàn bộ tán đi phía sau hứa xuyên mới thu lại quanh thân khủng bố như thế theo sau về tới trên chiến thuyền trên chiến thuyền tất cả mọi người dùng k í n h sợ cùng sùng bái ánh mắt nhìn xem hứa xuyên cung nên điện hạ trở về điện hạ vô địch bọn hắn cùng tiếng hô to thành hứa xuyên trung thành nhất tùy tùng tốt tiếp tục lên đường đi hứa xuyên gật đầu cười tiếp nhận những cái này tân buốc theo sau mở miệng ra lệnh trận chiến đấu này phía sau có lẽ có thể bỏ đi không ít người ý niệm phía sau hết thảy chờ trở, trở lại thái nhất thánh địa làm tính toán khác tại r trở Trưng trở ư n Bình An trở về, Thánh chủ tiếp kiến. Chương 404, Bình An trở về, Thánh kiến. g Chủ Chủ tiếp tiếp t về, về, hứa xuyên một đoàn người sau khi rời đi không lâu từ lý ngôn dẫn dắt huyền thiên thánh địa đội ngũ cũng đến nơi đây nhìn xem trong hư không chiến đấu dấu tích trên mặt lý ngôn có vẻ hơi mất tự nhiên Hiện nhiên, hắn cũng nhận được tin tức, hứa chi tin cũng xuyên được tức, độc Kết quả hứa xuyên thực tiếp lực lần đầu tiên để hắn có chút hoảng sợ cảm giác bất quá vừa nghĩ tới phía sau mình đội ngũ hắn lại đem một lòng thả tới trong bụng hầu trường lão cái này hứa xuyên quả thực là quá càn rỡ cũng dám hủy diệt ta trung vực Bất không, không người hư lần này nhất định phải đem hắn bắt lại hung hăng tra tần hắn để hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng lý ngôn hung hắn nói sắc mặt mười điểm dữ tợn thu m ớ i hận cũ tính g ụ c lại để hắn hận thấu hứa xuyên hận không thể lập tức đổi tới giết hứa xuyên một đoàn người người chết ngựa đồ lý trưởng lao không nên tức giận cái gì hứa xuyên bất quá là có tiếng không có miếng thôi có ta ở đây hắn lại không nổi cái gì bọc nước hầu khánh lâm còn chưa lên tiếng đứng ở sau người một tên thanh niên trước tiên mở miệng thanh niên này tướng mạo cực kỳ yêu dị tuân tú khác giới chỉ cần nhìn một chút phòng t r ừ n g liền sẽ ham sâu trong đó thân mang hoa lệ hành động lười biếng tột cùng nhưng nhìn hắn tán phát cường đại khí tức đều biểu lộ rõ ràng thân phận của hắn không đơn giản trên mặt hắ An Nôn nói. n ủi Lý khi được đó liền nói, t r mặt không còn có người có thể cùng điện hạ tranh đoạt hầu khánh lâm nói ra lời này thời điểm một mươi điểm chắc chắn như là biết nội tình đồng dạng thanh niên nghe xong n u cười trên mặt càng lớn cười lớn mở miệng nói tốt tốt tốt vậy liền mượn hầu trưởng lao cắt ngôn thanh niên thân phận không cần nói cũng biết chính là chưa từng lộ diện huyền thiên thánh địa đệ nhất thánh tử tên của hắn gọi long đồ nghe danh tự liền biết cùng dòng bờ quan hệ không cạn không sai hắn loại trừ là huyền thiên thánh địa đệ nhất thánh tử bên ngoài cũng là dòng bờ thân nhi tử phía trước dòng bờ nói còn lại ba vị thánh tử theo lý ngôn điều khiển nhưng lý ngôn cũng chỉ là gọi lên vị này đệ nhất thánh tử thanh tử cùng thánh tử ở giữa cũng có phe phái phân chia lý ngôn cùng hầu khánh lâm chính là long đồ một phương này bọn hắn vô cùng nhìn kỹ long đồ cho rằng hắn là hoàn toàn xứng đáng đ ợ i tiếp theo huyền thiên thánh chủ mấy vị khác thánh tử bất quá là vật làm nên thôi bây giờ có loại chuyện tốt này tự nhiên chỉ sẽ mang lên long đồ một người chỉ cần long đồ có khả năng thuận lợi cầm tới cái kia đột phá đế tôn cảnh cơ duyên cái kia đ ợ i tiếp theo huyền thiên thánh chủ vị trí liền không long đồ không còn a i còn lại hai cái thánh tử căn bản không có chút nào sức cạnh tranh tiếp tục xuất phát tốc độ cao nhất truy kích lữ xuyên tại lý ngôn g a lệnh một tiếng huyền thiên thánh địa chiến thuyền bắt đầu gia tăng tốc độ hướng về thái nhất thánh địa vị trí cấp tốc bay đi giống như từng đạo thiểm điện xẹ liên quan tới nơi này phát sinh hết thảy hứa xuyên không biết trải qua cùng lôi đ ỉ n h tông sau khi chiến đấu bọn hắn trên đường đi không còn có gặp được cái khác nguy hiểm những thế lực kia đều tại quan sát chờ đợi xuất thủ trước người điện hạ lập tức liền muốn đến thánh địa lần này chúng ta triệt để an toàn cho dù là tiến vào đông vực cổ chân cũng một mực không vông lòng cảnh giác hắn tuy là rõ ràng hứa xuyên thực lực cường đại nhưng cũng không biết loại này bạo phát thức thực lực hắn đến tột cùng có khả năng duy trì bao lâu mà ham muốn trong tay hứa xuyên cơ duyên người tuyệt đối số lượng cũng không ít rất nhiều thế lực vì cái này một cơ duyên tuyệt đối sẽ dốc toàn bộ lực lượng bây giờ lập tức liền muốn đến thánh địa s ơ n môn cổ chân nỗi lòng lo lắng mới để xuống chỉ cần trở lại trong thánh địa m ặ c hắn là ai tới đều chỉ có cút về phần xem như ám vệ hắn biết rõ thái nhất thánh địa nội tình n h ư không phải yêu cầu trường kỳ chống cự ma tộc bằng vào bên trong thế giới nhỏ kia võ giả, liền có thể quét ngang huyền thiên nhiều vực trước mắt xem như triệt để an toàn xuống nhưng hứa xuyên cũng không có vì vậy buông lỏng nếu như không ra hắn đoán lời nói phía trước chỗ đã thấy mỗi thế lực vây công thái nhất kịch bản sắp diễn ra vì chính là trong tay hắn cơ duyên này trở lại thánh địa phía sau hắn muốn lập tức nói cho huyền táp cái tin tức này làm tốt chiến đấu kế tiếp chuẩn bị sẵn sàng tuy là hắn không sợ nhưng trong thánh địa còn có nhiều như vậy đệ tử cùng t r ư ở n g l ã o đây hắn xem như thánh tử cũng cần làm bọn hắn suy nghĩ làm thái nhất chiến thuyền lái vào sơn môn một khắc này lập tức đưa tới sóng to gió lớn tin tức vĩnh viễn truyền so người nhanh hứa xuyên giành được ngũ vực đại bị thứ nhất tin tức trước k i a một bước bọn hắn liền đã t r u y ề n về đến trong thánh địa thái nhất thánh địa vô số đệ tử cùng trường lao đã sớm mong mọi cùng trông mong chờ đợi hứa xuyên bọn hắn trở về trong thánh địa càng là răng đèn kết hoa về phần đạt được thứ ba thôi giang liền có vẻ hơi không có tiếng tăm gì nhưng hắn cũng không có mảy may đố kỵ hắn biết rõ chính mình cái này thứ ba là làm sao tới cảm kích hứa xuyên còn đến không kịp như thế nào lại đố kỵ đây cung nên thánh tử điện hạ trở về thánh tử điện hạ vô địch ngũ vực thứ nhất duy ta thái nhất thánh tử tại hứa xuyên xuất hiện trong nháy mắt đủ loại t â n bút âm thanh nháy mắt vang lên đều tại chúc mừng hứa xuyên trên mặt bọn hắn đều tràn đầy sùng bái cùng cao hứng chi ý thậm chí so hứa xuyên bản thân còn kích động hơn trân dương phong bên trên mọi người thật sớm liền trở làm hứa xuyên đưa lên trúc phúc đặc biệt là hứa tinh ly trực tiếp nào h vào trong n g ư c hứa xuyên cao hưng nói ta liền biết ca ca ngươi nhất định là thứ nhất trước khi lên đường ta liền đã đ o á n được một bên phong thanh dương cũng mặt mang sùng kính mở miệng nói điện hạ thực lực cường đại ngũ vực khó tìm địch thủ đây Tốt, tất ố t t cả giải tán đi cái kia làm gì làm gì đi hứa xuyên sờ lên hứa tinh ly tóc cười lấy nói đối với như vậy nhiệt tình c h ẳ n g cảnh hắn rủ sao cũng hơi không thích ứng thế là đem tụ tập tại đây đệ tử đều tán đi theo sau hứa xuyên tiếp tục mở miệng nói chờ một hồi lại ôn chuyện thanh chủ có việc triệu kiến ta ngay tại hứa xuyên đạp vào thái nhất thánh địa nháy mắt liên tiếp vào huyền táp triệu đến để hắn tiến về thái nhất chủ điện hứa xuyên biết đây là vì cái gì tự nhiên không dám chỉ hoãn lập tức chuẩn bị nhức người nghe lời này hứa tinh l y cũng là không nỡ bông ra hứa xuyên nàng biết sự tình nặng nhẹ biết huyền táp triệu kiến hứa xuyên nhất định có chuyện trọng yếu hứa xuyên hướng bọn hắn gật gật đầu bay người về phía thái nhất chủ điện mà đi chương bốn t r h u y ề n táp sắc cơ chương 405, h u y ề n táp sắc cơ tới hứa xuyên vừa mới đạp vào đại điện bên hai liền vang lên huyền táp tâm thanh ngầng đầu nhìn tới chỉ thấy trong đại điện huyền tắc vẫn là như là trước kia cái kia nhắm mắt ngồi xếp bằng thằng đến hứa xuyên tới mới mở hai mắt ra bất quá cùng ngày trước khác biệt chính là lần này bên cạnh hắn nhiều hai người một cái là phía trước hứa xuyên thấy qua trong thí luyện tháp thái thượng trưởng lao huyết tam kiếm lúc này huyết tam kiếm chính giữa ý cười đẩy mặt nhìn xem hắn trong mắt còn mang theo một chút vẻ chờ mong một vị k h á c cũng là cùng huyết tam kiếm không sai biệt lắm lão giả hứa xuyên chưa từng thấy bất quá theo hắn trên mình phát ra khí thức cùng thời khắc này chẳng cảnh phân tích vị này hẳn là truyền công tháp đỉnh một vị khác thái thượng trưởng lão cũng chỉ có hai vị này c bình bình ba vị này n g l đại biểu thái nhất thánh địa đình phong chiến lược tham kiến thánh chủ tham kiến hai vị thái thượng trưởng lão hứa xuyên phong mình hành lễ cấp bậc lễ nghĩa một mươi điểm chu toàn ba người đều là đỉnh tiêm tồn tại thực lực siêu quẩn lại thêm là thánh địa tiền bối cần phải cho cái kia có tôn trọng không cần đa lễ huyền tắp nhẹ giọng nói ra vung tay lên hứa xuyên thân thể không tự chủ được đứng thẳng từ nơi này có thể nhìn ra huyền t ắ p tại mở ra nội thế giới phía sau thực lực đã phát sinh biến hóa cực lớn hắn hiện tại đối đầu nhất giai đế tôn cũng có sức đánh một trận thậm chí chỉ kém lâm môn m ộ t c ước liền có thể đủ triệt để đột phá đến đế tôn cảnh mà trong tay hứa xuyên cái kia một tia hỗn độn bản nguyên liền là cái kia lâm môn m ộ t c ước có thể nói huyền t ắ p đột phá đế tôn cảnh đã là ván đã đóng thuyền t ử sự t ì n h chuyến này khổ cực huyền t ắ p nhẹ nói một câu hắn biết rõ lần này ngũ vực đại bị độ khó đến tội cùng lớn đến bao nhiêu vì tranh đoạt cơ duyên kia nhất định là nguy cơ trùng trùng hứa xuyên giới loại tình huống này còn có thể giành được thứ nhất tuyệt đối không dễ dàng thậm chí còn mang theo ninh hữu t ử cùng thôi giang đoạt được thứ hai thứ ba tên càng là khó càng thêm khó có thể vì thánh địa làm vẻ vang có thể vì thánh chủ xuất lực không sao cả vất vả không khổ cực hứa xuyên lắc đầu nói đây cũng là lời trong lòng của hắn nói là bây giờ chuyến này loại trừ tại h u y ế n cảnh chiến trường bên trong gặp được một chút nguy hiểm bên ngoài thật không quá lớn khiêu chiến gặp được nguy hiểm xa xa không kịp thu hoạch lần này có thể nói là thu hoạch tương đối khá chỉ là những vật này không cách nào nói cho huyền tắc bọn hắn thôi chỉ có thể chính hắn vội ở trong lòng không hổ là ta thái nhất thánh tử nghe được hứa xuyên trả lời huyền tắp hết sức cao hứng có hứa xuyên dạng này thánh tử quả thực là hắn thái nhất thánh địa một chuyện may lớn bất quá tại cao hứng rất nhiều hắn cũng không có quên hôm nay tìm hứa xuyên tới chính sự đối với chuyện này cho dù là thân là thái nhất thánh chủ huyền táp cũng lộ ra mười điểm căng thẳng hắn cân nhắc hồi lâu cuối cùng mở miệng hỏi cơ duyên kia thật bị ngươi lấy được hỏi xong hắn nhìn kỹ hứa xuyên lộ ra cực kỳ không bình tĩnh một bên hai vị thái thượng trưởng lao giống như vậy bọn hắn tuy là nhận được tin tức xưng hứa xuyên đoạt được đột phá đế tôn cảnh cơ duyên nhưng cuối cùng đây chỉ là người khác t r u y ề n tới tin tức độ chân thật còn chưa biết được chỉ có làm hứa xuyên chính miệng thừa nhận bọn hắn treo lấy trái tim kia mới có thể đủ bình an vừa ra hứa xuyên gặp ba người biểu tình cũng không có thừa nước đục thả câu thoải mái mở miệng nói khởi bẩm thánh chủ hai vị thái thượng trưởng lão đệ tử hoàn toàn chính xác đạt được đột phá đế tôn cảnh cơ duyên may mắn không làm đục mệnh v ơ anh lời này vừa nói ra nháy mắt toàn bộ trong đại điện ba cỗ khí tức cường đại tràn ngập dị thường khủng bố cũng may hứa xuyên thực lực cương sẽ nháy mắt bị cái này khí tức cường đại áp đẹp giờ phút này huyền tắp cùng hai vị thái thượng trưởng lao trên mặt hiện đầy vẻ mừng như đ i ê n đối với hứa xuyên trả lời từ đ ấ y lòng cảm thấy cao hứng quá tốt rồi thiên phủ hộ ta thái nhất làm tốt lắm ba người kích động nói lấy tình thâm nghĩa nặng khỏe mắt thậm chí đều xuất hiện một chút nước mắt một màn này nếu là bị ngoại nhân nhìn thấy e rằng muốn bị n g o ắ t mồm kinh ngạc cũng may nơi này loại trừ hứa xuyên liền không có những người khác ba người cũng không tị hủy hứa xuyên bất quái này cũng khó trách đã có phần cơ duyên này mang ý nghĩa vô số năm phía sau thái nhất thánh địa lại sắp xuất hiện hiện một tôn đế cảnh cờ giả thái nhất thánh địa lại đem đi lên một cái độ cao mới loại này l ạ i sự bọn hắn làm sao có khả năng không xúc động không cao hơn g đây vô luận đổi lại là ai e rằng đều không thể áp lực trong lòng tình cảm hứa xuyên cũng rèn sắc khi còn nóng đem vạn linh đỉnh lấy ra trong đó cái kia một tia hỗn độn bản nguyên tại vạn linh đỉnh luyện hóa cùng chấn áp phía dưới sớm đã không có ban đầu kiệt ngạo bất tuần giờ phút này chỉ còn dư lại nụ thuận hứa xuyên tay khẽ vây liền theo vạn linh đỉnh bên trong bay ra tại lòng bàn tay hắn chỉ nổi nhìn thấy cái này một tia hỗn độn huyền t á c ba người hít thở đều là chỉ trệ nháy mắt một loại lực hút vô hình từ trên xuống dưới theo trong cơ thể của bọn hắn t u ô n ra bọn hắn hận không thể lập tức cùng sợi này hỗn độn bản nguyên hòa làm một thể bất quá hứa xuyên liền không có loại cảm giác này cảnh giới của hắn không đến cho dù lập tức thôn vệ sợi này hỗn độn bản nguyên cũng không cách nào đột phá đến đế tôn cảnh lại thêm hắn trong hệ thống còn có một tia càng hoàn mỹ hỗn độn bản nguyên nguyên cơ sợi này hỗn độn bản nguyên đối với hắn không có nửa điểm lực hấp dẫn đây chính là cái tia ư cưỡng chế trong lòng rung động huyền tắc thận trọng hỏi không sai đây cũng là có kh hứa xuyên khẳng định nói theo sau hắn hướng ba người kể rõ một lần cái kia quyển ra thú bên trong ghi lại đồ vật để bọn hắn cũng làm rõ ràng sợi này h ố n đ ộ t bản nguyên m ộ n gốc cùng đế tôn biến mất bí ẩn sau một hồi lâu bọn hắn mới triệt để tiêu hóa hứa xuyên mang về tin tức thì ra là thế trên mặt huyết tam kiếm lộ ra cười khổ lắc đầu nói bọn hắn truy tầm vô số năm trần tướng không nghĩ tới dĩ nhiên đơn giản như vậy ba người cũng không biết nên nói những gì t h á n h chủ vật này liền giao cho ngươi đi hứa xuyên không có chút nào do dự đem sợi này hỗn độn bản nguyên cho h u y t áp thứ này liền là cái củ khoai nóng bỏng tay vì thứ này không biết rõ có bao nhiêu người sẽ không từ thủ đoạn huyền tắp xứng sở tiếp nhận sợi này hỗn độn bản nguyên bị kinh hỷ làm choáng váng đầu góc nhất thời ở giữa còn chưa kịp phản ứng t h á n h chủ còn mời chuẩn bị sẵn sàng tin tức đã bị tiết lộ đi ra thái nhất thánh địa sắp nên đón một tràng khiêu chiến thật lớn vượt qua trời cao b i ể n rộng không độ được hậu quả kia khó mà tin được hứa xuyên nghiêm túc nói cái này không chỉ là hắn một người khiêu chiến cũng là đại gia khiêu chiến tất yếu sớm thông báo cho bọn hắn nghe nói như thế ba người biểu tình đều ngưng trọng lên bọn hắn cũng minh bạch hứa xuyên nói đều là sự thật thứ này xuất hiện tuyệt đối sẽ đem thái nhất thánh địa đ ẩ y hướng nơi đầu sóng ngọn gió là cơ duyên cũng là tình thế nguy hiểm yên tâm đi binh đến tướng chắn nước đến đất chặn đến trong tay ta đồ vật không để cho đi ra khả năng ai dám đến liền là tử kỳ của hắn huyền tắp lạnh giọng mở miệng một thân sát cơ kinh khủng dị thường cái này hỗn độn bản nguyên quan hệ đến con đường của hắn hắn tuyệt đối không có khả năng chắp tay mừng cho chương bốn t r m ỗ i thế lực vây chặt thái nhất chương 406, m ỗ i thế lực vây chặt thái nhất mà giờ khác này đâu vực một chỗ chỗ bí ẩn đã có không ít người đến nơi này tất cả đều là thực lực cường đại võ giả tu vi thấp nhất đều có thiên vương cảnh ngũ trọng trở lên liền bán đế cảnh đều có mười mấy bọn hắn loại trừ là vì đột phá đế tôn cơ duyên mà tới bên ngoài cùng hứa xuyên cùng thái nhất thánh địa có thủ giống như là người được mùi tanh m è o đ ồ n g dạng đến nơi này chuẩn bị tùy thời theo thái nhất thánh địa trên mình kéo xuống tới một miếng thịt nếu như có thể đem thái nhất thánh địa cho kéo xuống thần đàn vậy liền không thể tốt hơn giờ phút này không có người nói chuyện không khí nơi này có vẻ hơi dương cùng bạc k ế m bọn hắn đều là tới từ khác biệt thế lực thậm chí có chút thế lực ở giữa có cựu hận nếu không phải tiếp vào tin tức, chuẩn bị đối thái nhất thánh địa độc thủ bọn hắn căn bản sẽ không hội tụ ở đây nói không chắc vừa thấy mặt liền sẽ bạo phát một tràng đại chiến không biết qua bao lâu đột nhiên không gian một trận chấn động ngay sau đó mang theo huyền thiên thánh địa tiêu chí chiến thuyền phá không mà ra đến nơi này lý ngôn xuất lĩnh một đám người c h ậ m c h ậ m đi xuống chiến thuyền đi tới tất cả mọi người trước mặt các vị đợi lâu lý ngôn cười t ủ n g tìm nói những thế lực này đều là hắn triệu đến hội tụ đến cái này khi nhìn đến hứa xuyên chiến lực phía sau hắn có chút hoảng sợ sợ thái nhất thánh địa là cái bây dập liền đợi đến bọn hắn đến thăm nếu như bọn hắn không giao như thế bọn hắn nhiều người như vậy đồng loạt ra tay thái nhất thánh địa liền sắp bị diệt tới nơi về phần cơ duyên đến lúc đó liền nhìn là ai số phận càng tốt rơi vào ai đắc thủ bên trong chính là của người đó những thế lực này đều đối đề nghị này mười điểm tán thành đơn độc một cái thế lực căn bản không phải thái nhất thánh địa đối thủ càng chưa nói theo trong tay bọn họ cầm tới cơ duyên chỉ có đoàn bọn hắn kết nhất trí mới có cơ hội lý ngôn ngồi tại t h ủ vị nhìn xem đám người này nói đông vực thế lực đại biểu còn không tới ư phía trước hắn có thể làm qua bài học tại cái này đông vực cũng không phải thùng sắt một mảnh có thật nhiều cái đại thế lực đều cùng thái nhất thánh địa có thủ hoặc là nói đều cùng hứa xuyên có thủ lý ngôn đã sớm liên lạc qua bọn hắn theo đạo lý nói bọn hắn đều nhất có lẽ tới nhưng giờ phút này lại không có nhìn thấy bất kỳ một thế lực nào anh tử lý trường lão niêu h sơn kiếm tông thái hư thánh địa ngân n g u y ệ t thánh địa phái người tới trước triệu đến bọn hắn sẽ trước tiên tiến về thái nhất thánh địa tìm hiểu tin tức chờ đợi chúng ta phủ xuống về phần tiên diễn tông không có bất kỳ đáp lại dường như biến mất đồng dạng một vị trên mình mang theo tam dương thánh địa tiêu chí bán đế cảnh cường giả đứng ra nói tam dương thánh địa thân ở nam vực khoảng cách đông vực rất gần bọn hắn tới cũng coi như nhanh nhất lần này tam dương thánh địa có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng loại trừ tọa trấn thánh địa khó mà rời đi bên ngoài tam dương thánh chủ chỉ cần tu vi tại thông tin cảnh trở lên người đều bị gọi tới đông vực không vì cái gì khác liên vị hủy diệt thái nhất thánh địa chém giết hứa xuyên tam dương thánh chủ đã hận thấu hứa xuyên không chỉ nhi tử hắn dương đ ỉ n h tiên h chết tại trong tay hứa xuyên bây giờ hắn bồi dưỡng ám tử lần nữa chết tại trong tay hứa xuyên hắn tam dương thánh địa thế hệ tuổi trẻ cường giả đều bị hứa xuyên cho giết sạch hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy biết cái tin tức này vẫn là quang minh thần điện người mang cho hắn thế là tam dương thánh chủ lập tức phái ra người tới theo quang minh thần điện đội ngũ tiến về lông vực chuẩn bị ở nửa đường chặn giết hứa xuyên chỉ là tại đạt được lý n ô n triệu đến phía sau bọn hắn đã có mới ý nghĩ. đã có nhiều như vậy thế lực cùng nhau vây công thái nhất thánh đ i ị u sao không thừa cơ hủy diệt hắn tiếp đó tam dương thánh đ i ị u trực tiếp tu hu chiếm tổ c h i n h khách dựa vào thái nhất thánh đ i ị u di sản nói không chắc sẽ còn càng cường đại vậy phần sẽ có hay không có người cùng bọn hắn có ý tưởng giống nhau bọn hắn thì là trọn vẹn không lo lắng có thực lực cùng bọn hắn tranh đoạt khoảng cách đông vực đường đi xa xôi tốn thời gian phí sức khoảng cách gần đông vực bản thổ thế lực nhưng lại không thực lực kia cho nên nói thái nhất thánh địa hủy diệt phía sau có lợi lớn nhất liền là bọn hắn t u t có bọn hắn tìm hiểu ý t ứ c cũng miễn đến chúng ta lãng phí thời gian lý ngôn gật đầu nói, tại trận bán đế cảnh tăng thêm hắn cùng hầu khánh lâm cùng long đồ đã nhanh hai mươi cho dù không cái này mấy cái đông vực bản thổ thế lực trợ giúp bắt lại một cái nho nhỏ thái nhất thánh địa cũng là vô cùng thoải mái không đến là tổn thất của bọn họ nguyên cớ lý ngôn đối cái này cũng không có quá mức để ý chỉ là trôi chạy nâng một câu thôi đã các vị đã chuẩn bị xong vậy chúng ta liền lên đường đi đối với cơ duyên người có duyên đạt được ta chỉ có một cái yêu cầu đó chính là chính tay r ế t vừa xuyên lý ngôn trong mắt hiện ra lênh quang sắc cơ g ạ t rào nói bất quá nói thì nói như thế nhưng trong lòng hắn cũng không phải nghĩ như vậy hứa xuyên đầu người là của hắn cơ duyên cũng là hắn những người này bất quá là hắn bức cung thái nhất thánh địa công cụ thôi cũng xứng cùng hắn tới tranh đoạt cơ duyên chuyện cười giết tới thái nhất giết trong lúc nhất thời tâm tình của tất cả mọi người đều bị thay đổi tuy là mỗi người có tâm tư riêng nhưng tối thiểu vào giờ khắc này bọn hắn đều là đồng lòng tất cả khí tức đều vào giờ khắc này bạo phát nối liền với nhau b ộ c phát ra một cỗ sát ý ngập trời cỗ sát ý này để phụ cận tất cả sự vật đều cảm giác được sợ hãi bọn hắn đều là mỗi thế lực tinh nhuệ trong tinh nhuệ mỗi một cái đặt ở bên ngoài đều là rong rủi một phương cường giả lần này vì cướp đoạt cơ duyên có thể nói là cường giả ra hết cỗ này chọc tan bầu trời cường đại khí tức tại phía xa một bên khác thái nhất thánh chủ cũng phát giác được bọn hắn tới huyền tắc bình tĩnh nói tuy là cảm giác được xâm phạm cường giả rất nhiều nhưng huyền tắc không có chút nào e ngại ý tứ đông được thế nhưng địa bàn của hắn dám đến phạm hắn thái nhất thánh địa quả thực liền là trong nhà vệ sinh đánh đèn lồng tự tìm cái chết cái thế giới này người không sợ chết đều là nhiều như vậy huyết tam kiếm cũng là cười lạnh nói cơ d u ê n động nhân tâm húng chi là loại này vô thượng cơ d u ê n đây chuẩn bị một chút ta cái này chính là một tràng ác chiến một mực không có nói chuyện c h ú t như gió cũng mở miệng nói ra hắn xem như uy tín lâu năm bán đế cảnh đ ỉ n h phòng cùng ma tộc chiến đấu vô số năm thường thấy sóng to gió lớn còn thật không đem cái này mời mới bán đế cảnh đệ vào mắt dám đến thái nhất thánh địa bất quá là đường đến chỗ chết thôi lần này kết thúc ngươi liền vào tiểu thế giới đột phá đế tôn cảnh a sau khi đột phá liền tại bên trong c h ấ n thủ tiểu thế giới đợi đến vấn đề giải quyết triệt để lại đi ra hứa xuyên đã trưởng thành thái nhất thánh địa có thể yên tâm giao cho hắn huyết tam kiếm bay đầu đối huyền tắc nói hứa xuyên nói cho bọn hắn đế tôn biến mất bí mật thời điểm biến mất tin tức của bí điện nguyên cớ huyền tắc muốn h lật gật đầu không chút do dự đồng ý có khả năng đột phá đế tôn cảnh là hắn cả đợi mục tiêu hắn không có khả năng bởi vì liền bung tha chương bốn trăm linh bảy đột phá bán đế cảnh khiêu chiến chương bốn trăm linh bảy đột phá bán đế cảnh khiêu chiến lúc này sớm đã trở lại chân dương phong hắn còn không biết do chính mình sắp trở thành thái nhất thánh địa người cầm quyền sự t ì n h mà đối mặt sắp tới đ ị c h nhân thái nhất thánh địa cái này to lớn máy móc cũng bắt đầu động lên đại lượng đi ra ngoài lịch luyện đệ tử bị triệu hồi bên trong tiểu thế giới cùng ma tộc đối kháng ám vệ cũng bị điều đi đi ra không ít nhất thời ở giữa trong thánh địa gió nổi mây phun chỉ có một số nhỏ không biết rõ nội tình đệ tử có vẻ hơi mê man g không biết rõ thánh địa muốn làm gì điện hạ nhận được tin tức có một đám thế lực hướng thái nhất thánh địa tới b á đế cảnh cường giả đều có gần tới hai mươi ngươi nhìn phải chăng cần ta liên hệ bất tử hỏa sơn cầu viện p h o một h nhóm ư đả đất cho hứa x sảnh i có sợ gì hứa xuyên khinh thường nói mười mấy bán đế cảnh thôi một hiện tay có thể diệt hắn cũng không phải chưa từng giết còn nữa dựa vào thánh địa nội tỉnh cho dù là hắn không xuất thủ cũng có thể bình yên vượt qua nguy cơ lần này muốn công phá thái nhất thánh địa không liên hợp ngũ vực thế lực dốc toàn bộ lực lượng n g h ĩ cũng đừng nghĩ đúng rồi vũ khí này ngươi trước dùng đến chờ sau này ta lần nữa vì ngươi luyện chế một phen hứa xuyên t r ậ t nhớ tới phía trước lấy được cái kia đế binh trường côn theo trong nhẫn chữ vật lấy ra tới đưa cho phong thanh dương cái này thánh tử điện hạ đây cũng quá quý trọng a ta không thể nhận phong thanh dương cũng không phải không biết hàng người nhìn thấy trường côn nhìn lần đầu liền nhìn ra đây là một kiện nhất dài đế binh đồng thời loại này đại khai đại hợp vũ khí cùng hắn mười điểm phối hợp nhìn thấy trường côn nhìn lần đầu hắn liền yêu chỉ là quá mức chân quý hắn không thể không cưỡng chế trong lòng tham muốn giữ lấy liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt nói đưa cho ngươi ngươi liền cầm lấy vật này trong tay ta cũng không cái khác tác dụng ta còn t r ư ớ n g mắt loại này rác rửa đế binh hứa xuyên không che giấu chút nào trong lòng g h é t bỏ một kiện bị trọng thương nhất giai đế binh còn thật không bị hắn để vào mắt trong tay hắn đế binh kém nhất đều là nhị giai sắp đột phá tam giai cường đại đế binh so sánh cùng nhau cái này trường côn màu đen liền kém quá nhiều đa tạ điện hạ hảo ý vậy ta liền nhận gặp hứa xuyên cường、thế. đối với hắn trợ giúp rất lớn hắn yên lặng đem chút tình ý này ghi tạc trong lòng trong lòng phát hiện các loại những thế lực kia công tới thời gian nhất định phải giết nhiều mấy cái báo đáp hứa xuyên người trở về làm quen một chút cái này gậy a tiếp đó chuẩn bị cùng tang nên địch hứa xuyên k h o á t k h o á tay để phong thanh dương nên rời đi trước hắn cũng chuẩn bị thừa dịp những người kia còn không tới luyện hóa phía trước lấy được khỏa kia thiên giai phá cảnh đan một lần hành động đột phá bán đế cảnh được điện hạ phong thanh dương nâng lên vậy rời đi chỉ còn hứa xuyên một người lưu tại trong điện hắn lấy ra viên đan dược kia một cái nuốt vào trong bụng lập tức hứa xuyên cảm giác được một dòng nước nóng tràn vào toàn thân loại kia quen thuộc đột phá cảm giác xuất hiện lần nữa phá cho ta hứa xuyên nổi giận gầm lên một tiếng lập tức thừa thế xông lên dựa vào đan dược dự tính bắt đầu trùng kích thiên vương cảnh đến bán đế cảnh tầng này c á c ngăn vâng không có chút nào bất ngờ hứa xuyên nội tình đầy đủ bản thân tích lũy cũng đủ rồi khoảng cách bán đế cảnh chỉ kém lâm môn một cước bây giờ mượn đan dược mười điểm nhẹ n h ó m liền vượt qua t ầ n g trở ngại này đi tới bán đế cảnh cấp độ trong nháy mắt một cỗ khí tức cường đại bao phủ toàn bộ chân dương phong tiếp đó tung ra đến toàn bộ thánh địa tất cả thân ở trong thánh địa người đều cảm giác được trên bầu trời phảng phất dâng lên một vòng nắng gắt là như thế l o a mắt để ngươi có chút mắt mở không ra khí tức cường đại áp đến rất nhiều người thở không nổi tức giật tới nhộn nhịp đưa mắt nhìn sang phát ra cỗ khí tức này chân dương phòng đoán được đấy có thực lực cường đại người đoán ra sự tình nguyên nhân kinh hãi nhìn xem chân dương phong đ ỉ n h t h á n h tử dĩ nhiên đột phá bán đế cảnh đây cũng quá nhanh a thật là khủng khiếp tốc độ đột phá thật không hổ là thánh tử bọn hắn nhộn nhịp c ả m thán bị hứa xuyên tốc độ đột phá khiếp sợ đến phải biết tham gia ngũ vực phía trước đại bỉ tu vi cảnh giới của hứa xuyên vẫn chỉ là thiên vương cảnh ngũ trọng bây giờ mới đi qua bao lâu dĩ nhiên đã đột phá đến bán đế cảnh quả thực là quá kinh khủng quá yêu nghiệt không cái nào thiên tiêu có khả năng hứa xuyên dạng này tốc độ đột phá đồng thời thực lực còn như thế cường đại trọn vẹn không thể tính toán theo lẽ thường mà giờ khác này thái nhất trong chủ điện ngay tại nói chuyện với nhau huyền táp ba người cũng cảm nhận được c ố khí tức này trên mặt bọn hắn lập tức lộ ra kinh hỷ chi ý tiểu t ử này lại cho chúng ta một cái kinh hỷ phía trước còn sợ các loại ngươi đi hắn một cái thiên vương cảnh định phong cầm quyền sẽ không phục chúng hiện tại xem ra lo lắng của chúng ta hoàn toàn là dư thừa có cái này thánh tử quả thực là ta thái nhất may mắn a ba người đều cảm thắng tại hứa xuyên tốc độ đột phá vô cùng kinh hỷ cho dù là bọn hắn lúc còn trẻ cũng căn bản không làm được hứa xuyên loại trình độ này hứa xuyên đã xa xa vượt qua bọn hắn tiền đồ bất khả hà lượng đồng thời trong lòng huyền tắp cũng dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách hắn muốn tại không đột phá liền bị đệ tử trò so không bằng như vậy sao được nhưng mà ngay tại thái nhất thánh đ i ị u tất cả mọi người đắm chìm tại hứa xuyên đột phá trong lúc hiếp sợ thời điểm thánh đ i ị u bên ngoài sân môn một nhóm khách không mời đã không mời mà tới bất ngờ liền là tới trước xung phong đông vực mấy cái thế lực nhiều sơn kiếm t ô n g ngân nguyệt thánh đ i ị u thái hư thánh đ i ị u cùng một chút cùng thái nhất thánh đ i ị u có thủ tô môn có mấy cái đại thế lực dẫn đầu nguyên bản căn bản căn bản không dám trêu chọc thái nhất thánh địa tô môn cũng tìm đến thiệt thái cơ hồ là cường giả ra hết từ h ộ i tại tụ b ê n n g o liền s là nghiêu thanh cuộn thế cuộn. i sơn kiếm tông tông chủ k h cần c hằng một vị kiếm đạo bàn đế dựa vào một tay cường đại kiếm thuật từ nhỏ bé trong vùng dậy trở thành nghiêu sơn kiếm tông tông chủ dưới ngôi có một con l i ề n l à bị hứa xuyên chém giết khúc vô thương con độc nhất bị hứa xuyên giết chết thù mới hận cũ tính gộp lại để hắn cũng nhịn không được nữa đích thân mang người tới trước thái nhất thánh địa chuẩn bị báo thủ về phần cơ duyên hắn tự biết chính mình căn bản không có cơ hội tranh đoạt nguyên cơ hắn mục tiêu của chuyến này chỉ có một cái đó chính là đem hứa xuyên c h ạ m rời kiếm chương 408, n g h i ề n ép xu thế sợ hãi chương 408, n g h i ề n ép xu thế sợ hãi giao ra hứa xuyên vàng không san bằng thái nhất có khúc hàng xung phong lập tức có người phụ hoạ âm thanh váo dội Trực tiếp x u y ân thấu không g nghĩ u y n v à tới dĩ nhiên là những người này tới trước huyền táp nhữ mày trong miệng dù gì nói vốn cho rằng tới lại là ham muốn cơ duyên cái khác bốn bậc người lại không nghĩ rằng đông bực bản thổ thế lực trước đã tìm tới cửa còn kêu gào muốn hắn giao ra hứa xuyên thật là bậc người đi nhìn một chút những người này đến cùng là dựa vào cái gì dám đến ta thái nhất thánh địa khiêu chiến huyết tam kiếm cũng là một mặt khinh thường nói nói xong ba người hướng thẳng đến thái nhất thánh địa sơn môn b a y đi rất nhanh liền xuất hiện tại trước mặt những người này ta tưởng là ai nguyên lai、like、là các ngươi những cái này dắt rưỡi bại tướng dưới tay cũng dám tới ta thái nhất thánh địa càn rỡ huyền t á p ánh mắt quét mắt người tới khinh thường nói trước mắt năm vị bán đế huyền t á p cũng hết sức quen thuộc đồng thời trong đó bốn cái đều là bại tướng dưới tay của hắn có thể nói như vậy toàn bộ đông vực b á đế cảnh cờ giả cơ hồ đều từng bại vào trong tay huyền táp hắn có thể ngồi lên cái này thái nhất thánh chủ vị trí loại trừ dựa vào thiền tư của mình bên ngoài càng nhiều là dựa vào chính mình thực lực vô địch đột phá bán đế cảnh thời điểm cơ hồ đánh khắp đông vực tất cả thế lực cuối cùng vô địch quá tịch mịch hắn mới thu tay lại trở lại thái nhất thánh địa ngồi vững thánh chủ vị trí cho nên nói huyền táp nói bọn hắn rất rời không có bất cứ vấn đề gì a huyền táp người khác là bại tướng dưới tay ngươi ta còn không phải thế đừng cho chính ngươi mang m ũ cao đột nhiên khúc hàng sách theo trường kiếm chỉ v à huyền táp mở miệng phản bắt nói dường như đây là một kiện biết bao làm người kiêu ngạo sự tình đ ồ n dạng liền ngươi ngươi cũng không cảm thấy ngại nói lời này huyền tắp dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn xem khúc hằng hắn nói chưa dứt lời nói một chút huyền tắp liền là đ ầ y bụng tức giận cái này khúc hằng cũng là lão lục khi biết huyền tắp đánh khắp đông vực vô địch thủ anh dũng sự tích thời điểm lập tức liền phong bế sân môn trốn ở bên trong không gian mặc cho huyền tắp như thế nào khiêu chiến hắn cùng con r ù a đen r ú t đầu đồng dạng liền là trốn tránh chính là bởi vì như vậy hắn có thể tại trong tay huyền tắp không có chút nào thua trận chỉ là làm huyền tắp cũng không có nghĩ đến như vậy trơ chén hành động đến k ú c hằng trong miệm dĩ nhiên thành hắn hướng mình khoác lắc tiền Bớt nếu ó nói. khó i nhiều lời, huyền tác, liền hỏi ngươi giao không giao người. Không hàng tức giận giận huyền không Không hẳng Trong lòng hận ý cùng h tác, tức tức áp ý mà chỉ có giết chết hứa giết x y ê như mới có k ả năng lắng、lại. Nếu n lại. h là ngày trước hắn l ẻ loi một mình quả quyết là không dám tìm huyền t á c phiền thoái nhưng hôm nay không giống nhau hắn không chỉ liên hợp đông vực cái khác mấy cái đại thế lực càng là có huyền thiên thánh địa đứng ở phía sau đây chính là hắn lực lượng chỗ tồn tại giao ra hứa xuyên n g ư ơ i thái nhất thánh địa còn có một chút hy vọng sống bằng không mà nói chỉ có một con đường chết thái hư thánh địa thánh chủ cũng tại lúc này đứng dậy lạnh vọng nói hắn thái hư thánh địa hai vị thánh tử tại trong tay hứa xuyên một chết một bị thương dẫn đến thánh địa không người kế t ụ loại này cứu hận chỉ có hứa xuyên cái chết mới có khả năng mở ra về phần đột phá đế tôn cảnh cơ duyên hắn ngược lại không thế nào quan tâm một là tu vi của hắn chỉ là khó khăn lắm đột phá bán đế cảnh cho dù đạt được cơ duyên cũng không cách nào đột phá đế tôn cảnh ngược lại là cái củ khoai nóng b ỏ n g tay lúc nào cũng có thể mang đến cho mình họa sát thân thứ hai là hắn biết rõ r ự a vào bọn hắn những người này căn bản là không có cách theo huyền thiên thánh địa trong tay người cướp đi cơ duyên ngược lại có khả năng có thể bởi vậy mất mạng nguy cơ hắn cùng khúc hàng mục tiêu độ cao nhất trí đó chính là d ế t hứa xuyên báo thủ tất nhiên nếu như có thể tận mắt thấy thái nhất thánh địa hủy diện vậy liền không thể tốt hơn để ta giao người cũng không nhìn một chút các ngươi làm mặt hàng gì huyền t ắ c trầm giọng nói đồng thời một luồng khí tức đáng sợ từ trên người hắn tràn ngập ra lập tức toàn bộ ngoài sơn môn u không khí biến có thể so ngưng trọng cùng áp lực các ngươi xứng s a o huyền t ắ c quát lên tại khi nói chuyện cái kia khí tức cường đại hướng thẳng đến đám người này phủ tới chỉ là nháy mắt loại trừ cái kia năm cái rơi đế cảnh bên ngoài tất cả mọi người đều bị cỗ khí tức này áp đổ vào không thể động đậy máy may hoàn toàn mất đi năng lực hành động mà lấy khúc hàng cầm đầu năm người cũng không chịu nổi bọn hắn cố gắng thay đổi bản thân nguyên lực muốn triệt tiêu cố khí tức này sắc mặt đỏ lên lại lấy nó không có một điểm biện pháp nào h u y ê n tắc thực lực bản thân liền tại bọn hắn bên trên bây giờ càng làm mở ra nội thế giới hắn thực lực cùng bọn hắn căn bản không tại một cái cấp độ có thể nói như bọn hắn dạng này bán đế cảnh chỉ có bị hắn treo lên đánh phần làm sao có khả năng ngươi làm sao có khả năng biến đến cường đại như thế khúc hàng sắc mặt khó coi thân xác chân kinh căn bản không thể tin được trước mắt một màn này nguyên bản hắn cho là tu vi đạt tới bán đế cảnh đ ỉ n h phong phía sau đã cùng huyền tắc không kém bao nhiêu thậm chí bởi vì hắn tu luyện là kiếm pháp nguyên nhân khả năng sẽ còn mạnh hơn như thế một chút đúng là như thế hắn những năm này mới sẽ công nhiên cùng thái nhất thánh địa kêu gào nhưng mà bây giờ thật sự đối đầu huyền tắc hắn mới hiểu được hắn sai có nhiều không hợp t h ó i thưởng hắn cùng huyền tắc ở giữa khoảng cách quả thực liền là một trời một vực không có chút nào khả năng so sánh nhưng mà hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ ra huyền tắc thực lực có thể đạt tới bây giờ loại trình độ này là tới từ hứa xuyên trợ rút nếu như không có sáng lập nội thế giới huyền tắc coi như mạnh hơn hắn cũng sau lưng n huyết tam kiếm cùng t h ú c như gió hai vị trưởng lão cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch chỉ cần huyền tắp ra lệnh một tiếng bọn hắn liền sẽ xuất thủ giải quyết đi trên mặt đất những cái này tạm ngư dám đến phạm thái nhất thánh địa người chỉ có một con đường chết Liên lửa lạnh cái tới giận cái những này bọn nhận này như băng. để được thụ chút họ trước, cảm của Cảm sát một A. ý không m t ê bên m mọi lấy l tất khúc hàng tại bên trong tất cả mọi người đều có chút cả có trong người tại ít đều u n hôi hột nên trừng hạt đầu theo chán của bọn hắn nhỏ xuống. hạt theo đầu của Không nên a kịch bản không phải như vậy với ta bọn hắn tụ tập nhiều người như vậy nhiều như vậy thế lực không phải là vì thúc ép huyền t á c giao ra h ứ a xuyên giao ra cơ duyên sao không phải là bọn hắn nghiền ép huyền t á c sao thế nào hiện tại ngược lại biến thành bọn hắn chờ chết tử vong uy hiếp phía dưới mới vừa kéo lên trận d a n h nhân tâm liền muốn tàn đi đã có người đang tính toán cầu xin tha thứ muốn cầu huyền tắp tha qua một mạng đều đi chết đi nhưng mà huyền tắp cũng không có cho bọn hắn cơ hội này nắm thời cơ liền muốn giết bọn hắn trong bầu trời một cái đại thủ đột nhiên xuất hiện mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng hướng về bọn hắn đẻ xuống cảm giác hít thở không thông nháy mắt phủ xuống thử vong sắp tới thái nhất thanh chủ cử động lần này khó tránh khỏi có chút quá mức tàn nhẫn a l i ê n đại bọn hắn đều muốn chuẩn bị nhắm mắt chờ chết thời điểm xa xa chuyển đến một thanh âm đánh vỡ hiện tại cục diện bế tắc ngay sau đó một đạo kiếm quan hiện lên chém nát cái này đẻ xuống đại thủ Nguy cơ nháy mắt giải trừ. tất cả mọi người lộ ra sống sót sau hai nạn biểu tình chương 4 0 n t c ư ờ n g thế đánh giết hứa xuyên xuất hiện chương 4 0 n t c ư ờ n g thế đánh giết hứa xuyên xuất hiện khi kiếm quang biến mất bọn hắn liền thấy lý ngôn xuất lĩnh liên quân xuất hiện tại chỗ không xa từ gần tới hai mươi vị bán đế cảnh s u n g phong gần trăm cái thiên vương cảnh võ giả đi theo thanh thế to lớn mười điểm khủng bố cái này đây rốt cuộc là làm sao vậy vì sao lại có nhiều cường giả như vậy tới ta thái nhất thánh điện đến cùng là xảy ra chuyện gì chẳng lẽ bọn hắn đều là tìm đến thánh tử điện hạ phiền tại sao lần này nhưng phiền thoái nhiều cường giả như vậy một khi đạo thủ không biết rõ thánh chủ có thể hay không chống đỡ được sợ cái gì cùng lắm thì liền là một cái chết ta thái nhất thánh địa người còn sợ cái này ư lý ngôn một đoàn người xuất hiện tại thái nhất thánh địa bên trong đưa tới sóng to gió lớn một phương diện nhiều như vậy cường giả đồng thời xuất hiện đúng là hiếm thấy một phương diện khác thái nhất thánh địa đồng thời đối mặt nhiều như vậy võ đạo cường giả thật sự có phần thắng ư rất nhiều người trong lòng đều có dạng này một cái nghi vấn có một bộ phận mới gia nhập thánh địa đệ tử nhìn thấy một mặt này trong lòng lập tức đánh lên chống lui quân bọn hắn mới gia nhập thánh địa đối thánh địa còn không bao nhiều thủ hộ tâm tư tự nhiên quan tâm nhất nhân thân của chính mình an toàn nguyên cớ làm những cường giả này xuất hiện trong n g a y mắt bọn họ nội tâm liền sinh ra một chút chạy trốn ý nghĩ chỉ là bây giờ tình huống hiển nhiên không cho phép bọn hắn chạy trốn bọn hắn cũng chỉ có thể lòng mang thấp thỏm tiếp tục quan sát lấy một bộ phận khác đệ tử thì là đã gia nhập thánh địa thật lâu trong lòng sớm đã đ ố i thánh địa sinh ra tán đồng cảm giác cùng đinh đục cảm giác nhìn thấy nhiều cường giả như vậy xuất hiện tại bên ngoài thái nhất thánh địa cũng không có bao nhiều cảm giác sợ hãi trong lòng thể sống chết cùng thánh địa cùng tồn vong ta thái nhất thánh địa làm việc không cần các hạ tới dậy gặp công kích của mình bị ngăn trở tiếp đó Lý huyền tắp cũng vẫn như c ũ không k h á c h khí trực tiếp trở về hận nói những người này đều là ham muốn trong tay hắn cơ duyên ham muốn hắn thái nhất thánh địa muốn nguy hại hắn thái nhất thánh tử người hắn cũng sẽ không đối những người này có cái gì s á t mặt tốt không có lập tức động thủ đã là hắn thu lại bất quá cho dù lý ngôn bọn hắn đã xuất hiện huyền tắp vẫn không có chuẩn bị thả khúc hàng đám người đã dám đến làm cái này chim đầu đàn vậy liền muốn có tử vong giác ngộ lập tức tay hắn vung lên một cây tản ra khí tức khủng bố trường thường xuất hiện tại trong tay hắn người sáng suốt đều có thể nhìn ra đây là một cây đế binh trường thường đồng thời tại đế binh bên trong phẩm giai còn không thấp. đây chính là huyền táp vũ khí p h á quân một cây tam giai đế binh chính là thái nhất thánh địa bên trong phẩm giai cao nhất truyền thừa lâu nhất một kiện đế binh đều nói thương là trăm binh tri vương nguyên cớ lịch đại thái nhất thánh chủ đều là dùng súng cừng giả huyền táp tự nhiên cũng không ngoại lệ hắn lúc trước liền là dựa vào cái này t r ư ờ n g thương tại đông vực giết long trời lở đất không ai cả nổi chỉ là về sau tuế nguyệt đã có rất ít người có khả năng có thực lực làm hắn vận dụng trừng thương hôm nay đối mặt cái này gộp lại hai mươi mấy vị bán đế cảnh vó giả hắn cuối cùng đem thương lấy ra ta nói các người muốn chết thiên vương lão tử tới cũng ngăn không được h u y ề n t ắ p lạnh rộng q u á t lên theo sau lấy xét đánh không kịp bưng thai xu thế trường thương đâm ra thương ra như rồng trực tiếp đâm thùng không gian tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm mũi thương đã đi tới khúc hàng đám người này trước mặt cương đại đế binh trường thương cuốn theo lấy lực lượng kinh khủng để khúc hàng mấy người nháy bắt đầu n g ư ờ i vẻ mặt tê dại vừa mới huyền t ắ h ấ p chế cùng công kích bị đánh vỡ bọn hắn còn tưởng rằng huyền t ắ p sẽ bưng tha cho tiếp tục tiến công nhưng bọn hắn trọn vẹn không ngờ tới huyền tắc dĩ nhiên sẽ như vậy cương đối mặt nhiều như vậy cương giả vẫn như cũ dám ra tay muốn gửi bọn hắn vào chỗ chết lập tức tại cầu sinh muốn thôi động phía dưới bọn hắn xử x u ấ t tất cả v ừ liếng muốn ngăn trở huyền tắc công kích vì thế liền áp đáy hòm đế binh đều lấy ra ngăn tại trước người về phần những cái kia tùy hành đệ tử cùng t r ư ở n g lão bọn hắn chỉ có thể nói xin lỗi chính mình cũng tự lo không xong nào còn có dư bọn hắn tại trường thương khủng bố d ư ớ i áp chế những cái kia bán đế cảnh trở xuống v õ giả nhộn nhịp không chống đỡ được bắt đầu giống như pháo hoa bạo tạc hoa thành từng đoá từng đoá huyết hoa trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên nối liền không dứt nhưng mà đó căn bản không gây nên huyền tắc bất luận cái gì m ề n tay hắn có thể ngồi lên thái nhất thánh chủ vị trí này tự nhiên cũng là theo trong núi thây biển máu đi ra đối đại địch nhân tuyệt đối không nương tay khả năng nhân tử với kẻ địch liền là tàn nhẫn với chính mình một bên huyết tam kiếm cùng chúc như gió nhìn thấy một màn này thời điểm liền càng thêm mặt không biểu tình bọn hắn không biết do đóng giữ thái nhất cùng ma tộc giao chiến tiểu thế giới kêu bao nhiêu năm chết ở trong tay bọn họ ma tộc vô số k ể có thể nói bọn hắn so huyền tắc máu lạnh hơn tàn khốc hơn lúc này thì bọn hắn n máu lạnh hơn tàn khốc hơn lúc này thì bọn hắn nhìn chòng chọc vào lý n ô n đ m người nếu như đối phương dám độc thủ vậy bọn hắn cũng sẽ không chút do dự đánh trả. hai người bọn họ cũng có rất nhiều năm không xuất thủ qua đều có chút ngứa tay khát vọng chiến đấu hôm nay đúng lúc là một cái cơ hội lý trưởng lão cứu chúng ta khúc hàng cấp bách hô to hắn lúc này mặt mũi tràn đầy đỏ lên căn chặt h ầ m rằng đã không kiên trì được bao lâu so hắn tu vi thấp hơn bốn cái bán đế càng không chịu nổi tại trường thương khủng bố dưới áp chế liền hô hấp đều không làm được muốn cầu viện trợ m n h u y ê n tắc khinh thường mở miệng nói có thể bị bọn hắn ngăn trở lần công kích thứ nhất đó là bọn họ mệnh không có đến tiện lộ cũng là hắn không xuất toàn lực bây giờ hắn bật hết hỏa lực có nội thế giới g i a t r ỉ thực lực muốn quá khủng bố khủng bố đến mức nào chết đi vừa dứt lời huyền táp thôi động trường t h ư ơ n g khi tức kinh khủng lại một lần nữa bạo phát trong tay bọn họ đế binh thựa như giấy nháy mắt bị trường thương đánh xuyên hóa thành mảnh nhỏ không sinh tử ngay tại trong nháy mắt khúc h à n g cùng bốn vị khác bán đế triệt để hối hận hối hận tại sao mình muốn tới lội vũng nước đục này để chính mình lâm vào nguy cơ sinh tử bên trong chỉ là trên cái thế giới này không thuốc hối hận làm sai sự tỉnh liền muốn trả giá cái giá tương ứng trường thương liên tiếp đâm ra vô số thương ảnh ở trong bầu trời loay lên phong tỏa tất cả có khả năng chạy trốn thông đạo lý ngôn bọn người ở tại khúc hàng kêu cứu nháy mắt liền muốn động thủ cứu viện nhưng mà bị huyết tam kiếm cùng chúc như gió kiềm chế bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn khúc hàng năm người chết tại huyền t á p đấu trời thương ảnh phía dưới thân hồn câu diện thân tử đạo tiêu lý ngôn lúc này s ắ c mặt dị thường khó coi không chỉ là bởi vì huyền t á p một điểm mặt mũi cũng không cho hắn trực tiếp làm giết chết khúc hằng càng là bởi vì hắn cảm nhận được huyền tắp thực lực quá mạnh thực lực thế này hắn chỉ ở trên người một người cảm thụ qua đó chính là huyền thiên thánh chủ r g m ở chuyện này ý nghĩa là huyền t á p thực lực đủ để sánh vai r g m ở cái này vượt xa khỏi lý ngôn dự tính trong lòng hắn sinh ra một chút ý sợ hãi nhưng vừa nghĩ tới chính mình một phương này còn có gần tới hai mươi ban đế hắn cái này một chút sợ hãi liền triệt để tiêu tán hắn nhìn tròng trọc vào huyền táp hung hắn nói huyền táp ngươi thật can đảm hôm nay chúng ta nhất định hủy diệt ngươi t h á i n h ấ t t h á n h đảm hắn muốn tử khí thế bên trên áp đảo huyền táp nhưng mà không chờ huyền tắp trả lời trong thái nhất thánh điệu chuyển ra một đạo tùy tiện âm thanh ngươi hai cái phế vật đệ tử đều chết trong tay ta ngươi cái phế vật này sư phụ có phải hay không cũng nên lên đường tìm bọn hắn cuối cùng bọn hắn còn tại trên hoàng tuyền lộ chờ ngươi đ ấ y chương 410, nhục nhã tới từ long đồ khiêu chiến chương 410, nhục nhã tới từ long đồ khiêu chiến theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy hứa xuyên mang theo phong thanh dương chân đạp hư không dạo bước đi về phía này ngồi đi một bước xung quanh cơ thể đều có vô tận thần quang vệ xuống h ắ n tựa như là một tôn hiện thế thần linh đồng dạng l ạ như thế loa mắt nhìn thấy hứa xuyên lý ngôn lộ ra cực độ ánh mắt kiểu hận mà hứa xuyên cái kia hai câu nói càng là như k i m đâm đâm vào trong lòng của hắn hắn chỉ hai hai cái có khả năng tranh đoạt huyền thiên thánh chủ đệ tử đều vẫn lạc tại trong tay hứa xuyên cái này triệt để hủy trong hắn giả vọng đến hắn cái này tu vi cùng địa vị sớm đã không cách nào tiến thêm một bước chỉ có thể dựa vào hậu bối tương lai phát đạt có khả năng dịu dắt một thoáng chính mình thậm chí nói không chắc có thể mượn cái này đột phá đế tôn cảnh cũng có khả năng có thể nhưng hôm nay hết thể hy vọng đều đã lại nghiền nát mà tạo thành tất cả những thứ này đầu sỏ gây ra chính là trước mắt hứa xuyên tới đột phá kết thúc rồi ạ h u y ề n tắc quét qua sát cơ trên mặt cùng l ã n h ý trên mặt mang theo nụ cười cùng ân cần hướng hứa xuyên hỏi hắn đã cùng hai vị thái thượng trưởng lão thương nghị để cho hứa xuyên tiếp nhận thái nhất thánh chủ vị trí tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy hắn xuất hiện bất kỳ nguy hiểm đa tạ thánh chủ quan tâm đã thành công đột phá hứa xuyên gật gật đầu nói tâm tình cũng không có bởi vì đột phá bán đế cảnh mà xuất hiện quá nhiều ba động cuối cùng hắn thực lực chân thật sớm đã đạt tới một loại trình độ kinh khủng trước mắt chỉ là đem cảnh giới cho nâng lên thôi、tốt. thật sự là quá tốt rồi nghe được hứa xuyên chính xác trả lời n u y ê n tắc cùng hai vị thái thượng trưởng lão cũng hết sức cao hứng như vậy hứa xuyên cũng coi như đã có chân chính chấp trưởng thái nhất thánh đ ị a tiền vốn hắn cũng có thể yên tâm đem thái nhất thánh đ ị a giao cho hứa xuyên yên tâm đi bế quan so với hứa xuyên bên này vui vẻ hòa thuận khắp nơi hòa bình lý ngôn một phương sắc mặt rất khó coi cái này vừa mới đến thái nhất thánh đ ị a chính m ì n h phương này người liền đã hao tổn năm vị b ả n đế bọn hắn lại một điểm ngăn cản biện pháp đ ề u không liền như là một cái bạc thai hung hăng quất vào trên mặt của bọn hắn hứa xuyên a hứa xuyên hôm nay ngươi tất chết lý ngôn cắn răng miến lợi nói ra những lời này nằm đâm nằm chặt một thân nguyên lực không tự chủ tiết ra ngo hắn đã không nhịn được muốn động thủ chém giết hứa xuyên để giải mối hận trong lòng g i ế ta t chỉ bằng người sao vẫn là sau lưng ngươi đám giác rời này hứa xuyên nhìn về phía lý ngôn khinh thường mở miệng nói ra mấy câu nói đem bọn hắn hạ thấp không đáng một đồng ngươi tự tìm cái chết lý ngôn còn chưa mở miệng tam dương thánh đ i ệ a hai vị bán đế cảnh cường giả liền m ặ tâm trầm đoạt trước nói bọn hắn đoàn người này bên trong loại trừ bên ngoài lý ngôn cũng liền tam dương thánh địa cùng hứa xuyên cừu hận xấu nhất mà bây giờ bọn hắn lại bị hứa xuyên như vậy vũ n ụ c bọn hắn làm sao có khả năng nhận đến khi thế hùng hồ liền muốn liên thủ đối h nhưng mà đang lúc bọn hắn chuẩn bị động thủ thời điểm lại bị một người cho ngăn lại như vậy côn đồ liền để ta đến thử xem hắn đến cùng có bao n h i ê u c â n lượng người nói chuyện bất ngờ liền là vẫn đứng tại lý ngôn cùng sau l ư n g hầu khánh lâm long đồ phía trước hắn vẫn luôn là đầy vẻ xem cho đùa bởi vì đối t ự thân thực lực đầy đủ tự tin nguyên nhân hắn là một điểm không đem người ở chỗ này cho để vào mắt nhưng bây giờ lại vì hứa xuyên mấy câu bị c h ọ c giận l o n g có n ộ khí chuẩn bị cho cái này không biết trời cao đất rộng người một cái đau đớn giao hấn để hắn biết cái gì mới là huyền thiên đệ nhất thiên thiêu hứa xuyên cùng ta đơn đấu một chàng có dám long đồ n h ư mày không hề cố kỵ hướng hứa xuyên hỏi trận chiến này nếu như ngươi thắng chúng ta lập tức rút đi tuyệt không còn nâng cơ duyên hai chữ nếu như ngươi thua không chỉ ngươi muốn chết sau lưng ngươi thái nhất thánh địa trên t h giới bao gồm một con kiến đều muốn chết hết l i ê n hỏi ngươi có dám hay không hãn nào nghễ mở miệng âm thanh như là c u ộ n c u ộ n hổ lôi vang tận mây xanh chuyển vào trong thai mỗi một người long đồ vô cùng tự tin không hỏi tham q u a bất luận người nào ý kiến liền quyết định trang tranh chấp này nhặt dạo lời vừa nói ra liền lý ngôn một phương bán đế cảnh cũng hơi nhữ mày nhưng vừa nghĩ tới l o n g đồ thân phận cùng thực lực những l ạ i lông mày lại buông lỏng l o n g đồ tuân theo thiên địa khí vận m à sinh chính là trời sinh võ đạo kỳ tài lại sinh ra ở h u y ề n thiên thánh địa sớm tại rất nhiều năm trước l i ề n đã quét ngang trung vực thiên tiêu trở thành vô địch tồn tại bây giờ lại là đã nhiều năm như vậy hắn thực lực đã sớm sâu không lường được đối phó một cái mới vùng dậy không bao lâu hứa xuyên vậy sẽ không dễ như trở bàn tay ư trận chiến này l o n g đồ không thể lại thua hắn nói tới thua phía sau lưu binh tự nhiên cũng không có khả năng phát sinh nghĩ thông suốt một điểm này tất cả mọi người không có chút nào ý kiến giờ phút này tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở hứa xuyên trên mình muốn xem hắn sẽ làm ra như thế nào lựa chọn là hăng hái cùng đánh một trận đây vẫn là phòng thủ mà không chiến liên huyền t á p ba người cũng có chút tỏ mỏ nhìn hứa xuyên bọn hắn cũng muốn nhìn một chút hứa xuyên đến tột cùng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào hứa xuyên trưởng thành bọn hắn dõi như ban ngày nhưng cho tới hôm nay bọn hắn cũng chưa từng gặp qua hứa xuyên bạo phát chính mình tất cả thực lực trong lòng tự nhiên hiếu kỳ bây giờ long đồ khiêu chiến là một cái cơ hội là hứa xuyên bày ra chính mình cơ hội cũng là huyền tắp thuận lý thành trương đem thái nhất thánh địa giao cho hứa x v ề phần hứa xuyên sẽ bại bọn hắn chưa bao giờ nghĩ qua hứa xuyên vùng dậy tới bây giờ không một lần bại đây chính là thực lực đây chính là thiên tiêu hắn không bị thua cũng không có khả năng bại nếu như hứa xuyên lựa chọn chiến đấu bọn hắn chỉ sẽ dốc toàn lực ủng hộ hứa xuyên liền hỏi ngươi dám vẫn là không dám long đồ liếc nhìn một phía tiếp lấy kêu gào nói đã ngươi gấp gáp như vậy tự tìm cái chết cái tiêu thỏa mãn ngươi lại có làm sao hứa xuyên thanh em bình tĩnh vang lên nháy mắt liền chuyển khắp phiến thiên điện à y chuyển vào mỗi người trong lỗ thai đối với long đồ khiêu chiến là tại hắn ngoài dự liệu nhưng cho dù là trước thời hạn đã biết hắn cũng sẽ không có mảy may sợ hãi rất tốt có chút có khí đã như vậy ta sẽ để ngươi chết thống khoái một chút hắn lại lần nữa có to khẩu khí cuồng vọng kèm theo hắn vừa nói ra hắn sau lưng xuất hiện một đầu chân long hư ảnh đầu lâu to lớn dữ tợn đáng sợ tán phát khủng bố túc s á t khí tức thuộc về bán đế cảnh đ ỉ n h phong uy áp mạnh mẽ vào giờ khắp này triển lộ không bỏ sót xung quanh cảm nhận được c ố uy áp này võ giả cũng không khỏi sắc mặt tái nhận lộ ra một chút vẻ mặt sợ hãi cái t i ê mười mấy bán đế cảnh cường giả sắc mặt cũng có chút sợ hãi khó có thể tin nhìn xem long đồ. l o n g đổ giờ phút này bày ra thực lực cho dù là bọn hắn đều cảm giác gáp lực to lớn không dám đơn độc đối mặt cô uy áp này đầu này chân long đây là hoàn chỉnh chân long bất tử thể t có biết nội tình người đáy mắt lộ ra kinh hãi tục truyền huyền thiên thánh chủ r ồ n g bờ có chân long thể cũng chính là dựa vào cái này cường h ã n thể chất hắn có thể đủ đi cho tới bây giờ tình trạng mà trong truyền thuyết con của hắn l o n g đổ cũng truyền thừa thể chất của hắn chỉ là lúc mới sinh ra thiên địa diễn biến kèm thêm thể chất của hắn cũng phát sinh thay đổi biến thành trong truyền thuyết chỉ có hôn đồn bên trong mới tồn tại chân long bất tử thể bây giờ tới nhìn lời nói đó không hề giả dối đồng thời long đổ đã đem chân long bất tử thể khai phá đến một mức độ khủng bố khó trách hắn tự tin như vậy dám đến khiêu chiến hứa xuyên thì ra là thế huyết tam kiếm cùng trúc như gió cũng hiếm thấy những mày chương bốn trăm m ư ơ i một đây chính là ngươi lực lượng chương bốn trăm m ư ơ i một đây chính là ngươi lực lượng có như vậy biến thái thể chất lại thêm hắn cái kia thực lực cường đại nếu như là người bình thường chiến đấu kết quả là thật khó mà nói đây cũng là huyết tam kiếm cùng trúc như gió c a o mày nguyên nhân bất quá huyết tắc tâm tình lại không có biến hoa quá lớn hà nội hứa xuyên hiểu rõ cũng biết đối phương đồng dạng có tuyệt thế thể chất thậm chí tại thiên vương cảnh liền đã mở ra nội thế giới nguyên cớ mặc cho cái này l o n g đồ có mạnh đến đâu cũng tuyệt không có khả năng là hứa xuyên đối thủ đây cũng là hắn như vậy vương lòng lý do nhưng người khác không biết do a giờ phút này bọn hắn đều là dùng ánh mắt thương hại nhìn xem hứa xuyên cảm thấy hứa xuyên thất bại cảm nhận được bốn phía kính sợ cùng rung động ánh mắt l o n g đồ khí tức trên thân càng thêm tăng vọt một thân sát phạt khí tức như khói báo động đồng dạng trực trùng vân tiêu hắn phảng phất đã thấy chính mình thắng lợi đạt được vạn người trú mục tràn cảnh đối cái này nét mặt của hứa xuyên vẫn lạnh nhạt như cũ không có chút rung động nào hắn trôi nổi tại giữa không trung yên lặng nhìn chăm chú phía trước long đồ ngược lại bên cạnh phong thanh dương chiến ý tăng vọt cầm trong tay trường côn màu đen điện hạ để cho ta tới thử một lần sâu cạn của hắn đ ạ t được cái này trường côn màu đen thực lực của hắn lại một lần nữa tăng lên hắn muốn thử một chút chính mình thực lực hôm nay rốt cuộc mạnh cỡ nào không cần ngươi không phải là đối thủ của hắn hứa xuyên lắc đầu ngăn cản kích động phong thanh dương hắn liếc mắt một cái thấy ngay phong thanh dương thực lực hôm nay đối đầu đồng dạng bán đế cảnh có lẽ có thể đánh có đi có về thậm chí dựa vào trong tay đế binh xuất kỳ bất ý phía giới còn bất quá hôm nay không chỉ ngươi muốn chết sau lưng ngươi thái nhất thánh địa hết thể mọi người đều muốn chết nói lời này thời gian long đồ một thân chiến ý đạt tới đình phong mang theo vô địch xu thế trong lời nói ngạo nghễ cùng bá đạo chi ý càng có thể khiến người ta cảm nhận được bên trong ẩ n chứa sắc cơ vị này huyền thiên đệ nhất thánh tử có vô địch tâm tư không hổ là huyền thiên đệ nhất thiên tiêu cường đại như vậy hứa xuyên tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn l i ê n đợi đến xem kịch vui a hôm nay thái nhất thánh địa chú định lại bởi vậy hủy diện cảm nhận được l o n g đồ chiến ý cùng k h í tức những cái kia bán đế cảnh cường giả đều âm thầm nỉ non giờ phút này loại trừ thái nhất thánh địa một phương không người cho rằng hứa xuyên có thể thắng bởi vì lòng đồ triển hiện ra thực lực thật sự là quá cường đại có loại này thể chất thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác không thể khinh、thường. nhưng nếu như đây chính là ngươi lực lượng lời nói hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết chỉ dựa vào những cái này không đủ lấy cùng ta tranh phong hứa xuyên âm thanh văn g lên vô cùng hờ hững phản phất tại kể ra một chuyện bé nhỏ không đáng kể thôi mấy câu nói đem phía trước l o n g đồ nói làm ra hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến đó là một loại thân ở cao vị đối thực lực thấp kém người coi thường mặc cho ngươi phách lối nữa thực lực cường đại tới đâu trong mắt ta đều chẳng qua là rác rưởi thôi hiện tay có thể diệt không đủ gây sợ lời này vừa nói ra nháy mắt tại liên quân trong đám người đưa tới sóng to gió lớn cái này hứa xuyên so long đồ điện hạ còn ngông cường hơn hắn làm sao dám đó a chẳng lẽ cảm thấy hắn giết chết mấy cái thánh tử liền vô địch thiên hạ không được thật l à hết ngồi đáy giếng loại người này cũng có thể lên làm thánh tử khó trách sẽ chọc diệt v o n g họa tất cả mọi người đối cái này thịt mũi coi thường long đồ cho bọn hắn đánh một nắm cường tâm châm bọn hắn tự nhiên là đứng ở long đồ một bên a long đồ cười lạnh một tiếng mở miệng nói ra k h i vọng ngươi chờ một hồi còn có lực lượng nói ra những lời này ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là họa từ miệng mà ra hắn giờ phút này là thật g i rồi hắn theo giang sinh thời điểm liền là h u y ề n thiên đệ nhất thiên tiêu vô luận đi đến nơi nào đều là vạn chúng chú mục mức độ lúc nào từng chịu được như vậy khinh thị cùng khiêu khích điều này làm hắn nội tâm vô cùng tức giận cùng s á c ý tiếng nói vừa ra long đồ không còn nói nhảm hung hắn xuất thủ ẩm ẩm vô hạn thần quang theo quanh thân hắn phun ra ngoài c u ộ n c u ộ n thần mệ gạ trồng động điện sau lưng cái kia chân long càng cô đọng theo lấy long đồ một trưởng đánh ra sau lưng hắn chân long c theo lấy long đồ một trưởng đánh ra sau lưng hắn chân long cũng một trả vạch ra một người một g i n g hai đạo công kích đan sen vào nhau b ộ c phát ra khủng bố sát phạt khí t ứ c những nơi đi qua thi phán phất muốn tận thế đồng dạng một trường này một chảo để người ở chỗ này đều cảm giác tê cả ra đầu tâm thần cự chiến bên cạnh hứa xuyên phong thanh dương cưỡng chế sợ h ã i trong lòng lộ ra một bộ sống sót sau hai nạn biểu tình quả nhiên hứa xuyên nói một điểm không có sai nếu như là hắn đối đầu một k í c h này căn bản không có nửa điểm phản kháng khả năng sau một k í c h chỉ có thân tử đạo tiêu một loại kết quả thật mạnh ta không bằng hắn quả nhiên là đáng sợ đám tiêu ban đế cảnh đồng dạng bị long đồ một cách này cho chấn nhất đến rất nhiều người sắc mặt biến đổi lớn bọn hắn rõ ràng nhận thức được chính mình cùng huyền thiên đệ nhất thánh tử ở giữa khoảng cách cho dù bọn hắn là tới từ mỗi cái thế lực thế lực c h i chủ lại hoặc là thái thượng trưởng lão nhưng để bọn hắn cùng long đồ g i a o thủ tuyệt đối không có bất kỳ còn sống khả năng hơn nữa theo long đồ thực lực có thể nhìn ra thân là huyền thiên thánh chủ d n g mờ tuyệt đối càng thêm khủng bố huyền thiên thánh địa tuyệt đối có k h ô n g chế toàn bộ huyền thiên thực lực đến ra cái kết luận này bọn hắn đều hoảng sợ bọn hắn nhưng không có quên mục đích của chuyến này có khả năng người tới chỗ này đều là vì cái kia đột phá đế tôn cơ duyên mà tới bây giờ long đồ thực lực mạnh như thế lại thêm lý ngôn cùng hầu khánh lâm hai cái thâm tàng bất lộ định tiêm bán đế cảnh cường giả đều là nói cơ duyên này bọn hắn thế tại cần phải đối mặt loại công kích này hứa xuyên biểu hiện lại vẫn như c ũ là phòng khinh vân đạm chỉ thấy sắc mặt hắn liên lạc triệu ra chấn ngục ma đao màu đỏ thẩm thân đao vào giờ khắc này bạo phát ra khủng bố qua mang Công. kèm theo một đạo tiếng kim loại một đạo đao khí màu đỏ tươi phóng lên t ậ n trời hắn quần quận thanh thế không chút nào yếu hơn l o n g đổ một k í c h này ẩm ẩm tại tất cả mọi người nhìn kỹ đao khí cùng l o n g đổ bàn tay cùng lòng trào đụng vào nhau chỉ là nháy mắt khủng bố tiếng nổ mạnh vang lên vô hạn năng lượng tiết ra tán giật tứ phương thay thế tất cả mọi người sắc mặt biến hóa lập tức chống lên phòng ngự. chống lại cô năng lượng này trúng kích trung tâm vụ nổ vô hạn thần quang đang đan sen đem hai người bao phủ trong đó bên trong phát sinh sự tình ai cũng không thấy rõ trực giác hư không rung động thiên băng địa liệt phản phất tận thế đồng dạng đợi đến thần quang tán đi hứa xuyên cùng long đồ thân ảnh lại xuất hiện ở trong bầu trời có chút thực lực chẳng trách dám cuồng vọng như vậy bất quá chỉ có loại trình độ này lời nói hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết long đồ nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại hứa xuyên lộ ra một chút vẻ kinh ngạc nhưng ngoài miệng vẫn như cụ không bông t h a người lạnh giọng nói chương bốn trăm mười hai lấy quyền đối quyền chương bốn trăm mười hai lấy quyền đối quyền nói chuyện lời này hắn cũng không còn bảo lưu vừa mới công kích bất quá là hắn vì thăm dò hứa xuyên mới đánh ra tới công kích không đủ hắn thực lực hiện tại hắn tự nhận đã lộ ra hứa xuyên đ ấ y vậy liền không bảo lưu chỗ trống giờ phút này toàn lực bạo phát dưới trạng thái hắn quanh thân sát phạt khí tức nồng đậm đến cực hạng ầ n như sắp muốn ngưng kết thành thực chất cùng mà đến còn có một cô đáng sợ lực lượng hủy diệt ngóc sau lưng chân long đang g â m thét phóng lên tận trời bá đạo c h i ý theo đó tràn ngập tiếp đó tại tất cả mọi người nhìn kỹ chân long đột nhiên xông vào long đồ thể nội cùng dung hợp lập tức hai loại khí tức dung hợp phía dưới long đồ phản g phất vương giả hàng thế b ệ nghệ hết thảy khí tức quét sạch mà qua những nơi đi qua vô số võ giả vì đó biến sắc không bàn là tới vây công thái nhất thánh địa người vẫn là thái nhất thánh địa nguyên bản người trong nháy mắt này đều cảm giác bản thân khí huyết tại quần quận không nhận khống chế của mình bị long đồ chỗ tác động ảnh hưởng quá đáng sợ thực lực thế này ta không bằng đây hứa thanh tử thật có thể thắng sao loại tồn tại này vì sao lại đột nhiên tiến công ta thái nhất thánh địa ta không rõ thanh tử nguy rồi vô số thái nhất đệ tử mặt lộ vẻ kinh ngạc long đồ tầng thứ này không giả bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua nguyên bản hứa xuyên trong lòng bọn họ đã xưng vô địch nhưng bây giờ long đ ổ phát tán đi ra khí tức triển hiện ra thực lực để trong lòng bọn hắn đã có không giống nhau ý nghĩ bọn hắn thậm chí có chút bận tâm hứa xuyên có thể hay không thắng có thể hay không sống sót cùng ta l i ề u thể chất đây chính là ngươi khiêu khích ta lực lượng chỗ tồn tại ư đối mặt cùng chân long hòa làm một thể t à n mát ra khủng bố long đ ổ sắc mặt hứa xuyên không khỏi hơi có vẻ thất vọng phía trước một cách k a song phương đều đang thử thăm dò long đồ công kích để hắn nhắc lên mấy phần hứng thú nhưng mà lại không nghĩ rằng đối phương vì vậy mà khinh thị hắn dĩ nhiên chỉ muốn muốn bằng mượn thể chất liền muốn giải quyết hắn thắng được cuộc tỷ thí này thắng lợi loại này ý nghĩ tại hứa xuyên nhìn tới có chút mây thơ có chút cùng vào nếu như đổi lại là đồng dạng bán đế cảnh đình phong đối mặt thời khắc này long đồ tuyệt đối không có nửa điểm phần thắng nhưng hắn đối mặt chính là hứa xuyên phía trước một đau kia thậm chí không kịp hắn thực lực một phần trăm chỉ là hắn muốn thử một chút không cái khác ra chỉ phía dưới chính mình chém ra một đau rốt cuộc mạnh cỡ nào làm ra thí nghiệm thôi cũng là không nghĩ tới để long đồ cho khinh thị xem ra là đến lấy ra chút bản lĩnh thật sự. a đường ăn nói ngô cổng đối phó ngươi chỉ dựa vào thể chất lực lượng đầy đủ nhìn thấy đối mặt như vậy mình c ư ờ n g đại hứa xuyên vẫn như cũ mặt không đổi sắc trong lòng long đồ không khỏi đến hiện lên một trận ngọn lửa vô danh đáy mắt chỗ sâu hiện lên một chút không dễ dàng phát giác bạo ngược cùng hủy diệt thế giới k h u y n hướng